Không quản thực lực gì, có thể phá diệt một thế giới, tuyệt đối là thần linh." Cái khác hắc yêu tộc vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước đó cái kia hắc yêu tộc lần nữa hỏi, "Cái kia ta giới có vĩ đại thần lực sao?" Chỉ cần ta giới có vĩ đại thần lực, cái kia Lê Thương liền tuyệt đối không dám tới. Nếu là có vĩ đại thần lực thì tốt rồi, ta giới mạnh nhất thủy tổ cũng mới cao đẳng thần lực, nếu là có vĩ đại thần lực, bọn ta cũng không cần như vậy hốt hoảng." Một cái hắc yêu tộc mở miệng. "Vậy là tốt rồi." Trước đó hỏi hắc yêu tộc nói. "Cái gì?" Còn lại hắc yêu tộc đều nhìn lại. Cái kia hắc yêu tộc vội vàng sửa miệng. Ý của ta là, có thủy tổ tại, chúng ta cũng không cần sợ, cái kia lê thương tới trực tiếp tiêu diệt. Không sai, tiêu diệt. Cái khác hắc yêu tộc cũng nhao nhao mở miệng, mặc dù hạt nhân tộc thế giới phá diệt để cho chúng nó sợ mất mật, có thể chúng nó chính mình đối với thủy tổ là tín nhiệm vô điều kiện, tin tưởng thủy tổ tuyệt đối có thể tiêu diệt cái kia lê thương. Tại chúng nó, gặp có bạn đọc sách nó, hắn không phần, tác giả ở chỗ này giải thích một lần, trong quyển sách ta, nhìn là lập trường gì, tại lê thương trong lòng, tất cả dị tộc đều là nó, cho dù là cái khác thần linh, cũng là nó hoặc là hắn nàng, tâm tính quyết định sưng hô. Trong lòng, bộ tộc thủy tổ chính là mạnh nhất, chỉ cần Lê Thương dám đến, liền trực tiếp tiêu diệt. Đông nhiên xa xa có Hắc Yêu tộc bán thần cực tốc chạy tới, cái kia Hắc Yêu tộc bán thần cảnh cây bên trên còn treo lấy bảy tám cái nhân tộc. Một ít nhân tộc trực tiếp bị động đâm thủng thân thể, một ít thì như trước còn sống, nhưng đang giãy rủa. Trước đó Đông Phương Hồng Phi rõ ràng đã để cái khắc thần linh tụ hợp nhân tộc dẫn tới bầu trời, vì sao những người này còn có thể bắt được nhân tộc? Lê Thương nghi ngờ trong lòng. Bên này Hắc Yêu tộc người nhìn thấy cái kia Hắc Yêu tộc, lập tức nói: "Ngươi đang ở đâu bắt được nhân tộc?" Cái kia Hắc Yêu tộc cười hắc nói: Ta trên đường gặp phải, nhân tiện bắt trở lại làm ăn vặt, các ngươi cũng không thể đoạt, thủy tổ nói qua, ai bắt được là của ai. Cắt, theo kiện. Chính là, nhân tộc mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không phải là ăn ngon nhất, ai đoạt ngươi? Ta nghe nói, ăn ngon nhất vẫn là tiên tộc, có người nói tiên tộc dáng dấp cùng nhân tộc rất giống, nhưng bộ tộc này không dính khói lửa trần gian, thân thể không chứa nửa điểm tạp chất, đáng tiếc tiên tộc cách chúng ta rất xa, có người nói tại kia cái gì thuộc châu. Chúng ta còn là đường đi thuộc châu, nơi đó có vĩ đại thần lực, dị tộc đặt chân liền là muốn chết, hơn nữa có người nói tiên tộc cũng có vĩ đại không thể ăn. Không sai, vẫn là ăn trước ăn nhân tộc thích hợp một chút, có cơ hội lại đi ăn tiên tộc. Nếu như cái kia Lê Thương tới thì tốt rồi, ta thật muốn thử xem cái kia Lê Thương mùi vị. Lê Thương chỉ có một cái, bằng lòng không đủ phần. Đám này Hắc yêu tộc còn thảo luận. Đám này Hắc yêu tộc cũng không phát hiện, chúng nó bên người một cái tộc nhân, đang dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chúng nó. Chính là trước kia hỏi chúng nó bộ tộc này có hay không vĩ đại Hắc yêu tộc. Tiên tộc, dáng dấp cùng nhân tộc rất giống. Lê Thương trong lòng kinh ngạc, có chút nhớ nhưng kiến thức bộ tộc này đáng tiếc bởi vì thuộc châu có vi đại thần lực, trước đó hắn không dám tới gần. Tha tới. Lúc này Lê Thương là dấu ở một hắc yêu tộc thân thể nơi trong yếu, chính hắn hóa thành bàn tay lớn nhỏ, dùng thấp duy thế giới khí vận che giấu tự thân khí vận. Về phần khí tức cùng thần tính các loại đều bị hắn ngầm thừa nhận thu vào thấp duy thế giới. Theo ngoại nhân, hắn giống như là một khối ngón thạch, không có bất kỳ khí tức, có chứa hoạt tính hắc yêu tộc thân thể, hoàn toàn có thể che giấu thân thể hắn. Theo khoảng cách hắc yêu tộc thế giới thông đạo càng ngày càng gần, hội tụ lên hắc yêu tộc càng ngày càng nhiều, liếc nhìn lại, giống như là màu đen đại thụ thủy triều cuốn sạch đại địa rất nhiều hắc yêu tộc cành cây trên đều treo một ít nhân tộc, hoặc là thi thể, hoặc là người sống, đều là chúng nó trên đường nhân tiện chụp tới. rất nhanh, hắc yêu tộc thế giới thông đạo ngay trước mắt. rầm rầm chẳng chịt màu đen đại thụ bộ dáng hắc yêu tộc như con kiến về từ bốn phương tám hướng vào tới, tại thế giới thông đạo lối vào ngừng lại. tại thế giới lối đi lối vào, một gốc cây cao tới ngàn mét màu đen đại thụ đưa ra rầm rầm chẳng chịt chi đầu, bao phủ ở thế giới thông đạo. những cái kia chi đầu rũ xuống bên dưới hàng ngàn hàng vạn ánh sáng, hội tụ thành một mặt giống như thủy mặc trong suốt màn sáng. Bọn nhỏ. Lần này phòng ngừa cái kia nhân tộc Lê Thương Sen lẫn trong trong con ngồi tiến nhập ta giới, tất cả con mồi đều đem tạm thời chưa thu. Cái kia ngàn thước cao màu đen đại thụ miệng nói tiếng người, âm thanh truyền trong rặng. Sau một khắc, hắc quang lướt qua, những cái kia hắc yêu tộc cảnh cây bên trên treo nhân tộc, tất cả đều bị cuốn đi. Phốc phốc phốc. Vô số nhân tộc ở giữa không trung trực tiếp hôi phi yết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Hắc yêu tộc trong đám, ngụy trang thành hắc yêu tộc Lê Thương ánh mắt không có chút nào ba động, nhưng thấp duy thế giới nhân hoàng pháp tác lại đang dung dụng, quay đến hắn tâm phiền ý loạn. Trùng tộc chiến tranh, chỉ có tàn khốc không có thương hại. Lê Thương trong lòng thầm nghĩ, đè xuống bị nhân Hoàng Pháp tác dẫn động cái kia loại không thuộc về tâm tình của mình ba động. Hắn thấy tất cả cảm xúc đều là dư thừa, đau lòng cùng thương hại chỉ sẽ ảnh hưởng kế hoạch lớn. Lại nuốt chọn cái này hắc yêu tộc bộ phận khí vận, sau đó tiềm tu mấy năm, thế giới nên thăng duy. đến lúc đó cũng không cần lại như vậy trốn trốn tránh tránh. trong lòng hắn thầm nói, nguyên bản chí ít cần thời gian 50 năm, thấp duy thế giới mới có thể thăng duy, nhưng thế giới này ngạnh sinh sinh bị hắn rút ngắn gấp 10 lần. cái này là cực hạn, vô pháp tiếp tục rút ngắn hơn nữa muốn muốn đạt tới loại tốc độ này, nhất định muốn thôn vệ những thế giới khác thế giới chi lực, cũng chính là khí vận. Xung quanh những cái kia bị tịch thu chiến lợi phẩm hắc yêu tộc, mặc dù tuyệt đối, cũng không dám phản bác, chỉ bất quá chúng nó trong lòng đều cảm thấy thủy tổ quá mức cẩn thận, cái kia nhân tộc Lê Thương thật muốn có bản lĩnh dám tiến nhập thế giới của bọn nó, tuyệt đối sẽ không dùng thấp kém như vậy phương pháp trà trộn tới. Hoàn toàn chính xác, chúng nó đã đoán đúng, bởi vì Lê Thương liền nên ngang đứng tại bên cạnh của bọn nó. Tốt rồi, bọn nhỏ, vào đi, xuyên qua huyết mạch kính mạc, trở lại bản giới. Ngang thước cao đen kịt đại thụ lần nữa mở miệng. Thế giới trước thông đạo phương vô số hắc yêu tộc lập tức như thủy triều dũng mãnh vào thế giới thông đạo, hướng phía hắc yêu thế giới vọt tới. Kẹp ở đại lượng hắc yêu tộc trung gian lê thương theo hắc yêu cụm cây đi phía trước di động, vừa quan sát cái kia cái gọi là huyết mạch tím mạc, hình như là nào đó loại truy tìm căn bản năng lực. Cái khác hắc yêu tộc đều gọi hô cái kia đại thụ là thủy tổ, cái này hắc yêu thế giới, sợ rằng tất cả hắc yêu tộc đều có chung một cái thủy tổ, cái này lợi hại. Lê thương theo cái khác hắc yêu cụm cây di chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn. Đống nhiên. Phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu. Lê Thương kinh ngạc nhìn lại, liền gặp trong đó một tôn hắc yêu tộc bán thần, đúng là đột nhiên biến thành hình người, rõ ràng là nhân tộc mỹ trang. Cái tiêu nhân tộc bán thần sắc mặt đại biến, xoay người liền chạy trốn. Lê Thương bất động thanh sắc rung rung xuống chính mình chi đầu, khoái động khí vận, che đậy không gian ba động. Đột nhiên một đạo hắc quang quét bên dưới, cái kia nhân tộc bán thần trực tiếp hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó, Thấp Duy thế giới, sang thế thần sơn bên trên, một đạo tản phá thần hồn đột nhiên xuất hiện. Lê Thương ý thức thể tiện tay bắn ra một giọt thế giới bản nguyên, đồng thời cục độ nghịch chuyển thời gian. Liên gặp cái kia tàn phá thần hồn khôi phục nhanh chóng, ngay sau đó thần hồn vô ý thức cấp tốc trọng tố thân thể, hóa thành một thanh niên thân ảnh. Quang mang thời gian lập loè, thanh niên đã mặc vào màu đen chỉnh trang cùng trường Sam. Lá gan không nhỏ à, cũng dám ngụy trang thành hắc yêu tộc, lẫn vào hắc yêu thế giới, nói một chút coi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lê Thương tò mò nhìn người thanh niên này. Thanh niên lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn Lê Thương, ngươi là ai? Là người đã cứu ta. Đây là nơi nào? Ta là Lê Thương. Lê Thương nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Lê Thương? Thanh niên kia kinh ngạc Hắc yêu tộc thế giới thông đạo lối vào, cái khác Hắc yêu tộc đều có chút kinh ngạc, nhưng là chỉ thế thôi. giáng ngụy trang thành tộc ta, muốn lẫn vào ta giới, thực sự là chẳng sống. Chính là có thủy tổ chiến thủ, nhân tộc muốn lừa dối qua cửa, nghĩ gì thế? Những thứ này nhân tộc cũng thực sự là không sợ chết, chính là bán thần mà thôi, liền muốn lẫn vào ta giới. Trung quanh Hắc yêu tộc tất cả đều cười nhạt, Lê Thương cũng giống nhau theo lớn lưu cười nhạt, nghĩ gì thế? Thực sự là không sợ chết. Hắc yêu cụm cây tiếp tục đi phía trước di động, rất nhanh đến phiên Lê Thương, bản thể của hắn dấu ở Hắc yêu tộc cốt lõi nhất chỗ. Dùng thế giới chi lực che giấu chính mình tất cả ba động, chỉ có ý thức điều khiển hắc yêu tộc thân thể. Thân thể này vốn là hắc yêu tộc, cho nên căn bản không có phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn, hắn thành công thông qua huyết mạch ký mạc, tiến nhập thế giới thông đạo. Rất nhiều người có lẽ cảm thấy Lê Thương là làm điều thừa, cảm thấy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tuấn di xuyên qua không gian thông đạo. Nhưng muốn biết, không gian thông đạo bản thân cũng đã là lối đi, mà thuấn di là cần ở trong không gian tiến hành, không gian thông đạo nội bộ, trạng thái rất kỳ quái, bên trong giống như là không có không gian, vô pháp tuấn di, chỉ có thể đi qua hoặc là bay qua đánh tách khác, đem giấy so sánh không gian, không gian thông đạo giống như là một trang giấy bị đào lên lỗ thủng, mà lê thương thuần gì, nhưng là cần tại giấy mặt thượng tiến hành, không gian thông đạo bên trong, từ trình độ nào đó đi lên nói, đã không thể xem như là còn có không gian, vô pháp tại bên trong dung nhập không gian. Trừ phi mình thả ra không gian của mình chi lực, cũng chính là tương đương với đem giấy bên trên lỗ thủng tu bổ sau đó, lấy xáo toa phương thức thuần gì, nhưng này dạng cũng quá minh mục trương đảm, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, thế giới thông đạo mặc dù coi như là không gian thông đạo, nhưng cũng cao hơn thông thường không gian thông đạo. Nơi này có hai thế giới không gian pháp tắc giao hòa, khí vận đối xung, chỉ ít trước mắt lê thương, thì không cách nào ở chỗ này xả qua. Theo Hắc yêu cây chiều, Lê Thương một đường xuyên qua thế giới thông đạo, thành công tiến nhập Hắc yêu thế giới, đi tới ngàn thước cao màu đen đại thụ phía dưới. Bất quá bởi vì phía sau còn có đại lượng hắc yêu tộc, cho nên Lê Thương đám này hắc yêu cụm cây không có ngừng lưu, tiếp tục hướng chỗ sâu di động, sau đó bắt đầu khuế tán. Tiến nhập hắc yêu tộc bên trong thế giới sau đó, Lê Thương phát hiện, tại bên này, hắc yêu tộc vậy mà tấn tích tụ đại lượng cường giả. Chỉ là bán thần thì có mấy trăm cái cấp độ chuyển kỳ, tính bằng đơn vị hàng nghìn, về phần chuyển kỳ bên dưới, vượt qua 1 triệu. Cái này đặc biệt là tùy thời chuẩn bị muốn tiến hành đại nhân xâm kế hoặc a. Nhưng trước hắn phá diệt hạt nhân tộc thế giới, khả năng để cho Hắc yêu tộc bị giận mình, đem tộc nhân tất cả đều triệu hồi tới. Thậm chí, lúc này, tại Hắc yêu tộc cái khác thần linh phối hợp dẫn dắt bên dưới, để cho nhỏ yếu Hắc yêu tộc trước quay về bản giới chỗ sâu nghỉ ngơi lấy lại sức, liền lần này trở về Hắc yêu tộc, đều phải rời đi trước, chỉ có bán thần cùng bên trên tồn tại, phải ở lại chỗ này ngăn cản khả năng xuất hiện lên thương. Lê Thương gặp những cái kia truyền kỳ cùng trở xuống Hắc yêu tộc muốn phân tán đi, cái này còn có. Đây chính là một triệu trở lên số lượng, sợ là cả Hắc yêu tộc hơn phân nửa cường giả đều đã ở chỗ này. Hắn tư duy điện điểm, rất nhanh phát hiện một tôn cấp bậc bán thần Hắc yêu tộc trên thân đúng là có phi thường hơi yếu không gian ba động. Hắn lúc này trong lòng hơi động, thấu tới, hiếu kỳ hỏi, thân ngươi bên trên tại sao có thể có không gian ba động? Ngươi là mang theo nào đó loại không gian pháp bảo sao? Bởi vì lúc trước tại đi thư viện trên đường, siêu hồn qua Hắc yêu tộc thần linh, chọn đọc qua ký ức, Lê Thương biết, Hắc yêu tộc là không tu không gian. Đương nhiên, hắn một mắt là có thể nhìn ra cái này Hắc yêu tộc bán thần tình huống, chỉ là vì kế hoạch mới có câu hỏi này. Cái kia Hắc yêu tộc bán thần cũng không nghi ngờ gì, ngược lại kiêu ngạo nói, ta trước đó ăn một cái nhân tộc không gian đường thành thần người thiên tài, thu được không gian thần tính, biến hóa để cho bản thân sử dụng, hiện tại ta cũng có thể miễn cưỡng mở không gian thông đạo. Hắc hắc. Bởi vì Lê Thương phụ thân Hắc yêu tộc cũng là bán thần, cho nên cái này Hắc yêu tộc bán thần cũng không bài xích cùng Lê Thương thảo luận. Lê Thương lúc này lộ ra thần sắc hâm mộ, không gian thông đạo à, ngươi vậy mà có thể mở mang. Thật lợi hại, ngươi có thể hay không mở một cái để cho ta kiến thức kiến thức. không có vấn đề. cái kia hắc yêu tộc bán thần lập tức thao túng chính mình cảnh cây ở phía trước háy động không gian, liền gặp nơi đó không gian vật mèo, chậm chạp chật vật hình thành không gian thông đạo, nhưng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ. lê thương vội vàng bất động thanh sát hỗ trợ ổn định cái không gian này thông đạo, đồng thời trong tối đem cái không gian này lối đi một chỗ khác sửa chữa, chuyển rời đến cực xa vị trí. hắc yêu tộc thủy tổ, vị tiêu cao đẳng thần lực ngay ở bên cạnh, nhưng lê thương lại ở đối phương mí mắt bên dưới dở trò. Thậm chí có không ít Hắc yêu tộc thần linh đều nhìn lại, nhưng cũng không có sản sinh bất luận cái gì hoài nghi, ngược lại đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tộc nhân của mình, có thể lĩnh ngộ không gian năng lực, đây là đại tạo hóa. Ngược lại thông qua huyết mạch kính mạc khảo nghiệm, không thể nào là dị tộc mỹ trang. Ước chừng dùng nửa phút thời gian, cái này Hắc yêu tộc bán thần mới rốt cục đem không gian thông đạo mở đến cao 3m, nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ dáng vẻ. Hắn cười hát hắc nói, lợi hại a. Cái này không gian thông đạo nhưng là núi thẳng ngoài trong Lợi hại lợi hại. Lê Thương kết ngợi đột nhiên không có dấu hiệu nào vọt vào trước mắt không gian thông đạo bên trong, cũng trong nháy mắt này phóng ra thế giới hình chiếu. trong nháy mắt trong vòng vạn dặm đều xuất hiện quỷ dị sơn hà, hỗn đản. hắc yêu tộc cao đẳng thần lực đột nhiên chợt quát, toàn bộ thế giới rung động. với anh, sau một khắc, trong vòng vạn dặm tất cả hắc yêu tộc trừ cấp thấp thần linh trở lên tồn tại bên ngoài, tất cả đều hư không tiêu thất. cùng với đồng thời biến mất còn có cái kia quỷ dị vạn dặm sơn hà, nhưng cũng không biết có phải hay không là cố ý, lê thương vẫn chưa lấy đi giúp hắn mở không gian thông đạo chính là cái kia hắc yêu tộc bản thân toàn bộ thấp duy thế giới trong nháy mắt này rơi xuống vô tận kim sắc diệt thế lôi đỉnh, đem những thứ này mới vừa thu vào đi. Hắc yêu tộc tất cả đều đánh cho hôi phiến diệt. Ung ung, hắc yêu tộc trên bầu trời trực tiếp xuất hiện đại lượng huyết sắc với nước, vô số khí vận bị tức đoạn, toàn bộ hắc yêu tộc thế giới khí vận hư không tiêu thất một tảng lớn. Ngay sau đó, tại tất cả hắc yêu tộc tuyệt vọng nhìn kỹ bên dưới, dưới chân đại địa đột nhiên sụt xuống. Thế giới thông đạo bên ngoài địa cầu khí vận chấn áp mà đến, nhưng hắc yêu tộc thế giới bên này bởi vì đột nhiên thiếu sót rất một mảng lớn khí vận đưa tới thế giới căn cơ bất ổn, trực tiếp đã bị cái kia tuôn ra mà đến địa cầu khí vận hành đến nát bét. Ùng ùn, sương mù lan loạn, thế giới thông đạo hư không tiêu thất. Toàn bộ Hắc yêu tộc thế giới trong nháy mắt toát ra vô tận sương mù, tại tiêu tán, đang bị địa cầu khí vận thôn phệ. Không. Hắc yêu tộc thủy tổ tuyệt vọng giống giận, nhưng mà nó giống giận không có lên đến bất cứ tác dụng gì, địa cầu đại thiên địa quy tắc chấn áp xuống, nó vị cách trực tiếp rơi xuống, bản thân bị trọng thương. Ừ, trên bầu trời xuất hiện đậm đậm chằng huyết sắc vết nước, mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Trong nháy mắt hắc yêu tộc thần linh tất cả đều rơi xuống vị cách, căn cơ bất ổn thậm chí trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Lê Thương a a a. Hắc yêu tộc thủy tổ khóc ra máu gào thét, nó thân cây khổng lồ bị địa cầu đại thiên địa quy tắc xé rách. Sa xôi hạt thần sơn bầu trời, còn đang cầm vĩ đại thần lực pháp chỉ cùng chân thần hội thần linh rằng có Đông Phương Hồng Phi trực tiếp há hốc mồm. Thậm chí liền chân thần hội thần linh đều trợn tròn mắt, bởi vì phía dưới đại địa bên trên xuất hiện lần nữa vô tận xương ngủ, nương theo chứ mê vụ lan lộn, ngọn mên ngông lục địa được mang đi ra. Đại địa lần nữa kéo dài, mà lần này xuất hiện đại địa, nhưng là hoàn chỉnh không còn rời ra pha toái, ta, ta đặc biệt, lúc này mới không đến nửa canh giờ a, dường như không đến a, đông vương hồng phi chính mình đều trợn tròn mắt, hắn vô pháp tưởng tượng lê thương rốt cuộc là như thế nào, tại tan vỡ hạt nhân tộc thế giới sau đó lại dùng không đến nửa canh giờ thời gian liền đem hắc yêu tộc thế giới cũng cho tan vỡ, chân thần hội thần linh đồng dạng há hốc mồm, thế nhưng há hốc mồm sau này hắn đột nhiên tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh, cái này, cái này lê thương quá kinh khủng, nếu là không có cách nào hạn chế, hắn vô pháp tưởng tượng như thế đến tận cùng sẽ phát sinh bực nào thảm kịch, tất cả thế giới khác sợ rằng đều sẽ bị Lê Thương phá diệt, đến lúc đó cũng không biết phải bỏ mạng bao nhiêu thần linh. Chủ yếu nhất là, Lê Thương tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy, đối với Lê Thương bản thân có chỗ tốt sao? Cái kia Lê Thương, làm như vậy, có thể cấp tốc trưởng thành sao? Những thứ này đều nhất định muốn nhét vào suy nghĩ phạm vi. Mà lúc này, Lê Thương đã thông qua cái kia hắc yêu tộc mở ra không gian thông đạo, đi tới biển rộng vô bờ bên trên. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào, chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ là hết khả năng đem không gian thông đạo đối diện khiến cho đầy đủ xa. Trước trốn đi tới, tiếp hạ xuống khẳng định muốn thế giới đại loạn, chân thần hội cùng thế giới khác, thần linh hơn phân nửa sẽ liên thủ đối giết ta, trước hết để cho sự tình làm lạnh một đoạn thời gian. Lê Thương thôi diễn bên dưới một cái tương đối an toàn phương hướng, cấp tốc tuấn di mà đi. Vù vù. Đột nhiên địa cầu đại thiên địa khí vận hạ xuống, khí vận ra thân. Sau một khắc xa xôi chân trời, xuất hiện lần nữa một tôn đỉnh thiên lập địa phong bia hư ảnh. Toàn bộ Phúc Châu, thậm chí là Phúc Châu bên ngoài, vô số nhân tộc nhìn thấy cái này không biết lần thứ mấy xuất hiện bóng người to lớn, đều cho là vĩ đại thần lực hoặc là cường đại cái khác thần linh, sau đó đều vô ý thức quỳ xuống lạy, thậm chí liền rất nhiều tương đối nhỏ yếu dị tộc đều không kìm lòng nổi quỳ xuống lạy, tâm trạng dân trào. trong chốc nhóm này, đột nhiên nguyên ngông vô tận tín ngưỡng chi lực vào tới, trực tiếp trùng kích được lê thương đầu hốc vang ầm ngọng. lần này vậy là cái gì tình huống? lê thương buồn bực nhi, bất quá để cho hắn kinh ngạc chính là, lần này xuất hiện tín ngưỡng chi lực, vậy mà đại bộ phận đều phi thường tinh thần, mang theo mang tới thất tình lục dục cũng không nhiều. những thứ này tín ngưỡng chi lực may mắn thế nào trung hòa địa cầu đại thiên địa tượng tưởng số mệnh lực lượng để cho hắn vị trí cũng sẽ không tiếp tục rõ ràng như vậy vô tận tín ngưỡng chi lực cùng số mệnh lực lượng dung hợp hóa thành một loại mịt mờ lực lượng bao phủ lê thương thân thể và linh hồn để cho giờ khắc này lê thương nội tính tăng lên điên cuồng. rất nhiều trước đó vô pháp suy nghĩ ra sự tình vào giờ khắc này đột nhiên rộng mở trong sáng trước đó nhìn đại lượng cơ sở thư tịch những cái kia tri thức vào giờ khắc này đột nhiên liền thông hiểu đạo lý sách sách đại tạo hóa lê thương mặt mày rạng rỡ mặc dù cái này không hiểu ra sao cả nhiều hơn vô số tín đồ. Tín ngưỡng chi lực khẳng định sẽ đối với tương lai của ta tạo thành một chút phiền toái, nhưng ít ra đối với ở hiện tại ta đến nói là đại tạo hóa. Bất quá là lấy phòng ngừa vắn nhất, hắn vẫn còn tiếp tục Tuấn di, rời xa cái này trốn thị phi. Tại Tuấn di trong quá trình, hắn thể xác và tinh thần thông thấu, nội tính vào giờ khắc này đạt tới tối cao. Bởi vì biết loại tình huống này có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa duy trì liên tục thời gian sẽ không quá dài, cho nên hắn tranh đoạt từng giây hấp thu các loại linh ngộ, nỗ lực tìm hiểu các loại thấp duy thế giới pháp tắc, thậm chí đem thấp duy thế giới vô số sinh vật linh ngộ đều lấy ra nghiên cứu tham khảo. Vô tận tin tức bị hắn hấp thu tiêu hóa, hắn cảm giác mình dường như muốn biến thành toàn năng hình thần linh, dường như không gì không biết. Lê Thương đắm chìm tại loại này trong cảm ngộ, không biết quá khứ bao lâu, thẳng đến một cỗ cảm giác đè nén xuất hiện, hắn mới giật mình tỉnh lại, vô ý thức xé rách không gian, chui vào trong hư vô. Anh, Lê Thương vừa biến mất, đột nhiên một cánh tay xuyên qua hư không chụp tới, nhưng sau một khắc, vô tận xa xôi chân trời, chỉ một quả đấm anh bạo vạn giảm hư không, đánh bạo vô ngần biển rộng, một quyền đem cái này tay đánh bay mấy vạn dặm, toàn bộ vô ngân biển rộng đều suýt chút nữa bỗng hơi khô thêm lục địa vang tung tóe, toàn bộ địa cầu vào giờ khắc này đều chấn động nhẹ nhẹ lên. Địa cầu bên trên vô số thần linh hướng cái phương hướng này nhìn qua, chấn động trong lòng, vĩ đại thần lực va chạm. Võ Thần, Vô Biên Hải vực phân cuối, chân thần hội thần linh gầm nhẹ, bàn tay của hắn đều băng liệt, cánh tay suýt chút nữa gãy đoạn. Hải vực khác một bên, Võ Thần thân ảnh hiện hiện ra, đạm mạc nhìn Hải vực cuối chân thần hội vĩ đại, ngươi lại động một lần thử xem, có tin ta hay không hiện tại liền đánh tới ngươi chân thần hội tổng bộ. Chân thần hội vĩ đại thần lực lặng. Thật lâu, hắn mới trầm thấp nói, Lê Thương tồn tại, đã phá vỡ cân bằng. Loại này giả tạo cân bằng, phá vỡ càng tốt hơn." Võ Thần lạnh lùng nói. "Ngươi nghĩ tới hậu quả sao?" Chân Thần Hội vĩ đại thần lực lạnh giọng hỏi. "Hậu quả?" Võ Thần thanh âm như trước đạm mạc, phóng ngựa tới, bản tướng quân đánh bạo tất cả." Chương 236: Tuyệt đối duy nhất tính. Võ Thần vốn là quân thần, trước đây cái thứ nhất thành thần tồn tại, bởi vì giáo dục tốt đẹp, hắn thành thần sau đó, trực tiếp vì cả cái nhân tộc, dâng hiến chính mình, để cho tất cả địa cầu khoa học ra nghiên cứu, đường thành thần vì vậy xuất hiện. Từ trình độ nào đó đi lên nói, hắn là địa cầu chỗ có nhân tộc căn nhân thế nhưng những thứ này chân thần hội thần linh chưa bao giờ lĩnh qua hắn tỉnh ngược lại cảm thấy hắn loại này tuyên truyền đường thành thần thần linh là nguy thần võ thần cũng không có để ý những thứ này hắn không cần của người khác cảm ơn nhưng là chân thần hội gần nhất hành vi càng ngày càng quá phận hắn nếu không có phân thân không thuật đã sớm đánh lên chân thần hội toàn bộ hại vực phân cuối, chân thần hội vĩ đại thần lực sắc mà tông hắn đúng là kiêng kỵ võ thần coi như địa cầu bên trên chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất thần linh võ thần là không tranh cái chút nào mạnh nhất vĩ đại nếu như võ thần thật nội điên Chân Thần Hội tuyệt đối phải bỏ mạng một hai tôn vĩ đại thần lực, hắn không dám đánh cược. Võ Thần bản thể tọa chấn trùng tộc thế giới thông đạo, trước mắt võ thần hiển nhiên chỉ là một phân thân, liền đưa hắn đả thương, quá kinh khủng. Bất quá người thua không thua trận, Chân Thần Hội vĩ đại lạnh lùng nói, lê Thương không kiêng nể gì như thế hành vi, sớm muộn cũng sẽ mang đến tổn thất không thể văn hồi. Loại biến cố này, chúng ta nên nắm ở trong tay, thế giới khác nên như thế nào dùng vào địa cầu, nên phá diệt cái nào nhất giới, làm từ chúng ta trao đổi quyết định, mà không phải để cho hắn sang bậy. Hắn sang bậy sao? Bản tướng có thể không cảm thấy? Võ thần Diêu cứ nói, muốn bắt người đã bắt người, còn kéo như vậy quang minh chính đại lý do, chân thần hội trước sau như một rối trá, đem chính mình quảng cáo dùm ben chính nghĩa, tất cả bất đồng ý tưởng đều là dị đoan, cái này tà giáo hành vi nếu như tại ngàn năm trước, bản tướng đã sớm xuất lĩnh đại quân rồi bằng. Nhưng Võ thần ngươi muốn biết, bây giờ không còn là ngàn năm trước, ngày xưa không còn tồn tại, loạn thế nên dùng trọng điện. Chân thần hội vĩ đại nói. Trọng điện cũng không phải bọn ngươi có thể sử dụng, một đám ăn cây này rào cây khác đồ vật, ăn nhân tộc lực ăn, lại vì dị tộc làm việc, sớm muộn gì gặp báo ứng. Võ thần lạnh lùng nói. Bọn ta có kế hoạch của chính mình. Bọn ta mục đích cuối cùng cũng là vì toàn bộ địa cầu. Chân Thần Hội Vĩ Đại nói, nghe Át Tâm. Võ Thần lạnh lùng nói, cút đi. Lần này coi như lại để cho bản sẽ thấy Chân Thần Hội Ý lớn hiếp nhỏ. Đừng trách bản tướng dạy dỗ các ngươi. Cái gì mới thật sự là Ý lớn hiếp nhỏ. Chân Thần Hội Vĩ Đại khẽ nhúm mày. Bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhị được, cũng không quay đầu lại rời đi, biến mất ở hải vực phần cuối. Ngươi cũng chính là hiện tại hung hăng. Bọn ta bất quá là bởi vì vô thượng chủ thần áp bách, không thể không tạm thời cúi đầu. Khi ngươi chân chính đối mặt vô thượng chủ thần một khắc này, ta xem ngươi còn như thế nào hung hăng." Chân thần hội vĩ đại trong lòng cười nhạt. Võ thần không biết chân thần hội vĩ đại suy nghĩ trong lòng, bất quá coi như biết hắn cũng chỉ sẽ cười nhạt, nếu như vừa gặp phải cường địch liền túi đầu xương thần, vậy địa cầu đã sớm diệt, nhân tộc sớm đã không có. Gặp chân thần hội vĩ đại biến mất ở hải vực phần cuối, võ thần đi tới trước đó lê thương biến mất phương vị đơn tay rạch một cái, trước mắt không gian nước ra đen nhánh vết nước Hắn một bước bước ra, đi thẳng vào, tiến nhập hư không vô tận. Tiến nhập trong hư không sau, hắn thần thức quét sạch tứ phương, tìm kiếm lê thương thân ảnh nhưng mà để cho hắn ngoại ý muốn chính là chính mình vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được lê thương chút nào khí tức hắc ám hư không rất đặc biệt có đôi khi từ cùng một nơi tiến nhập đều sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương nếu như không biết tọa độ dựa vào mù tìm lời nói mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm tới một cái mục tiêu đây cũng không phải là khoảng cách vấn đề mà là phương hướng cùng duy độ các loại nơi đây tất cả đều là hỗn loạn không có bất kỳ trật tự có thể nói cũng là vì vậy võ thần mới có thể từ lê thương biến mất địa phương tiến nhập nhưng bởi vì lúc đó không thể tập trung lê thương Hắn cũng không biết Lê Thương sau khi tiến vào sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tiểu tử này chạy đi đâu? Võ Thần có chút bận tâm, theo hắn đạt được tin tức, Lê Thương còn chưa chân chính thành thần, thậm chí đều không phải là bán thần. Dù là nắm giữ tàn sát thần chi lực, nhưng chỉ cần không có thần lực, tại trong hư không liền nửa bước khó đi. Dù là có thể chống đỡ được hư không đồng hóa cũng vô dụng. Lẽ nào hắn chưa đi đến vào trong hư không? Võ Thần suy nghĩ một chút, lại trở về địa cầu không gian, lần nữa tiến vào những thứ khác kẹp tầng không gian tìm kiếm. Nhưng là hắn tìm khắp cả phụ cận tất cả kẹp tầng không gian, đều không có có thể tìm tới Lê Thương cuối cùng, hắn lần nữa tiến nhập trong hư không, tại phụ cận đi về siêu tầm, một chút khuyết trường phạm vi lớn. nhưng mà bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không có lê thương thân ảnh. tiểu tử này sẽ không phải bị hắc ám hư không đồng hóa. luôn luôn tìm nửa tháng, võ thần không thể không bông tha, hắn thực sự rút không ra quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi đây, đặc biệt không biết lê thương còn ở hay không tình huống nơi này bên dưới. như vậy thiên tiêu hẳn là sẽ không đơn giản vỡ lạc, tự câu nhiều ca. võ thần ly khai, mà lúc này lê thương đang ở đâu vậy? bóng tối vô tận trong hư không. Lê Thương như một đầu mắc cả cá, lúc trước tiến nhập hư không vị trí đập thình thịch lấy. Không sai, nửa tháng thời gian, hắn còn dậm chân tại chỗ, vô pháp dịch chuyển về phía trước động dù là nửa bước. Cái này Hắc Ám hư không quá kinh khủng, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù thân thể của hắn cường hạn đến đủ để chống lại Hắc Ám hư không đồng hóa, cao chất lượng thần tính có thể bảo vệ hắn tư duy ý thức không bị ăn mòn, nhưng vô pháp động đậy cũng không cách nào động đậy. Nơi đây không ánh sáng, không có không gian, liền khái niệm thời gian đều trở nên phi thường lẫn lộn. Lê Thương nỗ lực sử dụng chính mình không gian chi lực ở chỗ này trọng tố không gian, nhưng hắn thất bại bởi vì thấp duy thế giới đẳng cấp còn chưa đủ so hiện thực thế giới nhỏ hai cái trường mực không gian tri lực tại ngoại giới ngược lại là tăng được nhưng ở chỗ này căn bản là không có cách trọng tố không gian mới xuất hiện đã bị hư không đồng hóa trước đó cùng hạ hiệu trưởng tiến nhập hư không thời điểm còn không có cảm giác gì không nghĩ tới hư không vậy mà đáng sợ như vậy lê thương xem như là kiến thức rộng bất quá hắn không chút nào hoang sợ bởi vì hắn vẫn chưa xuất hiện tử vong nguy cơ cũng chính là bị vây ở chỗ này không nhúc nhích được mà thôi nói như thế ta thân thể là thật cường đại đơn thuần thân thể là có thể nặn kháng hư không đồng hóa, cao chất lượng thần tinh có thể để cho suy nghĩ của ta không bị ảnh hưởng. Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa sinh ra thần lực. Trước đó hạ hiệu trưởng nói qua, tại trong hư không, trừ phi thân thể thật cường han đến như võ thần loại trình độ kia, bằng không chỉ có thần lực loại này cao duy lực lượng mới có thể ở chỗ này thả ra. Bởi vì thần lực là pháp tắc khí vị, không giống người thường. Lê Thương cũng nghĩ tới một lần nữa sẽ mở không gian hồi đến địa cầu, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện chính mình cường han thần thức mặc dù có thể tập trung chính mình tiến nhập nơi đây chỗ kia tọa độ không gian nhưng hắn vô pháp ở chỗ này sẽ rách không gian, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi đây căn bản cũng không có không gian loại thuyết pháp này, chính hắn điểm này không gian chi lực, chỉ phải thả ra liền sẽ trong nháy mắt bị hư không đồng hóa, vô pháp dùng cho mở ra chỗ kia tọa độ không gian. trong hư không, lê thương trực tiếp thả ra trăm mét trần thân, nhu toàn lấy lực phá pháp, dùng kinh khủng sức mạnh thân thể sẽ mở chỗ kia liên tiếp địa cầu không gian tiết điểm. nhưng hắn im lặng phát hiện, nhục thể của mình, vậy mà không đụng tới chỗ kia tọa độ không gian, cái kia tọa độ không gian tương đối tại hắn thuần thân thể. Giống như là ở vào khác một cái không gian duy độ, tiếp xúc không được tới. Mà cho dù là hóa thành trăm mét chân thân, hắn cũng nửa bước khó đi, như trước bị vây ở tại chỗ. Mà thôi, không nhúc nhích được liền không nhúc nhích được đi. Lê Thương cũng không hoảng hốt, coi như bế quan. Ngược lại ba năm sau đó, thấp duy thế giới liền thăng duy. Đến lúc đó, chính mình tuyệt đối đã là bán thần, đã nắm giữ thần lực, khi đó là có thể tại trong hư không tự do hoạt động. Lê Thương trực tiếp tại trong hư không tối tăm năm chết, ở chỗ này, hắn hầu như không cảm giác thời gian trôi qua chỉ có thể dựa vào thấp duy thế giới thời gian lưu nhanh tới tính toán, chính mình tại nơi đây vượt qua thời gian. Thấp duy thế giới, bởi vì cấp đoạt đại lượng thế giới khác khí vận, bây giờ chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lượng sinh vật điên cuồng tiến hóa, thực lực tăng vọt. Bây giờ thấp duy thế giới đã xuất hiện thần cấp sinh vật bay đầy trời tình huống. Đương nhiên, cái kia loại thần cấp sinh vật đều là cấp bậc bản thần, chỉ có thân lực, không có pháp tắc. Có thể lĩnh ngộ pháp tắc sinh vật vẫn là không nhiều. Toàn bộ thấp duy thế giới, dù là tăng thêm kim ô bộ tộc Thanh Long Nhất Tộc, cùng phía sau xuất hiện Bạch Hổ cùng Chu tức các tộc quần, chân chính lĩnh Ngộ Pháp Tác Sinh vật, thêm lên cũng không đến một triệu. Lúc đến bây giờ, Kim ô cùng Tứ Thanh Thú vẫn là người mạnh nhất, thổ kỳ lân thủy trung ngủ say trong lòng đất, tỏa chấn trong thế giới, bị sáng thế thần sơn chấn áp, nó tự thân cũng không thích động đạn. Sáng thế thần sơn bên trên, Dương Du Du đi qua ngay từ đầu khiếp sợ và vô pháp tin tưởng, đến bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh, nhẹ nhõm tiếp nhận rồi nhà mình thiếu chủ khủng bố đường thành thần. Lúc này, Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du đều ở đây tô mê hình chơi đùa, mặc dù tô mê hình đã là thần linh. Nhưng Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du là Lê Thương ngồi dưỡng lên, thật luận thực lực, Tô Mê Hinh còn chưa hẳn đánh thắng được Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du. Tăng thêm Tô Mê Hinh biết Phạm Tư Tư hai nàng là Lê Thương người hầu của thần, vì vậy nàng tại hai cô bé trước mặt từ không sĩ diện. Thấp duy thế giới nhân tộc ngày càng cường thịnh, mặc dù vẫn chỉ là trong vạn tộc trong đó một cái cường tộc, nhưng bây giờ nhân tộc đã có thể càng bao quát kim ô tộc ở bên trong mạnh nhất chủng tộc tương đề tịch luận. Cái này tất cả đều là bởi vì Nhân Hoàng Pháp tắc xuất hiện, tại Nhân Hoàng dẫn dắt bên dưới, nhân tộc buộc phát cường đại, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cường đại sau đó nhân tộc Công kích tính cũng biến thành cực mạnh, bắt đầu công kích nó chủng tộc khác, mở cương vực, dần dần, đúng là đem cương vực mở đến rồi sáng thế thần sơn bên dưới. Bất quá có lê thương thiết định quy tắc, những cái kia chỉ có mấy cm lớn nhỏ nhân tộc căn bản là không có cách tiến nhập sáng thế thần sơn, chỉ có thể ở biên giới quanh quẩn một chỗ. Trước mắt mới chỉ, cho dù là nhân hoàng, đều không biết sáng thế phụ thần tồn tại. Bởi vì chịu đến lê thương ảnh hưởng, lĩnh ngộ nhân hoàng pháp tắc đời thứ nhất đảm nhiệm nhân hoàng, là cái kia loại bất kính thiên địa, bất kính quỷ thần nhân vật. Thật muốn cho hắn biết sáng thế phụ thần tồn tại, vẫn không thể là trời, phải làm mình tử. Lê Thương liền đơn giản tùy ý thấp duy thế giới nhân tộc tự do phát triển, không có chủ động can thiệp. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại nghiên cứu một việc. Đó chính là công bố chính mình đường thành thần sẽ hay không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng. Lê Thương cũng biết, cho dù là tuyệt đối đứng tại nhân tộc bên này võ thần các vĩ đại thần lực đều sẽ hy vọng thậm chí có thể sẽ ép buộc hắn giao ra bản thân đường thành thần cách đi. Cái này đã không quan hệ ích kỷ hay không vấn đề, mà là sống còn vấn đề. Dù sao, coi như là võ thần cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm hắn, lo lắng hắn tương lai sẽ sang bậy, muốn kiềm chế hắn, lo lắng hắn không khống chế được. Đây là khẳng định. Tại chân thần hội cùng tất cả thế giới khác thần linh, còn có toàn bộ địa cầu chỗ có thần linh áp bách bên dưới. Tương lai hắn tỷ lệ lớn sẽ đem đường thành thần cách đi nói ra. Nhưng tại trước đây, hắn cũng muốn muốn biết rõ ràng, người khác đi lên cái này đầu đường thành thần sau đó sẽ hay không đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng. Là cái này, hắn đem dựng dục tại sáng thế thần sơn bên dưới ngự thiên thiên thân thể, bồi dưỡng thành chính mình nửa cái phân thân. Sở dĩ là nửa cái phân thân, là bởi vì tân sinh ngự thiên thiên có chính mình độc lập nhân cách, nhưng cũng chịu đến lê thương ý chí ảnh hưởng, sẽ không làm ra phản bội hắn hành vi từ chính độ nào đó đi lên nói, ngựa thiên thiên xem như là lê thương thân ngoại hóa thân, có độc lập suy nghĩ thân ngoại hóa thân, nhưng sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. sở dĩ lựa chọn ngự thiên thiên, mà không phải mình sáng tạo một thân thể mới tới thí nghiệm đường thành thần, là bởi vì lê thương cảm thấy chính mình cái này đầu đường thành thần luận thích hợp nhất, cần phải là phái nữ thân thể mới thích hợp nhất cái này đầu đường thành thần. băng không liền dễ dàng xuất hiện hắn trước đây cái kia loại âm dương mất thăng bằng tình huống, sáng thế thần sơn lòng đất, ngự thiên thiên thân thể đã bị dựng dục ra mới linh hồn, cái này mới linh hồn cũng có đã từng ngự thiên thiên ký ức chỉ bất quá nàng không cho là mình là đã từng cái kia ngự thiên tiên, nàng tự thân cũng tự cho là mình là sáng thế phụ thần bồi dưỡng ra được thân ngoại hóa thân, nàng có cái này nhận thức. tại nàng trong nhận thức biết là sáng thế phụ thần từ bên ngoài mang đến ngự thiên tiên thi thể, nhưng linh hồn nhưng là mới tinh nàng, nàng xem như là tại cỗ thân thể này bên trong sinh ra, mà xem như lê thương thân ngoại hóa thân, nàng nắm giữ lê thương bộ phận ký ức, tỉ như cùng chân thần hội mâu thuẫn, còn có lê thương đường thành thần cách đi. lúc này ngự thiên tiên liền ở trong người dùng tự thân tinh khí thần xây dựng trận đồ bởi vì thân thể đầy đủ cường đại, linh hồn đồng dạng không kém, nàng hầu như không sao cả tốn sức, liền xây dựng thành công bát quái trận đồ. Tiếp theo chính là bát quái trận đồ ngược lại thành tứ tượng trận đồ. Bước này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi thành công. Tiếp theo chính là tứ tượng trận đồ ngược lại đến lưỡng nghi trận đồ, lưỡng nghi trận đồ ngược lại đến thái cực âm dương đồ. Theo từng bước ngược lại, ngự thiên thiên tinh khí trong cơ thể thần lần lượt phát sinh không hiểu biến dị, chất lượng càng ngày càng cao. Rất nhanh, thái cực âm dương hóa thành vô cực vô tướng, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương hòa hợp không phân khác biệt. Có lê thương bộ phận ký ức ngự thiên thiên, lúc này có chút khẩn trường, nàng biết, mình tới một bước mấu chốt nhất. bước này thành công hay không, đem sẽ ảnh hưởng đến bản tôn. nàng tiếp tục ngược lại, đem âm dương dung hợp, đảo loạn âm dương, hóa thành vô tự. Và anh. sau một khắc, ngự thiên thiên trong cơ thể rung động, linh hồn tư duy đều trở nên trống rỗng. cùng trong nấy mắt, lê thương bản thể cũng cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ. hắn phát hiện, tại chính mình thấp duy thế giới đại địa chỗ sâu nhất, sản sinh ra một cái điểm. tình huống gì? hắn vội vàng thao túng thế giới chi lực cha xét. Thế giới chi lực hóa thành ánh mắt của hắn, xuyên thấu thật dày địa tầng, tốc hành chỗ sâu nhất. Rốt cục, hắn thấy rõ, tại cái kia lòng đất chỗ sâu nhất, xuất hiện một cái điểm nhỏ. Nhưng này điểm nhỏ nhìn lên tới rất nhỏ, nhưng làm nhìn kỹ, thật giống như phi thường lớn. Lê Thương thử dùng thế giới chi lực thẩm thấu, phát hiện cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn, thế giới chi lực thành công tiến nhập cái kia điểm nhỏ nội bộ. Lập tức, hắn thấy được một mảnh siêu cấp nhược hóa bản hỗn độn. Cái kia hỗn độn là thật phi thường yếu đuối, dường như hắn chỉ cần thúc dục một hơi thở, là có thể đem toàn bộ hỗn độn đều phá hủy. Tình huống gì? Hóa thân mở ra thấp duy thế giới, vậy mà xuất hiện ở ta thấp duy thế giới nội bộ rồi. Lê Thương ngạc nhiên, đây là sao sao? Hắn trầm tư, chẳng lẽ là bởi vì hóa thân ngự thiên thiên là tại ta thấp duy bên trong thế giới đi cái này đầu đường thành thần, cho nên nàng mở ra tới thấp duy thế giới, sẽ xuất hiện tại thế giới của ta nội bộ. Ngay tại hóa thân ngự thiên thiên mở ra thấp duy thế giới trong ngay mắt, Lê Thương thấp duy thế giới trên bầu trời, có thất thải tưởng vân lóe lên một cái rồi biến mất, vòng trời bên trên xuất hiện ngự thiên thiên thân ảnh, đó là khí vận hóa thân, nhưng cũng đều là lóe lên một cái rồi biến mất coi như thế giới chi chủ lê thương thấy rõ ràng một màn này đồng thời trong lòng hắn sản sinh một loại cảm giác kỳ quái chính mình chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất thuộc thần xuất hiện thuộc thần lê thương trong lòng ngạc nhiên mà cũng liền trong nháy mắt này ngoại giới tại trong hư không tối tâm nằm chết lê thương bản thể đột nhiên tiếp thu được một đoạn đến từ đại vũ trụ chí cao quy tắc truyền lại mà đến tin tức đoạn tin tức này không phải văn tự cũng không phải thanh âm liền là đơn thuần tin tức lê thương chính mình phiên dịch tới sau đó chính là như vậy tám chữ vô thượng đường thành thần tuyệt đối duy nhất ý tứ chính là Lê Thương loại này đường thành thần là tuyệt đối duy nhất tính, trừ phi Lê Thương bỏ mình, bằng không những người khác tuyệt đối không có khả năng đi ra hắn cái này đầu đường thành thần. Dù là phương pháp chính xác, cũng đi không lên được, vô pháp độc lập đi ra ngoài. Tất cả đi lên cái này đầu đường thành thần tồn tại, đều cần nương tựa hắn mà tồn tại. Khi hắn vất lạc, những cái kia đi lên cái này đầu đường thành thần tồn tại, đều đem rơi xuống thần đàn. Hắn thấp duy thế giới, chính là những cái kia đi lên cái này đầu đường thành thần tồn tại thần cách, càng thấp duy thế giới, ký thác. Là nguồn tin tức này bị Lê Thương sau khi phân tích. Lê Thương sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng cổ quái, vô thượng đường thành thần, tuyệt đối duy nhất. Ta loại này đường thành thần vốn có duy nhất tính, phát hiện này để cho hắn vừa sợ vừa vui. Dạng này chẳng phải là nói mình có thể không cố kỵ đem đường thành thần cách đi truyền ra ngoài, chỉ cần mình không nói những cái kia đi lên cái này đầu đường thành thần người, ai sẽ biết mình thấp duy thế giới, kỳ thực chết ở Lê Thương không chế bên dưới. So như bây giờ, bởi vì Lê Thương có ý định che giấu, hóa thân ngự thiên thiên cũng không biết mình mở ra tới thấp duy thế giới, là tại bản tôn thấp duy thế giới nội bộ. Lê Thương có loại cảm giác mình có thể tùy thời phá hủy hóa thân thấp duy thế giới, hoặc là hạn chế cái kia thấp duy thế giới thăng cấp, thậm chí cướp đoạt thôn phệ cái kia thấp duy thế giới. loại cảm giác này, sách sách, chân thần hội dường như rất trông mà thèm ta cái này đầu đường thành thần a. lê thương không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười khẳng khắc quá gì lên. hắn bấm tay một đạn, một chiếc gương chui vào sáng thế thần sơn, tiến xuống lòng đất, bị hóa thân ngự thiên thiên cầm đến, nắm giữ lê thương bộ phận ký ức hóa thân ngự thiên thiên tiếp được cái gương sau đó, rốt cục thấy được trong cơ thể của mình không biết chỗ một cái tiểu thế giới. nhưng bởi vì tiểu thế giới kia thực sự quá nhỏ chính mình thậm chí đều không thể nhìn thấy, chỉ có thể mượn cái gương hình chiếu nhìn thấy hình tượng trước diện hóa thế giới nhìn một chút. có lê thương ký ức hóa thân ngự thiên tiên, lúc này dùng tư duy ý chí ảnh hưởng cái kia siêu cấp nhược hóa bản hỗn độn, Liên gặp cái kia hỗn độn cấp tốc khu phân âm dương, thanh khí tăng lên hóa thành bầu trời, cho khí hạ xuống hóa thành đại địa. trong nháy mắt một mảnh vô ngần thế giới xuất hiện. bởi vì vẫn là chân chính trên ý nghĩa thấp duy thế giới, tự thân ý chí có thể tuyệt đối không chế thế giới này. ngự thiên tiên lúc này dùng ý niệm ảnh hưởng cái thế giới này thời gian lưu tốc. trong mắt cái thế giới này thời gian lưu tốc đạt tới cực hạn nhất một tỷ lần liên gặp thế giới điên cuồng biến hóa sơn xuyên đại địa một giây đồng hồ một cái giáng dấp nháy mắt cũng đã là thương hải tăng điện sáng thế thần sơn bên trên lê thương ý thức thể bắn ra một luồng cực kỳ hơi yếu thế giới bản nguyên khí tiến xuống lòng đất đối với hoa thân nói thừa dịp hiện tại ý chí của ngươi có thể tuyệt đối khống chế thấp duy thế giới ngươi trước đem quy tắc biến hóa ra lại thăng cấp thế giới là bản tôn hóa thân ngự thiên tiên thu nạp cái kia một luồng thế giới bản nguyên khí đem bản nguyên khí rót vào chính mình thấp duy thế giới sau đó tưởng tượng thấy chính mình thấp duy thế giới diện hóa vô tận phát tắc. cái kia quản nó cái gì phát tắc, cái kia quản nó nguyên lý gì thấp duy thế giới là không cần nguyên lý tại ngự thiên thiên ý chi ảnh hưởng bên dưới vô tận pháp tác chống rông sinh ra vô tận thần ma bị nàng chống rông sáng tạo ra một ý niệm thậm chí xuất hiện thiên đình xuất hiện địa ngục xuất hiện minh phủ xuất hiện trừ thiên thần phận cái này tất cả đều ở đây nàng một ý niệm liền xuất hiện đây chính là chân chính tuyệt đối không chế nguyên bản ban đầu lê thương cũng có thể làm được nhưng khi đó hắn mới vừa đi bên trên cái này đầu đường thành thần thời điểm lao động còn không có như vậy lớn, còn không biết mình khi đó là có thể trực tiếp sáng tạo những thứ này đồ vật. Nếu như trước đây trực tiếp để cho cấp thấp nhất thấp duy thế giới đem phát ra biến hóa ra, phía sau từng bước thăng cấp, chính mình có lực lượng tuyệt đối sẽ càng nhiều. Rất nhanh, Ngự Thiên Tiên thấp duy thế giới thăng duy. "Gì?" Ngự Thiên Tiên sợ ổ một tiếng. Đơn Vương Diện cùng chung Ngự Thiên Tiên tư duy ký ức cùng cảm giác lê thương cũng phát hiện không giống nhau địa phương. Đó chính là, Ngự Thiên Tiên cái này thấp duy thế giới thăng duy sau đó, lại có một đầu chủ quy tắc. Đó chính là hoa quy tắc, liên quan tới tất cả hoa quy tắc Lê Thương không khỏi nghĩ đến, ban đầu Ngự Thiên Thiên là đi Hoa Thần Đường thành Thần, chủ tu là Hoa Hồng Hoa Thần, là bởi vì người khác có Thiên Hướng tính, hay là bởi vì Ngự Thiên Thiên thân thể nguyên bản là bị Hoa Thần tính ảnh hưởng, cho nên đưa tới sinh ra thấp duy thế giới, cũng sinh ra Thiên Hướng đâu. Lê Thương trầm tư, bởi vì thiếu khuyết số liệu, điểm này tạm thời vô pháp xác định. Hắn để cho Ngự Thiên Thiên tiếp tục thăng cấp thế giới, hắn chút nào không keo kiệt trực tiếp ban tặng thế giới bản nguyên, để cho Ngự Thiên Thiên thấp duy thế giới hấp thu bởi vì giờ khắc này ngự thiên thiên thấp duy thế giới đẳng cấp còn thật quá thấp, dù là chỉ là một luồng bản nguyên khí, bản nguyên tán phát khí vị cũng có thể làm cho thế giới thăng duy một lần. cho nên hiện tại ngự thiên thiên tiêu hao nhỏ vô cùng, không đáng một đề. tại đến từ cao duy thế giới thế giới bản nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, ngự thiên thiên thấp duy thế giới lần lượt thăng duy, trong khoảng thời gian ngắn liền thăng duy nhiều lần. thăng duy tốc độ để cho lê thương bản tôn đều có chút đố kỵ, trước đây hắn cũng không có loại đại ngộ này. bất quá ngược lại chính mình thân ngoại hóa thần hầu như không tồn tại không khống chế được có khả năng. Lê Thương cũng không có thật an chính mình dám, mà theo lần lượt Thăng duy, Lê Thương dần dần phát hiện, hóa thân thấp duy thế giới lớn nhỏ, so với chính mình thấp duy thế giới trước đây chỗ tại cấp bậc này thời điểm, muốn nhỏ rất nhiều. Sát từ nói, là tiểu gấp trăm lần tà hiu. Hán thấp duy thế giới, từ biến hóa ra sau đó, sơ xuất trừng mực vẫn luôn là một triệu cây số đường kính, nhưng Ngự Thiên Thiên thấp duy thế giới lại vẫn luôn là một vạn cây số đường kính, sẽ không cao lớn. Thế giới Thăng Du sau đó chừng mực biến lớn, cái kia cũng chỉ là tương đối tại bên ngoài càng cao duy thế giới đến nói lớn nhưng thế giới này vẫn như cũ một vạn cây số đường tính. Ngoài ra, ngự thiên thiên thần tính mặc dù cũng đã xuất hiện bao dung vạn tượng đặc tính, nhưng cũng chủ thiên hướng, đó chính là hoa thần tính đặc tính mạnh nhất. Hơn nữa, tại ban đầu cùng một thế giới đẳng cấp tình huống bên dưới, dù là ngự thiên thiên thấp duy thế giới càng thêm hoàn thiện, thế nhưng ngự thiên thiên thần tính lại không có lê thương thần tính chất lượng cao, là bởi vì bị tuyệt đối duy nhất tính ảnh hưởng sao? Lê Thương nụ cười trên mặt càng đậm. Như vậy, chính mình cái này đầu đường thành thần truyền ra ngoài sau khi, chính mình căn bản không cần lo lắng cái gì, thậm chí chính mình còn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Chương 237, hóa thân tiến vào địa cầu. Thời gian cực nhanh, bởi vì muốn sớm ngày nhìn thấy Ngự Thiên Tiên Thế giới thăng duy sau đó các loại biến hóa, Lê Thương đem Ngự Thiên Tiên vị trí vị trí thời gian lưu tốc, để thăng tới lớn nhất, cũng chính là ngoại giới gấp trăm lần thời gian lưu tốc. Ngoại giới vẹn vẹn một năm qua đi, thấp duy thế giới chính là 100 năm. Cái này 100 năm thời gian, Ngự Thiên Tiên dù là không có thôn vệ khí vận như thế đại cơ duyên, cũng một lần nữa dựa vào mới đường thành thần đạt tới hiện thánh cảnh, tiến thêm một bước chính là bản thần Bởi vì Lê Thương bản tôn thấp duy thế giới đơn thuần đường kính liền so hóa thân ngự thiên thiên thấp duy thế giới lớn hơn gấp trăm lần, diện tích càng là lớn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên cung cấp nuôi dưỡng hóa thân ngự thiên thiên hoàn toàn không có vấn đề. Dựa theo lê thương tính ra, hắn có thể trực tiếp đem hóa thân ngự thiên thiên cung cấp nuôi dưỡng đến yếu ớt thần lực, dù là hóa thân cũng đi lên hắn tạm thời còn không mệnh danh mới đường thành thần. Có đến từ cao duy thế giới thế giới bản nguyên coi như dự bị tài nguyên, ngự thiên thiên tích lũy vậy mà so lê thương bản thân còn nhanh hơn, đã đạt đến đến cực hạn, lập tức có thể thăng duy tiến nhập bát thần. Nhưng đến lúc này, lê thương lại phát hiện. Hóa thân ngự thiên thiên thế giới vậy mà vô pháp tiếp tục thăng duy bị thế giới của hắn hạn chế. Thế giới của hắn giống như là một đạo trần nhà gắt gao ngăn chặn hóa thân ngự thiên thiên thế giới. Dù là thế giới của hắn rất lớn rất lớn, mặc dù hóa thân ngự thiên thiên thế giới thăng duy rất nhiều lần sau đó hiện hóa tại thế giới của hắn chỗ sâu nhất như trước chỉ là một cái điểm nhỏ nhìn lên tới cũng không diện tích phương nhưng cũng không cách nào thăng duy. Lê Thương biết đây là cái gì nguyên nhân bởi vì hắn người thần chủ này đều còn không có tấn thăng phía dưới thuộc thần có cái gì tư cách tấn thăng đây không phải là chiếm giữ không gian vấn đề mà là vị cách vấn đề, là chủ yếu và thứ yếu vấn đề. Chỉ có hắn người thần chủ này tấn thăng sau đó, phía dưới thuộc thần tài có tư cách theo tấn thăng. Phát hiện này để cho Lê Thương Cao hứng đồng thời cũng phi thường bất đắc dĩ, nguyên vốn còn muốn nhìn một chút, hóa thân ngự thiên thiên đạt được yêu đất thần lực sau đó là dạng gì đâu, dù sao hóa thân ngự thiên thiên tiêu hao tài nguyên xa so với chính mình thiếu, nhưng mà sự thực rất bất đắc dĩ. Mặt khác, đáng giá một nói là, Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du mặc dù bởi vì bình thường xuất nhập cùng ngoại giới thời gian lưu tốc tương đồng sáng thế thần sơn, chân chính trải qua thời gian mới qua vài chục năm. Nhưng các nàng lại sớm đã đạt đến bán thần cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là thần linh. Thế nhưng các nàng đồng dạng bị thấp duy thế giới trần nhà hạn chế, vô pháp để thăng. Mặc dù Lê Thương thả quyền hạn của các nàng, vẫn chưa hạn chế các nàng, nhưng Lê Thương chính mình thấp duy thế giới, trước mắt còn vô pháp dung nạp cao duy trừng mực thần linh xuất hiện. Bất quá cái này chút vấn đề không lớn, chỉ cần các nàng ly khai thấp duy thế giới, tùy thời có thể tấn thăng. Mười mấy năm thời gian qua khứ, Tô Mê Hinh đã cao lớn thành đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ, Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du như trước vẫn duy trì 17 18 tuổi răng dấp Tuế Nguyệt không có chút nào trên người các nàng lưu xuống vết tích. Bất quá Phạm Tư Tư bởi vì đã từng có Lê Thương làm dịu trên thân đã có thiếu nữ khí tức, lại lại mang nữ nhân thành thụ phong vận, rất là mê người mà mỹ lệ. Lê Thương đã quyết định để cho Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du cũng đi chính mình cái này đầu đường thành thần, nhưng vẫn chưa dự định làm cho các nàng ở bên trong thế giới của mình đi lên cái này đầu đường thành thần, mà là dự định sau khi rời khỏi lại làm cho các nàng nếm thử. Hắn muốn biết chính mình cái này đầu đường thành thần là chân chính tuyệt đối duy nhất tính, vẫn là chỉ ở bên trong thế giới của mình đi đường thành thần mới sẽ trở thành chính mình thuộc thần. Điểm này, cũng nhất định phải muốn biết rõ ràng. Thấp duy thế giới 100 năm đi qua, hiện thực thế giới bên trong đã qua thời gian 1 năm. Trong 1 năm này, lê thương thực lực cũng đang tăng cao, dù là thế giới còn không có thăng duy, nhưng hắn như trước còn có để thăng không gian. Hắn thần tính chất lượng càng ngày càng cao, thần tính số lượng cũng dần dần hướng phía 9999 điểm tới gần. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngoại giới đã qua thời gian 2 năm, thấp duy thế giới đã qua 200 năm. Cái này một ngày, thấp duy bên trong thế giới, sáng thế thần sơn bên trên. Lê Thương đột nhiên vỗ đầu một cái, ta vậy mà cũng sẽ rơi vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Ta chính mình mặc dù không có thần lực, nhưng Tư Tư các nàng có thần lực a. Mặc dù Tư Tư cùng Du Du hiện tại cần phải vô pháp tại trong hư không sinh tồn, thế nhưng Mê Linh sớm cũng đã là thần linh a, tuyệt đối có thể tại trong hư không sinh tồn, đồng thời có thể sẽ mở về đến địa cầu tọa độ không gian. Lê Thương bất đắc dĩ, có thể là tâm tính bình thường, hắn vô ý thức liền cảm giác mình là mạnh nhất, mình là không gì không thể, chỉ cần mình không làm được, người bên cạnh khẳng định cũng làm không được. Loại này tư duy chỗ nhầm lẫn. Dĩ nhiên để cho chính hắn bị vây 2 năm thời gian, hiện tại đột nhiên phản ứng kịp sau đó, hận không thể tắt mình một bạn hai. Bất quá, ta hiện tại còn không thể đi ra ngoài, ta hiện tại quá đáng chú ý, dù là thời gian 2 năm đi qua, chân thần hội cùng thế giới khác thần linh đối với ta coi trọng trình độ cũng tuyệt đối không có rơi chậm lại. Lê Thương suy tư về, đặc biệt, ta hiện tại đi ra ngoài cũng không dùng thấp duy thế giới đã đạt được bão hòa, tạm thời khó có thể tiếp tục thôn nạp càng nhiều thế giới khác khí vận, còn không như ở nơi này bế quan đến thế giới thăng duy. Nhưng cũng không thể thật luôn luôn ngốc tại chỗ này vậy liền để hóa thân đi ra xem một chút ta lê thương nghĩ như vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong chốc lát toàn bộ sáng thế thần sơn bên trên đột nhiên toát ra đầy trời hoa trên núi những cái kia hoa chủng loại thiên kỳ bách quái hầu như bao hàm có ghi chép bên trong sở hưu đóa hoa tại tô mê hình cùng phạm tư tư còn có dương du du kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới đại lượng vượt bỏ túi cánh hoa bay lên bầu trời giống như là một mảnh ngũ thải rực rỡ ngây mù tại hội tụ cùng lúc đó thấp duy thế giới bầu trời xuất hiện thất thải tuấn vân như là thiên địa cùng chúc mừng tại loại này thần dị thiên địa dị tượng bên trong một cái không đến sợi nhỏ nữ tử từ cái kia đầy trời trong cánh hoa đi tới, cô gái vóc người hết sức hoàn mỹ, có lồi có lõm, béo gầy thích hợp, thân cao tỷ lệ giống như là bị điều chỉnh qua, cho người một loại phi thường hoàn mỹ cảm giác. quang mang thời gian lập lóe, nữ tử đã mặc vào một kiện ngũ thải rực rỡ quần dài, cái kia quần dài quả là xa hoa, dường như đem thế gian tất cả đẹp đều bao ngầm bảo. tốt quần áo đẹp đẽ. phạm tư tư cùng dương du du đều kinh hô, trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh, cho dù là tô mê hình cũng không nhịn được yêu cái kia bộ quần áo. Bất quá ba người đều là ý chí rất kiên cường cái tiên loại, rất nhanh liền kháng trụ cái kia chủng loại giống như mê miễn lực lượng. Nhìn về phía cô gái khuôn mặt, nữ tử kia dung mạo cũng là cực mỹ cực mỹ, dường như nàng chính là mỹ lệ pháp tắc phát ngôn viên, để cho phạm tư tư đám người đúng là sản sinh một loại cảm giác tự ti mà cảm. Không biết có phải hay không là ảo giác, tam nữ cảm giác mình dường như thấy được một bá hoa, một đóa thời gian xinh đẹp nhất hoa. Nữ Thiên Thiên nguyên bản là rất đẹp, bây giờ đi lên mới đường thành thần sau đó, nàng nguyên bản hoa hồng hoa thần thần tính hóa thành thiên địa vạn hoa thần tính toàn bộ thấp duy thế giới đều lấy hoa pháp tắc làm chủ loại này thiên hướng tính liên quan lấy ngự thiên thiên tự thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng ngoại nhân thấy nàng giống như là thấy được một đóa hoa mà đóa hoa này bất đồng người nhìn thấy sẽ không có cùng màu sắc cùng tư thế lê thương trong lòng không hiểu không được tự nhiên bởi vì đây là hắn hóa thân bất quá cũng là bởi vì loại này không được tự nhiên cảm giác hắn không có đem chủ ý của mình thức rời đi quá khứ mà là liền để ngự thiên thiên lấy phái nữ thân vận hành tẩu thế gian giới tính quan niệm bảo trì ban đầu nữ tính trạng thái Ngược lại Lê Thương không có ý định chân chính đem Ngự Thiên Thiên coi như phân thân của mình, mà là trở thành bị ý chí của mình bảng định thân ngoại hóa thân, để cho Ngự Thiên Thiên bảo trì chính mình độc lập tính, chỉ cần không sẽ phản bội hắn liền tốt. Bởi vì bây giờ Ngự Thiên Thiên tương đương với thấp duy thế giới tạo ra tới Tiên Thiên thần ma, vì vậy nàng vừa xuất thế liền trực tiếp dẫn phát rồi thấp duy thế giới thiên địa dị tượng. Lúc này sáng thế thần sơn bên trên cái kia vô số hoa dần dần tiêu tản, sau đó tiêu tán, hồi phiên diệt. Trước đó tất cả giống như là ảo giác, nhìn hóa thân Ngự Thiên Thiên từ không trung rơi xuống đi tới ý thức thể trước người, lê thương sách sách tàn thán, ta nhìn vào ngươi, cũng cảm giác mình muốn yêu, ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, sẽ hay không xảy ra chuyện à? giờ khắc này ngự thiên thiên cũng là lê thương, bởi vì hai cỗ thân thể vào giờ khắc này cùng chung tư duy ký ức cùng nhận biết, nhưng lê thương cũng không phải ngự thiên thiên, hắn là độc nhất vô nhị, ngự thiên thiên có thể đại biểu hắn, nhưng không cách nào trở thành hắn. cho nên coi như nắm giữ độc lập nhân cách cùng độc lập suy nghĩ hóa thân ngự thiên thiên, nghe được bản tôn chính là lời nói sau đó, vậy mà đỏ mặt một lần, cái này khiến lê thương phi thường không được tự nhiên. Ngươi chính là ta vị thứ nhất thụ thần, ta sẽ là của ngươi thần chủ. Về phần ngươi là ta hóa thân chuyện này, dù là Tư Tư các nàng đều đừng nói cho. Lê Thương truyền âm nói là thần chủ. Hóa thân Ngự Thiên Thiên nói. Lúc này Phạm Tư Tư Tam nữ từ đằng xa bay tới. Thiếu chủ, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Phạm Tư Tư kinh nghi bất định nhìn Ngự Thiên Thiên, nàng không phải là trước đây thiếu chủ ngài trôn cái kia, chính là nàng. Nàng gọi Ngự Thiên Thiên. Lê Thương mỉm cười giải thích nói, bây giờ nàng là ta thụ thần, bất quá nàng coi như ta vị thứ nhất thụ thần thân phận địa vị là thủ với các ngươi bình đẳng về sau đơn độc gặp gỡ, nếu như nàng có chỗ phân phó các ngươi nhất định phải tuân theo là thiếu chủ phạm tư tư cùng dương du du đều cung kính nói lập tức phạm tư tư kinh ngạc nhìn ngự thiên thiên thiên thiên tỷ thân ngươi bên trên bộ y phục này vì sao lại xinh đẹp như vậy nha. rõ ràng nhìn lên tới cũng chỉ là ngũ thải rực rỡ nhưng vì sao lại cảm giác bao hàm hết thể đẹp hóa thân ngự thiên thiên nhìn cái này cùng bản tôn có qua thân mật nhất hành vi nữ hải mỉm cười giải thích nói bởi vì ta trên thân bộ y phục này là vạn hoa pháp tác hiển hóa nàng cũng không phải là một bộ y phục mà là từ hoa pháp tác hiện hóa bên ngoài hình thành ngươi thấy đẹp chỉ là bởi vì trong lòng có của ngươi đẹp loại này khái niệm cho nên nó mới có thể đẹp là thế này phải không cảm giác thật là khó hiểu nha phạm tư tư mờ mịt ngự thiên thiên yêu thương nhìn phạm tư tư ngươi muốn là đứa thích có danh rỗi ta làm cho ngươi một kiện loại này y phục có thể chứ phạm tư tư kinh hỉ nói đương nhiên có thể ngự thiên thiên nói lê thương gặp hóa thân ngự thiên thiên nhìn phạm tư tư cái kia loại yêu thương ánh mắt trong lòng không hiểu không được tự nhiên truyền âm nói Ngươi đừng đối với Tư Tư sảng vậy, sẽ để cho ta sản sinh không được tự nhiên cảm giác. Hóa thân Ngự Thiên Thiên truyền âm hồi phục nói, bạn tôn suy nghĩ nhiều, ta hiện tại chỉ là bởi vì khoảng cách ngươi quá gần, chịu ngươi ảnh hưởng. Đối với Tư Tư đồng dạng có yêu thương trí tâm, nhưng ta bản thân là thần con gái, bạn tôn vẫn chưa cải tạo cùng mạnh mẽ xoay chuyển tính cách của ta, cho nên ta hướng giới tính bình thường. Lê Thương yên tâm, nhưng tiếp lấy lại sản sinh mới lo lắng, khoảng cách quá xa ta vô pháp ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi ở bên ngoài nhưng đừng câu dẫn nam nhân, ngươi nếu như bị nam nhân bên trên, ta sẽ rất tâm trên đời này có thể xứng đáng lên ta ngự thiên thiên nam nhân còn không có xuất thế hóa thân ngự thiên thiên lúc này có lê thương cái kia loại bao quát hết thệ tâm tính phát ra từ trong xương tiêu ngạo vậy là tốt rồi lê thương yên tâm lập tức đối với theo tới tô mê hình nói mê hình giúp ta một việc đã lớn lên duyên dáng yêu kiều thiếu nữ tô mê hình ánh mắt sáng lên lê thương ca ca gấp cái gì nha. đối với có thể giúp được bên trên lê thương nàng thật cao hứng lê thương nhìn về phía ngự thiên thiên mang nàng đi ra ngoài ta bây giờ bị khốn tại trong hư không ta trước mắt không có có thần lực Vô pháp tại trong hư không di động, ta muốn ngươi mang nàng ly khai hư không, sau đó từ địa cầu giúp ta mang một kiện đồ vật trở về. Được rồi, Lê Thương ca ca muốn ta mang cái gì đồ vật trở về? Tô Mê Hinh hỏi. Đến lúc đó Ngự Thiên Tiên sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Lê Thương nói, hắn vẫn chưa dự định bây giờ trở lại địa cầu. Được rồi. Tô Mê Hinh gật đầu. Lê Thương vung lên tay, Ngự Thiên Tiên cùng Tô Mê Hinh liền rời đi thấp duy thế giới. Cùng lúc đó, trong hư không tối tăm, Lê Thương chân thân bên cạnh, Ngự Thiên Thiên cùng Tô Mê Hinh đột nhiên xuất hiện. Ngự Thiên Thiên mới vừa xuất hiện, Thiếu chút nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nàng Trung Quy so Lê Thương bản tôn yếu đi rất nhiều mới hiện thánh cảnh nàng, còn vô pháp chống cự hư không đồng hóa an mòn. Ngược lại là Tô Mê Hinh xuất hiện tại trong hư không sau đó, trên người có ngọc ảo ánh sáng phát ra, cái tia loại ánh sáng xua tan hắc ám, để cho nàng có thể tùy tâm sử dụng tại trong hư không di động. Nơi này chính là hư không sao, thật quen thuộc cảm giác. Tô Mê Hinh nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lê Thương, đây chính là Lê Thương ca ca người chân thân sao, cho nên trước đó tại thế giới kia là phân thân sao, ta vậy mà không nhận ra được. Lê Thương cười cười, nói: "Cái kia là ý của ta thất thể, bất quá cũng có thể xem như là ta tại thế giới kia thân thể, không nhận ra mới bình thường." Tô Mê Hinh bình tĩnh. Lê Thương nói: "Hiện tại mang nàng ra ngoài đi, nàng ở chỗ này đáng đợi không được bao lâu." "Được rồi." Tô Mê Hinh thả ra thần lực, ở phía trước lục lọi một lát, mới bỗng nhiên phát lực. Vù vù. Liên gặp nàng trên thân ánh sáng bộc phát dữ dỡ, trước mắt hư không dần dần xuất hiện một cái tiểu vết nước. Tô Mê Hinh trung quy chỉ là bình thường yếu ớt thần lực, nàng chỗ cường đại ở chỗ ngụm thế giới, nhưng sơ xuất ngụm thế giới, nàng bản thân rất yếu cho nên sẽ rách không gian độ khó rất lớn. Có thể, tiếp hạ xuống dao cho ta đi. Lê Thương gặp liên tiếp địa cầu không gian vết nứt xuất hiện, trực tiếp đem hai tay đưa dài, ngón tay cắm vào trong cái khe không gian, bỗng nhiên xé một cái. Cái kia thật nhỏ không gian vết nứt trong nháy mắt hóa thành rộng 2 mét, cao mười mấy mét khe hở. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp có thể đi ra ngoài, nhưng hắn không núc ních, mang nàng ra ngoài đi, chờ nhớ về, có thể đánh dấu vị trí của ta à. Cũng không nên lạc đường. Lê Thương ca ca yên tâm đi, ta sẽ không lật đường, ta đã dấu hiệu nơi đây tọa độ. Tô Mê hinh mỉm cười nói, Sau đó dùng thần lực mang theo lấy Ngự thiên Tiên bay vào trong cái khe không gian. Lê Thương suy nghĩ một chút, thẳng thắn tiếp tục duy trì không gian vết nước, miễn cho Tô Mê Hình trở về thời điểm khó có thể xé mở không gian, đồng thời cũng là lo lắng Tô Mê Hình cùng hóa thân ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, dạng này hắn tùy thời có thể cứu viện. Vô Ngần biển rộng bên trên, đen nhánh vết nước xuất hiện, Tô Mê Hình mang theo Ngự thiên Tiên bay ra. Ly khai Hắc Ám hư không sau đó, hóa thân Ngự thiên Tiên trong nháy mắt khôi phục bình thường, không còn buồn ngủ. Nàng nhìn trước mắt biển rộng, sau đó vây tay một cái, thao Túng Thiên địa khí vận. Sau một khắc, một bàn tay lớn nhỏ thế giới luân bàn chậm rãi cụ hiện đi ra cái này thế giới luân bản trước đó bị lê thương dung nhập địa cầu đại thiên địa khí vận bên trong chưa kịp thu hồi hiện tại vừa lúc để cho hóa thân thu hồi thế giới luân bản đã là thần khí có cái này đồ vật hiện tại trong hư không cần phải có thể miễn cưỡng di động chủ yếu nhất là dễ dàng hơn su cắt tỵ hung ngự thiên thiên đem thế giới luân bản giao cho tô Mê hình đem cái này mang về a đây chính là thần chủ muốn đồ vật được rồi vậy ta trở về tô mê hình mặc dù đối với hóa thân ngự thiên thiên có cảm giác thân thiết Nhưng nàng không biết Ngự Thiên thiên chính là Lê Thương Hóa thân, cho nên không có chủ động thân cận. Cầm thế giới luân bản sau đó, nàng liền trực tiếp bay vào sau lưng không gian vết nước. Sau một khắc, không gian vết nước tiêu thất, mà Ngự Thiên thiên thân thể trực tiếp tiêu tán, hóa thành đầy trời cánh hoa, hướng về phương xa đường ven biển thổi đi. Chương 238, Trung Châu. Phòng Trừng không ai có thể nghĩ đến, ta có thể lấy phái nữ thân phận một lần nữa trở về à, bất quá ta hiện tại là Ngự Thiên thiên, không phải Lê Thương. Ngự Thiên thiên một bên cấp tốc đi đường vừa suy tính tiếp xuống hành động. Bản Tôn vẫn chưa cho nàng cụ thể nhiệm vụ để cho nàng tất cả tùy tâm, tùy cơ ứng biến. Bây giờ rời đi bản bên tôn thân, hóa thân ngự thiên tiên không hề bị đến lê thương ảnh hưởng. Nàng hiện tại là một cái nắm giữ độc lập suy nghĩ người, thân phận thật sự chính là lê thương thổ thần. đương nhiên, bởi vì coi như lê thương hóa thân, dù là cách xa lê thương, cho nên ngự thiên tiên phương thức suy nghĩ cùng tâm tính đều cùng lê thương bản tôn rất gần gũi. chân thần hội mặc dù thần linh rất nhiều, nhưng cái thế lực này đã thành địa cầu ưu át tính, không nhìn nhân tộc tự thân sinh tử, ngược lại trợ giúp dị tổ gan toàn tiến vào địa cầu. ngự thiên tiên trong lòng lạnh lùng, nếu như không có chân thần hội. Địa cầu sẽ tốt hơn rất nhiều, chí ít áp lực sẽ không như vậy lớn. Nàng, hoặc có lẽ là, cho dù là bản tôn, khả năng đều không hiểu rõ sau lưng trận tướng, nhưng chân thần hội trước mắt mới chỉ hành động, hoàn toàn là chân ngoài dài hơn chân trong. Dù là mục tiêu cuối cùng nhất trí, nhưng quá trình hoàn toàn bất đồng tình huống bên dưới cũng sẽ đưa tới lập trường bất đồng. Mà lập trường bất đồng, hoàn thành mục tiêu trong quá trình khẳng định liền sẽ phát sinh ma sát va chạm, chọn hy sinh đối lập lập trường người. Đã như vậy, vậy thì không có gì có thể do dự. Ầm ầm, đột nhiên một đầu hải vực yêu ma lao ra mặt biển. Buồn máu miệng lớn cắn về phía cái kia đầy trời cánh hoa. Đã thấy đầy trời cánh hoa đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo hoàn toàn do cánh hoa tạo thành màu hồng tiệm điện. Oanh két oanh két. Trực tiếp đem bản thần cấp hải vực yêu ma huynh đã bị đánh đầy trời cánh hoa, bay lả tả rơi hướng biển mặt. Ta thực lực hôm nay, cần phải có thể sánh ngang yếu ớt thần lực, nhưng cũng chỉ có thể sánh ngang, vô pháp đánh chết yếu ớt thần lực, cùng thần chủ chênh lệch quá lớn. Ngự Thiên thiên thì cũng chẳng có gì không cam lòng, nàng hiện tại mới hiển thánh cảnh đỉnh phong, nếu như thần chủ đột phá, nàng cũng có thể tùy theo đột phá. Khi tiểu thế giới tang duy nàng liền có thể trực tiếp trở thành bản thần. đến lúc đó, nàng cũng có thể độ thần. Ngự thiên thiên hóa thân hàng ngàn hàng vạn cánh hoa phất phới, nhìn như thong thả, nhưng có không gian chi lực gia trì, rậm rạp chẳng chỉ cánh hoa tựa như ảo ngẫu, một giây cũng có thể bay ra mấy trăm cây số. rất nhanh, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ, tiểu đảo đường kính đại khái bảy 8 cây số, phía trên chỉ có một chút yêu ma. Ngự thiên thiên hóa thân cánh hoa mây thổi qua nơi đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh hoa mây điên cuồng quét trường, toàn bộ hải đảo trên bầu trời đều xuất hiện cánh hoa mây. vanh tạch, vanh liên gặp cái kia cánh hoa trong mây đem rơi xuống từng đạo cánh hoa tạo thành tiềm điện. những cái kia quỷ dị tiềm điện rơi xuống trong máy mắt, trực tiếp đem thực vật hoặc là yêu ma các loại quanh kích thành nhiều đóa hoa, sau đó hóa thành đầy trời cánh hoa bay xuống. đây đã là pháp tắc trình độ, đây cũng là ngự thiên thiên chính mình đặc biệt phương thức công kích. nàng chủ yếu năng lực chính là vạn hoa chi chủ, thấp duy thế giới tất cả pháp tắc đều chiêu hoa pháp tắc rửa sát. cái này có lẽ là ban đầu ngự thiên thiên đường thành thần quyết định, để cho nàng thuộc tính thiên hướng hết sức rõ ràng cùng cực đoan. rất nhanh, tiểu đảo bên trên yêu ma liền bị dứt sạch dầm dầm chẳng chỉ cánh hoa từ trên trời giáng xuống nhất thời gian toàn bộ tiểu đảo vô luận là thảo vẫn là cây cối đều nở hoa rồi toàn bộ tiểu đảo hóa thành hoa thế giới tại trong muôn hoa ngự thiên thiên thân thể hiện hiện ra nàng vung lên tay trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy trăm ngàn người những người này đều là nàng từ bản tôn lê thương nơi đó mà tới là trước đây lê thương tại hạt nhân tộc thế giới cứu người lần này lê thương phái phân thân đi ra liền trực tiếp đem những người này giao cho phân thân xử lý mặc dù trước đây lê thương vẫn chưa đem những người này đặt ở gấp trăm lần thời gian lưu tốc khu vực nhưng giống như hiện thực thế giới Những người này cũng tại lê thương thấp duy trong thế giới vượt qua 2 năm. Tại lê thương tận lực bồi dưỡng bên giới, đám người kia yếu nhất đều đạt tới phổ thông võ giả cấp độ, mạnh nhất đã đạt đến võ tông. Lúc này, nữ thiên thiên đem đám người kia từ chính mình trong tiểu thế giới phóng xuất, thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền khắp tất cả mọi người trong thay. Ta là lê thần tọa hạ vạn hoa chi chủ, bọn ngươi có thể nguyện theo cùng ta. Tiểu nhân nguyện ý. Nguyện ý. Bái kiến vạn hoa chi chủ. Đám người kia căn bản liền không hề nghi ngợi, trực tiếp sẽ quỳ xuống lại. 2 năm này thời gian, bọn họ đã sớm từng bị tẩy não một lần, đồng thời bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ cái kia cứu ra bọn họ lê thần tại cái này trong vòng 2 năm bọn họ liên tục tại hai cái thần kỳ trong tiểu thế giới quay vòng đã sớm minh bạch vô luận là vị kia thần bí cường đại lê thần vẫn là vị này vạn hoa chi chủ đều là bọn họ mong muốn mà không có thể đụng tồn tại có thể theo loại này tồn tại bản thân liền là một loại vinh diệu lại tăng thêm làm là ân nhân cứu mạng của bọn hắn cho nên căn bản không có người lưỡng lự mấy trăm ngàn người đồng thời quỳ xuống lại hét lớn bay kiến vạn hoa chi chủ nhất thời gian tiếng gầm kinh thiên phụ cận hải vực người cá đều sợ đến chạy trốn nhất thời gian liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tụ đến, ngự thiên thiên không có chủ động hấp thu những cái kia tín ngưỡng chi lực, mà là dùng một đóa hoa tiếp dẫn chứa được lên. nàng không có nói thêm nữa, để cho những người phạm tục kia phân tán ra, tạm thời định cư nơi đây. đồng thời nàng đem nơi đây lấy tên vạn hoa đảo, coi như nàng tạm thời hành cung. thần chủ muốn truyền bá mới đường thành thần, mà ta trước mắt cũng không có mục tiêu rõ rệt, vậy trước tiên giúp một giúp thần chủ a, thần chủ càng mạnh ta mới có thể càng mạnh ngày thứ hai, ngự thiên thiên tại vạn hoa đảo thành lập vạn hoa thần giáo, tuyển một nữ tính đại tế thi ban thưởng xuống vạn hoa chi chủ thần tính cùng nhất định chức quyền để cho nó quản lý những người khác đồng thời nắm giữ năng lực tự vệ nhất định cùng lực uy hiếp chính cô ta thì ly khai vạn hoa đảo hướng về một phương hướng cực tốc chạy đi hàng ngàn hàng vạn cánh hoa như là đám mây phiêu hốt bất định nhưng tốc độ cực nhanh một giây đồng hồ là có thể bay ra hơn mấy trăm ngàn trong. tất cả đi lên mới đường thành thần người đều sẽ trở thành thần chủ thổ thần thế nhưng chỉ cần thần chủ không nói không người có thể biết bí mật này cho dù là ta như không cùng thần chủ cùng chung ký ức cũng vô pháp biết được ta tiểu thế giới bên ngoài dĩ nhiên là thần chủ thế giới. Thần chủ có thể tùy thời hủy diệt hoặc là thôn phệ thế giới của ta, đối với những người khác giống như vậy. Như vậy, những người khác đi lên cái này đầu đường thành thần, đối với thần chủ căn bản không nguy hiếp. Bất quá, cũng không thể không duyên cớ đem mới đường thành thần chuyên đi, tất cả để cho thần chủ tự làm chủ, ta trước tạm giúp thần chủ dò đường. Ngự Thiên thiên làm sơ thôi diễn, nửa đường nhiều lần cải biến phương hướng, một đường hướng phía Trung Châu chạy đi. Trên đường, nàng nhiều lần gặp phải hải vực yêu ma. Mặc dù đại bộ phận đều là bán thần cấp yêu ma, bị nàng nhẹ nhõm đánh bại rất chết. Nhưng ngẫu nhiên cũng gặp được yếu ớt thần lực cấp bậc yêu ma bất quá hoàn hảo nàng năng lực thiên biến văn hóa muốn chạy trốn phi thường nhẹ nhõm một ngày sau ngựa thiên thiên ly khai hải vực chính thức đăng nhập trung châu nàng vẫn chưa ngừng lại một đường thẳng đến trung châu thần đồ đại học không thể không nói có vô thần chấn giữ trung châu so cái khác lục địa an toàn hơn nhiều bởi vì ở chỗ này nữ thiên thiên không thấy bất kỳ một cái nào dị tộc một đường bên trên nàng nhìn thấy rất nhiều trong thành phố đều là đèn đuốc sáng trưng một mảnh phồn hoa tất cả đều là hiện đại hóa đô thị cho dù là ban đêm những người phạm tục kia cũng dám trên đường phố du lãng bất quá trong thành thị rất an toàn nhưng ngự thiên thiên cũng phát hiện trung châu ra ngoại tuyệt địa rất nhiều những cái kia tuyệt địa bên trong đều có tàn phá pháp tắc cùng thần linh ý chí bao phủ người bình thường nếu như đi vào cơ hội là mười phần chết chắc bởi vì cái kia loại tuyệt địa nội bộ ẩn chứa pháp tắc lực lượng công kích đều là tới từ vô hình chung, nói không chừng lúc nào thân thể biến thành hai đoạn quả là phòng vô ý phòng bất quá đối với người khác mà nói nơi nào là tuyệt địa nhưng đối với ngự thiên thiên đến nói nơi đó xem như là hóa đáng tiếc nàng bây giờ đã đến bình cảnh vô pháp tiếp tục đề thăng nhìn thấy tuyệt địa đều là trực tiếp đi vòng qua, rốt cục lại qua một ngày thời gian, nàng thành đã tới Trung Châu Thần đồ Đại học. để cho Ngự Thiên Thiên giật mình là, Trung Châu Thần đồ Đại học, bản thân liền là một tòa siêu cấp thành lớn, còn cách rất xa, là có thể nhìn thấy trôi nổi ở tòa này thành lớn phía trên Trung Châu Thần đồ Đại học vài cái chữ to, cái kia vài cái chữ to, ẩn chứa uy áp kinh khủng, chăm chú nhìn lâu, cảm giác sẽ bị tẩy não, sẽ nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Ngự Thiên Thiên không dám ở Trung Châu Thần đồ Đại học bay loạn, nơi đây cường giả nhiều lắm, còn không có tới gần. Nàng liền cảm ứng được chí ít 10 tôn trở lên yếu ớt thần lực. Trung Châu thần đồ đại học ngoại bộ cần phải là có một tòa siêu cấp cấm chế phòng ngự, bởi vì khi tiến vào nơi đây sau đó, nàng có thể cảm giác được nơi đây khí vận cùng ngoại giới có chỗ tách rời. Bất quá hoàn hảo, cũng chưa hoàn toàn cắt đứt. Cái này Trung Châu thần đồ đại học cùng ban đầu Hán Hải thần đồ đại học giống nhau, là hầu như hoàn toàn kiểu cởi mở, không hạn chế bất luận kẻ nào xuất nhập. Đây chính là sức mạnh, là quyết đoán. Người ta căn bản không lo lắng có người tới quấy rối. Tất cả tới quấy rối người, trực tiếp trấn áp. Tiến nhập Trung Châu thần đồ đại học sau đó, Ngự Thiên Thiên một đường nhìn lên đến hiện thánh cảnh số lượng rất nhiều, bán thần đi đầy đất, nhất làm cho nàng giật mình là những thần linh kia từng cái vậy mà cùng người bình thường tựa như dạo phố vọt nó hẻm, có thậm chí còn giả mạo người bình thường, đi đi dạo đèn đỏ khu để cho nàng trợn mắt hốt muộn. Mỹ nữ thật lạ mà ta, không là người bản xứ a. Động nhiên một thanh niên đâm đầu đi tới, mắt sáng lên nhìn Ngự Thiên Thiên, hắn xin thể người nữ nhân này tuyệt đối là hắn thấy qua xinh đẹp nhất một cái. Ngự Thiên Thiên nhìn thoáng qua người thanh niên này, phát hiện vậy mà cũng là yếu ất thần lực. Xem ra dân gian đồn đãi toàn cầu thần linh thêm lên hơn vạn vậy cũng là quá bảo hiểm bởi vì ngự thiên thiên phi thường hoài nghi chỉ là trung châu thần đồ đại học thần linh thêm lên thì có hơn một nghìn mà toàn cầu không chỉ có riêng chỉ có hoa hạ khu trung châu cũng chỉ là to lớn hoa hạ khu một cái lục địa mà thôi lúc này đối diện thanh niên kia phi thường từ trước đến nay chính giới thiệu nói ta gọi lang nhân ngươi có thể gọi ta hà lang không biết mỹ nữ phương danh ngự thiên thiên nhìn cái này lang nhân mặt không chút thay đổi nói ngươi là lão sư không không ta chỉ là một cái nho nhỏ trợ giáo mà thôi chính là yếu ớt thần lực đảm đương không nổi lão sư Trường học của chúng ta muốn cấp thấp thần lực mới có tư cách đảm nhiệm lao sư trước. Lang Nhân đã xác định, vị này đẹp đến không giống lời nói nữ tử, thật là người ngoại lai. Hắn càng nhiệt tình, nói, bất quá ta mặc dù những thứ này chỉ là trợ giáo, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ trở thành chính thức giáo sư. Dù sao ta mới 80 tuổi, thành thần không đến 30 năm, ta đã từng nhưng là leo lên qua thần đồ bảng thiên tài một trong. Nữ Thiên Thiên Hiếu Kỳ nói, tại Trung Châu, thần linh đều thân thiện như vậy sao? Ngươi một cái yếu ớt thần lực, đối với ta một cái hiển thánh cảnh, vậy mà một chút cũng không có giá đỡ. Cái này phải xem người nếu như là những người khác, ta cũng không quan tâm. thế nhưng như người loại này cực phẩm mỹ nhân, đương nhiên muốn chân thành mà đợi. Lang Nhân cười nói, mỹ nữ còn chưa nói cho ta ngươi phương danh đây. vừa nói, hắn cũng một bên đang quan sát Ngự Thiên Thiên, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này mới hiển thánh cảnh định phong tuyệt mỹ nữ nhân, đối mặt hắn vậy mà không có nửa điểm áp lực, thậm chí dường như căn bản không đưa hắn để vào mắt. hắn lúc này liền kết luận, cảm thấy mỹ nữ này rất có thể là cao đẳng thần lực con cháu, thậm chí có thể là vĩ đại thần lực con cháu. chỉ có thần linh con cháu mới có thể dưỡng thành loại này tiêu ngạo ta gọi Ngự Thiên Thiên. Nữ Thiên Thiên nhàn nhạt nói, nàng đối với yếu ớt thần lực, căn bản không cái gì lòng kính sợ. Nguyên lai like là Thiên Thiên mỹ nữ. Lang nhân cùng Nữ Thiên Thiên đi song vai, nhiệt tình nói, Thiên Thiên mỹ nữ tới Trung Châu, là có chuyện à. Không biết đạo lang Ngũ có thể hay không giúp được một tay. Nữ Thiên Thiên nói thẳng nói, ta tìm đến võ thần. A. Lang nhân ngạc nhiên. Ta tìm đến võ thần. Nữ Thiên Thiên lặp lại một tiếng. Ngươi tìm hiệu trưởng đại nhân làm cái gì? Lang nhân nghi hoặc. Nữ Thiên Thiên đang muốn nói lời nói, đột nhiên đối diện lại xuất hiện một đạo thân ảnh đồng dạng là một cái yêu ớt thần lực thanh niên, trực tiếp dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng. vị bạn học này thật lạ mặt, không phải trường chúng ta học sinh à? như vậy tuyệt mỹ khí chất, ta viên điển khôn không có khả năng không nhận thức. viên điển khôn, ngự thiên thiên nhìn đối diện đi tới thanh niên, ngươi nhận thức viên vạn minh sao? ngươi nhận thức nhị đệ, viên vạn minh là ta nhị đệ. viên điển khôn cẩn thận từng ly từng tì nói, cái kia, ngươi cùng vạn minh là quan hệ như thế nào? không có quan hệ gì. ngự thiên thiên lắc đầu, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì. dù sao, viên vạn minh là thần chủ giết. Cùng với nàng, cái này thân ngoại hóa thân có quan hệ gì? Bất quá dường như Viên Vạn Minh thần hồn còn bị thần chủ trấn áp tại tội châu lồng giam trên núi, cùng Vương Thanh một chỗ ở nơi này sám hối, cũng không biết thần chủ có cái gì tinh thần quyết điểm, như vậy thích xem người hối hận. Không có quan hệ gì liền tốt." Viên Điển Khôn cười nói, trong lòng thở dài một hơi, còn lo lắng vị mỹ nữ này là nhị đại bạn gái đây. Hắn đang chuẩn bị nói tiếp lời nói, đột nhiên lang nhân bất mãn, họ Viên, ngươi không phải đi Hàn Châu rồi không? Tại sao trở lại? Mắc mớ gì tới ngươi?" Viên Điển Khôn cười lạnh một tiếng. Lập tức nói với Ngự Thiên Thiên, vị bạn học này, tuyệt đối đừng cùng cái này lang nhân đi quá gốc, cái này ra hỏa chính là cái hoa tâm cụ cải. Viên điển khôn ngươi dám nói xấu ta? Lang nhân giận dữ, ta nói xấu ngươi? Chính ngươi đến một chút ngươi mấy năm này đều cặn bã bao nhiêu nữ nhân, cái kia có thể gọi cặn bã sao? Gọi là ngươi tình ta nguyện. Hai người đúng là bắt đầu vén áo tay áo, rất có một lời không hợp liền đánh nhau khuynh hướng. Ngự Thiên Thiên, nàng không để ý đến hai cái này không hiểu ra sao cả tranh giành tình nhân người, xoay người rời đi bất quá nàng lúc này nhưng trong lòng sản sinh một loại ý nghĩ cổ quái coi như thân con gái chính mình hướng giới tính bình thường bị nam nhân quấy rầy mặc dù tâm thiện nhưng cũng không có gì không lỡ neo có thể vạn nhất lần sau cùng thần chủ đồng bộ ký ức sau đó thần chủ sẽ sẽ không cảm thấy không được tự nhiên lúc này độc lập nàng thậm chí muốn nhìn đến thần chủ biết trạng diện lỗi khi vọng thần chủ sẽ không nhỏ mọn như vậy do đó trách tội tại ta ngự thiên thiên trong lòng nghĩ thiên thiên mỹ nữ lang nhân nhìn thấy ngự thiên thiên đi vội vàng đuổi theo bạn học chờ ta một chút viên điển khôn cũng vội vàng theo kịp vừa cùng lang nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lang nhân hận hận trừng mắt một cái bóng đèn viên điện khôn, sau đó đối với Ngự Thiên Tiên nói, "Thiên Thiên mỹ nữ ngươi muốn tìm hiệu trưởng đúng không? Ta cái này dẫn ngươi đi, trường học của chúng ta cũng lớn, không ai dẫn đường, rất khó tìm phòng làm việc của hiệu trưởng." "Vậy đa ta." Ngự Thiên Tiên không có cự tuyệt. "Bạn học muốn tìm hiệu trưởng?" Viên điện khôn kinh ngạc, "Bạn học, ngươi cũng không nên bị cái này kẻ đổi bại lửa, hiệu trưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy, cho dù là chúng ta, muốn gặp hiệu trưởng một mặt cũng không dễ dàng." Chương 239: lê thương đột phá theo đi về phía trước, ngự thiên thiên phát hiện đi theo chính mình người càng ngày càng nhiều, không chỉ có nam, vẫn còn có nữ. những nam sinh kia từng cái mắt sáng lên, hầu như vô pháp che giấu người yêu của mình mộ. ngự thiên thiên trên thân cái kia loại khí chất quá hấp dẫn người, cho dù là nữ, vậy mà cũng không có thiếu mắt hiện lên đào hoa, ngơ ngác nhìn ngự thiên thiên, vô ý thức cùng đi theo. cho nên, ngự thiên thiên mới tiến nhập trung châu thần đồ đại học không bao lâu, phía sau cùng một đám người. bất quá ngại vì hai cái yếu đớt thần lực trợ giáo ở bên cạnh, những học sinh kia căn bản không dám đi lên tìm ngự thiên thiên đến gần. Viên Điền Khôn ngươi nói lời nói cẩn thận một chút, ta lúc nào lửa nào rồi. Lang Nhân chừng mắt một cái Viên Điền Khôn, lập tức lại nói với Ngự Thiên Thiên, Thiên Thiên mỹ nữ đã có lòng tin tìm đến hiệu trưởng đại nhân, nhất định là có nắm chắc có thể nhìn thấy đúng không? Bất quá ngược lại cũng đúng như cháu trai này nói giống nhau, hiệu trưởng đại nhân không dễ dàng gặp người, trừ không thật có đại sự, hoặc là người đến thân phận phi phạm. Hắn nói như vậy, một cái nói cho Ngự Thiên Thiên chính mình cao minh kiến giải, một cái cũng là muốn tìm kiếm Ngự Thiên Thiên thân phận nội tình. Lần này Viên Điền Khôn không có oán hận Lang Nhân bởi vì hắn cũng rất muốn biết trước mắt người mỹ nữ này thân phận như vậy khí chất nữ tử nếu như là trưởng chúng ta hắn không có khả năng không biết ngự thiên tiên suy nghĩ một chút nói ra ta có lê thương tin tức lê thương cái nào lê thương viên điển khôn cùng lang nhân đều là ngơ ra phía sau cái kia một đoàn theo đôi người cũng đều là sử sốt. lê thương tên này bây giờ cho dù là đối với sa tại trung châu chính bọn họ đến nói cũng đã coi như là như sấm bên hay cái kia loại có thể từ cao đẳng thần lực trong tay chạy trốn hầu như đã bị xác nhận không phải dựa vào may mắn thủ đoạn phá diệt thế giới khác tồn tại bọn họ muốn không biết đều không được. bây giờ chân thần hội đã buông ra cố kỵ, trừ vĩ đại thần lực còn không có trắng trận xuất thủ ở ngoài, còn lại thần linh đều là khắp nơi truy tra cùng lùng bắt lê thương. cho dù là trung châu thần đồ đại học nội bộ cũng không có thiếu thần linh lão sư đối với lê thương rất có ý kiến. bởi vì lê thương thủ đoạn quá kịch liệt, một ít phái bảo thủ phi thường thấy ngứa mắt, cảm thấy lê thương đây là tại đánh vỡ cân bằng, ý lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn ăn, ăn gian. bởi vì lê thương cái kia loại mạnh mẽ thu người thủ đoạn quá nguy tiên, liền thần linh đều có thể thu, quả là liền là ăn gian. bây giờ tất cả người biết chuyện đều phi thường muốn biết Lê Thương dốt cuộc dùng thủ đoạn gì phá diệt thế giới khác? Cái kia loại thủ đoạn thật là làm cho người ta tê cả da đầu, đặc biệt dị tộc thần linh, hận Lê Thương hận muốn chết, hận không thể bắt lại Lê Thương Thiên Đao vạn quả từ đầu nguồn tiêu diệt cái kia loại mầm thai hỏa năng lực. Nhưng chân thần hội cùng tuyệt đại bộ phận địa cầu thần linh lại muốn đem cái kia loại thủ đoạn nắm trong tay, chỉ cần thu được cái kia loại thủ đoạn, bọn họ có thể làm sự tình là thêm rất nhiều. căn cứ vào cái này, nhân tộc các vĩ đại thần lực đối với Lê Thương thái độ cũng không giống nhau, có muốn lôi kéo Lê Thương, nhưng càng nhiều hơn thả không hạ thân đoạn muốn muốn mạnh mẽ chiêu an Lê Thương, hoặc là lấy không có chứng cứ tội danh bắt Lê Thương ép hỏi mới đường thành thần. Đáng tiếc, thời gian 2 năm, Lê Thương như là bốc hơi khỏi thế gian, vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, đều căn bản tìm không được. Viên điển khôn lúc này sầm mặt lại, đuổi theo hỏi, "Xin hỏi cái kia Lê Thương ở đâu?" Lê Thương giết đệ đệ của hắn Viên Văn Minh, thù này nhất định muốn báo, đáng tiếc 2 năm rồi, Lê Thương giống như là chống không tan biến mất, viên gia nửa điểm tin tức cũng tìm không được. Lang nhân cũng không kịp chờ đợi hỏi, "Thiên Thiên cô nương là biết cái kia Lê Thương tin tức sao?" "Cái kia Lê Thương ở đâu?" Ta không biết hắn ở đâu." Ngự Thiên Tiên nói. Lang nhân cùng Viên Điển Khôn đều là ngẩn ra, hoài nghi Ngự Thiên Tiên đang đùa bọn họ. Bất quá ngay sau đó Ngự Thiên Tiên đột nhiên nói ra, nhưng ta biết hắn đường thành thần tin tức. Cái gì? Viên Điển Khôn cùng Lang nhân đều là trong lòng chấn động mạnh một cái. Phía sau theo đuôi rất nhiều người, cũng là sắc mặt đột nhiên biến ảo. Giờ khắc này, Ngự Thiên Tiên bỗng nhiên cảm ứng được rất nhiều ác ý. Cái kia loại ác ý, cũng không phải là nhằm vào nàng bản thân, mà là có thể sẽ làm ra gây bất lợi cho nàng thời điểm, do đó để cho nàng thu được trong mình minh cảnh báo. Ngự Thiên Thiên trong mắt lóe lên ý vị thâm trường thần sắc, nhưng vẫn chưa làm cái gì. Nàng hiện tại là Ngự Thiên Thiên, có độc lập nhân cách. Hơn nữa chủ thân không cho nàng bại lộ chính mình cùng chủ thân quan hệ, vậy mình cứ dựa theo chính mình phong cách hành sự tới xử lý. Vù vù. Đột nhiên không gian đọc lại, một cỗ kinh người cảm giác đè nén xuất hiện. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía trong đám người một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Hiệu trưởng, hiệu trưởng đại nhân. Viên điển khôn cùng Lang Nhân vội vàng hành lễ. Là võ thần hiệu trưởng, là hiệu trưởng đại nhân. Bài kiến hiệu trưởng đại nhân phía sau theo đuôi tất cả mọi người kinh hỉ như điên nhưng từng cái nỗ lực biểu hiện nho nhã lễ độ bọn họ tuyệt phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy võ thần cơ hội quá ít đều muốn tại võ thần trước mặt có tốt biểu hiện vạn nhất bị võ thần coi trọng thu làm học sinh đó chính là một bước lên trời bài kiến võ thần ngự thiên thiên cũng đội vàng hành lễ dù là kiêu ngạo như nàng đối mặt vĩ đại thần lực cũng có áp lực rất lớn bởi vì nàng vậy mà cũng hoàn toàn không có phát hiện võ thần rốt cuộc như thế nào xuất hiện người mới vừa nói có thể là thật võ thần ánh mắt đạm mạc nhìn ngự thiên thiên Ngự Thiên Thiên Cung tính nói, thật. Võ Thần nhìn thoáng qua trung quanh học sinh, vung lên tay, tất cả mọi người ánh mắt bật ngơ. Sau một khắc, Võ Thần cùng Ngự Thiên Thiên hư không tiêu thất. Hỡ, tình huống gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta không là chuẩn bị đi tuyệt địa sao? Ta chỗ này tới nơi này, bạn gái của ta đâu? A, bạn gái của ta vậy mà đem ta kéo đen, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong đám người hỗn loạn tương mừng, tất cả mọi người vậy mà hoàn toàn không nhớ ra được chuyện lúc trước. Cho dù là yếu ớt thần lực viên điền khôn cùng lang nhân, cũng vẻ mặt mờ mịt bọn họ cảm giác mình giống như là làm một giấc mộng, nằm mơ thấy một cái siêu cấp nữ nhân xinh đẹp. nhưng trừ cái đó ra, liền không nhớ rõ những chuyện khác. khoảng cách trước kia ở nơi này hơn một nghìn cây số một tòa lầu cao đỉnh chót. ngự thiên thiên bị võ thần mang đến nơi này, võ thần nhìn chăm chăm ngự thiên thiên xem đi xem lại, thẳng đến ngự thiên thiên hoài nghi cái này nhìn lên tới ngược lại là rất tuấn tú. nhưng phi thường lạnh nam nhân sẽ hay không cũng cùng những người khác như thế mến mộ chính mình lúc, võ thần đột nhiên nhàn nhạt nói, ở đâu ra sức mạnh? ngự thiên thiên trong lòng khiếp sợ, ngài có thể nghe được ta ngôn ngữ trong lòng. võ thần nhàn nhạt nói. Ngươi ẩn giấu năng lực rất mạnh, nhưng trung quy trên lệnh quá lớn, ta không cần nghe trộm. Tựa như người phạm đối mặt với ngươi như thế. Nữ Thiên Thiên rung động mà lại không nói gì, phòng Trừng Thần chủ tại vị này võ thần trước mặt, sợ rằng cũng vô pháp ẩn dấu a. Không hổ là nhân tộc mạnh nhất vĩ đại. Lúc này võ thần đột nhiên hỏi nói, ngươi là Mượn sắc hoàn hồn, vẫn là thi thể sinh linh, sống ra đời thứ hai. Ngự Thiên Thiên sắc mặt đại biến, đống nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn võ thần. Không cần khẩn trương, ta chính là hiếu kỳ Lê Thương thủ đoạn, sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Võ thần nhàn nhạt nói mặc dù ngươi cùng bình thường nhân tộc rất giống nhưng ta làm là nhân tộc vị thứ nhất thần linh đối với nhân tộc khí vận rõ như lòng bàn tay tuy nói ta sẽ không thao túng khí vận nhưng đối với chủng tộc khí vận phân biệt lại không thua gì vận mệnh chi thần ngươi bây giờ khí vận càng giống như là một loại đặc thù sinh linh tại ngự thiên thiên trong hoàng sợ võ thần tiếp tục nói nhưng nhục thể của ngươi rồi lại là phi thường thuần khiết nhân tộc huyết thống linh hồn mặc dù cùng thân thể hoàn toàn phù hợp ta liền suy đoán ngươi cũng không phải đoạt ác tới có thể là một chủng loại giống như âm thần mượn sát hoàn hồn cùng thi thể sống ra đời thứ hai đặc thủ sinh linh nhưng ngươi cũng không phải là âm thần đường thành thần cho nên đó chính là sống ra đời thứ hai đặc thủ sinh linh ngự thiên thiên hít sâu một hơi phi thường rung động tại võ thần gặp nhiều thức rộng cùng con mắt sắc bén nàng trả lời nói ta xem như là đặc thù sinh linh a nhưng ta tự nhận là ta là nhân tộc tốt ngươi nên là nhân tộc võ thần trên mặt khó được lộ ra nụ cười hắn là bậc nào tồn tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngự thiên thiên thời điểm liền nhìn ra ngự thiên thiên cái kia tiềm lực khủng bố mặc dù ngự thiên thiên thân thể không có lê thương như vậy khoa trương nhưng cũng so chiến thần đường thành thần người còn muốn khoa trương, vẫn chỉ là hiển thánh cảnh đỉnh phong mà lấy, nhưng này thân thể, phòng trường đồng dạng yếu ớt thần lực đều không thể xúc phạm tới, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kỳ thực cũng là căn cứ vào cái này, võ thần mới hoài nghi, ngự thiên thiên đã từng có thể là một thần linh thi thể, vậy phần hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện ra, tại hiển thánh cảnh là có thể nắm giữ đáng sợ như vậy thân thể, nói thật lời nói, liền võ thần đều cảm thấy khó có thể tin. Võ thần tiếp tục hỏi, ngươi cùng lê thương là quan hệ như thế nào? Ngự thiên thiên không có dầu dím ta là thần chủ tọa hạ đệ nhất vị thuộc thần lê thương có thuộc thần võ thần nhỏ bé hơi kinh ngạc một lần nhưng lập tức thoải mái hắn đã sớm hoài nghi lê thương loại năng lực kia tuyệt đối không phải thần linh bên dưới tồn tại có thể có cho nên ngươi thật biết lê thương đường thành thần tin tức võ thần hỏi nói một chút coi Ngự thiên thiên nói ta lần này tới là tìm võ thần giúp thần chủ làm chủ thần chủ nguyện ý giao ra mới đường thành thần tin tức nhưng nên có quyền lợi không thể thiếu đây là tự nhiên từng cái chính mình sáng chế đường thành thần tồn tại chúng ta cũng sẽ không mạnh mẽ cấp đoạn đều là dùng độc quyền giới hạn phương thức bán ra làm bán ra số lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau đó mới có thể miễn phí đầy rộng võ thần trả lời nói ngự thiên thiên ngạc nhiên đường thành thần lại vẫn có thể xin độc quyền nàng kiến tức rộng. võ thần tiếp tục nói lê thương mới đường thành thần tên gọi cái gì ngự thiên thiên trả lời thần chủ tạm thời mệnh danh là thế giới đường thành thần thế giới đường thành thần võ thần con mắt híp lại cái này đầu đường thành thần làm được lên tên này muốn biết dù là là chính bản thân hắn thần quốc hiện tại cũng không thể xưng là thế giới, chỉ có thể coi là nửa hư huyễn nửa vật chất không gian, nội bộ pháp tắc không được đầy đủ, không còn khí vận. Ngự Thiên Thiên không có nói lời nói, mà là trực tiếp mở chính mình thấp duy thế giới thông đạo, đồng thời đem thế giới thông đạo hiển hóa ra ngoài. Trong ngay mắt, võ thần trong mắt thần quang nở rộ, hắn liếc mắt liền thấy được Ngự Thiên Thiên chính là cái kia phiên bản thu nhỏ thế giới, cái kia phiên bản thu nhỏ Sơn hà, bị hắn một mắt thu hết vào mắt, nơi đó mặt đến 10 tỷ nhớ các loại nhỏ bé sinh linh, mặc dù hình thể thật rất nhỏ, nhưng là cái kia đích thật là sinh linh, hơn nữa vẫn còn có thần cấp nhất làm cho võ thần chấn động là cái kia dựa theo hiện thực thế giới trừng mực vẹn vẹn 100 cây số lớn nhỏ thế giới lại có hoàn chỉnh phát tác bên trong âm dương ngũ hành đều phi thường đầy đủ hết quả là khó tin có số mệnh đây chính là thế giới võ thần chấn động trong lòng Ngự thiên thiên thu hồi thế giới thông đạo chính muốn nói gì đống nhiên võ thần sầm mặt lại đống nhiên một quyền đánh kích bầu trời trong chốc nhóm này lựu thiên thiên cảm giác mình dường như thấy được thế giới hủy diệt thấy được hỗn độn mới sinh thấy được khai thiên tuyết địa một cái quả đấm trực tiếp đánh thủng vạn dặm trời cao đem ẩn nấp ở trong đó một con con mắt thật to đánh cho rời ra pha toái võ thần bất giận Vòng trời bên trên truyền đến thanh âm hoảng sợ cái tia pha toái ánh mắt trong nháy mắt tiêu tán nhưng đỉnh đầu vạn dặm hư không như trước vẫn duy trì rầm rạm chẳng chịt đen kịt vết nước có thần huyết nhỏ giọt xuống đem bầu trời đều nhiễm đỏ giờ khắc này toàn bộ trung châu đều rung động chỗ có thần linh đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung vĩ đại thần lực đánh nhau có thể tuyệt đối đừng ở trên mặt đất đánh nhau a sẽ đem toàn bộ trung châu đều đánh chìm chỗ có thần linh đều thấp thỏm lo âu làm xong tùy thời mang theo chính mình bộ chúng chạy đến hư không dự định cao lầu đỉnh chót ngự thiên thiên khiếp sợ nói đó là vĩ đại thần lực võ thần thở dài một tiếng ta trung quy chỉ là một võ phu thủ đoạn không nhiều mặc dù ta đã cực lực che giấu nhưng vẫn là bị chân thần hội thần linh giòn ngó dò được chúng ta đàm thoại không được bao lâu nhưng cái kia linh cầu liền sẽ nghe thấy theo gió mà đến ngự thiên thiên hỏi hậu quả rất nghiêm trọng sao không thể trực tiếp khai chiến không nếu như chỉ là chân thần hội vậy thì không thành vấn đề nhưng liên quan tới lê thương đường thành thần chuyện này cả cái nhân tộc vĩ đại đều sẽ tham dự vào muốn chia một chén canh, võ thần khẽ lắc đầu, lê thương à, ngươi thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à, rất phiền phức sao? ngự thiên tiên lo lắng nói, phiền tói thì phiền tói tại, ta sợ giết lầm. võ thần lắc đầu nói, ngự thiên tiên. ngài vợ xeo lép rồi à? ngự thiên tiên cau mày nói, hiện tại ta khả năng không làm chủ được, nếu không ngài chờ thần chủ xuất quan, tự mình nói với hắn. lê thương khi nào xuất quan? võ thần hỏi, ngự thiên tiên trả lời, còn có một năm. võ thần suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt, một năm, không lâu vậy thiên thiên xin cáo lui ngự thiên thiên nói ngươi một năm này liền lưu trong trường học à đã có vi đại thần lực theo dõi ngươi dù là ngươi thủ đoạn thần kỳ nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là vô dụng võ thần nói ta minh bạch ta sẽ không tìm chết ngự thiên thiên cung kính nói một tiếng lập tức thân thể hóa thành hàng ngàn hàng vạn cánh hoa tiêu tán ở không trung võ thần nhìn ngự thiên thiên cái kia loại hóa thân hàng ngàn hàng vạn cánh hoa thủ đoạn trong lòng lấy làm kỳ pháp tắc chi thể liền ta đều không có đạt được tình trạng kia lê thương loại này đường thành thần cũng không biết là phúc là họa Quả nhiên như Võ Thần Châu nói như vậy, Ngự Thiên Thiên mặc dù không có ly khai Trung Châu Thần Đồ Đại học, nhưng nàng vừa ly khai thì có những người khác tìm tới, nói là cái khác vĩ đại thần lực tổ thần, muốn cùng với nàng nói chuyện. Bất quá Ngự Thiên Thiên hết thể cự tuyệt. Bởi vì kiêng kỵ tại Võ Thần tồn tại, những thần linh kia cũng không dám bức bách. Cùng lúc đó, Võ Thần nơi đây cũng dần dần bắt đầu có áp lực, bởi vì cả cái nhân tộc vĩ đại đều đã tìm tới cửa, liên hợp áp chế, muốn Võ Thần công bố lê thương đường thành thần, không thể tư tạng. Những thứ này nhân tộc vĩ đại bên trong, nhất định là có chân thần hội người ở trong đó nhưng võ thần cũng không cách nào phân biệt ra cái nào mới là chân thần hội vĩ đại, cho nên hắn dù là tức giận vô cùng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. chính như hắn trô nói như vậy, hắn là võ đạo thần, trung quy chỉ là nhất giới võ phu, đánh nhau tạm được, nhưng thủ đoạn rất ít. võ thần cũng chỉ có thể dựa vào tự thân tuân gia tới lực uy hiếp đè nặng, kéo dài thời gian, chờ lê thương xuất quan. đồng thời trong tôi suy nghĩ đối sách, nguyên bản hắn là muốn giữ lại lê thương đường thành thần, chỉ truyền hắn người tình cận, bởi vì lê thương cái này đầu đường thành thần có điểm vô cùng đáng sợ. Hắn lo lắng chuyển tới chân thần hội bên trong, như thế hậu quả khó mà lường được. Nhưng bây giờ, điểm này sợ rằng không làm được, nếu như hắn thật làm như vậy, có lẽ chiến tranh lập tức sẽ tới. Mà bây giờ, bởi vì không phân rõ ai mới là chân thần hội người, võ thần sợ giết lầm, sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá những cái kia nhân tộc vĩ đại cũng chưa từng nghĩ hoàn toàn cường đoạt lê thương mới đường thành thần, bọn họ cũng đang trao đổi, là dùng quyền lợi đổi lấy, vẫn là dùng đám hỏi phương thức. Nghe nói cái kia lê thương vẫn còn độc thần, mặc dù có người hầu của thần, nhưng người hầu của thần chung quy không phải bạn gái, điểm này có thể để vào suy nghĩ bên trong. Tại võ thần cùng nhân tộc cái khác vi đại thần lực cái cọ bên trong, thời gian từng giờ trôi qua. Rốt cục, lại là thời gian một năm đến rồi. Một ngày này, trong hư không tối tăm, lê thương trong lòng hơi động, có thể tính đạt đến đến cực hạn. Vô vụ. Sau một khắc, thân thể hắn khôi phục trăm mét chân thân, sau đó tiếp tục biến lớn cao ra, trực tiếp đánh vỡ cực hạn. Vô vụ. Cùng lúc đó, hắn phát hiện, làm chính mình thần tính số lượng từ 99999 điểm, đạt được 10000 điểm trong nháy mắt, thần tính đột nhiên sinh ra không hiểu lỗ sắc một loại lực lượng kinh người tại diễn sinh. Lê Thương trong nháy mắt hiểu rõ, cái kia loại tân sinh lực lượng kinh người chính là thần lực. Chương 240, Lê Thương cơn giận. Nhưng thần lực của hắn không giống người thường, thần lực của hắn bao dung và tượng, giống như thần tính. Bất quá cùng thần tính bất đồng chính là thần lực cao cấp hơn. Nếu như nói, thần lực chính là pháp tắc tán phát khí vị, như vậy, thần tính lại là thần lực tán phát khí vị. Đến giờ phút này, Lê Thương rốt cục chính thức trở thành bán thần. Hoặc có lẽ là, là từ thần tính số lượng bên trên để phán đoán, hắn rốt cục trở thành bán thần. Bởi vì thế giới này đẳng cấp phán định phương thức là lấy thần tính số lượng tới phán định. Lê Thương cái này đầu đường thành thần, xem như là phá vỡ thường lý. Đương nhiên, cho dù là hắn cái này đầu đường thành thần, thần tính số lượng cũng có thể dùng để phán định đẳng cấp, dù sao hắn như trước cần phải tuân theo thần tính đạt được 10000 điểm sau đó mới có thể nắm giữ thần lực quy tắc. Tại Lê Thương thần tính đạt được 10000 điểm trong nháy mắt, thấp duy thế giới cũng bắt đầu rồi tham duy. Tại Phạm Tư Tư cùng Tô Mê hình đám người kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, thấp duy thế giới ngọn núi cùng đại địa dường như đang phóng đại, cái thế giới này sinh vật cùng tất cả đều ở đây phóng đại, chỉ ít tương đối cho các nàng hình thể đến nói thế giới này là đang phóng đại, nhưng đối với thấp duy thế giới bản thổ sinh vật đến nói lại không có cảm giác gì, cái kia sợ chúng nó chính mình cũng tại tùy theo biến lớn, nhưng bởi vì hết thảy đều đang đợi tỷ lệ thăng duy, cho nên chúng nó tự thân không có cảm giác, chỉ có thành tựu người đứng xem phạm tư tư cùng tô mê hình tam nữ có thể nhìn ra loại biến hóa này, lê thương ca cả thế giới thăng cấp, tô mê hình cao hứng nói rõ ràng như thế sự tình là người bình thường cũng nhìn ra được, cái thế giới này trưởng mực đang biến lớn. Không chỉ là vật lý trường mực, liên quan lấy pháp tắc cùng thần tính các loại trường mực đều ở đây bên lớn. Nguyên bản thấp duy thế giới thần tính so hiện thực thế giới thần tính nhỏ hai cái trường mực, đồng dạng là bán thần tính hướng bên dưới, thần tính uy lực so hiện thực thế giới thần tính yếu đi gấp trăm lần. Nhưng lần này thăng duy sau đó thế giới trường mực để thăng cấp một, trên lệch liền chỉ còn lại gấp 10 lần. Trung châu thần đồ Đại học tại lê thương tấn thăng một khắc này, nữ thiên thiên cũng cảm giác được, bởi vì đỉnh đầu trần nhà cao hơn, nàng cảm giác mình cũng có thể tấn thăng. Bất quá ngay tại nàng do dự mà có muốn hay không ở chỗ này tấn thăng lúc đột nhiên lang nhân tới chơi, thiên thiên cô nương ngươi tại à, vừa vặn có cái tụ hội, mọi người đều rất hy vọng ngươi có thể tới tham gia, một đứng lên đi. Lang nhân rất từ trước đến nay quen thuộc, dù là ngự thiên thiên đối với hắn không đắp không để ý tới, hắn như trước làm theo ý mình, đúng là phát khởi đối với ngự thiên thiên truy cầu. Ngự thiên thiên không biết nói gì, cảm thấy nếu như chủ thân biết, nhất định sẽ một cái tát đập chết cái này người, không có hứng thú. nàng trực tiếp cự tuyệt, nhưng mà lang nhân không thối lui chút nào, nói, thiên thiên cô nương chớ nóng nội cự tuyệt à, lần tụ hội này tới rất nhiều thiên chi kiêu tử tất cả mọi người muốn muốn gặp ngươi một mặt, cho chút thể diện à? Ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Không đi, những người kia ta lại không nhận thức. Ngự Thiên Thiên Thanh âm Thanh Đạm nói, ngươi không đi làm sao sẽ nhận thức? Ngươi đi mới có thể nhận thức à? Ngươi nói có phải hay không? Lang Nhân cười nói, ngươi cái tuổi này, chính là kết giao các phe thời điểm, có thể tham dự cái kia tụ hội người, đều là Trung Châu Thần Đồ Đại Học Thiên Tài, hoặc là chính là Cao đẳng Thần Lực con cháu hậu bối, hoặc là chính là tự thân đầy đủ Thiên Tài, ít nhất có thể leo lên Thần Đồ bảng người, mới tham ngộ cùng cái kia tụ hội. Ngươi biết bọn họ? đối với tương lai của ngươi là có rất nhiều chỗ tốt. Lang Nhân nói, hướng ra ngoài mặt vây tay một cái, liền gặp một đám nam nữ đi đến, tu vi yếu nhất đều là hiện Thánh Cảnh đỉnh phong, mạnh nhất chừng bán thần tu vi. Tại những người kia sau khi đi vào, Nữ Thiên Thiên đột nhiên cảm ứng được như có như không ác ý, nàng bất động thanh sắc, nhìn về phía Lang Nhân, những thứ này là ai? Ngươi vì sao để cho bọn họ tới chỗ ở của ta? Lang Nhân giải thích nói, bọn họ đều là ta Lang ra đương đại thiên tiêu, ngươi xem bọn hắn nhưng có hợp ngươi mắt? Tụ hội bên trên những người kia đều là không yếu hơn bọn họ tồn tại. Lang Nhân vẫn còn nói lời nói, nhưng Ngự Thiên Thiên lại nhạy cảm phát hiện, nàng chỗ ở không gian bị phong tỏa. Hơn nữa không chỉ là không gian bị phong tỏa, khu vực này cũng bị ngăn cách. Một loại quỷ dị cắt cách cảm giác xuất hiện, dường như nơi đây thời gian cùng ngoại giới thời gian đều đã bất động. Bất quá Ngự Thiên Thiên biết, đây không phải là thời gian phát tắc, chỉ là một loại thần lĩnh vực. Tại thần bên trong lĩnh vực bộ thời gian chủ yếu lấy tư duy tốc độ vận chuyển làm chuẩn. Chủ thân Lê Thương tại du lịch thế giới cái kia thời gian 2 năm gặp rất nhiều quỷ dị thần lĩnh vực, những cái kia thần bên trong lĩnh vực thời gian lưu tốc có thể phi thường nhanh rất có thể bên ngoài chỉ là trong nấy mắt, nhưng thần lĩnh vực đã trôi qua mấy giờ. Tựa như trước đây làm phó hiệu trưởng thu Lê Thương làm đồ đệ như thế. Thần lĩnh vực, thoạt nhìn là chân thật, nhưng cũng ở vào trong hư ảo. Nhưng quỷ dị chính là, thần lĩnh vực phát sinh tất cả đều là thật. Lang Nhân vẫn còn nói lời nói, tụ hội bên trên người đều là từ không gian thông đạo chiến trường chém giết đi ra, từng cái đều thân kinh bách chiến. ngự Thiên Thiên nhìn về phía Lang Nhân ánh mắt đột nhiên trở nên hờ hững. Cắt đứt Lang Nhân, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Hậu quả. Lang Nhân gần ra lập tức trên mặt nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt biến thành giống như cười mà không phải cười bị ngươi phát hiện sao không hổ là tục truyền thân là lê thương thuộc thần người bất quá ngươi đừng khẩn trương ta sẽ không tổn thương ngươi ta thích ngươi cũng là thật nhưng lệnh trên khó vi phạm à thiên thiên cô nương đi với ta một chuyến à ta cũng không muốn động thủ thương tổn tới ngươi là ai cho ngươi tới ngự thiên thiên hỏi lang nhân trả lời là một vị vĩ đại ngươi chỉ cần theo ta đi là có thể nhìn thấy đối phương ngự thiên thiên đạm mặt nói nếu như ta không đâu ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn cơ hội sao lang nhân cười nói Lựu Thiên Thiên nhìn Lang Nhân, đột nhiên không có dấu hiệu nào mở thế giới thông đạo, đem Lang Nhân gọi tiến vào mấy cái thanh niên nam nữ thu vào, đồng thời hai tay bỗng nhiên nở ra, một cái to lớn Thái Thượng Âm Dương đổ đón gió căng phùng lên, đánh phía Lang Nhân. Lang Nhân cười to, không cần làm vô vị dãi rua. A gạo! Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Thái Thượng Âm Dương đổ bắn trúng, cả người đều bay ngang ra ngoài. Lựu Thiên Thiên chỉ ngón tay, trên mặt đất dài ra rìu rạp chẳng trị hoa đẳng, điên cuồng cuốn về ngược lại bay ra ngoài Lang Nhân. Kết quả Lang Nhân trong nháy mắt hóa thành một sợi dây từng bộ dáng nguyên thể tránh khỏi, sau một khắc. Hắn bỗng nhiên hướng Ngự Thiên Tiên trừng mắt một cái. Ngự Thiên Tiên trong lòng rung động, không chút do dự thuấn Di đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Nàng vừa ly khai tại chỗ, nơi đó liền xuất hiện giày đặc gai nhọn, từ trong hư không đâm ra tới, nếu như nàng không có né tránh, tuyệt đối muốn biến thành con nhím. Không hổ là phản đồ Lê Thương thủ Thần, quả nhiên có chút thủ đoạn. Lang nhân cười nhạt nói: Người nói cái gì?" Mới vừa thuấn Di đi ra Ngự Thiên Tiên lạnh lùng hỏi. Lang nhân khôi phục hình người, cười nhạt nói: "Lê Thương không để ý nhân tộc sinh tử, không, cố kỵ phá hủy thế giới khác, để cho thế giới khác thần linh nội trận lôi đình" đối với phổ thông nhân tộc tiến hành rồi diệt tuyệt tính đại chu diện, ngươi nói lê thương có phải hay không nhân tộc phản đồ? A! Ngự Thiên Thiên hai tay về phía trước đẩy, lại là một đạo thái thượng âm dương đổ xuất hiện, đón gió căng phồng lên đánh phía Lang Nhân. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi trung quy chỉ là hiện thánh cảnh đỉnh phong. Lang Nhân cười to, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời bốn phương tám hướng có thần kỳ gai nhọn cùng pháp tắc xiềng xích từ trong hư không trôi ra, cuốn về Ngự Thiên Thiên. Ngự Thiên Thiên cấp tốc thuần di, né tránh những thứ này pháp tắc liên đầu, vừa tiếp tục thi triển hoa đẳng quái dày Lang Nhân. Mỗi một khắc. Tại Lang Nhân cho là mình muốn tránh thoát Ngự Thiên Tiên lúc công kích, đột nhiên Ngự Thiên Tiên đem thế giới thông đạo mở ở Lang Nhân né tránh phương hướng, trực tiếp đem Lang Nhân thu vào. Thế giới thông đạo đóng cửa. Ừm. Ngự Thiên Tiên to mày, bởi vì nàng phát hiện chính mình thu vào đi cũng chỉ là một đạo khí tức, cũng không phải là Lang Nhân chân thân. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào một bàn tay từ phía sau xuất hiện, một chưởng sau đó mới nàng sau vai, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Ba bá ba. Cùng lúc đó bốn phương tám hướng dặm dặm chẳng trị pháp tác xiềng xích xuất hiện, đem Ngự Thiên Tiên trói chặt. Lang Nhân từ trong hư không đi tới giống như cười mà không phải cười nói, biết ta đường thành thần sao? Ta đi chính là âm nhu cùng thần nói dối, làm ta tiến nhập nơi đây một khắc này, ngươi cũng đã tiến vào bẫy dập của ta bên trong, ngươi thấy tất cả đều là của ta âm nhu, làm ngươi ra tay với ta một khắc này, ngươi cũng đã thua. thật sao? Ngự Thiên Thiên cười nhạt. Lang nhân chính nghi hoặc nữ nhân này dựa vào cái gì có thể ở bị chính mình sau khi nắm được còn có thể cười được lúc? đột nhiên Ngự Thiên Thiên thả thấp duy thế giới áp chế. vù vù. sau một khắc, thân thể của nàng cấp tốc bành trướng, cao ra bìa lớn, khí tức trên người điền cuồng tăng vọt trong nháy mắt liền tự hiện thánh cảnh đỉnh phong đột phá đến bán thần nàng thấp duy thế giới vào giờ khắc này rốt cục bắt đầu tham duy cùng chủ thân một chỗ tham duy lâm trận đột phá lang nhân múa mẩy vội vàng thả ra thần lực củng cố những pháp tắc kia liên đầu đã thấy ngự thiên thiên thân thể căn bản không bị ảnh hưởng tiếp tục đón gió căng phồng lên đồng thời nàng lạnh lùng nhìn lang nhân ngươi biết ra tay với ta hậu quả sao ngươi sẽ không cảm thấy ngươi đột phá đến bán thần là có thể từ trong tay của ta chạy đi à? lang nhân cũng cười nhạt vậy thì thử xem lúc này đã bành trướng đến cao 20 em mở ngự thiên thiên đột nhiên chấn động mạnh một cái thân thể mềm mại, băng băng băng băng, liền gặp những cái kia chói lại nàng thân thể pháp tác diện xích căn căn cang gãy. Tại Lang Nhân trong kinh hãi, đột nhiên một cánh tay ngọc nhỏ dài đón gió căng phồng lên hướng hắn oanh kích mà đến, thình thịch một tiếng, Lang Nhân cả người đều bị đập nát. Nhưng Ngự Thiên Thiên khẽ nhíu mày, bởi vì nàng cảm giác mình vỗ chúng như trước chỉ là một đạo khí tức. Ta nói ngươi bây giờ thấy tất cả cũng chỉ là âm mưu của ta, ngươi mặc dù thực lực tăng vọt, tại ta thần trong lĩnh vực như trước không dùng. Lang Nhân lần nữa từ khát một bên hiện hiện ra. thật sao? Ngự Thiên thiên đã bành trướng đến cao 30 mét, thân thể đột nhiên bông nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Dưới chân đại địa lún xuống, đồng thời nàng một trương oanh kích hư không, một cái thái thượng âm dương đổ đón gió căng phồng lên, nghịch thiên mà lên, oanh kích cái kia cẩm cố nơi đây không gian thần lĩnh vực vách ngăn. Sau một khắc, thần lĩnh vực vách ngăn hơi hơi rung động. Ngự Thiên thiên lòng có cảm giác, vội vàng chống đỡ mở thế giới thông đạo, đồng nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp hút vào lực. Đáng chết. Nào đó cái phương vị truyền đến lang nhân tiếng kinh hô, sau một khắc hắn trực tiếp bị thế giới thông đạo nuốt vào nhưng lúc này đây Ngự Thiên Thiên chân mày mỉu chặt hơn, bởi vì nàng phát hiện mình nuốt đi cũng chỉ là một đại đoàn thần lực, cũng không phải là lang nhân chân thân. Bạn cô nương cũng không tin. Ngự Thiên Thiên cũng nổi giận, trực tiếp thả ra thế giới hình chiếu. Vù vù, một cái đang khuyết trương phiên bản thu nhỏ sơn hà đồ trong nháy mắt xuất hiện, đem toàn bộ thần lĩnh vực đều bao phủ đi vào, thậm chí còn kéo dài xuất thần lĩnh vực bên ngoài, đưa nàng ở khu vực này xung quanh 300 dặm đều bao phủ đi vào. Mấy ngàn dặm bên ngoài, đang cùng một vị vĩ đại thần lực nói chuyện với nhau võ thần đột nhiên mày, trên thân khí tức phát ra. Võ Thần đừng nóng nổi nha, ngược lại cô gái này không quan trọng, Tiểu Xem như là nhìn một chút cái kia lê thương bản lĩnh. Võ Thần đối diện vĩ đại thần lực cười ngăn cản Võ Thần. Thu. Ngự Thiên Thiên Khet Eo. Không. Lang Nhân rốt cục phát ra kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Thiên Thiên cô nương hiểu lầm. Đi vào đi. Ngự Thiên Thiên khét Eo. Với anh. Sau một khắc, trong phạm vi 300 dặm không gian trực tiếp sụp đổ, đại địa hư không tiêu thất, vô số kiến trúc đi theo đồng thời tiêu thất. Cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người đều đi theo đồng thời tiêu thất. Làm sao có thể? Mấy ngàn dặm bên ngoài. Võ Thần đối diện nhân tộc vĩ đại đống nhiên đứng lên tới. Võ Thần trên mặt tươi cười, trực tiếp thả ra khí tức khóa được cái này vĩ đại thần lực. Đừng nóng độ nha, liền làm nhìn một chút lê thương bản lĩnh, coi như lê thương thủ thần, nàng năng lực cần phải có lê thương cái bóng. Lựu Thiên Thiên Tịch thu lang nhân sau đó vẫn còn tiếp tục trở nên lớn thân thể mệt mại đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại 10 cây số bên ngoài. Sau đó nàng tiếp tục thuần di, bá bá bá. Nàng tốc độ cực nhanh, bây giờ đạt được bán thần. Sau đó nàng đã nắm giữ trước đó lê thương cái kia loại vô hạn thuần di năng lực, không đến nửa giây công phu nàng liền đi tới khoảng cách tại chỗ mấy ngàn rằm một chỗ trong khu nhà cao cấp, sau đó trực tiếp mở thế giới thông đạo, lớn mật. bên trong truyền đến tiếng hét phẫn nộ, nhưng mà thế giới hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện. với anh, phía trước toàn bộ khu nhà cấp cao đồng thời tiêu thất, một khu vực như vậy không gian sụp đổ, cả vùng đều hư không tiêu thất. yêu nhân nhận lấy cái chết, một tôn cấp thấp thần lực kháng trụ cái kia cỗ thôn vệ chi lực, tránh thoát được sau đông nhiên một kiếm đâm về phía ngự thiên thiên, ngự thiên thiên vội vàng đánh ra một cái thái thượng âm dương đổ, ầm ầm, thái thượng âm dương đổ cùng kinh khủng kiếm quang đồng thời nổ mạnh. Song Vương đồng thời bay ngược ra đi, nghiệp chướng muốn chết, Giang tại Trung Châu Thần Đồ Đại học động thủ. Đột nhiên bốn phương tám hướng đều có thần linh hệ thần, từng đạo khí tức kinh khủng trấn áp hướng Ngự Thiên thiên. Ngự Thiên thiên ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp thả ra thế giới hình chiếu, như muốn bên trong yếu ớt thần lực đều thu vào đi. Nhưng sau một khắc, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức bao phủ xuống, đem này chút ít yếu thần lực định tại nguyên chỗ, cái neo định hư không, thế giới hình chiếu thu không động. Dáng tại Trung Châu Thần Đồ Đại học bên trong động thủ, bản thần phán ngươi tội đáng chết vạn lần. Một đạo ngàn mét to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống đánh phía ngự thiên thiên, ngự thiên thiên phát hiện mình vậy mà cũng bị định trụ, vô pháp thuấn di, nàng lạnh lùng nhìn về phía cái kia từ trên trời giáng xuống trường ấn. ý niệm chìm vào thấp duy thế giới bản nguyên nơi trọng yếu, điên cuồng hô hoán chủ thân. Cùng trong nháy mắt, hư không vô tận bên trong, chính nhắm mắt thang duy lên đường, đột nhiên mở mắt, thật can đảm, hắn ánh mắt lạnh lẽo, ý niệm trong nháy mắt buông xuống thế giới của mình chỗ sâu nhất thuộc về hóa thân ngự thiên thiên tiểu thế giới, trực tiếp dùng chủ ý thức mạnh mẽ nắm trong tay ngự thiên thiên thế giới, ngay sau đó lại dùng ngự thiên thiên thế giới coi như nảy, trực tiếp đột phá thế giới tiến nhập ngự thiên thiên trong cơ thể, nắm trong tay ngự thiên thiên thân thể. khi hắn mở mắt trong nháy mắt, liền gặp cái kia từ trên trời giáng xuống trường ấn đã rơi xuống đầu đỉnh không đến một cm địa phương. ầm ầm, mặt đất trong nháy mắt bị đánh chìm. nhưng cùng với trong nháy mắt, ngự thiên thiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. mới thời gian 3 năm, xem ra các ngươi cũng đã quên mất tà lực uy hiếp. ngoài trong rậm, ngự thiên thiên đột nhiên xuất hiện. thanh âm lạnh lùng từ ngự thiên thiên trong miệng truyền ra, mặc dù vẫn là giọng nữ, nhưng lần này lại hoàn toàn bất động. Thanh âm kia trực tiếp vang vọng trong vòng ngàn dặm, thanh âm kia bên trong lạnh lùng ý, làm cho tất cả mọi người đều đáy lòng phát lạnh, cảm giác có vô cùng sự sợ hãi muốn buông xuống. Cùng trong ngay mắt, bao quát võ thần ở bên trong, còn có võ thần đối diện nhân tộc vĩ đại, đều sát mặt đại biến. Dừng tay, võ thần hét lớn, đã thấy ngự thiên thiên vung lên tay. Với anh, trong ngay mắt trời long đất lở, một cái bao phủ xung quanh 10 vạn dặm thế giới hình chiếu xuất hiện. Không sai, xung quanh 10 vạn giảm thế giới hình chiếu, lê thương cũng là giờ khắc này mới phát hiện, chú ý của mình thức thao túng ngự thiên thiên thân thể. Thả ra dĩ nhiên là chính mình bản thể thế giới hình chiếu, cùng trong nháy mắt thế giới luân bản hư ảnh xuất hiện, định trụ thời không, điên cuồng tôi diễn, ong ong ong. Trong phạm vi mười vạn dặm, tất cả nhìn về phía phương hướng này, đồng thời đối với ngự thiên thiên sản sinh địch lý người đều hư không tiêu thất. Dừng tay, võ thần một quyền đánh thủng thế giới hình chiếu, lách mình xông vào. Lê Thương quay đầu liếc mắt một cái võ thần, sau đó thu hồi thế giới hình chiếu. Ngay sau đó chủ ý của hắn tức tiến nhập ngự thiên thiên thế giới bên trong, lần nữa từ ngự thiên thiên thế giới nhảy trở về thế giới của mình quay trở lại lần nữa thân thể của chính mình. Trung Châu Thần Đồ Đại học, nguyên bản coi như toàn cầu lớn nhất tỉnh thổ, nhưng cái này một ngày, nơi đây trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Lê Thương Chỉ xuất hiện không đến một giây đồng hồ, nhưng trực tiếp phá hủy nơi đây, lấy đi vượt qua 30 tôn cấp thấp thần lực, trên trăm tôn yếu ớt thần lực, còn có mấy ngàn bán thần. Về phần bán thần bên dưới, số lượng chừng mấy trăm ngàn. Lê Thương Chỉ không đến một giây đồng hồ, thiếu chút nữa đem Trung Châu Thần Đồ Đại học nổ tận gốc. Lê Thương dừng tay. Võ thần đã tới Ngự Thiên Thiên phụ cận, nhìn thấy vẫn còn tiếp tục cao ra Ngự Thiên Tiên, Khẩn Trương nói ra: động thủ chính là lăng ra, không có quan hệ gì với người khác, đem những người kia phong xuất. Ngự Thiên Thiên đã một lần nữa không chế thân thể của chính mình, nàng nhìn thoáng qua võ thần, sau đó vừa nhìn về phía phương xa cái kia tản ra tựa là hủy diệt khí tức thân ảnh, nhàn nhạt nói, thần chủ đã ly khai, những người kia cũng chưa tử vong, chẳng qua nếu như không cầm ra một cái để cho thần chủ hài lòng bằng hàn dao, vậy thì chưa chắc. hắn tại sao có thể dạng này? Võ thần nóng nảy, lại nghe Ngự Thiên Thiên đạm mặt nói, thần chủ đang tấn thăng bản thần, hắn đường thành thần không giống người thường, giờ khắc này hắn tự thân chính là thiên đạo hắn là vô tình, hy vọng võ thần chuẩn bị tâm lý thật tốt. không chỉ có là lê thương, thời khắc này nàng đồng dạng như vậy. thế giới đang thăng duy, tinh thần của nàng ý chí đều bị thế giới pháp tắc trùng kích, nhân tính đang trở nên đậm nặng. bất quá nàng cũng đang không ngừng lợi dụng từ vạn hoa thần giáo cái kia lấy được tín ngưỡng chi lực, tới chống cự thế giới pháp tắc đối với tự nhân tính đồng hóa, nàng cũng không muốn chân chính biến thành không có chút nào nhân tính thiên đạo ý chí. cái này, võ thần tức giận, sau đó mãnh liệt xoay người nhìn về phía trước đó ngăn lại hắn tôn này vĩ đại, để ngươi tham dò, bản tướng để ngươi tham dò. Hắn một bước bước ra, trực tiếp hành độ nghiễm dặm. Đối diện cái kia nhân tộc vĩ đại sắc mặt đại biến, một bên lui lại một bên nói, "Võ thần hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm, ngươi cũng biết ta không có ác ý, chỉ là thăm dò. Với lúc hôm nay bản tướng cũng muốn thăm dò thăm dò, ngươi rốt cuộc là có phải hay không chân thần hội chính là cái kia con chuột?" Võ thần trực tiếp một quyền oanh xuyên qua hư không, mãnh liệt lôi kéo tôn này vĩ đại sông vào hư không vô tận bên trong. Lê Thương không phải muốn bàn giao sao? Trước đem tên Lê Tẩm này đánh cho một trận lại nói, hành hung vĩ đại thần lực coi như bàn giao. Cái này bàn giao, cần phải đầy đủ lớn a. Chương 241: Bán thần thân thể, so cao đẳng thần lực. Ông long ong. Cùng thời khắc đó, toàn cầu các nơi đều có vĩ đại thần lực phân thân xé rách không gian, tiến nhập Hắc ám hư không, bởi vì lo lắng Võ Thần giận dữ bên dưới thật đánh chết vĩ đại thần lực, đều đi khuyên can. Võ Thần quá mạnh mẽ, toàn cầu cái khác vĩ đại thần lực đều lẫn nhau liên hợp, trong tối kiềm chế Võ Thần. Bằng không, coi như địa cầu người mạnh nhất, Võ Thần hoàn toàn có thể đem nhân tộc hóa thành hắn không bán hai giá. Trước đó ra tay với Ngự Thiên thiên Trung Châu Thần Đồ Đại học cao đẳng thần lực, lúc này lạnh lùng nhìn Ngự Thiên thiên. Nhưng mà Ngự Thiên Thiên không hề bị lay động. Thời khắc này nàng đang tấn thăng, thắp duy thế giới đang thăng duy vô tận thế giới pháp tắc tại trùng kích ý của nàng thức. Giờ khắc này nàng là không có cảm tình. Cái này một ngày toàn bộ Trung Châu Thần Đồ Đại học đều rối loạn. Bởi vì Lê Thương thuộc thần bị người tập sát, Lê Thương thuộc thần hăng hái phản kích, tại chỗ liền diệt mất một cái gia tộc. Sau đó Lê Thương thuộc thần bị Trung Châu Thần Đồ Đại học thần linh giáo sư vây công, đưa tới Lê Thương. Lê Thương chỉ là xuất hiện trong mấy mắt, liền hầu như đem Trung Châu Thần Đồ Đại học nổ tận gốc. Cái kia chỉ xuất hiện không đến một giây đồng hồ thế giới hình chiếu, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác chấn động cùng không chân thực. Mà đồng thời, toàn cầu đều vì thế mà chấn động, bởi vì Lê Thương hành vi đưa tới vĩ đại thần lực bạo phát chiến đấu. Có người chỉ trích Lê Thương, nói Lê Thương quá không kiêng nghệ gì cả, để cho nhân tộc bạo phát nội chiến. Nhưng cũng có người sùng bái Lê Thương, nguyên nhân nhiều mặt, trong đó tỷ lệ ủng hộ cao nhất một loại thuyết pháp, chính là Lê Thương bằng vào chính là khả năng chỉ có bán thần tu vi, là có thể dẫn động toàn cầu vĩ đại chấn động mạnh. Sức ảnh hưởng như vậy, quả là đáng sợ. Mạch lưới bên trên cũng truyền ra các loại cùng Lê Thương có quan hệ đề tài của. Đồng thời, nhân tộc Vĩ Đại Môn lại phân ra một tương đối nhỏ yếu phân thân, hội tụ vào một chỗ, mở một cái sẽ, cái hội nghị này hoàn toàn là cùng Lê Thương chuyện có liên quan đến. Lần này Lê Thương biểu hiện quá kinh người, cái kia loại một ý niệm lấy đi 10 vạn dặm bên trong bao quát cấp thấp thần lực ở bên trong thần linh năng lực, giản thẳng khiến người sợ hãi. Mặc dù Vĩ Đại thần lực không đến mức sợ hãi, nhưng đều vô cùng kiêng kỵ cái kia loại tiềm lực. Hiện tại Lê Thương còn chưa đủ mạnh, cũng đã kinh khủng như vậy. Vạn nhất Lê Thương trưởng thành lên sau đó đâu? Lê Thương lần này biểu hiện để cho nhân tộc vĩ đại môn núi với hắn coi trọng trình độ, trực tiếp tăng đến cao cấp nhất. Tại số rất ít vĩ đại xem ra, lê thương nguy hiểm, quá mức thậm chí đã không kém gì thế giới khác đối với tại địa cầu nguy hiểm. vượt qua bảy thành vĩ đại thần lực thậm chí kiên trì một cái ý kiến, nếu như cuối cùng lê thương không muốn giao ra cái kia mới đường thành thần, bọn họ liền đem bất kể giá cao tiêu diệt lê thương, bởi vì lo lắng lê thương trưởng thành lên sau đó sẽ đối với bọn họ cũng tạo thành nguy hiểm. đương nhiên trong đó cũng có chống đỡ lê thương, như đông phương vĩ đại cùng võ thần, bất quá chống đỡ lê thương vô cùng thiếu chủ yếu là những cái kia vĩ đại cùng Lê Thương vô thân vô cố, thậm chí chưa từng thấy qua. Đối với người xa lạ, vĩ đại môn đều là từ lợi ích của mình lên đường. Bất quá cái này hết thảy đều không có quan hệ gì với Lê Thương. Lúc này, trong hư không tối tăm, Lê Thương vẫn còn tiếp tục đột phá. Hắn thấp duy thế giới còn không có thăng duy hoàn thành, bây giờ dựa theo hiện thực thế giới trường mực, chỉ có 10 vạn giảm đường tính. Nhưng dựa theo trước đó kinh nghiệm, đương thế giới thăng duy sau khi thành công, dựa theo hiện thực thế giới trường mực, thấp duy thế giới đường kính là có 10 vạn cây số. Tại thế giới thăng duy trong quá trình Pháp tác trường mực trở nên mạnh mẽ, càng cường đại hơn pháp tác chi lực cùng thế giới chi lực. Tại trùng kích Lê Thương nhân tính, tại đồng hóa Lê Thương huyết nục cùng thần hồn, hắn tất cả đều ở đây hướng phía thế giới vật dẫn chuyển biến. Lê Thương cảm giác mình đang trở nên càng ngày càng tỉnh táo, tâm tình trong lòng dần dần trở nên càng lúc càng mở nhạt mạc. Bất quá trong quá trình này, trước đó hắn tích góp vô số tín ngưỡng chi lực cũng đang điên cuồng tiêu hao. Tại triệt tiêu loại này thế giới thăng duy mang tới trùng kích, vô số tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa thất tình lục dục đang điên cuồng tiêu đốt, muốn lưu lại hắn nhân loại cảm tình, lưu lại tính người của hắn. Lê Thương thấp duy thế giới thăng duy tốc độ quá nhanh, hắn xem như là đi đường tắt, không có dựa theo bình thường diễn hóa thế giới đi tích lũy. Hắn không có dựa vào thuế nguyệt đi tôi luyện tâm tính, không có nghìn năm vạn năm khủng bố đạo tâm cùng vô pháp ma diện ý chí. Dù là ý của hắn thức tại thấp duy thế giới nhìn khắp chúng sinh sinh lão bệnh tử, dù là ý của hắn thức tại thấp duy thế giới chân chính vượt qua rất nhiều rất nhiều năm. Thế nhưng thấp duy thế giới thăng duy vẫn là quá kinh khủng, hắn xem thường loại này trùng kích, vô tận pháp tắc chi lực đánh thẳng tới, giống như là thuốc làm sạch, đang điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn cùng linh hồn. Nhiêu cọ rửa sạch tính người của hắn cùng tất cả cảm xúc, cọ rửa sạch tất cả không thuộc về thiên đạo ý chí đồ vật Giờ khắc này, thấp duy thế giới vô số sinh mệnh cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Thấp duy thế giới vô số sinh mệnh đều có loại cảm giác vô hình, cảm giác thế giới của bọn nó đang trở nên càng thêm trật tự, nhưng cũng rất giống đang trở nên càng thêm lạnh lùng. Bất quá đối với thấp duy thế giới sinh mệnh đến nói, cái này tất cả đối với chúng nó đến nói là chuyện tốt, bởi vì giả như thế giới chân chính trở nên vô tình, cái tiêu đem sẽ không còn có không công bằng. Thế nhưng từ nay về sau chân chính thiên đạo vô tình vô tình thiên đạo lại có ý thức cùng mình ý tưởng đây cũng là một đại tai nạn thiên đạo có thể không cố kỵ hủy diệt thương sinh hiến tế thế giới tới thăng duy tới để cho thế giới thăng cấp có tự mình ý tưởng thiên đạo có thể sẽ từ nay về sau biến thành một cái chỉ biết để thăng chính mình lạnh lùng máy móc chỉ còn lại cướp đoạt cùng thu gặt vô luận là đối với thế giới này vẫn là đối ngoại giới đến nói đều là một đại tai nạn sáng thế thần sơn bên trên phạm tư tư cùng dương du du còn có tô mê hình đều có cảm giác các nàng đều ngẩng đầu nhìn trời thiếu chủ thiếu chủ nhất định không cần xẻ ra chuyện. phạm tư tư cùng dương du du nhịn không được quỳ một xuống, phát ra từ nội tâm cầu khẩn, cống hiến các nàng tín ngưỡng chi lực. tô mê hình không phải lê thương tín đồ, nàng chỉ có thể yên lặng chúc phúc, hy vọng lê thương không nên gặp chuyện xấu. cùng lúc này, hàn châu, tần hưu hối cũng có cảm ứng, mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác thần chủ cần chính mình, cần tổ chức mình tín đồ cử hành tế điện nghi thức. thần chủ cần tín ngưỡng của bọn họ. tần hối không dám thất lễ, lúc này liền đem chính mình 5 năm, năm này nhiều thời gian tụ tập đến cùng nhau tín đồ, toàn bộ triệu tập. Sau đó đối với lê thương pho tượng quỷ lệ chờ mong, lớn tiếng niệm tụng lấy cầu khẩn tử. Hàn Châu hẻo lánh chi địa, tính bằng đơn vị hàng nghìn lê thương tín đồ, nhao nhao quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn, ngâm tụng tiếng truyền vào thiên không, sau đó không nhìn không gian khoảng cách, truyền vào hư không, truyền vào lê thương trong hai. Cùng thời khắc đó, bởi vì lúc trước lê thương tại Trường Châu hành vi, cứu vẫn không thể đếm hết nhân tộc. Sau đó lại đi qua những cái kia nhân tộc miệng mồm tương truyền, hầu như toàn bộ Trường Châu người phàm đều biến thành của Hàn tín đồ. Giờ khắc này, vô số người đều lòng có cảm giác, bọn họ bản năng cảm ứng được Nhân hoàng cần bọn họ, cần tín ngưỡng của bọn họ. Tại là cả Trương Châu vô số nhân tộc, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, hướng thiên cầu khẩn. Bọn họ không có cố định cầu khẩn tử, không có ai tổ chức, bọn họ sẽ chỉ ở trong lòng mặc niệm, hy vọng nhân hoàng bình an. Thậm chí còn, trước đó bởi vì nhiều lần phá diệt thế giới khác, cái kia phong bia hư ảnh như thần linh hình chiếu, hiển hóa ngoài không gian, không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy. Rất nhiều địa cầu nhân tộc, đều cho rằng đó là một vị mới xuất hiện vĩ đại thần lực, thậm chí có chút người khoa trương cho rằng, đây mới thực sự là thần linh. Bởi vì chỉ có chân chính thần linh mới có thể nắm giữ to lớn như vậy thân thể, mới có thể hai chân giẫm trên mặt đất, đầu góc lại có thể đưa ra ngoài không gian. Cho nên, vô số không rõ chân tướng người phàm đã bất chi bất giác biến thành lê thương tín đồ. Dù là chỉ là tự phát, dù là chỉ là cạn tín đồ. Nhưng giờ khắc này, những thứ này tín đồ đều có cảm ứng, biết bọn họ thần linh cần bọn họ, cần vô tận tín ngưỡng. Thế là những người phàm tục cũng yên lặng cầu khẩn lên. Lê Thương chính mình đều không biết, tại bất chi bất giác bên trong mình đã có số đếm khổng lồ tín đồ, trong đó số lượng nhiều nhất chính là trương châu, hắn cứu vượt qua lục địa, toàn cầu thêm lên. Vượt qua 100 triệu người phàm đồng thời cầu khẩn, cái kia ngâm tụng tiếng truyền vào địa cầu Đại Thiên Địa Thiên Địa Quy tắc bên trong, truyền vào nhân tộc khí vận bên trong, cuối cùng truyền vào hư không, truyền vào Lê Thương trong thai. Vô tận cầu khẩn âm thanh, điên cuồng cùng thế giới thăng duy sinh ra loại này thế giới chi lực triệt tiêu lấy. Đồng thời, cái kia hơn một tỷ phàm nhân cầu khẩn, hóa thành chúng sinh nguyện lực, không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp buông xuống đến Lê Thương ý thức hải, cùng thấp duy thế giới thăng duy sinh ra vô tận pháp tắc chi lực va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, bảo vệ Lê Thương nhân tính. Lê Thương chính mình đều không nghĩ tới, hiện thánh cảnh đến bán thần lộ xác là kịch liệt như vậy. Hắn giờ khắc này mới ý thức tới, hiện thánh cảnh cùng bản thần, cái kia là hoàn toàn bất đồng hai loại sinh mệnh. Đặc biệt hắn, cùng người khác bất đồng hắn, hiện thánh cảnh đến bản thần, đó là nghiêng trời lệch đất chất biến, bởi vì thấp duy thế giới pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, trừng mực càng ngày càng tiếp cận thế giới chân thật. Lúc này, trong hư không, có thể nhìn thấy, Lê Thương thân thể đã bành trướng đến rồi hơn 700m cao. Hắn giống như là một tôn hư không cự nhân, vắt ngang trong hư không. Hắn bên ngoài thân, có pháp tắc chi lực lưu chuyển, có thần lực quang huy chống đỡ bắt đầu ham hại tối. Nhưng bởi vì thấp duy thế giới đang thăng duy, hắn khí tức không hiện, tất cả biến hóa đều là ở bên trong. Bên ngoài chỉ có thân thể hắn trở nên càng lớn, trở nên càng mạnh, máu thịt của hắn gân cốt thậm chí vi mô tế bào trình độ, thậm chí con gen đều ở đây hướng phía pháp tắc chi thể chuyển hóa. Hắn tất cả đều ở đây hướng phía thế giới vật dẫn tới gần. Cần chịu tải một cái chỉ so với thế giới chân thật tiểu một cấp bậc, mà đường tính chừng 10 vạn cây số đại thế giới, vậy cần thân thể là cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Thân thể máu thịt của hắn bị thần lực rèn luyện, chân chính hóa thành bán thần thân thể. Cho dù là hắn một sợi tóc cũng dần dần mang theo pháp tắc chi lực. Nếu như lúc này có người nổ xuống lê thương một sợi tóc, đều có thể luyện chế thành thần binh, thậm chí là yếu một ít thần khí. Cái này một ngày, toàn cầu chỗ có thần linh đều có cảm ứng, nhân tộc khí vận đang trở nên càng mạnh. Nhưng kỳ quái là loại này trở nên mạnh mẽ, vô thanh vô tước, toàn cầu cái này một ngày cũng không có mới thần linh sinh ra. Bất quá cái kia hơn trăm triệu người phàm đồng thời cầu thần, sinh ra cái kia loại tín ngưỡng quan huy, lại làm cho một ít cao đẳng thần lực cùng toàn cầu tất cả vĩ đại thần lực đều cảm ứng được. Mặc dù rất nhiều vĩ đại thần lực đều phân gia hóa thân tiến nhập hư không, ngăn cản võ thần đánh chết trước đó tập kích lê thương thuộc thần tôn này nhân tộc vĩ đại, thế nhưng bọn họ chân thân đều là lưu trên địa cầu, đều tại tỏa chấn trọng yếu không gian thông đạo chiến trường. Mặc dù vĩ đại thần lực thần thức vô pháp bao phủ toàn bộ địa cầu, thế nhưng bọn họ thần giác không gì sánh được cường đại, có thể mơ hồ giữ lại một ít cầu khẩn tiếng. Nhân hoàng, lê thần là cái tia lê thương a. Rất nhiều vĩ đại thần lực đều hơi híp mắt lại, cảm thấy lê thương khả năng đã đã co thành kiểu, vô pháp lại tiếp tục bắt chẹt. Người này tốc độ phát triển một ít đối với Lê Thương ôn có địch dĩ nhân tộc là Đại Thanh Âm băng Hàn. Nhưng mà bọn họ cũng không thể tránh được, bởi vì cho dù là bọn họ thao tổn tâm cơ cũng vô pháp tìm được Lê Thương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cục nửa tháng sau trong hư không tối tăm, Lê Thương thân thể đã phát triển đến 1.000 em m mở cao. Đây chính là hắn chân thân, mà không phải thần thông. Đây là hắn bình thường thời điểm thân thể lớn nhỏ. Theo thấp duy thế giới thăng duy kết thúc, Lê Thương bên ngoài thân thần lực cũng dần dần thần hoa nội liễm trở nên bình thường. Thế nhưng khí chất của hắn lại trở nên càng thêm tôn quý sợi tóc của hắn rũ xuống hư không, lại liền hư không đều không thể ma diệt, bởi vì chịu đến hắn thần tính đào tạo, hắn mặc quần áo vẫn là trước đây làm phó hiệu trưởng tiện hắn món kia á nguyện tơ nện bệnh bán thần cấp bảo y, bây giờ cũng theo đó lộ sắc. nguyên bản màu đen kinh trang, bây giờ đã biến thành viền vàng màu đen kinh trang, nhưng cái kia màu đen khu vực đã có rầm rạp chẳng chịt nhìn bằng mắt thường không thấy đường văn, đó là pháp tắc đường văn. bộ y phục này đã bị thân thể hắn đồng hóa, hầu như hóa thành thân thể của hắn một bộ phận, có thể theo thân thể của hắn biến hóa lớn nhỏ mà tự động dán vào thân thể, hóa thành nhất quần áo vừa người. Thắp duy thế giới. Sáng thế thần sơn bên trên. Phạm tư tư đám người đã đình chỉ cầu khẩn, bởi vì các nàng biết, tất cả đều kết thúc, thế giới đã thăng duy thành công. Từ trung quanh hoa hoa thảo thảo cùng thỉnh thoảng bay qua các loại sinh vật, là có thể nhìn ra. Cái thế giới này sinh vật, hình thể so với các nàng, lại trở nên lớn hơn. Bây giờ cái thế giới này nhân tộc, đã có hơn 10cm thân cao, cao nhất có hơn 20 mét. Thế giới này, cùng ngoại giới đại thế giới, chừng mực chỉ kém một cấp bậc. Đồng nhiên, bên cạnh không tiếng động xuất hiện một đạo thân ảnh. Thinh Linh chính là mặc màu đen viền vàng ăn mặc Lê Thương. Thời khắc này Lê Thương, chứ nhìn qua khí chất càng tôn quý ở ngoài, không có cái khác rõ ràng biến hóa, khí tức đều không hiện. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du kinh hỉ nói, thiếu chủ thành công không? Lê Thương ca ca, người không sao chứ? Tô mê Hinh lo lắng nói, yên tâm, ta không sao. Lê Thương mỉm cười, ta ngược lại là không nghĩ tới, hiện thánh cảnh đến bán thần đột phá, ở chỗ này của ta như vậy khoa trương. May mắn trước đó ta trong lúc vô tình cứu vô số nhân tộc thu được đại lượng tín đồ. Những cái kia tín đồ cung cấp cho ta vô số tín ngưỡng chi lực, bằng không lần này có thể sẽ có hơi phiền thoái. "Rất nghiêm trọng sao?" Phạm Tư Tư lo lắng nói. "Vẫn tốt chứ, nói với ta tự mình tới, nếu như xảy ra chuyện, cũng chính là về sau không còn có vui vẻ, lại cũng không hưởng thụ được sinh làm người vui sướng cùng coi như nam nhân vui sướng mà lấy." Lê Thương nhìn Phạm Tư Tư, cười nói nói. Phạm Tư Tư dây hiểu, mặt cười nhỏ bé hồng. Dương Du Du cũng đã hiểu, bất quá trong lòng nàng lại có chút mất mát, bởi vì Lê Thương không có nhìn nàng. Tô mê hình nhưng có chút mờ mịt, nàng là thật không hiểu. Không rõ nam nhân vui sướng là cái gì. Cùng thời khắc đó, trong hư không, ngàn mét thân cao lê thương từ từ mở mắt. Trong mắt hắn không có nửa điểm thần hoa, lại có thể xem thấu hắc ám hư không. Nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm có một cỗ thi thể phiêu phủ ở nơi đó, rốt cục có thể xem thấu hư không. Trước đó ở chỗ này, giống như là bị nhốt phòng tối nhỏ. Lê thương một bước bước ra, dù là không có thả ra thần lực, cũng buông lỏng gạt ra hư không, cất bước tựa như ăn uống nước, như trước kia là phạm nhân thời điểm tại địa cầu mặt ngoài cất bước không khác nhau gì cả. Hiện tại hắn, thân thể cường hãn đến đâu sợ không cần thần lực đều có thể tại trong hư không đi lại. Mặc dù không có thử qua hiện tại chính mình mạnh như thế nào, nhưng Lê Thương lại có loại cảm giác, cho dù là đối mặt cao đẳng thần lực, chính mình đều có thể đánh một trận. Lấy bán thần thân thể so cao đẳng thần lực, loại chuyện như vậy người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Lê Thương cũng không nghĩ tới chính mình bán thần sẽ như thế cường đại. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền chân chính thành thần, đến lúc đó chính mình sợ rằng có thể vượt qua vĩ đại. Lê Thương có loại cảm giác thấp duy thế giới chỉ có thể lại thăng duy một lần, một lần cuối cùng thăng duy sau đó chính mình tăng lên phương thức liền muốn xuất hiện biến hóa. Bất quá bây giờ hắn chỉ là có dự cảm, còn không biết đến lúc đó sẽ có thay đổi gì. Nhưng hắn biết rõ, chính mình thành thần sau đó cũng không phải là điểm kết thúc, ngược lại khả năng chỉ là khởi điểm, là chính mình chính thức trở thành thần linh sau đó, chân chính điểm ban đầu. Lúc kia thấp duy thế giới sẽ không còn là thấp duy thế giới, rất có thể trong cơ thể thế giới cũng sẽ không là trời tròn đất vuông. Lệ Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài thân thần huy phát ra chiếu sáng hư không. Sau một khắc hắn lần nữa cất bước, thân thể trực tiếp như lưu quan cực nhanh, làm hắn dừng lại lúc đã tới trước đó nhìn thấy thi thể trước mặt, thi thể trước mắt cũng không nhân tộc, mặc dù hình thể rất tượng nhân tộc, nhưng đối phương sau lưng đã có 8 cái cánh. Thi thể này rõ ràng đã chết rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa sa đoạn, thậm chí không có bị hư không đồng hóa. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương lúc còn sống cũng tuyệt đối là phi thường cường đại tồn tại. Thiên sứ sao? Sâm lần thế giới khác dị tộc, có loại này cánh dài điệu nhân sao? Lê Thương trong lòng hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vung lên tay, đem cỗ thi thể này thu nhập thấp duy thế giới, chuẩn bị sau này nghiên cứu lại xem trước một chút cái này hư không a tạm thời trước không đi ra trước thích đứng một lần tăng gọt lực lượng lê thương tiếp tục đi về phía trước một bên tại trong hư không hành động siêu tầm có hay không có bảo vật hắn một bên suy nghĩ lần này đi ra ngoài khả năng muốn làm hai chuyện một món trong đó chính là truyền bá mới đường thành thần hắn đã hiểu ra mới đường thành thần truyền bá ra ngoài sau đó đối với chính mình có nhiều chỗ tốt kiện sự tình thứ hai hắn còn không có xác định bất quá khả năng cũng muốn làm một chút cái này kiện sự tình thứ hai chính là kết hôn thành gia sinh con Bởi vì Lê Thương có loại cảm giác, làm chính mình chân chính thành thần sau đó, nhục thể của mình liền sẽ phát sinh nào đó loại thang duy dấu hiệu, đến lúc đó không còn có người có thể xứng đáng bên trên hắn, không còn có bất kỳ nữ nhân nào có thể nghi ngờ bên trên hải tử của hắn. Cho nên, muốn lưu xuống hậu đại, vậy thì nhất định phải tại bán thần trong lúc đó lưu xuống. Chương 242, Thật ước cao ngươi. Trong hư không tối tăm, Lê Thương một bước một hư không, tại lung tung không có mục đích du đãng. Nơi đây thật vô cùng an tĩnh, người phàm tiến nhập nơi đây trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô, liền ý thức đều không thể lưu xuống. Cho dù là thông thường bán thần tiến nhập nơi đây cũng sẽ bị hư không đồng hóa tan rã. Chỉ có thần linh mới có thể chân chính tiến nhập nơi đây, đồng thời có thể ở chỗ này hoạt động, nhưng tốc độ di động cũng hữu hạn. Loại địa phương này nếu là có thể lưu xuống đồ vật chắc chắn sẽ không là phản phẩm. Lê Thương giống như là đào bạo đồng dạng, một bước một hư không, lung tung không có mục đích đi tới. Hắn vẫn duy trì ngàn mét thân cao thân thể bước đi trong hư không, một bên trải nghiệm tăng vọt lực lượng, một bên thể nghiệm cái này có được an bình. Đạt được bán thần sau đó tất cả đều đã bất động. Không chỉ là thể chất cùng thần lực chất biến còn có pháp tắc chất biến. Bây giờ, không gian pháp tắc hầu như hoàn toàn thành hình, ngoài ra thời gian pháp tắc cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu. Cho dù là tại hiện thực thế giới, hắn cũng có thể miễn cưỡng thi triển thời gian gia tốc, đương nhiên, trước mắt chỉ có thể cực hạn tại một cái khu vực. Muốn đại hiện thực thế giới thi triển thời gian quay lại, ít nhất phải lại thăng duy một lần, khi đó, ta mới là chân chính trên ý nghĩa thần linh. Lê Thương một bên tàn bộ, một bên suy nghĩ tương lai mình đường. Dựa theo hiện tại tình huống nhìn, dù là báo hòa thức hấp thu tài nguyên, thấp duy thế giới cũng muốn 5000 năm thời gian mới có thể lại thăng duy chẳng qua hiện nay thấp duy thế giới cùng hiện thực thế giới chỉ có một cái đẳng cấp trùng mực chính lệnh, thấp duy thế giới thời gian lưu tốc là hiện thực thế giới gấp 10 lần, cái kia tại hiện thực thế giới chính là 500 năm. Nếu là có thể lại dùng trước đó cái kia loại thôn vệ thế giới khác khí vận phương thức tích lũy, thời gian này còn có thể lại lật gấp 10 lần. Đó chính là 50 năm. Lê Thương Âm thầm cân nhắc lấy. 50 năm. Vậy thì 50 năm à, lần này không cần toan đi đường tắt, tâm tính của ta cùng ý chí cũng đích xác cần lắng đọng một phen. Lê Thương có loại dự cảm, lần tiếp theo thế giới thăng dư cũng là một lần cuối cùng thăng duy đem sẽ phi thường khoa trương khi đó thấp duy thế giới sẽ thật sự cùng hiện thực thế giới ngang hàng cũng là hắn chân chính khống chế thời gian pháp tắc thời điểm đến lúc đó hắn chính là thiên đạo ý chí hắn liền là chân chính trên ý nghĩa sáng thế thần nhưng nếu như một cái không tốt rất có thể sẽ bị pháp tắc đồng hóa biến thành không có nhân tính lạnh lùng thiên đạo đó cũng không phải hắn nước nguyện ban đầu hắn là nhân tộc phải giữ vương nhân tính trung châu thần đồ đại học Ngự thiên thiên cũng đã thành công đột phá đến bán thần bất quá nàng trung quy chỉ là lê thương thân ngoại hóa thân có nhân cách của mình chỉ có thể coi là thủ thần, cho nên đạt được bán thần nàng, chân thân cũng không hơn trăm mét cao, cùng lê thương bản tôn không cách nào so sánh được. dù vậy cũng đã không kém gì triệu anh. nửa tháng, ngự thiên thiên liền ở tại chỗ đột phá, cái kia cũng không đi, nhưng cái kia cầm thủ người cũng chỉ dám ở phía xa nhìn chằm chằm, không dám có chút động tác. cái này hết thảy đều là trước kia lê thương đột nhiên xuất thủ tạo thành nguy hiếp, thế cho nên xuất hiện ngự thiên thiên cái này lê thương mặt ngoài thủ thần cũng không ai dám động. bệnh. đột phá hoàn tất sau, ngự thiên thiên thân hình lói lên, từ tất cả mọi người trong tầm mắt tiêu thất mấy phút sau, Ngự Thiên Thiên đã tới một chỗ không người trong kiến trúc, nơi đây thời gian rất lâu không có đã từng có người ở, có thể coi thành tạm thời hành cung. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự Thiên Thiên ý thức tiến nhập chính mình thấp duy thế giới. thế giới này giống như là hoa thế giới, vô luận là thảo vẫn là cây cối, hầu như đều sẽ nở hoa. toàn bộ thế giới bị các loại hoa chiếm giữ, đủ mọi màu sắc, nơi đây quả là có thể coi như là hoa thế giới, vô số hoa tinh linh rong chơi ở giữa. cái thế giới này sinh linh, trừ nhân tộc ở ngoài, chủ yếu chính là hoa tinh linh làm chủ. bây giờ thế giới này. Dựa theo hiện thực thế giới mà tính, đường tính đã có 1.000 ngàn cây số, thế giới Trừng Mực chỉ so với hiện thực thế giới tiểu một cấp bậc. Bởi vì ngay từ đầu Ngự Thiên Tiên liền ảo tưởng sáng tạo nhân tộc, cho nên thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền có nhân tộc. Cho tới bây giờ, cái thế giới này nhân tộc đã trở thành mạnh nhất chủng tộc. Bởi vì thế giới Trừng Mực như trước so hiện thực thế giới tiểu, cho nên cái thế giới này nhân tộc cao nhất cũng chỉ có 20 mấy cm. Bất quá ở cái thế giới này đã có một đám cự nhân. Những cái kia cự nhân từng cái thân cao trăm mét, giống như là sơn lĩnh cự nhân, vắt ngang trong dãy núi bị thiên địa quy tắc chấn áp không thể động đậy những người này chính là lang nhân cùng gia tộc của hắn trước đó lang nhân chọc giận ngự thiên thiên bị ngự thiên thiên thu vào toàn bộ chấn áp bất quá bởi vì thế giới này so với chủ thân thế giới chỉ là đường kính liền nhỏ một chút gấp trăm lần diện tích rất có thể nhỏ mấy ngàn lần cho nên ngự thiên thiên không có cách nào khác như lê thương như thế chuyên môn phân ra một khu vực kiến tạo tội châu hoặc là sáng thế thần sơn nàng chỉ là đem lang nhân đám người chấn áp làm trong một vùng núi đem nơi đây ngăn cách ra trong dãy núi vô thanh vô tức đại lượng cánh hoa đột nhiên xuất hiện Sau một khắc hóa thành Ngự Thiên Tiên thân thể, từ không trung rơi xuống, Ngự Thiên Tiên đi tới bị trấn áp lang nhân bên người. Lúc này, lang nhân nhìn thấy Ngự Thiên Tiên xuất hiện, trong mắt loạn chuyển, trong mắt xuất hiện không dám tin tưởng cùng vẻ bối rối. Hiện tại Ngự Thiên Tiên tất nhiên xuất hiện ở nơi này, gia tộc kia thần linh, khẳng định sẽ không có thể cầm đối phương như thế nào. Thậm chí khả năng Trung Châu Thần Đồ đại học cái khác thần linh lão sư, cũng không thể làm sao Ngự Thiên Tiên. Lúc trước hắn vốn cho là mình đạo thủ, muốn phải bắt được Ngự Thiên thiên tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, sau đó chờ đại hỏi xong lời nói sau đó hắn có thể nói tốt vài câu, nói không chừng liền có thể thu được mỹ nhân phương tâm, có thể ô hiếm. Người nữ nhân này thực sự quá đẹp, mặc dù thân là âm nư cùng hoang môn thần, cũng không nhịn được tâm sinh miến mộ, nhưng hắn chính là thần linh, đối phương trước đây bất quá hiển thánh cảnh mà lấy, hắn căn bản không kiên trì thả xuống tư thái đi chậm rãi truy cầu, chỉ muốn dùng sức mạnh thế thủ đoạn. Kết quả thuyền lật trong mương, không chỉ có như vậy, còn đem gia tộc của mình đều dính lũ vào. Lúc này, lang nhân trong lòng lại là không dám tin tưởng, lại là hối hận, trước đây vì sao liền đầu góc nóng lên tiếp nhận nhiệm vụ này đâu? nhất làm cho hắn không dám tin chính là Ngự Thiên Tiên thực lực. Chính là hiển thánh cảnh mà lấy, là có thể đối kháng hắn, sau đó tại đột phá bán thần trong quá trình, càng là trực tiếp nghiền ép hắn. Lẽ nào cái kia lê thương một cái thổ thần, đều có thể cường đại đến loại trình độ này sao? Ngự Thiên Tiên đi tới gần, nơi này là thế giới của nàng, nàng có thể mạnh mẽ nhìn trộm lang nhân ký ức cùng tư tưởng. Cảm ứng được lang nhân hối hận cảm xúc, Ngự Thiên Tiên phát hiện mình trong lòng vậy mà sản sinh vui sướng cảm giác, lập tức nàng ánh mắt lóe lên. Thích xem đắc tội chính mình địch nhân hối hận, đây là chủ thân mê, vậy mà chuyển cho ta. Bất quá nghĩ đến trước đây người nam nhân này trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống chính mình đem chính mình trở thành con kiến hôi trở thành có thể tùy ý đùa bỡn nữ nhân có thể bây giờ lại bị chính mình chân áp lại cảm ứng được đối phương hối hận cảm xúc trong lòng sát sẽ không kìm lòng nổi sản sinh vui sướng cảm giác cùng hài lòng ngự thiên thiên trong lòng nghĩ nhẹ nhàng đưa ra tay ôn nhu tại lang nhân trên mặt buốt ve ngươi có phải hay không muốn đối với ta làm chuyện xấu lang nhân đáng tiếc hắn không có cách nào khác nói lời nói ngự thiên thiên đống nhiên lộ ra nụ cười xinh đẹp kỳ thực ta bản thân liền là thân con gái không ngại có người theo đuổi sẽ không để ý có người đàn ông, nhưng tức là chủ thân sẽ không cho ta cơ hội này, bất quá. Ngươi yêu thích ta, ta có thể đem thần hồn của ngươi luyện chế thành phí linh, để ngươi bảo lưu suy nghĩ của mình và ký ức, để ngươi đi cùng ta cả cuộc đời, thế nào? Lang nhân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, muốn kêu gạo, đáng tiếc hắn bị thế giới chi lực chấn áp, vô pháp nói lời nói. Ngươi thật giống như rất kích động. Cũng bình thường, mặc dù ta không có trải nghiệm qua ái tình, nhưng đều nói chỉ nguyện yên ương không nguyện tiền, có thể cùng nữ nhân mình yêu thích vĩnh viễn cùng một chỗ, đây cũng là một loại hạnh phúc lớn nhất đi. Ngự Thiên Tiên vuốt ve lang nhân khuôn mặt, cảm khái nói: "Thật ước cao ngươi." Lang nhân. Đột nhiên lang nhân sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà đang giải thể, giống như là từng viên một tế bào tại tách ra. Từ ngoại giới nhìn, chính là của hắn thân thể đang quan hóa, đang tiêu tán. Chương 243: Về đến địa cầu. Nếu như phóng đại nhìn, là có thể phát hiện những cái kia tiêu tán ánh sáng, nhưng thật ra là lang nhân tế bào thân thể, tại hóa thành từng mảnh một phi thường nhỏ bé cánh hoa, tại điêu tản, tại bay xuống. Ngự thiên, thiên chỉ dùng rất thông thường cánh hoa điêu tản pháp tắc, liền tạo thành loại hiện tượng này, lang nhân trong mắt sợ hãi đều muốn tiêu tán ra tới, hắn cảm giác thân thể đang giải thể, rất rõ ràng có thể cảm giác được. nhưng bị dị chính là, linh hồn của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không cảm giác chút nào đau đớn. lang nhân minh bạch, ngự thiên thiên vuốt ve mặt của hắn, mặc dù hắn cái gì đều không cảm ứng được, nhưng đối phương vậy căn bản không phải thật đang vuốt ve, mà là đang làm phép. loại này quỷ dị năng lực, không phải thần thông, cũng không phải pháp thuật, mà là pháp tác chính là bản thần. vì sao có thể khống chế pháp tắc? lang nhân không thể nào hiểu được, dù là bị chấn áp ở chỗ này. Hắn cũng chưa từng nghĩ nơi đây có thể là một cái thế giới độc lập, bởi vì hắn thần thức đều bị chấn áp, vô pháp quan sát xung quanh. Bị chấn áp hắn, chỉ có người bình thường tính lực và thị lực. Quang mang tiêu tán ở giữa, lang nhân thân thể cấp tốc bước hơi lên, hóa thành đầy trời ánh sáng. Không bao lâu, một hoàn chỉnh linh hồn xuất hiện. Ngự Thiên Thiên vung lên tay, lang nhân linh hồn liền phân giải gây dựng lại, rất nhanh hóa thành một đóa nắm giữ 12 cánh hoa đóa hoa. Mà cái kia đầy trời ánh sáng, vừa nhanh tốc gây dựng lại trở về, hóa thành một trường trương lá xanh, đem ở giữa đóa hoa kia bảo vệ lại tới. Âm Như cùng lời nói dối che chở lấy trung gian linh hồn trước chồng một đoạn thời gian đi Ngự thiên thiên lần nữa vung tay vô tận lôi đỉnh rơi xuống trực tiếp đem lang nhân gia tộc những người khác toàn bộ hành sắt được hôi yên diệt sau đó nàng ngón tay buông ra trong tay vô căn hoa bay lên hướng về thế giới nơi trung tâm nhất căn cứ chủ thân kinh nghiệm muốn âm dương cân bằng ta là âm đoán này âm lưu cùng lời nói dối đắp nạn không có kết quả hoa liền vì dương định trụ thế giới Ngự thiên thiên thi pháp để cho không có kết quả rơi đến trung tâm của thế giới chỗ cắm dễ nảy mầm ta cùng chủ thân trung quy không là cùng một người Chủ thân mới là chân chính trên ý nghĩa thần, mà ta chỉ là hoa thần, vạn hoa chi chủ, thích hợp nhất ta vũ khí cũng chỉ có thể là hoa. Làm đóa hoa kia lạc địa sinh căn, ngự thiên thiên lần nữa với tay lang nhân vũ khí, còn có nàng từ lang nhân gia tộc tộc nhân trên thân lục xoát một chút nguyên kim, bị thế giới chi lực phân giải ép viết tử, hóa thành ánh sáng vại hướng đóa hoa kia, liền gặp cái kia đóa nguyên bản mềm mại lá xanh hồng hoa, dần dần trở nên cứng rắn thêm sắc bén. Tại thế giới chi lực dựng dục bên dưới, không có kết quả hoa chật vượng sinh trưởng, đang phát sinh khó tả biến dị trong hư không. Lê Thương một bên đi phía trước cất bước, một bên nghiên cứu một cây xương tay. Cái này xương tay là hắn trước đây không lâu phát hiện, phía trên ẩn chứa cường đại thần tính, chắc cũng là thần linh lưu lại. Bất quá xương tay chủ nhân hơn phân nửa đã vỡ lạc, bởi vì xương tay phía trên ẩn chứa ý chí, đã tiêu tán được không sai biệt lắm, chỉ còn lại thần tính, liền huyết nhục đều đã bị hư không ăn mòn đồng hóa mất. Chỉ ít cũng là cao đẳng thần lực xương tay, cái này trong hư không bảo vật còn thật nhiều. Lê Thương cảm thấy cái này xương tay cũng có thể luyện chế thành một kiện trảo loại thần khí, bất quá chính hắn dùng không được, về sau có rảnh rỗi lại nói. Tiện tay đem xương tay để vào thấp duy thế giới, hắn tiếp tục đi phía trước cất bước. không biết qua bao lâu, đung nhiên phía trước xuất hiện một tảng đá lớn. trong hư không tảng đá, lê thương có chút kinh ngạc, hơi chút tăng nhanh tốc độ. không bao lâu, hắn đi tới nơi này khối cự thạch trước đó, phát hiện cái này cự thạch vậy mà ẩn chứa nồng nặc không gian chi lực, có thể tại trong hư không tồn tại mà không tổn hại. hư không thạch sao? lê thương nhận ra loại này tảng đá là thần linh thích nhất tài liệu luyện khí, bởi vì đây là luyện chế chữ vật thần khí tài liệu, không có hư không thạch, trừ phi đi không gian loại hình đường thành thần vàng không căn bản là không, có cách luyện chế chữa vật thần khí. Tại trên chợ, hư không thạch giá cả không thể so với nguyên kim thấp bao nhiêu. Nhưng mà khối này hư không thạch, trường dài hơn 10 thước rộng. Trong hư không mặc dù nguy hiểm, nhưng nơi đây bảo vật cũng rất nhiều a. Lê Thương cười cười, phòng trừng cũng chính là hắn, mới dám tại trong hư không bước chậm, những người khác, cho dù là thần linh, cũng không dám làm như vậy. Bởi vì tại trong hư không dễ dàng mê thất, sẽ tìm không được ly khai đường, hồi không đến điểm bắt đầu. Nhưng hắn có thể thôi diễn vận mệnh, còn có thế giới luân bản loại này thôi diễn quá khứ tương lai bảo vật muốn tìm được trở về tiết điểm cũng không khó. Trước hết để cho Tư Tư các nàng thử xem mới đường thành thần đi. Lê Thương không có vội vã đem hư không thạch thu hồi tới, hắn vung lên tay, tại khối này to lớn hư không thạch bên trên bảy ra một đạo không gian cùng thời gian cấm chế, chống đỡ mở hư không. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du thả đi ra. Thiếu chủ. Hai nàng nhìn thấy Lê Thương, đều lộ ra nét mừng. "Gì, đây là nơi nào nha?" Hai nàng rất nhanh phát hiện tình huống bên ngoài. Trừ các nàng đứng yên địa phương, xung quanh một mảnh đen nhánh, thần thức vô pháp tiến nhập bên ngoài giống như là một mảnh hư vô, hư vô đến liền không gian cùng thời gian cũng không có. phạm tư tư trong lòng hơi động, bừng tỉnh nói, nơi này chính là thiếu chủ nói tới hư không sao? nguyên lai thật tồn tại loại địa phương này. dương du du giật mình nói, cái này hư không, là thật không có cái gì sao? không, vừa vặn trái ngược nhau, trong hư không, cái gì cũng có. lê thương nói, hai nàng không hiểu. lê thương, nơi đây bất kỳ lực lượng nào đều có, chỉ bất quá tất cả lực lượng đều ẩn nấp lên, bị hư không đồng hóa, chúng nó biểu hiện bên ngoài, đều hư hóa, các ngươi có thể đem nơi đây coi như hố đụn. Đương nhiên, nơi đây cũng không hỗn độn, chỉ là cùng loại cái kia loại trạng thái, làm vô số loại sức mạnh hỗn loạn hỗn hợp, hóa thành món thật cẩm, liền sẽ ảnh hưởng cảm giác của ngươi, để ngươi cảm giác cái gì cũng không có, kỳ thực đó là bởi vì quá loạn mà tạo thành ảo giác. Là thế này phải không? Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù vẫn là không hiểu, nhưng tất nhiên thiếu chủ đều đã nói như vậy, cái kia hẳn là sẽ không sai rồi. Lê Thương cũng là trở thành bán thần sau đó mới phải biết điểm này. Trước đó hắn cũng cho rằng trong hư không là thật hư vô một mảnh, không có cái gì. Nhưng đạt được bán thần sau đó, Hắn năng lực hiểu tăng lên rất nhiều, mới xem hiểu hư không thành phân. Hỗn độn cùng hư không, hắn thấy, chính là hai loại hoàn toàn ngược lại trạng thái. Nếu như nói hỗn độn chính là hỗn loạn cùng nguyên thủy lời nói, như vậy hư không chính là hỗn loạn cùng trung kết. Hỗn độn có thể dựng dục vạn vật, thậm chí dựng dục thế giới. Mà hư không có thể hủy diệt vạn vật, hoặc có lẽ là, là vạn vật hủy diệt sau đó, bao quát thế giới hủy diệt sau đó trạng thái. Lê Thương đem chính mình những thứ này lý giải nói với hai nàng, hai nàng mặc dù như trước cái hiểu cái không, nhưng cũng cảm giác kiến thức gia tăng thật lớn. Tốt rồi, không nói những thứ này Ta hiện tại đem mới đường thành thần chuyển cho các ngươi, các ngươi thử nhìn một chút, ở chỗ này đi mới đường thành thần, có thể hay không mở thế giới. Lê Thương nói, Phạm Tư Tư giật mình nói, mới đường thành thần, là thiếu chủ ngài đường thành thần sao. Chính là thiếu chủ ngài đi lên cái kia đầu đường thành thần sao. Chúng ta đã có đường thành thần, còn có thể tiếp tục đi cái khác đường thành thần sao. Dương Du Du cũng kinh ngạc. Thử một chút thì biết. Lê Thương nói, hắn để cho hai nàng khoanh chân ngồi xuống, chính mình tại một bên niệm tụng giảng đạo kinh, đem chính mình đạo chuyển cho hai người đồng thời truyền thụ hai người dùng tinh khí thần ở trong người xây dựng trận đồ. Sự thực bên trên hắn cũng không thể xác định, đã đi lên cái khác đường thành thần người, có thể hay không lại đi chính mình cái này đầu đường thành thần. Hắn chính là đang làm thí nghiệm, một mặt là nhìn đã đi lên cái khác đường thành thần người, có thể hay không lại đi chính mình cái này đầu đường thành thần. Khác một phương diện, cũng là muốn nhìn một chút, tại chính mình thấp duy thế giới bên ngoài đi cái này đầu đường thành thần, sẽ hay không cũng trở thành chính mình thụ thần. Ngự Thiên Thiên cùng Phạm Tư Tư hai nàng trung quy không giống nhau, mặc dù đã từng Ngự Thiên Thiên đã đi lên đường thành thần thế nhưng lê thương một lần nữa tạo ra tới tân sinh linh hồn ngự thiên thiên, bản thân là không có đi lên đường thành thần thân thể của nàng ẩn chứa thần tính không phải nàng tự đi ra ngoài bởi vì lê thương đại lực bồi dưỡng phạm tư tư cùng dương du du thiên phú đều đã phi thường tinh người nội tính cực cao cho nên hầu như không sao cả tốn sức hai nàng thì thành công dùng tự thân tinh khí thần ở trong người xây dựng ra bát quái trận đồ sau đó chính là đem bắt quái trận đồ ngược lại thành tứ tượng trận đồ cũng không có gì ngoài ý muốn sau đó chính là tứ tượng trận đồ ngược lại đến lượng nghi trận đồ Lê Thương cẩn thận cảm ứng hai nàng biến hóa trong cơ thể. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hai nàng tinh khí thần đang phát sinh chất biến, làm trận đồ đạt được lượng nghi sau đó, Âm Dương cũng đã phân chia ra. Bất quá lúc này chỉ là bắt đầu, sau đó lượng nghi trận đồ lại chuyển hóa Thái Cực, Thái Cực tái sinh vô cực. Vô cực. Cùng Lê Thương đoán như thế, thế giới này không có vô cực cái khái niệm này, hắn nói tốt nửa ngày, Phạm Tư Tư cùng Dương Du du dĩ nhiên có không thể nào hiểu được cái gọi là vô cực. Các ngươi trước đừng quản cái gì là vô cực, trước dựa theo ta nói đi làm." Lê Thương nói nhưng mà chuyện quỷ dị xảy ra, tại không thể nào hiểu được vô cực vì sao trạng thái bên dưới, dù là hai nàng hoàn toàn dựa theo Lê Thương nói tới phương pháp đi làm, cũng vô pháp đạt được cái kia loại trạng thái. giờ khắc này Lê Thương đột nhiên hiểu ra, nguyên lai mình đường thành thần, mẫu chốt nhất chính là vô cực cái khái niệm này. thằng đến hắn trực tiếp đem chính mình khái niệm truyền cho hai nàng, hai nàng mới đạt tới cái kia loại trạng thái. không sai, khái niệm nhất định muốn lý giải cái khái niệm này mới có thể đạt được cái kia loại trạng thái, chỉ là dựa theo phương pháp sao chép, căn bản không làm được. khái niệm Lê Thương trong lòng hiểu ra cảm giác đối với chính mình cái này đầu đường thành thần lại nhiều một chút lý giải thần linh bản thân chính là khái niệm tầng diện tồn tại phàm tục lực lượng dù là lại mạnh cũng vô pháp đánh chết thần linh chính là bởi vì sinh mệnh đã thuộc về khái niệm sinh mệnh chỉ ít đã đến gần khái niệm duy độ đơn thuần vật lý lực lượng là tiếp xúc không đến cái tia tầng diện lê thương trong lòng bừng tỉnh hắn thôi diễn qua nếu như không có vô cực cái này bước đi thì không cách nào ngược lại đến hỗn độn bước này mới là cực kỳ trọng yếu một bước vang vang đột nhiên lê thương thấp duy thế giới nhẹ nhàng rung động sau một khắc hai cái quan điểm đột nhiên xuất hiện, khảm nạm tại thế giới chỗ sâu nhất. Xem ra tuyệt đối duy nhất, là chân chính tuyệt đối duy nhất, cho dù là tại ngoại giới đi lên cái này đầu đường thành thần, cuối cùng cũng sẽ trở thành ta thủ thần. Lê Thương yên tâm. Cùng trong đáy mắt, Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du trên thân thần tính điên cuồng hạ xuống, thần lực tại phân giải, tại tiêu thất, trở về thần tính, sau đó thần tính lại bị thấp duy thế giới thôn phệ chuyển hóa, một lần nữa hóa thành hỗn độn. Mà cái kia tân sinh thấp duy thế giới, lại một lần nữa cải tạo hai nàng thân thể, làm cho các nàng đản sinh ra mới tinh thần tính một loại lấy mộng thần tính gió hiếm dịu thần tính làm chủ bao dung vạn tượng thần tính. Hai nàng mới mở đi ra thấp duy thế giới, tại loại trạng thái này, bên dưới trực tiếp lần lượt thăng duy, duy độ vẫn là trạng thái hỗn độn bên dưới liền cấp tốc đề thăng. Trước sau dùng đại khái một ngày thời gian, hai nàng tu vi, cuối cùng ổn định tại hiển thánh cảnh sơ kỳ. Lê Thương nhỏ bé hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đã nhìn ra, hai nàng trạng thái, cùng hắn, thậm chí cùng Ngự Tiên Thiên tình huống, đều không giống nhau. Hai nàng bởi vì còn sống, hơn nữa trước đó đã đạt đến bản thần, thể chất cùng tinh khí thần phi thường cường đại xây dựng trận đầu ngược lại diễn sinh ra hỗn độn đẳng cấp cũng rất cao không cần từ ban đầu trạng thái bắt đầu các nàng vừa đi bên trên cái này đầu đường thành thần liền trực tiếp là hiện thánh cảnh đây là ưu thế của các nàng nhưng cũng là hoàn cảnh xấu ưu thế chính là các nàng mới vừa đi bên trên cái này đầu đường thành thần liền có hiện thánh cảnh thực lực nhưng hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ bây giờ các nàng thấp duy thế giới hỗn độn đẳng cấp đã rất cao vô pháp cấp tốc diễn sinh thế giới cũng vô pháp dựa vào huyễn tưởng chống giông sáng tạo tất cả muốn muốn làm cái này tất cả cần phải từ từ lĩnh ngộ cần dùng linh ngộ của mình cùng ý chí đi ảnh hưởng hỗn độn biến hóa. Dù vậy, hai nàng cũng là cả kinh không nhẹ. Đây chính là hỗn độn sao? Đây chính là thiếu chủ đường thành thần sao? Vậy mà có thể trực tiếp ở trong người mở hỗn độn. Hai nàng đều chấn động trong lòng, bởi vì các nàng thấp duy thế giới mới vừa mở ra tới, đẳng cấp cũng đã rất cao, cho nên bọn họ có thể trực tiếp cảm ứng được thấp duy thế giới tồn tại. Hoan hảo, các ngươi hiện tại chỉ là bản thần, nếu như chậm một chút nữa, vậy thì phế đi. Lê Thương âm thầm may mắn, nếu như hai nàng đạt được thần linh sau đó, lại đi cái này đầu đường thành thần vậy cuối cùng mặc dù cũng có thể mở mang ra hỗn đột nhưng này hỗn đột có thể sẽ luôn luôn tiếp tục giữ vững khó có thể diễn sinh thế giới như thế là phúc hay họa đều là ẩn số bất quá dựa theo lê thương lý giải vô pháp diễn sinh thế giới đơn thuần hỗn đột thì không cách nào thăng duy như thế không có ý nghĩa gì mà vô pháp diễn sinh thế giới liền vô pháp diễn hóa phát tắc vô pháp khống chế thế giới chi lực vô pháp làm đến muốn làm tất cả hiện tại chuẩn bị diễn hóa thế giới ta cho các ngươi giảng đạo phối hợp tưởng tượng cùng lĩnh ngộ hỗn đột phân âm dương lê thương bắt đầu cho hai nàng giảng đạo đang giảng đạo kinh thanh âm cộng hưởng bên dưới, hai nàng cấp tốc lĩnh ngộ lê thương truyền thụ cho đồ vật, các nàng thấp duy thế giới cũng chậm rãi diễn hóa thành thế giới. Bước này cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chính là diễn hóa thế giới thời gian, thời dài một chút. Cho dù là hiện thực thế giới thời gian, đều ước chừng nửa tháng trôi qua thời gian, hai nàng thấp duy thế giới mới cuối cùng diễn hóa thành công. Bất quá giống như ngự thiên thiên, hai nàng thế giới cũng là có thiên hướng tính. Phạm tư tư thế giới lấy mộng làm chủ, một sinh ra thì có ngọng chi pháp tắc, cái khác pháp tắc cần phải từ từ diễn sinh, mà dương du du thế giới. Một sinh ra thì có phong chi pháp tắc, cái khác pháp tắc cần phải từ từ diễn sinh, các nàng vô pháp giống Ngự Thiên Tiên như thế dựa vào hiện tưởng đem pháp tắc sáng tạo ra, bởi vì các nàng đi cái này đầu đường thành thần hơi chậm một chút, bán thần mới bắt đầu. Không sai biệt lắm, trước học được khống chế thế giới chi lực, về sau đi thôn phệ thế giới khác khí vận, bất quá cái này đầu đường thành thần cũng không tiện đi, dễ dàng mất đi nhân tính, về sau các ngươi thuận theo tự nhiên liền tốt, ngược lại ta cũng không cần các ngươi nắm giữ mạnh bao nhiêu chiến lực. Lê Thương lấy ra thế giới la bản, tốt rồi, những cái kia vi đại cần phải nóng lòng chờ a, chúng ta đi ra ngoài. Hắn thao túng thế giới luân bản, tìm kiếm tiến vào địa cầu tiết điểm. Không bao lâu, hắn thành công tìm được tiết điểm, đem hai nàng cùng hư không thạch đều thu nhập thấp duy thế giới, sau đó sẽ mở hư không, đi ra ngoài. Một chỗ trong dãy núi, không gian đột nhiên nứt ra. Lê Thương đi ra, ngàn thước cao thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Người cao 1m8, trên thân là viền vàng màu đen kính trang, tóc dài xóa vai, mặc dù hắn thần tính đã hoàn toàn thu liễm, nhưng hắn chỉ là hướng nơi đó một đứng, liền cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Cái này là trở thành bán thần sau đó kèm theo khí chất. Bất quá Lê Thương vô tâm chăng bước, hắn lần nữa thao túng thế giới luân bàn, tìm kiếm phương hướng. Nơi đây sớm đã không còn là hải vực, bởi vì không phải từ nguyên tiến vào trước hư không tiết điểm đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này cách trước đó hải vực cần phải phi thường xa xôi. Chương 244: Huyết nhục khổ yếu, cứng nhắc phi thăng. Dầm dầm. Đột nhiên vùng xa truyền đến tiếng va chạm, có thần lực dao động, gợn sóng không gian một đạo lại một đạo, viên không tầng mây đều băng mờ. Lê Thương ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp hai bóng người tại ngoài trăm dặm hắc chiến. Từ xa nhìn lại, giống như là hai đạo lưu quang đi về trùng kích va chạm sóng xung kích cuốn sạch bốn phương tám hướng thỉnh thoảng có thể thấy được chùm sáng dọa người xuyên qua trời cao tựa như muốn đem không gian đều xuyên thủng trong đó một đạo thân ảnh có hình người nhưng là bốn cánh tay trên thân thần quang rực rỡ uy thế kinh người nhưng một đạo thân ảnh khác lại là có thêm kim loại thân thể trên thân còn có rõ ràng nhân công vết tích người máy lê thương ngẩn ra trong mắt lóe lên vẻ hứng thú hắn một bước bước ra trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm dặm trên bầu trời nhìn về phía trước liền gặp một cao trăm mét kim loại hình người cứng nhắc đang cùng một cái bốn cái cánh tay dị tộc thần linh ác chiến, cái kia hình người cứng nhắc phi thường linh hoạt, thỉnh thoảng bắn ra một đạo chói mắt chùm ánh sáng oanh kích bốn cánh tay dị tộc thần linh, cùng thần linh đối hoành, đánh cho tầng mây đều băng diện. Quan thúc kia nắm giữ kinh người lực sát thương, có thể thương tổn được thần linh. Lê Thương phi thường kinh ngạc, đây rõ ràng là người máy, vì sao có thể thương tổn được thần linh? Nhìn lên tới giống cơ giáp, nhưng linh hoạt được có chút quá đáng. Nhất làm cho Lê Thương kinh ngạc chính là, cái này cao lớn cứng nhắc trên thân, vẫn còn có thần tính cùng thần lực, thậm chí, liên pháp tắc đều có. Nhưng này thần lực và pháp tắc, không nói ra được cổ quái, cho người một loại tương lai khoa học viễn tưởng cảm giác. Lê Thương bất động thanh sắc dùng thế giới chi lực quét hình cái kia cứng nhắc thân thể, liền phát hiện cái kia cứng nhắc thân thể dường như ẩn chứa huyết nộc, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là kim loại. Cái kia kim loại giống như là còn sống, nắm giữ kinh người hoạt tính. Ngoài ra, kim loại dường như bị tín ngưỡng chi lực nó qua, sinh ra không rõ biến đến gì, có thể chứa thần tính. Bất quá rốt cuộc kim loại thân thể chính mình sinh ra thần tính, vẫn là từ trên thân thần linh tức đoạt đến thần tính, còn có đợi quan sát. Và anh, Đột nhiên cái tiêu cứng nhắc thân thể bắn ra một đạo xích kim sắc trùm ánh sáng, đem không gian đều xuyên thủng. bốn cánh tay dị tộc thần linh lần này chưa kịp né tránh, thân thể trực tiếp bị đánh bạo. hừ. chói hai tiếng xe gió bên trong, lưu quang cực nhanh, to lớn cứng nhắc thân thể tứ chi phun ra chói mắt ánh sáng diễm vọt qua, tay cơ giới quán xuyên duy độ không gian, từ không biết chỗ móc ra một viên thần cách. ầm ầm. sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn huyết sắc vết nước. trời khóc dị tượng xuất hiện, mưa máu mưa như chút nước. toàn bộ thiên địa ở giữa đều xuất hiện bi thương khí tức, đồng thời thần lực tiêu tán thiên địa ở giữa. Thần huyết rơi đại địa, thần linh pháp tắc mảnh vụn nổ tung tản ra, dung nhập không gian, chậm rãi tiêu tán. Liên gặp cái kia to lớn cứng nhắc thân thể ngực nứt ra một cái khe hở, tay cơ giới đem thần cách đưa vào đi. Cứng nhắc thân thể ngực khép lại phong kín, không lưu chút nào khe hở. Vù vù. Sau một khắc, cứng nhắc thân thể tứ chi phun ra chói mắt ánh sáng, diễm, to lớn kim loại cứng nhắc thân thể hóa thành lưu quang, quán xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến vạn dặm ở ngoài. Mượn cái kia tốc độ kinh người, cứng nhắc thân thể thả ra dẫn lực, ảnh hưởng không gian, một cái nhảy cửa sổ đột nhiên xuất hiện. Cái kia to lớn cứng nhắc vọt vào nhạy cửa sổ, tiêu thất cuối trời, động não. Lê Thương thấy trợn mắt ốm mồm, tốc độ này, cái kia to lớn cứng nhắc chỉ bàn về sức chiến đấu, tối đa cũng liền có thể so với cấp thấp thần lực, nhưng tốc độ kia, sợ rằng liền cao đẳng thần lực cũng không sánh bằng bên trên. Nhất làm cho Lê Thương giật mình là, hắn nhìn thấy gì? Nhạy cửa sổ, gì ngoạn ý đây? Cái này cứng nhắc thân thể, chẳng lẽ là một cái văn minh khoa học kỹ thuật thế giới khác trí năng sinh mệnh? Không đến mức ca. Lê Thương vội vàng cất bước đuổi kịp, hắn một bước một hư không, căn bản không cần thuần gì liền có sơn hà đảo ngược, thời gian đều giống như dừng lại, tại hắn quá khứ sau đó, trên đường thời gian mới khôi phục bình thường. Không đến một giây đồng hồ thời gian, hắn liền đi tới cái kia to lớn cứng nhắc mở ra nhạy cửa sổ phụ cận, tỉ mỉ quan sát. Rất nhanh, lê thương trong mắt vẻ giật mình càng đậm. Có dẫn lực pháp tắc, có không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc, cái này, thật là người máy sao? Cần phải không thể nào là cơ giáp a? Thật chẳng lẽ là trí năng sinh mệnh? Là cái nào thế giới khác, vậy mà biết nắm giữ loại sinh mạng này. Lê Thương tới thật hứng thú đối với cái kia chính là cấp thấp thần lực chiến lược cứng nhắc thân thể thật tò mò hắn cẩn thận cảm ứng nhạy cửa sổ xuất ra thế giới luân bản thôi diễn chỗ cần đến trong tay thế giới luân bản phân giải gây dựng lại cấp tốc phóng đại hóa thành một cái to lớn bắt quái trận đồ mà bắt quái trận đồ phía trên lại có đại lượng tinh điểm xuất hiện những cái kia tinh điểm lớn nhỏ không đều tại lấy đặc thù quy luật vòng quanh bắt quái trận đồ xoay tròn cuối cùng hợp thành một cái kỳ quái tinh đồ cái này không giống như là tại địa cầu cũng không giống là thế giới khác chẳng lẽ là trong tinh không lê thương thật mình căn cứ hắn thôi diễn cái kia cứng nhắc thân thể mở ra nhạy cửa sổ liên tiếp chỗ cần đến cùng nơi đây khoảng cách sợ rằng phải lấy năm ánh sáng làm đơn vị cái này quá doạ người vĩ đại thần lực có thể làm được loại chuyện như vậy sao lê thương vội vàng điều động thời gian pháp tắc hình thức ban đầu thao túng không gian pháp tắc gây nhân quả khiêu động thời gian sau một khắc liền gặp khu vực này thời gian quay lại xuất hiện thế giới bóng chồng hai thế giới như là phân liệt ra tới trong đó một thế giới phi thường chân thực một cái thế giới khác nhưng là hư ảo tại lê thương thao túng bên dưới cái kia hư ảo thế giới cấp tốc di chuyển đảo ngược thời gian liên gặp trước đó biến thất nhảy cửa sổ xuất hiện lần nữa ngay sau đó một cái to lớn cứng nhắc thân thể bay ngược ra tới người phương nào nhìn trộm bản thân cái kia cứng nhắc thân thể vậy mà có thể cảm ứng được lê thương nhìn trộm lúc này xuất hiện mặc dù không phải bản thể nhưng có thể có cảm ứng lịch chuyển thời gian xuất hiện đạo thân ảnh kia chậm rãi quay đầu nhìn về phía lê thương đứng yên phương vị mặc dù cách thời không nhưng nó hiển nhiên đã thấy lê thương năng lực này cũng rất kinh người lê thương cũng không sợ hãi hắn hôm nay cho dù là vĩ đại thần lực cũng không thể bắt được hắn thực lực cường đại cùng vô tận năng lực mang đến cường đại sức mạnh Hàn Hiếu kỳ hỏi, ngươi là cái gì đồ vật? Ngươi đang mắng ta? Cái kia cứng nhắc thân thể thanh em phi thường trầm thấp, giống như là Lê Thương tiếp trước thấy qua trong điện ảnh phỏ mở cái kia loại kim loại nặng tiếng nói. Ngươi có tự mình tư duy sao? Ta hỏi chính là ngươi chủ loại, không phải hỏi ngươi có phải hay không đồ vật, không cần xuyên tạc ý của ta." Lê Thương giải thích nói. Cái kia cứng nhắc thân thể hơi trầm mặc, lập tức nói, "Huyết nục khổ nhục, cứng nhắc phi thăng." Lê Thương, ngươi là nhân tộc?" Cái kia cứng nhắc thân thể hỏi. Hiện tại cả hai là tại cách thời không nói chuyện với nhau cái kia cứng nhắc thân thể lúc này cũng không biết chạy đi đâu. Lê Thương mặc dù có nắm chắc tìm được, nhưng khoảng cách quá xa, hắn tạm thời không có thời gian. đương nhiên, Lê Thương gật đầu. cái kia cứng nhắc thân thể thái độ tựa hồ khá hơn một chút, nói, ngươi thiên phú rất cao, bán thần thân thể là có thể vượt qua thời không đem ta quá khứ thân tìm được. so rất nhiều cái gọi là vĩ đại thần lực đều lợi hại. quá khen, thủ đo nhỏ, cùng ngươi cái kia loại vượt qua tinh hà năng lực, không đáng một để. Lê Thương kiêm tuôn cười. cái kia cứng nhắc thân thể giải thích nói, ta dùng là khoa học kỹ thuật phát tác. Ngươi tự nhiên không có cách nào khác so với ta. Ta là khoa học kỹ thuật vũ trụ nhân tộc, tại thế giới của ta, nhân tộc bỏ qua huyết nục chi khu, dung nhập hoạt tính kim loại, sùng bái khoa học kỹ thuật thần giáo, tôn trọng cứng nhắc phi thăng Ta một lần tình cờ xuyên qua thời không đến chỗ này, cũng không cùng cái thời không này, nhân tộc kết thù ý tưởng, lúc trước săn giết con mồi, là nó công kích trước ta. Lê Thương Âm thầm như mày, cái này ra hỏa vậy mà đem thế giới khác thần linh trở thành con mồi. Xem ra cái này khoa học kỹ thuật vũ trụ rất cường đại a. Cái kia khoa học kỹ thuật vũ trụ khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ Chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Yên tâm, ta không có ý hỏi tội, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, ngươi giết sạch rồi dị tộc thần linh ta còn sẽ cảm tạ ngươi, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. Lê Thương hỏi, có thể hay không hỏi một lần, các ngươi kim loại cứng nhắc thân thể là như thế nào sinh ra thần tính? Vì sao các ngươi cũng có thể khống chế pháp tắc? Cái kia nhảy cửa sổ là nguyên lý gì? Thứ cho không phụ cáo. Ngươi còn có chuyện sao? Cứng nhắc thân thể hỏi. Lê Thương suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ cái này tính là cái gì trạng thái? Cứng nhắc thần. Vẫn là trí năng sinh mệnh hoặc là cứng nhắc thân thể ta hiện tại trạng thái người có thể gọi ta cơ giáp chiến thần bất quá ta có danh tự ta gọi khoa huy nguyên lai like là khoa huy huynh tại hạ lê thương hạnh nộ lê thương cười nói không biết thế giới của các người liệu sẽ cùng thế giới của chúng ta dung hợp thứ nguyên Vai trả mạnh, dung hợp là kết cục sau cùng bất quá cái kia một ngày khả năng còn sớm thế giới của ta khoảng cách nơi đây rất xa xôi chí ít trong ngàn năm sẽ không dung hợp trừ phi xuất hiện ngoài ý muốn khoa huy nói lê thương trong lòng hơi động khoa huy huynh có hay không biết thế giới dung hợp chân tướng có qua lý giải, tục truyền là một vị vô thượng tồn tại ý chí sống lại, tàn mát tại các đại thứ nguyên lực lượng lưu động, tạo thành thứ nguyên va chạm. Khoa Huy trả lời nói, Lê Thương chấn động trong lòng, dạng di tồn tại chỉ là ý chí sống lại, là có thể tạo thành loại này trừ thiên vạn giới dung hợp hiện tượng. Vấn đề này ta vô pháp trả lời. Khoa Huy nói, lúc này thân thể hắn càng thêm hư ảo, hắn lúc này nói, ngươi lực lượng chưa đủ, chúng ta vô pháp tiếp tục trao đổi, có rảnh rỗi tới khoa học kỹ thuật vũ trụ, khoa nào đó sẽ làm quét dọn giường chiếu đón chào, ngươi thiên phú rất cao, dù là chỉ là bản thần cũng đáng giá ta coi trọng. Hắn nói lời nói rất trắng ra, câu thông lên rất thoải mái. Vậy thì sau này gặp lại." Lê Thương cười nói. "Cái này là địa cầu đại thiên địa thiên địa quy tắc chữa trị chi lực xuất hiện, thời gian nghịch chuyển hiện tượng tiêu thất, khoa uy hư ảnh lần nữa theo thời gian xuôi dòng mà xuống, tiến nhập nhảy cửa sổ. Ma nhảy cửa sổ cũng khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Bóng chồng thế giới dung hợp, khu vực này thời gian khôi phục bình thường. Đương nhiên, cái này tất cả chỉ có Lê Thương cùng Khoa Huy biết, những người khác, trừ phi là cao đẳng thần lực bên trên thần linh, bằng không căn bản không phát hiện được nơi đây dị tượng." Khoa học kỹ thuật thần giáo, huyết nụ khổ nụ, cứng nhắc phi thăng. Lê Thương suy nghĩ mấy cái từ này, trong lòng nghĩ, chính mình thấp duy thế giới, có hay không có thể diễn sinh ra khoa học kỹ thuật pháp tát đâu? Trước đó bởi vì hắn ảnh hưởng, thấp duy thế giới căn bản không có sinh ra khoa học kỹ thuật. Cho dù là bây giờ, có nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc, nhân tộc đã vô cùng cường thịnh, cùng chu tức trở thái cổ chủng tộc bình khởi bình toạn. Thế nhưng thế giới kiết như trước chỉ là siêu phàm thế giới, đừng nói máy bay đại pháo hoặc là cơ giáp chiến hạm, liền bình thường nhất xe đạp cũng không có xuất hiện. Những thứ này sau này hay nói. Tất nhiên khoa học kỹ thuật vũ trụ cùng thế giới này cũng sẽ dung hợp. Cái kia sớm muộn gì có thể tiếp xúc được khoa học kỹ thuật phát tác. Lê Thương không còn cuốn quýt, thân thể đón gió căng phồng lên, to lớn hai tay cắm nhập không gian, đột nhiên lôi kéo. ầm ầm. Phía trước trực tiếp xuất hiện một đạo cao tới 10.000 thước, rộng hơn 3.000 mét cự đại không gian vết nước. Hắn một bước bước ra, trực tiếp tiến nhập không gian vết nước. Cùng lúc đó, Trung Châu Thần đồ đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng, võ thần đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lê Thương thuộc thần ngự thiên thiên vị trí phương vị, liền gặp một khu vực như vậy đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn không gian vết nứt. Sau một khắc, một đạo cao tới ngàn mét thân thể đi ra. Sau lưng không gian vết nứt tự động chữa trị, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới trong kiến trúc, ngự thiên thiên cảm ứng được chủ thân tới gần. Lúc này thân hình lói lên, đi tới gần. Lê Thương biết thân ngoại hóa thân muốn rời khỏi Trung Châu, nhưng một thân một mình dễ dàng bị vĩ đại thần lực bắt. Thế là hắn lần nữa sẽ mở không gian, một tay nắm lấy ngự thiên thiên, đem đối phương ném vào. Có hắn đoan hậu, vĩ đại thần lực vô pháp truy tung. Đặc biệt hiện tại hắn đã hiện thân những cái kia vĩ đại thần lực không đến mức đem tinh lực lãng phí ở hắn một cái thuộc thần trên thân to lớn không gian vết nước tiêu thất lê thương quay đầu nhìn về phía võ thần vị trí phương vị cùng thời khắc đó trung châu tất cả thần linh đều cảm ứng được lê thương xuất hiện bao quát cao đẳng thần lực ở bên trong đều phi thường rung động bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra cái này lê thương cái này ngàn mét thân thể cũng không thần linh hình chiếu mà là chân thân chân thân thì có ngàn mét cao mà bây giờ lê thương mới bán thần mà lấy muốn biết coi như là võ thần chân thân cũng không hơn vạn mét mà lấy Lê Thương hiện tại mới bán thần, nếu như chờ hắn đạt được vĩ đại thần lực sau đó, chân thân được lớn bao nhiêu? Về phần Lê Thương có thể trở thành hay không vĩ đại thần lực. Cho tới bây giờ, căn bản không có người sẽ hoài nghi, nếu như Lê Thương cũng không thể đạt được vĩ đại thần lực, còn có ai có thể đạt được? Ngươi có thể tính ra. Phương xa chân trời, võ thần mở miệng, tới một lần đi. Cái này tới. Lê Thương một bước bước ra, không gian thu nhỏ lại, thời gian đình trệ, sau một khắc đã hoành khóa nghìn giảm, xuất hiện ở cái kia tòa cao ốc đỉnh chót, đồng thời thân thể thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Lê Thương gặp qua võ thần. Lê Thương cung kính hành lễ, bất luận là thực lực sai biệt, hay là bởi vì võ thần đối với nhân tộc công hiến, đều đáng giá hắn túi đầu. Võ thần đã trở ở lầu đỉnh, nhìn thấy mặc viền vàng màu đen kinh trang, một thân tôn quý khí chất Lê Thương, có chút cảm khái, nói: ngàn năm trước, ta là hoa hạ quân nhân, đem sinh mệnh dâng hiến cho tổ quốc, thờ phụng dị quốc huyết mạch không phải tộc loại của ta. Mặc dù ngàn năm trôi qua, những thứ này ban đầu hình thành quan niệm, như trước không biến, không quản ngươi có tin hay không, nếu như không tất yếu, ta kỳ thực cũng không muốn để ngươi đường thành thần lưu truyền ra đi. Chẳng qua hiện nay. Nhân tộc nguy tại sáng chiều tối, hy vọng ngươi lý giải, ta có thể hiểu được." Lê Thương mỉm cười nói, "Nếu như không tất yếu, kỳ thực ta cũng không muốn đem cái này đầu đường thành thần truyền đi, thế nhưng chính như ngài nói tới, nhân tộc nguy tại sáng chiều tối, nếu là ta cái này đầu đường thành thần có thể cứu vớt nhân tộc tại nguy nan trong lúc đó, ta tự nhiên nguyện ý lấy ra." Võ thần lộ ra vẻ vui mừng, "Bất quá ngươi yên tâm, đường thành thần có độc quyền, tất cả đi ra mới đường thành thần người đều có luật pháp bảo hộ, toàn cầu thần linh cùng nhau giám sát, không ai dám phá hoại cái quy củ này, bằng không bản tưởng cái thứ nhất không đáp ứng." Đường Thành Thần có độc quyền chuyện này, trước đó cùng thân ngoại hóa thân cùng chung ký ức, Lê Thương đã biết rồi. Đa Tạ Võ Thần. Lê Thương cảm tạ nói. Võ Thần nói, ngươi cảm thấy, ngươi Đường Thành Thần, nên định giá bao nhiêu? Lê Thương hỏi, cái này định giá là thế nào định? Dựa theo thời gian, còn là dựa theo đi nhân số. Võ Thần trả lời, thành công đi lên là một đơn vị, vô pháp đi lên không tính. Lê Thương bừng tỉnh. Võ Thần lại nói, dựa theo luật pháp, là 100 người thành công đạp lên cái này đầu đường thành thần sau đó, cái này đầu đường thành thần liền đại chúng hóa, đến lúc đó Người khác liền cũng không trả bất cứ giá nào tới đi cái này đầu đường thành thần. Đây là vì cho Hàn Môn Thiên tài một cái cơ hội. Một trăm người sao? Nói cách khác, mình có thể bán một trăm phần. Mặc dù nếu nói đến ai khác có thể chờ một trăm sau đó lại đi cái này đầu đường thành thần, nhưng trước hết đi người nhất định có thể có ưu thế thật lớn. Đặc biệt vĩ đại thần lực con cháu bọn hậu duệ cần phải không chờ được. Lê Thương gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, cái kia ta có thể hay không muốn nguyên kim? Một người một ngàn khắc, một ngàn khắc nguyên kim, võ thần như mày nhiều sao? Lê Thương hỏi. Võ thần lắc đầu, vui mừng nói, "Không nhiều, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi sẽ nói giá không hạn độ, ngươi cái này đầu đường thành thần, chỉ là ngươi thuộc thần biểu diễn ra bộ phận, cũng đã rất kinh người, dù là 10.000 khắc nguyên kim, đều có người nguyện ý ra." Bất quá ngươi cũng biết, nguyên kim số lượng có ít, hơn nữa thu hoạch đại giới phi thường to lớn, nếu là ngươi muốn quá nhiều, có thể sẽ đem có chút không điểm mấu chốt người bức ra, đến lúc đó chịu khổ sẽ chỉ là người phạm. Tựa như Trương Châu tình huống ban đầu, tại chân thần hội giật dây bên dưới, dị tộc thần linh đem Trương Châu nhân tộc hiến tế, đào tạo yêu khoáng, mục đích đúng là tinh chế nguyên kim. Lý giải. Lê thương gật đầu, cho nên, một ngàn khắc là đủ rồi. Nếu như mỗi người một ngàn khắc, một trăm người, đó chính là một trăm kg. Một trăm kg nguyên kim, đầy đủ đem chính mình thế giới luôn bàn, một lần nữa chế tạo thành là chân chính thế giới luôn bàn. Tại giao dịch trong lúc đó, ta sẽ phân ra một ít phân thân hành tẩu các châu, giám sát người khác, nếu có người dám cầm nhận tộc đảo tạo yêu khoáng, cái kia liền trực tiếp diệt tăng tộc. Võ thần nói. Lê thương gật đầu, không có phía trên này cắm lời nói, cái này lời nói không tốt tiếp. Lúc này Võ Thần lần nữa mở miệng, "Ngươi thật giống như có chuyện muốn hỏi ta." "Võ Thần lợi hại, vậy mà có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta." Lê Thương kính nể nói. "Không, ta nhìn không thấu ngươi." Võ Thần lắc đầu, thân ngươi bên trên liền nhân quả đều thu liễm, giống như là một khối ngân thạch, ta chỉ là nhất giới võ phu, vô pháp xem thấu suy nghĩ của ngươi. "Bất quá tại cái khác vĩ đại thần lực trước mặt, ngươi phải chú ý, những người khác cũng không giống như ta vậy chỉ biết đánh nhau." Đa Tạ Võ Thần nhắc nhở. Lê Thương cảm tạ một tiếng, lập tức hỏi, "Võ Thần có thể biết khoa học kỹ thuật vũ trụ?" "Khoa học kỹ thuật vũ trụ?" Võ Thần ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nói: "Có qua nghe nói, tục truyền đó là một cái khác thứ nguyên, nhưng trước mắt cùng thế giới của chúng ta còn chưa liên thông. Làm sao ngươi gặp được?" Trước đó tại lúc tới trên đường, gặp được một cái cơ giáp chiến thần. Lê Thương trả lời nói: "Ta rất ngạc nhiên, bọn họ là như thế nào thành thần, kim loại thân thể, vậy mà có thể dung nhập huyết nục, hơn nữa có thể sinh ra thần tính, năm năm phép tác." Võ Thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua lên đường, hỏi: "Ngươi có thể biết, pháp tác đến từ đâu? Chẳng lẽ không phải thần lực tiến hóa diễn sinh ra tới?" Lê Thương hỏi: đương nhiên cái này là phỏng đoán của hắn, chính hắn pháp cho mình trực tiếp lĩnh ngộ được, thậm chí trong đó một bộ phận pháp tắc là chính mình chống đông sáng tạo ra, sau đó dựa vào thế giới thăng duy chính mình hoàn thiện. võ thần lắc đầu, pháp tắc là bị ngộ ra tới, ngộ ra tới. lê thương ngẩn ra, lòng nói đây không phải là lời thừa sao? bất quá rất nhanh, trong lòng hắn có chỗ hiểu ra, võ thần có ý tứ là cơ giáp chiến thần pháp tắc cũng là dựa vào chính mình ngộ ra tới, mà không phải từ cái khác thần cấp sinh mệnh trên thân tước đoạt. ta cũng chỉ là suy đoán, dù sao không có nghiên cứu qua. võ thần lắc đầu. Đông Nhiên lại hỏi: "Lê Thương, ngươi có thể biết vĩ đại thần lực, vì sao là vĩ đại?" Chương 245: Năm vị vĩ đại. Lê Thương ngẩn ra, lập tức lắc đầu, mời Võ Thần giải thích nghi hoặc. Võ Thần cười cười, giải thích nói: "Yếu đất thần lực mới vừa lĩnh ngộ một tia pháp tắc, nó thật nói trắng ra cũng chính là pháp tắc một chút ra lông mà lấy. Hắn không có chút nào che giấu chính mình đối với yếu đất thần lực khinh thường, hắn cũng có tư cách đó. Sau đó cấp thấp thần lực, đại khái có thể lĩnh ngộ một đầu pháp tắc một thành. Trung đẳng thần lực, có thể lĩnh ngộ một đầu pháp tắc ba thành. Cao đẳng thần lực có thể lĩnh ngộ một đầu pháp tắc lục thành. Võ Thần cười nói, mà khi lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc 99% sau đó, liền có thể trở thành là vĩ đại. Lê Thương nghe vậy, chỗ có chút suy nghĩ. Võ Thần tiếp tục nói ra, thế nhưng, ngươi muốn biết, vĩ đại thần lực tiếng xưng hô này, mặc dù cùng thần linh lĩnh ngộ pháp tắc tỷ lệ có quan hệ, nhưng vĩ đại thần lực tiếng xưng hô này, có thể không phải là bởi vì pháp tắc đạt tới 99. Lê Thương nhìn về phía Võ Thần. Võ Thần, mặc dù thần lực có thể so sánh là pháp tắc tản ra khí vị, có thể thần lực cùng pháp tắc, vẫn là bất đồng, thần lực cùng pháp tắc trên trình độ nào đó là độc lập với nhau, thậm chí còn liên liên thần tính cùng thần lực cũng là có khác biệt, độc lập với nhau, thần lực cũng không từ thần tính lột xác mà thành, mà pháp tắc càng không phải là từ thần lực lột xác ra tới, thần lực trên trình độ nào đó càng giống như là căn cơ. Lê Thương nghe lời nói của võ thần trong lòng mơ hồ hiểu rõ một ít đồ vật. Hắn mặc dù chấp trưởng một thế giới, nắm trong tay nhiều loại pháp tắc, nhưng bản thân hắn kỳ thực cũng mới mới vừa đạt được bản thần, vừa mới nắm giữ chân chính thần lực đối với thần lực lý giải xa còn lâu mới có được những thần linh này đấu triệt như vậy. Võ Thần nhìn Lê Thương dường như có chỗ hiểu ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói: Ngươi có nghĩ tới hay không một việc? Yêu Ma cùng Thần Linh là hoàn toàn đối lập hai loại tồn tại, nhưng là vì sao yêu Ma cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc? Lê Thương chấn động trong lòng, ý của ngài là? Xem ra ngươi đã nghĩ tới, không hổ là mở ra mới đường thành thần người. Võ Thần cười nói: Yêu Ma cùng Thần Linh là đối lập hai cái cực bừng, nhưng vô luận là yêu Ma đường, vẫn là đường thành thần, cuối cùng đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc, đã từng cũng xuất hiện qua không có sinh ra thần lực, lại trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc Thần Linh hoặc là yêu Ma, thế nhưng. Những yêu ma này hoặc là những cái này đừng thần linh đều có một điểm giống nhau, đó chính là thần tính hoặc là ta tính. Lê Thương Nghị nó nói, cho nên hết thảy căn cơ đều là thần tính, mà thần lực chỉ là một loại năng lượng, thần lực cũng không phải là thần linh, ác không thể thiếu. Thế nhưng thần tính lại tuyệt đối là thần linh không thể thiếu. Không sai, là đạo lý này. Võ Thần nói ra, thế nhưng thần lực nhưng là bậc thang, thần lực củng cố thần tính loại này trụ cột nhất căn cơ, là tiến giai bản căn cơ. Theo lĩnh ngộ pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, thần lực sẽ càng ngày càng mạnh, làm pháp tắc lĩnh ngộ đến 99% thời điểm thần lực thì đạt đến cực hạn, chân chính cực hạn. Lúc này chúng ta mới có thể chân chính xưng là vĩ đại thần lực. cực hạn. Lê Thương hỏi. không sai, cực hạn. võ thần nói ra, cực hạn thần lực mới có thể xem như là vĩ đại thần lực. lúc này thần lực đã vô pháp tiếp tục trở nên mạnh mẽ, trừ phi cực điểm thăng hoa, hóa thành tầng thứ cao hơn lực lượng. tầng thứ cao hơn. Lê Thương thăm dò nói, bản nguyên. với anh. võ thần khí tức trên người bỗng nhiên rung động, nhưng hắn rất nhanh lại đem khí tức thu liễm. giật mình nhìn Lê Thương, ngươi vậy mà biết bản nguyên. Lê Thương. Võ Thần nhìn thật sâu Lê Thương một mắt, ngươi có thể biết, trước đây ta trả giá giá thật lớn, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, mới từ chân thần hội sau lưng tồn tại nơi đó, biết được tiếng xương hô này. Lê Thương như có điều suy nghĩ nói, vĩ đại thần lực phía trên là chủ thần, cho nên thần lực cực điểm thăng hoa sau đó chính là chủ thần thần lực, không sai biệt lắm, chủ thần thần lực được gọi là chủ thần chi lực, chủ thần chi lực đã có thể cụ hiện hóa, có thể chuyển hóa vật chất. Võ Thần nhìn thật sâu một mắt Lê Thương, nói, chân thần hội phía sau có chủ thần chỗ dựa vững chắc, cái thế lực này sợ ngông cuồng như thế? bên trong tín đồ sở dị như vậy của nhiệt cũng là bởi vì chủ thần chi lực có thể chuyển hóa vật chất chủ thần gần như có thể làm đến chống rông tạo vật loại kia tồn tại mới có thể tính là chân chính thần linh kỳ thực chân thần hội gọi chúng ta là ngụy thần cũng có cái này nguyên nhân đương nhiên ngụy thần tiếng sưng hô này dây dưa quá nhiều đây chỉ là một trong những nguyên nhân chống rông tạo vật thấp duy thế giới sáng thế thần sơn bên trên lê thương dỗi một cái tay một lá bài xỉ phẽ đột nhiên xuất hiện sau đó bị hắn trả một cái liền hóa thành đại lượng mảnh vụn bay lả tả rơi hóa thành bụi bặm Chủ thần vậy mà có thể chống giống tạo vật, thật lợi hại. Lê Thương thật tâm thật ý nói ra, chủ thần còn có năng lực khác sao? Ân, đại biểu tính năng lực. Võ Thần luôn cảm thấy Lê Thương miệng không đúng tâm, bất quá hắn không có chứng cứ. Nghe vậy, hắn nói ra, muốn nói đại biểu tính năng lực, chủ thần tựa hồ nắm giữ biến ảo hư huyễn thế giới năng lực, tỷ như đem người phạm trụ phim biến ảo thành một cái tạm thời tồn tại thế giới, sau đó từ bên trong lấy ra hắn cần đồ vật, đương nhiên cần dùng chủ thần chi lực hối đoái, từ trình độ nào đó bên trên, coi như là chống giống tạo vật. Lê Thương ngạc nhiên. Đây không phải là chủ thần không gian sao? Nguyên lai chủ thần thật sự có loại năng lực này à? Bất quá sáng tạo hư huyễn thế giới, cái này ngược lại là có thể thử xem, cảm giác sẽ rất thú vị. Bất quá chủ thần sáng tạo hư huyễn thế giới cũng là có hạn chế, cùng hoàn chỉnh pháp tắc có quan hệ. Vĩ đại thần lực muốn đột phá, nhất định phải lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc. Có người nói một đầu pháp tắc hoàn chỉnh sau đó là có thể diễn hóa hư huyễn thế giới, chống giống tạo vật. Võ thần nói, lợi hại, thật lợi hại. Lê Thương nghiêm trang tán thán, võ thần luôn cảm giác ngươi miệng không đúng tâm, quên đi. Có lẽ ngươi nên có loại này sức mạnh miệng không đúng tâm." Lê Thương có chút chột dạ. Lúc này Võ Thần bỗng nhiên nói ra, "Lê Thương, ngươi minh bạch định vị của mình sao? Hoặc có lẽ là, ngươi minh bạch ngươi cái này đầu đường thành thần chân chính là tiềm lực sao?" Lê Thương nghe vậy nghi hoặc, "Ngài muốn nói cho ta cái gì?" Võ Thần sâu đậm nhìn hắn, nói, "Trước đây ta kỳ thực trong tối sát nhập qua Chân Thần Hội tổng bộ, suýt nữa đem Chân Thần Hội tổng bộ lật tung, cuối cùng lại gặp phải Chân Thần Hội hậu phương chủ thần, kiểu tử nhất sinh trốn ra được. Nhưng một lần kia, cũng để cho ta biết được tin tức kinh người." Lê Thương trông mong mà đợi có thể để cho võ thần đều cảm thấy là tin tức kinh người, cái kia cái tin này, hẳn rất chân quý à. Chợt nghe võ thần nói ra, ngươi biết bản nguyên, như vậy ngươi biết chủ thần bên trên tồn tại sao? Chủ thần bên trên còn có cái khác tồn tại. Lê Thương kinh ngạc. Võ thần ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên có, ta cũng là từ chân thần hội sau lưng chủ thần cái kia bên trong biết được, tại chủ thần bên trên, còn có chật tự thần. Lê Thương kinh dị, chật tự thần? Võ thần, có người nói, chật tự thần có thể cho một phương thiên địa chế định chật tự mới. Như Trương Châu cái kia loại chế định thiên phạt trật tự kỳ thực chính là mô phỏng trật tự thần năng lực, nhưng đây chẳng qua là dễ hiểu nhất trật tự, chân chính cho một phương thiên địa chế định trật tự, tục truyền có thể trực tiếp để cho một cái cường đại chủng tộc tiêu thất, hoặc là để cho một cái nhỏ yếu chủng tộc trở nên mạnh mẽ, có thể cải thiên hoán địa. Nói đến đây, võ thần ánh mắt không rõ nhìn lên thường, ngươi cái này đầu đường thành thần, cuối cùng đúng là có thể mở mang ra một cái tiểu thế giới đi ra, nếu như ngươi có thể khống chế tiểu thế giới kia trật tự, vậy ngươi thì tương đương với là ấu sinh kỳ trật tự thần. Tương đương với, là ngươi đạp lên cái này đầu đường thành thần trong ngay mắt Ngươi cũng đã có vượt qua chủ thần tiềm lực, có cơ hội đạt được cái kia liền ta đều cảm thấy là truyền thuyết trật tự thần vị cách. Lê Thương trong lòng có chút rung động, nguyên bản hắn cho rằng chủ thần chính là trong vũ trụ mạnh nhất thần linh, nhưng không nghĩ tới chủ thần bên trên còn có trật tự thần, hơn nữa cái này trật tự thần còn có thể cho một phương thiên địa trọng định trật tự. Cái này lợi hại, có điểm giống nguy thần, ách, ngụy thế giới thần. Hắn nhịn không được hỏi, cái kia trật tự thần phía trên còn có càng địa vị cao ố thần linh sao? Không biết, bất quá hẳn không có đi. Võ Thần lắc đầu ngược lại ta là không tưởng tượng ra phải như thế nào mới có thể vượt qua chật tự thần, chật tự thần, cho dù là đối với chủ thần đến nói, đều là trong truyền thuyết tồn tại, cái kia hẳn là là thần chí cao. thật không có sao. lê thương cảm thấy chưa chắc, nguyên bản hắn chưa từng nghĩ vấn đề này, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy chật tự thần phía trên rất có thể chính là thế giới thần, cũng chính là thần quốc chân chính hóa thành thế giới chân thật. nếu như suy đoán thành lập lời nói, vậy mình cái này đầu đường thành thần tiềm lực, cần phải là nối thẳng thế giới thần mới đúng. vậy mình nên tính là hữu sinh kỳ thế giới thần. đương nhiên cái này hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn, không làm được số. tốt rồi, tạm thời đã nói những thứ này a, những tên kia cần phải nóng lòng chờ. võ thần lắc đầu, hắn sớm đã phong tỏa khu vực này thôi không, đồng thời thi triển chính mình thần lĩnh vực, phòng ngừa cái khác vĩ đại thần lực nhìn trộm đến bọn họ nội dung nói chuyện. lúc này, hắn nghiêm túc nói với lê thương, đây cũng là ta không muốn ngươi cái này đầu đường thành thần lưu truyền ra ngoài nguyên nhân, kỳ thực ta chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không tại cái này đầu đường thành thần bên trên thiết hạ bây giờ? nếu như có thể, tốt nhất thiết một cái hô to. Về sau nếu như phát hiện đi lên ngươi cái này đầu đường thành thần tồn tại, là địch nhân, vậy thì bấy chết đối phương. Khu Võ Thần quá lo lắng, loại chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm. Lê Thương biểu thị mình là một cái người chính trực, xem thường nhất những cái kia trên đường thành thần đạm hữu người. Hắn rất hoài nghi Võ Thần là đang thử thăm dò hắn. Thật không có. Võ Thần hỏi, vậy có thể hay không hiện tại thiết một cái? Cái này, không có cách nào khác thiết. Lê Thương lắc đầu, rất nghiêm túc biểu thị, chính mình đối với cái này đầu đường thành thần lý giải, cũng không phải là đặc biệt tấu chuyện. Dù sao chính hắn cũng chỉ là vớt tảng đá qua sông, không có bất kỳ các bậc tiền bối kinh nghiệm có thể tham khảo. Để cho hắn ngoại ý muốn chính là võ thần vậy mà thật biểu hiện ra phi thường thần sắc thất vọng. Lập tức trong lòng hắn lầm bầm, cảm giác vị này dùng võ chứng đạo mạnh nhất vĩ đại cũng không phải là thật như vậy chính trực a. Mà thôi, võ thần thở dài nói, về sau ngươi có nhu cầu gì, có thể tìm ta, ngươi tiềm lực kinh lợi, ngươi tuyệt đối không cần nghe tin chân thần hội lời dèm pha. Về sau thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ vượt qua chân thần hội sau lưng tôn này chủ thần. Nếu là ngươi hiện tại biến thành chân thần hội thất hạ. Dù là ngươi về sau trưởng thành, cũng sẽ không nóc đầu lên được. Vậy sẽ là ngươi một đời đen tối lịch sử. Hán tại gõ Lê Thương, nhắc nhở Lê Thương mình chính là ấu sinh kỳ trật tự thần, tuyệt đối không cần đầu nhập vào chủ thần. Thiên tài là không cần nương tựa đã định trước sẽ vượt qua mục tiêu, càng không thể trở thành cái kia loại đã định trước bị vượt qua người thuộc hạ. Lê Thương cam đoan nói, ngài yên tâm, chân thần hội sẽ chỉ là ta nhất định diện trừ mục tiêu, tuyệt sẽ không trở thành người một nhà. Vì để cho võ thần yên tâm, Lê Thương lại nói ra, kỳ thực nói ngài đừng nóng giận. Ta đối với ngài cũng chỉ là bởi vì ngươi là nhân tộc làm ra vô lượng cống hiến mà tôn trọng, nhưng ta bản thân cũng không phải là đặc biệt để ý ngài vĩ đại cái thân phận này." Võ Thần vân ra, lập tức cười ha ha, "Tốt, tốt, ta phi thường thưởng thức ngươi loại tâm tính này, ngươi thì nhất định phải có loại tâm tính này. Đối với ta tôn không tôn trọng không quan trọng, chỉ cần đừng tôn trọng chúng ta nhân tộc địch nhân chân chính là được, lúc cần thiết có thể hư cùng ủy rắn, nhưng tuyệt đối không thể chịu thao túng." Ngài yên tâm." Lê Thương âm thầm đổ mồ hôi, luôn cảm giác võ thần tại gõ chính mình, hắn hoài nghi nếu là mình có nửa điểm đầu nhập vào chân thần hội huynh hướng Võ Thần sợ rằng sẽ liều lĩnh muốn tiêu diệt chính mình, bởi vì mình biểu hiện ra tiềm lực có điểm quá kinh khủng. Tốt rồi, cùng mấy tên kia nhìn một chút mặt đi. Võ Thần không nói thêm lời, nên nói hắn đều nói hết. Mấy tên kia, Võ Thần nói là cái khác vĩ đại sao? Lê Thương Khe như mày, ta tạm thời không quá muốn gặp cái khác vĩ đại, bởi vì ta không tín nhiệm bọn họ. Trước mắt ta vô pháp phòng bị vĩ đại thần lực trên người ta gian lợn. Võ Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên vui vẻ, nói: Yên tâm, lần này chỉ thấy chúng ta hoa hạ khu bốn vị khác vĩ đại, cái khác khu lớn, ngươi không muốn để ý tới liền đừng để ý. Ai dám tìm làm phiền ngươi, bản tướng cái thứ nhất giết hắn. Nói, hắn thu hồi thần lĩnh vực, nhìn hướng về bầu trời, tất nhiên tới, liền hiện thân đi. Ông long long, trong nháy mắt thì có bốn bóng người đột nhiên xuất hiện tại lầu đỉnh, ba nam một nữ. Vĩ đại thần lực khí tức lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền thu liễm. Lê Thương nhíu mày, cảm thấy nhìn trộm, nhưng không biết là ai đang dòm ngó chính mình. Bất quá hắn cũng không lý tới sẽ, tất nhiên võ thần đều không thể nhìn trộm đến bí mật của mình, những thứ này vĩ đại hơn phân nửa cũng không làm trò. Lê Thương tiểu Hữu chúng ta có thể tính chính thức gặp mặt lúc này Đông Phương Vĩ Đại cười nói, ta tên Đông Phương Lăng, trước đó chúng ta có qua một lần hợp tác. Lê Thương lúc này hành lễ nói, gặp qua Đông Phương Vĩ Đại, không cần đa lễ. Đông Phương Lăng mỉm cười, không che giấu chút nào thả ra thiện ý của mình, về sau có phiền phức cứ việc tìm ta. cái khác ba vị vĩ đại đều như mày. ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua Đông Phương Vĩ Đại, võ thần ngược lại là sớm có dự liệu, cũng không kinh ngạc. đa tạ Đông Phương Vĩ Đại. Lê Thương cảm tạ nói, không cần phải khách khí. Đông Phương Vĩ Đại cười nói, giới thiệu cho ngươi một lần, cái này hổng trộm dâu ra hỏa. Là Ma Châu thần đồ đại học hiệu trưởng, Lâm Trung, làm người mặc dù bá đạo, chỉ mong ý phân rõ phải trái. Cái này tiên khí lung lay đại mỹ nữ, là thuộc Châu chi chủ, Đạm Đài Minh Nguyệt, ngươi đừng nhìn nàng tiên khí phiêu phiêu, ôn nu xinh đẹp, kỳ thực nàng mới là nhất lãnh khốc vô tình chính là cái kia. Cái này sau lưng tay trang bức ra hỏa, tên là Đường Chấn Phương, tòa trấn Vân Châu, một cái rất rối trá ra hỏa, ngươi khẳng định không tưởng tượng nổi hắn đi dĩ nhiên là quân tử đường thành thần. Được giới thiệu ba vị vĩ đại đều lạnh lùng trừng mắt một cái Đông Phương vĩ đại. Nhưng Đông Phương vĩ đại không hề bị lay động, đều là vĩ đại người này cũng không thể làm gì được người kia, lại không phải người nào đều có thể như Võ Thần dạng này đồng cấp vô địch. Lê Thương Tiểu Hữu tuyệt đối đừng nghe cái này gia hỏa nói bậy nói bạ, đường mộ đi chính là lễ nghi đường thành thần, chấp trưởng lễ nghi thần quyền, không là cái gì dối trá quân tử đường thành thần." Đường Trấn Phương giải thích nói. người xem một chút, mặc dù Lê Thương Tiểu Hữu tiềm lực kinh người, nhưng bây giờ dù sao vẫn chỉ là bản thân, ngươi liền nguyện ý thả xuống tư thái giải thích, như thế mà còn không gọi là dối trá." Đông Phương Lăng Giếu cợt nói. "Cái này gọi lễ nghi, miễn cho Lê Thương Tiểu Hữu đối với ta tạo thành hiệu lầm." Đường Chấn Phương lạnh giọng nói, nói đến dối trá, ngươi mới là nhất dối trá cái kia, là chính mình Đường thành Thận, liền gia tộc của mình đều có thể vứt bỏ. Đông Phương Vĩ Đại trong mắt hơi híp, cười nhạt nói, cái kia không gọi vứt bỏ, gọi là thời khắc tất yếu hy sinh, chỉ cần ta sống, gia tộc liền vĩnh viễn tồn tại. Hắn mặc dù ở cười, nhưng ánh mắt rất lạnh, nói với Lôi Đường, Lôi Đường tiểu Hưu, nếu nói là chúng ta Hoa Hạ khu Nam vị vĩ đại ngươi cần nhất cảnh giác, chính là người này. Hắn nhìn trộm năng lực kinh người, so vận mệnh chi thần đều mạnh. Trước đó võ thần cùng ngươi thuộc thần đàm thoại, cũng bị cái này gia hỏa nhìn trộm qua sau đó chỉ sử dụng lang ra đối với ngươi thuộc thần xuất thủ cũng là cái này gia hỏa lê thương nhún mẩy nhìn về phía võ thần võ thần lạnh lùng nhìn thoáng qua đường chấn phương ngươi tự mình xử lý đường chấn phương lập tức cười nói lê thương tiểu hữu đừng quái trước đó đó là hiểu lầm trước đó thế cục không rõ hơn nữa ta bản thân đối với ngươi là không có ác ý gì nói ngươi dối trá không có chút nào toan của ngươi đông phương vĩ đại rêu rặc nói còn không có ác ý trước đó trên hội nghị nhầm vào đủ rồi võ thần quát lớn một tiếng khu đông phương vĩ đại vội ho một tiếng Hướng Lê Thương nhún nuôi vai. Lê Thương trong lòng kinh ngạc, xem ra võ thần đối với cái khác vĩ đại lực uy hiếp, so chính mình tưởng tượng càng mạnh à? Đường Trấn Phương sắc mặt không đổi nói với Lê Thương, cái kia đúng là hiểu lầm, không có gì không thể nói. Trên hội nghị ta nhằm vào qua ngươi, nhưng đây chẳng qua là kế tạm thời, cũng chính là ngoài miệng đã nói nói, nhưng ta đối với ngươi vẫn là rất duy trì, dịu dắt hậu bối là trách nhiệm của chúng ta cùng nghĩa vụ. Lúc đó võ thần cùng những người khác đều đang ủng hộ ngươi, nếu như ngay cả ta cũng ủng hộ ngươi, cái kia cái khác khu lớn vĩ đại liền sẽ lo lắng ngươi không thể khống, sẽ càng thêm lực mạnh nhằm vào ngươi. Ta trên hội nghị nhằm vào ngươi, là có thể để bọn hắn cho là chúng ta nội chiến, là có thể ngồi một bên xem của vui, sẽ không đem quá nhiều tinh lực phóng tới thân ngươi bên trên. Đông Phương Vĩ Đại âm thầm cười một cái, không có phản bác, cũng không có chống đỡ. Ma Châu hiệu trưởng lầm chung quanh tay xem của vui. Thục Châu chi chủ Đạm Đài Minh nguyệt mặt không chút thay đổi, từ đầu đến cuối một câu lời nói cũng không nói. Hiện trên ngoại sáng có võ thần cái này tuyệt đối không thể tranh cãi mạnh nhất vĩ đại, cùng Đông Phương Vĩ Đại làm lê thương chỗ dựa vững chắc, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cố giao ác tiềm lực rất lớn Lê thường, nhưng cũng lười giúp Lê Thương nói lời nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Lê Thương còn chưa đủ tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Bọn họ sở dĩ tự mình tới gặp Lê Thương, mà không phải để cho Lê Thương đi thiết kiến bọn họ, đều chỉ là vì Lê Thương đường thành thần mà lấy. Ngược lại là Võ Thần có chút chống đỡ đường trấn phương quan điểm, quả thực như hắn nói tới, nếu như chúng ta toàn bộ ủng hộ ngươi, cái khác khu lớn vĩ đại đại khả năng sẽ lo lắng chúng ta độc hưởng ngươi mới đường thành thần, hắn làm như vậy trái lại có thể giảm bớt ngươi một ít áp lực. Đa Tạ Võ Thần giải thích nghi hoặc. Lê Thương nói, hắn tạ ơn chính là Võ Thần, căn bản không có nhìn vần Châu chi chủ đường trấn phương đường chấn vĩ đại sắc mặt không thay đổi tiếp tục bảo trì nụ cười một phen tay lấy ra một khối đen nhánh kim loại lần đầu gặp mặt khối này nguyên kim coi như quả ra mắt lê thương nhỏ bé hơi kinh ngạc cái này vĩ đại thần lực vậy mà như vậy có thể thả xuống tư thái dạng này cũng không có tức giận nếu như không là thật kẻ bá phải cái kia chính là thật rối trá đông phương vĩ đại cười nói lê thương tiểu hữu đón lấy đi ngược lại không cần ngu sao mà không muốn võ thần cũng nói ra lần trước hắn ghi ngươi thấu thần tiểu xem như là buổi lễ Cầm a về sau đều là người mình chúng ta hoa hạ khu lớn cần phải đoàn kết gặp võ thần đều như vậy nói, lê thương lúc này nhận lấy đường chấn vương đưa tới nguyên kim, đa tạ vĩ đại lễ vật, khối này nguyên kim, chừng một ngàn khắc đâu, không ít. haha, chút lòng thành, dịu dắt hậu bối là mấy người chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. đường chấn vương cười nói, dường như một điểm cũng không bởi vì lê thương rơi mặt mũi của hắn mà tức giận. lúc này võ thần lần nữa mở miệng, lê thương nguyện ý xuất ra mới đường thành thần, nhưng chư vị cũng biết mới đường thành thần là có độc quyền bảo vệ, lê thương cái này đầu đường thành thần bảo hộ một người 1.000 khắc nguyên kim, 1.000 khắc nguyên kim, không nhiều không có chút nào nhiều. Đông Phương Vĩ Đại cười nói, mặc dù Nguyên Kim rất chân quý, nhưng cái này đầu đường Thành Thần chân quý hơn, có thể trước người khác một bước, là có thể chiếm giữ ưu thế thật lớn. Võ Thần gật đầu, mới Đường Thành Thần pháp, ta sẽ để cho Lê Thương chế tác thành duy nhất Thẻ Ngọc Truyền Thừa, ta sẽ đích thân thiết lập pháp tắc cấm chế, đến lúc đó muốn liền cầm Nguyên Kim tới đội đi. Lê Thương nói ra, không thể dùng nhân tộc đào tạo yêu khoáng, ta Đường Thành Thần bất truyền loại người này. Không sai, Nguyên Kim không đủ liền đi dị tộc trong tay đoạn. Võ Thần nhìn thoáng qua bốn vị khác vĩ đại, người khác ta không dám nói. Ta Đông Vương Lăng Tuyệt sẽ không cầm nhân tộc thiên tế. Đông Phương Vĩ Đại nói: Võ Thần yên tâm. Lâm Trung cùng Đạm Đài Minh Nguyệt cũng mở miệng. Ừm, không có việc gì liền tán đi à? Ngày mai sau đó liền có thể tới lấy đường thành thần truyền thừa. Cái khác khu lớn ta sẽ áp mấy ngày, chờ bản khu người trước một bước đi lên cái này đầu đường thành thần. Võ Thần nói: Vậy được. Lê Thương Tiểu hữu, ngày mai gặp. Bốn cái Vĩ Đại cũng không dài dòng, trực tiếp biến mất ở lầu đỉnh. Chờ bốn cái Vĩ Đại đều sau khi rời khỏi, Võ Thần đột nhiên lần nữa thả ra thần lĩnh vực, nói với Lê Thương về sau nhìn thấy Đông phương Lăng, đi vòng à, cái này ra hỏa, ta cũng hiểu được dối trá, lần này ngươi để cho hắn rơi mặt mũi, hắn hơn phân nửa sẽ không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Lê Thương nhỏ bé hơi kinh ngạc, Nguyên Lai like Võ Thần cũng sẽ mặt ngoài một bộ phía sau một bộ a. Đa Tạ Võ Thần nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hắn trả lời nói. Võ Thần gật đầu, đột nhiên lấy ra một cái bình, nơi này có một giọt máu, trước đó cái kia Đông phương Lăng tập kích ngươi thủ thần, bị ta phế bỏ nửa cái phân thân, để lại một giọt thần huyết, bên trong thần ý chí đã bị ta ma diện, ngươi cầm đi thối thể à, thần huyết thối thể hiệu quả vẫn rất tốt. Lê Thương giật mình, võ thần quả nhiên lưu nhóm. đa tạ võ thần. Hắn không có khách khí, nhận lấy cũng muốn nghiên cứu một lần vĩ đại thần lực huyết dịch đến tột cùng như thế nào thần kỳ. Lúc này võ thần lấy ra một khối ngọc thạch lớn, đây là thần ngọc. Nói riêng về giá trị, mặc dù thua kém nguyên kim, nhưng cũng có thể luyện chế thần khí. Ngươi chỉ cần thổi bên dưới một mảng nhỏ, là có thể chế tác một phần đường thành thần truyền thừa, một phần là được. Ta có thể sao chép, ta sẽ giúp ngươi thiết lập pháp tắc cấm chế. Dư thừa thần ngọc chính ngươi thu. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, lập tức tiếp nhận thần ngọc, đa tạ võ thần ban cho. Võ Thần cười cười, "Triệt tiêu thần lĩnh vực, ngươi đi chuẩn bị đi. Cái kia Lê Thương xin báo lui." Lê Thương cũng không dài dòng, quay người lại, trực tiếp thuần di tiêu thất. Lâu đỉnh, Võ Thần nhìn Lê Thương biến mất phương hướng, ánh mắt ý vị thâm trường. Đông nhiên Đông Phương Vĩ Đại từ phía sau đi ra, nói với Võ Thần, thật muốn làm như vậy, hắn sẽ hay không xảy ra chuyện? Cũng không về phần, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng cẩn thận hơn, cái kia Đường Chấn Phương chưa chắc có thể tìm tới hắn, nhưng đây cũng là chúng ta bắt được Đường Chấn Phương chứng cứ phạm tội duy nhất cơ hội." Võ Thần nói. Đông Phương Vĩ Đại nghi hoặc nói, Vì sao không đem chân tướng nói cho hắn biết? Võ thần lắc đầu, không có giải thích, nếu như hắn sau này muốn hỏi tội ta, theo hắn như thế nào, hy vọng hắn có thể hiểu được đi. Chương 246, may mắn buông xuống, mới tiểu thế giới. Lê Thương cũng không biết Võ thần cùng Đông Phương Vĩ đại mưu đồ. Hiện tại hắn còn vô pháp nhìn trộm vĩ đại thần lực. Cùng Võ thần sau khi tách ra, hắn thẳng đến trước đó Ngự Tiên Tiên chỗ ở. Ngự thiên Tiên trước đó đi tới Trung Châu Thần Đồ Đại học tại sau đó, chung ở qua hai cái địa phương. Đệ một chỗ trước đây bị lang nhân tập kích phá hủy. Cái thứ hai địa phương chính là lang gia nhà ở, mặc dù bị trước đó chiến đấu phá hủy không ít, nhưng còn rất nhiều phòng ở có thể ở lại. Lê Thương đi tới chính là cái này địa phương. Sau khi vào cửa, hắn nhìn về phía được cung phụng ở một cái bị dỡ xuống đại điện bên trên tượng thần, trực tiếp một chỉ điểm ra. Cái tiêu tượng thần lúc này sụp đổ, bên trong có một đạo thần ý chí truyền ra cảm xúc phẫn nộ, lại căn bản là không có cách chống cự loại này từ ngọn nguồn phân giải quy tắc. Những thứ này lang gia thần linh, không có có một cái là vô tội, Lê Thương có thể không tin không có cái khác thần linh chống đỡ, lang nhân nhất rồi yếu ớt thần lực làm sao dám đối với Ngự Thiên tiên Đạo Thủ? Tới trước quá vội vã, Lang Gia hẳn còn có một ít thần linh đi khắp bên ngoài, không thể toàn bộ bắt lại, về sau có thể gặp được đến lại rất chết. Lê Thương không có lãng phí thời gian đuổi theo giết những người kia, hắn tùy tiện tuyển một cái phòng, lấy ra võ thần cho thần ngọc. Loại này thần ngọc, thoạt nhìn là ngọc, nhưng so tinh kim đều cứng rắn, bình thường người không thể phá hủy. Thẻ ngọc truyền thừa làm sao chế tác? duy nhất đúng không? Cái này đơn giản, bất quá muốn trước cho võ thần sao chép? Quên đi, ngược lại ta bây giờ căn bản không ngại người nào đi cái này đầu đường thành thần. Đi càng nhiều người càng tốt. Lê Thương cắt bên dưới một mảng nhỏ ngọc, đem chính mình đường thành thần cách đi cùng tương quan chú ý sự hạng, thậm chí là vô cực khái niệm, đều ghi vào tiến vào, hết sức cẩn kẽ. Hắn không có nửa điểm tư tàng, hẳn không thể những người kia có thể ngay đầu tiên đi lên cái này đầu đường thành thần. Cho nên, hắn biết phi thường tằng kẽ, đều là dùng thần hồn chi lực lạc đi vào. Thu được thẻ ngọc truyền thừa người, chỉ cần đem ngọc giản phóng tới mi tâm, là có thể trực tiếp thu được truyền thừa tin tức, hơn nữa bên trong còn có hắn đối với vô cực khái niệm cẩn kẽ giới thiệu cùng cảm nộ. Vì để cho người khác mau sớm đi lên cái này đầu đường thành thần, hắn trực tiếp đem vô cực khái niệm ghi vào đi vào, thu được truyền thừa người, có thể trực tiếp hiểu ra như thế nào vô cực. Rất nhanh, thẻ ngọc truyền thừa chế tác thành công. Lê Thương chỉ là đơn giản tại mặt ngoài ra tăng một tầng phong ấn, sau đó trực tiếp hướng trên bầu trời ném đi. Liên gặp ngọc giản hóa thành lưu quang hướng trước đó cái kia tòa đại lâu bay đi, như vượt qua thời không, không đến một giây đồng hồ liền đi tới đại lâu đỉnh chót. Sau một khắc, một cánh tay đột nhiên xuất hiện, đem cái thẻ ngọc này bắt lại. Võ thần tử trong hư không đi tới, Cao mày nhìn thoáng qua Lê Thương vị trí phương vị, đối với Lê Thương làm như thế pháp phi thường bất mãn. Vạn nhất Thẻ Ngọc chuyển thừa bị con vi đại cướp đi đâu? Đúng rồi, trước đó ngươi bắt những người kia, thả một chút người vô tội à? Nhiều người như vậy, không có khả năng toàn bộ đều là ác nhân, trong đó một ít thậm chí không rõ chân tướng, chỉ là vô ý thức đối với trong trường học chế tạo phiền toái mục tiêu sản sinh để ý. Võ Thần Thanh Âm trực tiếp tại ngoài ngàn dặm Lê Thương vang lên bên thay. Làm. Lê Thương cũng không tự tuyệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian chi lược quyết tán đến toàn bộ Trung Châu Thần đồ đại học. Sau một khắc dần dạp chẳng chị người đột nhiên xuất hiện, trở lại trước đây bị lấy đi phương vị, lẹ loi tổng tổng, chừng mười mấy và người, thấy võ thần thở dài một hơi cùng thời, cũng là có chút đau răng. Lúc trước lê thương không nói được một lời liền trực tiếp lấy đi mười mấy và người, quả là suýt chút nữa đoạn trùng châu thần đồ đại học căn. Bởi vì những người này ở đây tiến nhập thấp duy thế giới sau đó, đều bị chấn áp phong ấn, cho nên bọn họ lúc này đột nhiên thức tỉnh, đều không biết xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác mình dường như buồn ngủ một chút. Kẻ xâm nhập kia đâu? Những thứ này được thả ra người, từng cái vẻ mặt mở miệng. Võ thần gặp hầu như tất cả mọi người còn sống, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, đả tạ. Ngày mai cái khắc vĩ đại sẽ đến lấy thẻ ngọc truyền thừa, Nguyên Kim ta trước giúp ngươi thu, phía sau một chỗ cho ngươi. Có thể, ta tin tưởng Võ thần uy tín. Lê Thương cười nói. Võ thần do dự bên dưới, bỗng nhiên lại nói thêm một câu, cẩn thận đường trấn phương. Lê Thương trong lòng hơi động, Võ thần lần thứ hai để cho mình cẩn thận đường trấn phương, lẽ nào đường trấn phương thật sự có vấn đề? Xem ra cần phải nhiều sáu cái đầu óc mà. Bất quá bây giờ không cần lo lắng, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có ý định rời đi nơi này chưa đem nguyên kim gọp đủ lại nói nhân tiện nhìn những người khác một chút đi lên cái này đầu đường thành thần sau đó đối với mình là hay không có chỗ tốt võ thần cầm thẻ ngọc truyền thừa trở lại chính mình hành cung đầu tiên là bố trí các loại công chế sau đó lại phóng ra thần lĩnh vực ngăn cách thời không che giấu tất cả có thể nhìn trộm làm xong cái này tất cả hắn mới sẽ mở lê thương phong ấn đọc xem trong thẻ ngọc nội dung rất nhanh võ thần tâm thần rung động dĩ nhiên là trực tiếp ở trong người mở hồn đột để cho hồn đột diễn hóa thế giới tinh khí thần xây dựng trận đồ dùng trận đồ ngược lại phản bản hoàn nguyên kỳ tư diệu tưởng, thật là kỳ tư diệu tưởng. võ thần phi thường thán phục, cảm thấy loại này tư duy, quả là thần diệu vô cùng. căn cứ loại phương pháp này đi lên đường thành thần, hậu kỳ liền không cần thần quốc tới chịu tại pháp tác. chúng ta bây giờ đi đường thành thần, lĩnh ngộ pháp tắc sau đó, nhất định phải mở thần quốc tới chịu tại pháp tác, bằng không thân thể vô pháp trực tiếp chịu tại phát tác. võ thần càng xem càng cảm thấy cái này đầu đường thành thần thần kỳ. cái này, đơn giản là biểu đặt, chính mình mạnh mẽ mở đường thành thần, không cần ngoại giới thiên địa quy tắc thừa nhận, không cần khí vận tán thành, trực tiếp mạnh mẽ mở đường thành thần cái này vô cực khái niệm cũng là thần kỳ thật giống như ta võ đạo cũng có thể tham khảo một hai võ thần trong mắt nở rộ thần quang nguyên lai thái cực trước đó còn có một vô cực sau đó rồi đến hỗn độn ta thì nói ta võ đạo dường như đi tới cực hạn vô pháp tiếp tục phản bản hoàn nguyên thủy trung vô pháp đi ra một bước cuối cùng vô cực võ thần không kìm lòng nổi tại nguyên chỗ diễn luyện lên hắn một chiêu một thức đều giống như có thể khiêu động thời không một chiêu một thức từ ban đầu bá đạo mà êm dịu dần dần hướng phía hoàn toàn êm dịu chuyển hóa hắn đường thành thần là dùng võ chứng đạo cần phải không ngừng tu luyện Ta võ đạo, bây giờ chỉ có thể coi là đang phong tạo cực. Khi ta đạt được phản phát quy chân một khắc này, mới là ta đột phá vĩ đại, trở thành chủ thần một khắc này. Võ thần cảm thấy chính mình tìm được đường, trong lòng không còn mở mịt, trước mắt mây mù tan hết, con đường phía trước rộng mở trong sáng. Ta không cần mở hố đột, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Cái gọi là hố đột chính là một loại bản nguyên, hết thể nguyên sơ trạng thái. Chờ võ thần thần thức sau khi rời khỏi, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du phóng xuất. Thiếu chủ, hai nàng nhìn thấy Lê Thương bản thể, đều cao hứng chào hỏi. Lê Thương nói: Đem nơi đây phòng ốc thanh lý một lần, ta chuẩn bị ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Là, thiếu chủ. Hai nàng lập tức bận việc lên, đem phụ cận kiến trúc quét dọn quét tước, chữa trị chữa trị. Mặc dù việc này Lê Thương nguyên bản một ý niệm liền có thể làm được, nhưng có thị nữ, vì sao tất cả đều muốn chính mình tới làm? Hơn nữa Phạm Tư Tư hai nàng cũng phi thường muốn giúp được hắn, làm làm tín đồ cùng người hầu của thần, có thể giúp hắn làm việc chính là một loại to lớn hạnh phúc, cho nên những thứ này tạp vụ coi như là cho hai nàng ban thưởng. Rất nhanh đã từng lang gia trong đó một tòa biệt viện bị dọn dẹp ra tới bị coi như lê thương gặp lưu hành một thời cung lê thương định cư ở chỗ này hạ xuống một bên nghiên cứu thấp duy thế giới sự phát triển của tương lai phương hướng một bên đợi mới đường thành thần chuyển thừa kết quả cái này thiên buổi tối lê thương đem phạm tư tư gọi tiến gian phòng của mình nghiêm túc hỏi nàng tư tư ngươi có muốn hay không muốn một đứa bé phạm tư tư lúc này chính là thân thể mềm mại chấn động ngạc nhiên hỏi lê thương có thể có thể chứ đối với tín đồ thêm người hầu của thần đến nói có thể giúp thần chủ sinh dục con cháu cái kia tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao cùng vinh diệu cho dù là phạm tư tư cũng không thể ngoại lệ Mặc dù Lê Thương luôn luôn coi nàng là thành bạn gái đối đãi, nhưng nàng lại rất rõ ràng, thân phận của mình chính là thị nữ, rất tự biết mình. Nhưng bây giờ, Lê Thương chuẩn bị để cho nàng giúp mình sinh hải tử, cái này là chuẩn bị để cho nàng thăng cấp làm thần mâu y tứ. Đến lúc nàng liền có thể mẫu bằng tử quý, dù là vẫn như cũ người hầu của thần thân phận, nhưng địa vị đem hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đương nhiên có thể, ta chính là hỏi suy nghĩ của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn một cái hải tử. Lê Thương ôn nhu nhìn Phạm Tư Tư, Tư Tư đương nhiên nguyện ý, tại cấn vì thiếu chủ sinh dục con cháu, là Tư Tư may mắn. Phạm Tư Tư đúng là cảm động lệ nóng doanh trọng. Như thế để cho Lê Thương có chút ngoài ý muốn, hắn Trung Quy không có cách nào khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ Phạm Tư Tư tình cảnh. Coi như vô thần luận thế giới chuyển tiếp tới người, từ không tín ngưỡng người khác, hắn vô pháp trải nghiệm cái kia loại chân chính ý nghĩa bên trên nguyện ý là người khác trả giá hết thể cảm giác. Lúc này Phạm Tư Tư bỗng nhiên nói ra, tài cán vì thiếu chủ sinh dục con cháu, Tư Tư đương nhiên nguyện ý, bất quá bây giờ liền sinh sao? Hiện tại thiếu chủ hầu như xem như là không có chỗ ở cố định, hơn nữa, biết Phạm Tư Tư lo lắng, Lê Thương cười nói: Nếu là có thể sinh dục, hài tử trước nuôi dưỡng ở thấp duy thế giới, bất quá nếu là thật có hài tử, về sau ngươi thì có bận rộn, hài tử chỉ có thể ngươi đến, ta khả năng không có thời gian. Ừm ân, đây là tư tư may mắn." Phạm Tư Tư cảm động nói. Lê Thương Ôn Nhu đem Phạm Tư Tư kéo vào trong lòng, tối nay hắn muốn hung hăng thương yêu cái này khả ái nữ hài. Thấy mạn gieo hạt giống tiến hành lúc. Ngày thứ hai, Phạm Tư Tư còn đang say giấc ngủ. Lê Thương liền cảm ứng được rất nhiều cố cường đại khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra là cái khác khu lớn vĩ đại thần lực biết được tin tức, sớm chạy đến. Bất quá tất cả có võ thần xử lý, không cần hắn ra mặt. Hiện tại hắn còn không muốn cùng quá nhiều vĩ đại thần lực gặp mặt, miễn cho bị âm. Vẹn vẹn ngày thứ ba, võ thần liền đem 100 kg nguyên kim đưa tới. Lê Thương kinh ngạc, không phải muốn áp cái khác khu lớn một đoạn thời gian sao? Võ thần giải thích nói, những cái kia vĩ đại không kịp đợi, muốn sớm đem truyền thừa cầm đến tay, vì con cháu của mình tranh thủ thời gian, bất quá bản tướng đã thiết lập cấm chế, cái khác khu lớn lấy được truyền thừa, cần một tháng sau mới có thể bỏ lại cấm mạnh mẽ giải khai cấm chế chỉ biết để cho thể ngọc truyền thừa tự hủy Lê Thương bừng tỉnh võ thần đã nhìn rồi Lê Thương Đường Thành Thần cách đi lúc này chút nào không keo kiệt chính mình khen ngươi Đường Thành Thần đối với ta cũng có thể có tác dụng tham khảo có thể muốn ra biện pháp như thế mở Đường Thành Thần thật rất lợi hại đặc biệt vô cực khái niệm thần diệu vô cùng võ thần quá khen Lê Thương Thành Thần nói trước đây ta cũng là bởi vì không có tiền mua núi đi sơn thần Đường Thành Thần cũng không cách nào đi cái khác Đường Thành Thần càng không có dũng khí đi hạ thần Đường Thành Thần thế là liền nếm thử tự mình mở ra một đầu Đường Thành Thần Vạn hạnh chính là nhất cuối cùng thành công. Ta bản thân kỳ thực không là cái gì thiên tài, hết thể đều là bởi vì cái này đầu đường thành thần. Võ Thần nghe được khỏe miệng co giật, thật lâu mới nói, chân chính thiên tài, cho dù là tại trong mỹ cảnh, cũng có thể tuân ra một con đường. Ngươi có thể mở mang ra cái này đầu đường thành thần, bản thân này đã chứng minh rồi ngươi thiên phú. Lê Thương cười cười, không có nhiều lời. Động nhiên Võ Thần hỏi, ngươi cái này đầu đường thành thần, dường như kiêm dung tính cực mạnh, có hay không đã đi lên cái khác đường thành thần người, cũng có thể lại đi cái này đầu đường thành thần. Đúng thế. Lê Thương không có tàng tư, giải thích nói, cái này đầu đường thành thần bao dung vạn tượng, dù là đã đi lên cái khác đường thành thần, như trước có thể lại đi cái này đầu đường thành thần. Theo ta thôi diễn, cho dù là đã thành thần thần linh, cũng có thể lại đi đường thành thần, có thể không chướng ngại đạp lên cái này đầu đường thành thần. Võ thần chấn động trong lòng. Bất quá lúc này Lê Thương lại nói ra, thế nhưng, khi hỗn độn mở ra tới một khắc này, cái này đầu đường thành thần cũng đã cố định, mà một người, lý luận bên trên chỉ có thể có một viên thần cách, cho nên đến lúc đó có thể sẽ sản sinh xung đột, liền nhìn cái nào đầu đường thành thần càng bá đạo. ầm ầm, Lê Thương vừa dứt lời, đột nhiên bầu trời phương xa bên trong vang lên một đạo đinh thai nhức có tiếng oanh minh. Ngay sau đó trên bầu trời nứt ra một đạo dài vạn dặm màu máu vết nước. Trời khóc dị tượng xuất hiện, mưa máu mưa như chút nước. Lê Thương cùng võ thần đều là chấn động trong lòng. Mà cùng cái này cùng thời, Lê Thương đột nhiên phát hiện, chính mình thấp duy thế giới chỗ sâu nhất, vậy mà xuất hiện một cái so những thứ khác quan điểm đều muốn ngưng thật rất nhiều quan điểm, đó là một cái tầng cấp rất cao thấp duy thế giới. Đi lên cái này đầu đường thành thần người. Không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp liền trở thành bản thần. Trong lòng hắn cổ quái, nhìn xa phương trên bầu trời trời khóc dị tượng, hỏi, đây là? Cao đẳng thần lực vỡ lạc, cái này cao đẳng thần lực vẫn lạc, cùng thế giới của mình chỗ sâu nhất xuất hiện tiểu thế giới, cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh. Trong này có liên quan gì sao? Võ thần cảm ứng bên dưới, đột nhiên sắc mặt trở nên cổ quái, không phải vỡ lạc, là vị cách rơi xuống, thần cách tổn hại, thần linh bản thân vẫn chưa vỡ lạc, bởi vì không có khí tức bi thương. Lê Thương cảm ứng bên dưới, phát hiện quả thực như võ thần nói tới mặc dù trời khóc dị tượng xuất hiện, mưa máu mưa như chút nước, nhưng đích sắc không có cái kia loại thiên địa cùng bi thương khí tức xuất hiện. võ thần ánh mắt cổ quái nhìn lê thương, nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là đông phương lăng gia tiểu tử kia đã xảy ra chuyện, chúng ta có thể nghĩ tới, cái kia đông phương lăng khẳng định cũng có thể nghĩ đến. xem ra ngươi cái này đầu đường thành thần càng bá đạo. lê thương nhận ra, võ thần có ý tứ là đông phương hồng phi hiệu trưởng muốn đi ta cái này đầu đường thành thần. chương 247, thung cơ, nói chuyện cùng thời. Lê Thương bất động thanh sắc đem thế giới chi lực xâm nhập cái kia mới vừa thành hình trong tiểu thế giới, mượn bên trong chưa diễn hóa thế giới hỗn độn sự quá độ, truy tung tiểu thế giới chủ nhân người khí tức. Rất nhanh, thế giới chi lực thành công truy tung đến một đạo khí tức cường đại, hắn trực tiếp để cho thế giới chi lực lần nữa sự quá độ, từ hỗn độn nơi trọng yếu ly khai tiểu thế giới kia. Tầm mắt biến đổi, hắn thấy được cùng tiểu thế giới tương liên sinh vật. Quả nhiên, hắn thấy được Đông Phương Hoàng Phi. Nhưng thời khắc này Đông Phương Hoàng Phi, không còn là cao đẳng thần lực, mà là ban thần, Đông Phương Thần Châu, một tòa thần điện nội bộ Đông Phương Lăng cùng Đông Phương Hồng Phi đều ở một cái to lớn trong phòng tu luyện. Lúc này, Đông Phương Hồng Phi gương mặt chấn động cùng khổ bức. Phụ thân, ta nguyên bản thần cách, tan dã Đông Phương Lăng cũng là gương mặt chấn động cùng không hiểu, cái này đầu đường thành thần không phải kiêm dung tính cực mạnh sao? Lý luận bên trên, ngươi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Đông Phương Hồng Phi khổ bức giải thích. Lê Thương cái này đầu đường thành thần quả thực cường đại, ta đã thành công ngược lại đến nguyên sơ trạng thái, mở ra hỗn độn, trong cơ thể hỗn độn căn cơ, chính là cái này đầu đường thành thần thần cách, ta nguyên bản thần cách dường như rất én e ngại viên này thần cách, tự động tan giã e ngại. Đông Phương lăng trong lòng hoảng sợ, ngươi xác định là e ngại. Đúng vậy, ta rất xác định, ta ban đầu thần cách là tự động tăng dã, cả hai vô pháp cùng tồn tại, trong cơ thể ta hỗn độn bản thân liền là một loại thần cách, ta ban đầu thần cách giống như là gặp khắc tinh, tự động tăng giá, vô pháp ngăn cản. Đông Phương Hồng Phi vẻ mặt đau khổ giải thích, hắn giờ phút này, không còn là cao đẳng thần lực, liền pháp tắc đều phá thoái, hóa thành đại lượng pháp tắc mảnh vụn, đang bị trong cơ thể hỗn độn hấp thu. Hắn giờ phút này, trực tiếp từ cao đẳng thần lực ngã xuống, trở thành bản thần. Bất quá hắn dù là chỉ là bản thần nhưng bởi vì thể chất vẫn là cao đẳng thần lực, cho nên hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm bóp chết cấp thấp thần lực, có thể đem yếu ớt thần lực trở thành con kiến hôi. đây chính là cao đẳng thần lực chuyển tu cái khác đường thành thần sau đó ưu thế. hơn nữa quỷ dị chính là khi ban đầu thần cách tan rã sau đó không còn có bất kỳ xung đột nào, thậm chí ban đầu thần cách dù là tan rã cũng hóa thành mới đường thành thần chất dinh dưỡng. cái này khiến hắn có thể so người khác càng có thể nhanh chóng đề thăng, đem trong cơ thể hỗn độn cấp tốc nuôi lớn. đông phương lăng híp mắt nhỉ nói, vẻn vẹn chỉ là đi lên đường thành thần, sơ bộ ngưng tụ thần cách liền có thể để cho hắn đường thành thần thần cách tự động thoái vị, chủ động tăng ăn dã, cái này đầu đường thành thần rất có thể mạnh hơn trong tưởng tượng a. nói, hắn nhìn hướng Đông Phương Hồng Phi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đông Phương Hồng Phi cảm ứng bên dưới trạng thái của mình, nói, ta ban đầu pháp tác hóa thành mạnh vụ, dưỡng dưỡng mới thần cách, trong cơ thể hỗn độn đang cấp tốc lớn mạnh, ngoài ra, thần tính của ta đang lộ xác, thần tính chất lượng đang tăng cường, dù là không dựa vào ban đầu thần linh thân thể, ta hiện tại chỉ dựa vào bán thần tức lực, là có thể đánh chết phổ thông thần linh. quả nhiên, cái này đầu đường thành thần không thể coi thường. Đông Phương Lăng cười nói, cái kia Lê Thương hiện tại liền đem Đường Thành Thần chuyển tới, tuyệt đối là hắn sai lầm lớn nhất. Đông Phương Hồng Phi ngẩn ra, ý của phụ thân là, trước đây Lê Thương sở dĩ trọng yếu là bởi vì hắn nắm giữ mới Đường Thành Thần trọng yếu, hiện tại tất nhiên hắn đem mới Đường Thành Thần lấy ra, như vậy, hắn sẽ không có trọng yếu như vậy. Đông Phương Lăng cười nói, trước đây chúng ta cần nương tựa hắn, nhưng bây giờ, người chúng ta là có thể đi cái này đầu Đường Thành Thần, hắn có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được, cùng với đem hy vọng thả trên người một ngoại nhân, không như dùng nhiều chút tài nguyên cường hóa tự thân. Đông Phương Hồng Phi trong lòng hơi động, ý của phụ thân là hai lần giống nhau vấn đề, nhưng hàm nghĩa hoàn toàn bất động. Đông Phương lăng quay lưng lại, đạm mạc nói, trước đó vi phụ nói cho ngươi bất kể giá cao trâu đứng lê thường kế hoạch kia, thủ tiêu đi. Ân, đương nhiên, không cần làm quá rõ ràng, khách khanh thân phận cùng quyền hạn tiếp tục cho hắn, nhưng liền đưa hắn trở thành bình thường khách khanh đối đãi là đủ. Đông Phương Hồng Phi ánh mắt lấp loé, cuối cùng vẫn làm một lễ thật sâu, nói, "Là, hài nhi biết nên làm như thế nào. Về sau cẩn thận một chút cái khác lại à, trước đó bọn họ coi trọng ngươi." cũng chỉ là bởi vì ngươi nắm giữ mới đường thành thần, nhưng bây giờ, ngươi đem mới đường thành thần giao ra, bọn họ sẽ không còn coi trọng như vậy ngươi. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng trên trình độ nhất định đem ghim ngươi ánh mắt rời đi, là phúc hay họa khó mà nói. Lê Thương nơi ở, Võ Thần nói như vậy nói. Lê Thương gật đầu. Nhìn lên tới ngươi cũng không lo lắng, ngươi nên có chính mình sức mạnh, cũng đúng, dù sao ngươi mới là cái này đầu đường thành thần người khai sáng, những người khác dù là đi lên cái này đầu đường thành thần, chung quy cũng chỉ là bắt chước người. Võ Thần cười nói, thế nhưng ngươi không cần sơ ý thường tổng có một chút ánh mắt thiện cận người, có thể sẽ làm cực đoan sự tình. Một ít người luôn cảm thấy thế giới không phải dựa vào một người có thể thủ hộ xuống, cảm thấy thiếu ai, thế giới đều sẽ còn vận chuyển bình thường. Lê Thương trong lòng dùng mình, võ thần mặc dù không có nói rõ, nhưng biến hình nói cho hắn, có thể sẽ có vĩ đại thần lực gây bất lợi cho hắn. Đa Tạ võ thần nhắc nhở, hắn cảm tạ nói, võ thần gật đầu, chuẩn bị ly khai. Bất quá hắn dừng một chút, đột nhiên lấy ra một trương thần linh pháp chỉ, đây là ta pháp chỉ, ngươi cầm hộ thân đi. Lê Thương chấn động trong lòng, nhận lấy, Đa Tạ võ thần. Mau sớm trưởng thành đứng lên đi." Võ thần cuối cùng nói một câu, sau đó thân thể hư không tiêu thất. Võ thần sau khi rời khỏi, Lê Thương Nghiên cứu trong tay pháp chỉ. Pháp chỉ này nhìn lên tới cần phải là dùng thần ngọc chế tạo thành, cũng là giống như tranh cuộn, chỉ có một chỉ dài, cũng liền so tâm xuy răng hơi lớn. Bất quá thần linh pháp chỉ không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt lớn nhỏ, chân chính mở sau đó khả năng che khuất bầu trời, có thể phóng xuất ra thần linh một kích mạnh nhất. Dù là không xem là hàng dùng một lần, cũng có thể dùng cho trấn áp khí vận các loại. Từ trình độ nào đó đi lên nói, một chương pháp chỉ Hoàn toàn có thể coi thành thần khí đối đãi, chỉ bất quá thần linh pháp chỉ là hàng dùng một lần mà lấy. Lê Thương thử mở một góc. Vâng. Lập tức khí tức kinh khủng đập vào mặt, hắn tự hồ thấy được một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng thẳng mây bưng, quan sát thiên địa. Thật mạnh. Lê Thương vội vàng đem pháp chỉ một lần nữa cuốn lên tới. Bởi vì cẩn thận, hắn không dám đem loại này vĩ đại thần lực pháp chỉ thu nhập thấp duy thế giới, mà là trực tiếp tiếp thân mang theo. Tiếp thân mang theo còn có một chỗ tốt, đó chính là gặp phải nguy hiểm thời, pháp chỉ sẽ tự động hộ thân. Sau đó một tháng, Lê Thương đều du trú trong nhà. Ba ngày bồi phạm Tư Tư tại trong đỉnh viện loại hoa ngắm cảnh, buổi tối ở bên trong phòng bồi phạm Tư Tư thấy mạ gieo hạt giống. Mà cũng là trong khoảng thời gian này, Lê Thương phát hiện thấp duy thế giới chỗ sâu nhất liên tiếp xuất hiện từng cái tiểu thế giới. Vừa mới bắt đầu không có cảm giác gì, nhưng làm những thế giới nhỏ kia số lượng đạt được 10 cái sau đó, hắn rõ ràng phát hiện chính mình thấp duy thế giới càng vững chắc. Cho nên những thứ này phụ thuộc tiểu thế giới, có thể tính là căn cơ, hoặc có lẽ là thông cơ. Lê Thương trong lòng thật cao hứng, người khác tự cho là mình đi lên một đầu thông thiên đường thành thần. Lại không biết đều là đang vì hắn làm giá ý. ý Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể phá hủy những thế giới nhỏ kia, một ý niệm là được làm đến, cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu khí lực. Thời gian đã qua một tháng, bên ngoài khu người cần phải cũng có thể đi cái này đầu đường thành thần, lại nhìn một đoạn thời gian, nếu như hiệu quả tốt, cái kia cứ tiếp tục bố nói. Lê thương tối đâm đâm kế hoạch. Quả nhiên, cũng không có để cho hắn chờ bao lâu. Vẹn vẹn ngày thứ ba quá khứ, thấp duy thế giới chỗ sâu nhất, liền liên tiếp có tiểu thế giới xuất hiện những thế giới nhỏ kia mặc dù ở hắn thấp duy thế giới chỗ sâu nhất chỉ là một cái điểm nhỏ trạng thái nhưng cái neo định rồi thời không cố định ở nơi nào dường như một dây nhà thùng cơ để cho thấp duy thế giới ngày càng vững chắc cái này thì cũng thôi đi lê thương còn ngạc nhiên phát hiện theo tiểu thế giới càng ngày càng nhiều chính hắn thấp duy thế giới hấp thu tiêu hóa tài nguyên tốc độ cũng đang tăng thêm ấn theo tốc độ này tiếp tục tăng lên dù là hắn không đi thôn vệ thế giới khác khí vận có lẽ cũng có thể đem thời gian rút ngắn rất nhiều năm liền trực tiếp thăng duy vẫn còn có chỗ tốt như vậy không tệ không tệ lê thương thật cao hứng Cái này ngày, Lê Thương để cho Phạm Tư Tư cùng Dương Du du tiến nhập Thấp Duy thế giới, để lại một đạo thần lực phân thân che giấu, âm thầm lặng lẽ ly khai. Trừ võ thần khả năng phát ra, ra, những người còn lại cần phải đều không biết hắn đã ly khai Trung Châu. Chương 248: Trở lại Trung Châu, xua đổi dị tộc. Lê Thương vẫn chưa đi đường địa phương, mà là trở lại Trung Châu. Hắn chuẩn bị định cư ở chỗ này hạ xuống, bởi vì nơi này có đại lượng tín đồ, đơn giản là thích hợp hắn nhất địa bàn. Về phần cái này lục địa dị tộc, hắn quyết định tìm chút thời giờ tới thanh lý. Tất nhiên muốn chọn định cư vậy liền để nơi đây sạch sẽ một ít, đừng cái gì miêu cầu đều có thể nhô ra. lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là cao đẳng thần lực tới, đều có thể đánh một trận. mà bây giờ những cái kia vĩ đại thần lực, cho dù là chân thần hội vĩ đại, chí ít ngoài sáng bên trên hẳn là sẽ không im hắn, chí ít tạm thời như vậy, hắn rất khẳng định. về phần thế giới khác vĩ đại thần lực, chỉ cần đi vào địa cầu, liền trực tiếp bị áp chế đến cao đẳng thần lực, hắn cũng không sợ. vù vù. lê thương vừa bước vào trương châu trong nay mắt, trương châu nhân tộc khí vận la lộn một cái hoàn toàn do nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành vương miện đột nhiên xuất hiện muốn đắp xuống trước đó lê thương sợ như sợ cọp nhưng lần này hắn không có lại kháng cự cái này nhân hoàng quyền hạn mũ thấp duy thế giới nhân hoàng mặc dù không có mũ nhưng dường như cũng nhất định có quyền hạn đặc biệt ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này trực tiếp có thể bị chúng sinh nguyện lực phong thần nhân hoàng có chỗ nào thần kỳ lê thương đứng tại bên bờ mặc cho vương miệng đắp xuống mang trên đầu vù vù sau một khắc một loại khống chế hết thảy cảm giác tự nhiên mà sinh lê thương kinh dị phát hiện theo tượng trưng nhân hoàng thần quyền vương miệng đeo lên Toàn bộ Trương Châu dĩ nhiên có xuất hiện ở cảm ứng bên trong. Hắn nguyên bản là có thể thao túng khí vận. Giờ khắc này, cái kia loại thao túng khí vận năng lực càng là cường đại đến cực hạn. Hắn có thể một mắt nhìn ra ai là nhân tộc, có thể một mắt nhìn ra người kia có phải hay không ngụy trang, hoặc là có phải hay không cùng những dị tộc khác có dính dấp. Nếu như nhân chứng khác đạo nhân hoàng, khả năng không có loại năng lực này, nhưng hắn bản thân liền là có thể thao túng khí vận người, hiện tại được Thần Hoàng Thần Quyền gia trì, loại này thao túng khí vận năng lực giống như là cực điểm thăng hoa đồng dạng. Giờ khắc này, Lê Thương còn phát hiện mình có thể tùy tâm sở dục thao tung khí vận tăng phúc chiến lực. Hắn thử một lần. Vù vù. Liên gặp toàn bộ Trương Châu khí vận tụ đến, để cho hắn khí tức tăng vọt. Toàn bộ Trương Châu bầu trời tầng mây lan lộn, một đạo kim quang chói mắt hư ảnh hiện hóa ra ngoài, trực tiếp tăng phúc lực chiến đấu của hắn. Giờ khắc này, toàn bộ Trương Châu nhân tộc đều cảm giác được một loại cảm giác thân thiết, một loại tín nhiệm cảm giác. Lúc trước Lê Thương cứu những cái kia nhân tộc, cũng chính là những cái kia tín đồ, trong nháy mắt liền biết, trước đây cứu bên dưới bọn họ người, trở về. Nhân hoàng. Là nhân hoàng trở về. Hắn tới giải cứu chúng ta một ít những cái kia chủ quan ý niệm tượng tướng Lê Thương trở thành chúa cứu thế người cũng là mù quáng tín ngưỡng Lê Thương người giờ khắc này đều cảm ứng được Lê Thương trở về đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng tựa hồ nhân hoàn tồn tại liền là bởi vì bọn họ tồn tại mà tồn tại đồng dạng giờ khắc này không chỉ có là những cái kia mù quáng tín ngưỡng Lê Thương người phạm cảm ứng được Lê Thương xuất hiện liền Trương Châu tất cả thần linh đều cảm ứng được bởi vì thần linh đều có thể cảm ứng được khí vận tồn tại trước kia Trương Châu nhân tộc khí vận là tán loạn nhưng vào giờ khắc này nhưng cũng không có hình lực lượng vận thành một cỗ giờ khắc này Trương Châu đại địa bên trên, nhân tộc bên này thần linh đều khẽ như mày, cảm giác tự thân địa vị bị khiêu chiến, mà dị tộc thần linh cũng đều sinh ra cảm giác nguy cơ, bởi vì đều biết muốn đem toàn bộ lục địa bộ tộc khí vận vận thành một cố, không là bình thường thần linh có thể làm được, trừ phi là thủ lĩnh loại hình đường thành thần. Đi loại này đường thành thần thần linh, khó dây dưa nhất, bởi vì loại này thần linh thường thường có thể đem một chủng tộc lực ngưng tụ vô hạn tăng cường, để cho nội đấu tỷ lệ vô hạn giảm thiểu. Đây đối với dị tộc đến nói là tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình bên bờ biển. Lê Thương cảm thụ được ra chỉ ở trên người lực lượng trong lòng nhỏ bé hơi kinh ngạc vậy mà ngạnh sinh sinh tăng lên ta gấp đôi thực lực tại trương châu trong phạm vi vô luận là pháp tắc lực lượng vẫn là sức mạnh thân thể uy lực đều có thể tăng lên gấp đôi có cố lực lượng này gia chỉ, hắn cảm thấy cho dù là chân chính cao đẳng thần lực tới chính mình cũng có thể đẩy lùi, thậm chí có cơ hội chấn áp mà đây là bây giờ trương châu một mảnh tán loạn nguyên nhân nếu là có thể đem trương châu kinh doanh lên đem nơi đây nhân tộc chân chính giải phóng ra ngoài để cho nơi đây nhân tộc khôi phục phồn vinh hưng thịnh đến lúc nhân tộc khí vận sẽ càng mạnh có thể cho mình tác phúc cũng sẽ càng nhiều Và anh đông nhiên một cái gió xoáy hình người thần linh từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế cường đại chân áp xuống, không nói được một lời liền muốn đánh sát Lê Thương, bởi vì hắn đã nhìn ra, Lê Thương bất quá là chính là bán thần mà lấy, đều còn không thành thần, là có thể ngưng tụ một cái lục địa nhân tộc khí vận, cái này dạng nhân tộc thiên tài, nhất định muốn sớm giết chết. Lê Thương nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống tiên dương tộc thần linh, khỏe mắt lộ ra vui vẻ, trung đẳng thần lực. tại ngươi thế giới của mình cần phải là cao đẳng thần lực à? nếu như giết dạng này một tôn thần linh, nói vậy tiên dương tộc khẳng định sẽ rất đau lòng. Và anh. Tiên Dương tộc Thần Linh bàn tay khổng lồ đã rơi xuống, Lê Thương cũng không động thủ, trực tiếp thao túng nhân tộc khí vận chấn áp xuống. Vô toàn bộ trương châu dường như đều run rẩy, nhưng bị nhân tộc khí vận tạm thời củng cố đại địa. Sau một khắc, cái kia trước đó còn uy phong lẫm Lâm Tiên Dương tộc Thần Linh lập tức từ trên trời rớt xuống, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, quanh thân vết nước từng đạo xuất hiện, lan tràn đi ra ngoài. Phương xa nước biển đều có ngược, nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại Lê Thương nhưng là có thể cùng cao đẳng thần lực đối kháng, chính là trung đẳng thần lực, hắn cũng không có tự mình xuất thủ, liền trấn áp. Thần linh vị cách trên lệnh cũng không phải là võ giả loại cảnh giới đó trên lệnh có thể so một cái vị cách trên lệnh có thể đè chết người. Cái gì? Tiên dương tộc thần linh thần sắc hoàng sợ, chính là bán thần điều động bộ tộc khí vận sau đó, vậy mà có thể uy hiếp được ta? Người này tuyệt không thể lưu. Không sai, ngươi nói đúng, ta hiện tại mới bán thần liền có thể điều động nhân tộc khí vận chấn áp ngươi, nhanh tới giết ta. Lê Thương cười tủm tỉm nói. Đối diện, Tiên dương tộc thần linh sắc mặt tái xanh, chính mình lại bị một cái bán thần con kiến hôi khách sáo. Hắn giận tí mặt, một phen tay lấy ra một cái có gió xoáy quyền trượng cái kia là của hắn thần khí, mà ngay tại hắn xuất ra gió xoáy quyền trượng trong nháy mắt, lê thương trong mắt hơi híp, trên mặt đột nhiên không có nụ cười, bởi vì hắn tại cái kia quyền trượng bên trên, cảm ứng được nồng nặc quan khí, cái kia là nhân tộc lưu lại hoàng khí. trước đó hắn không cảm ứng được, nhưng lúc này nhân hoàng thần quyền ra thân, hắn đã có thể cảm ứng được, cái kia quyền trượng là dùng nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn nuôi dưỡng yêu khoáng để luyện ra nguyên kim chế tạo, tuy nói thêm thêm vào nguyên kim không nhiều, có thể phía trên có nhân tộc quan khí, lại không ít. đối diện tiên dương tộc thần linh còn tưởng rằng lê thương là bởi vì nhìn thấy hắn muốn làm thật mới không có nụ cười, trong lòng yên tâm không ít, cảm giác mình có thể giải quyết cái này còn kiến hôi. Nguyên Vốn còn muốn vui lùa một chút, xem ra không cần thiết. Lê Thương đột nhiên đưa ra cánh tay, liền gặp cánh tay hắn đón gió căng phồng lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc độc lớn. Cái kia bị địa cầu đại thiên địa áp chế đến trung đẳng thần lực tiên dương tộc thần linh chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, đã bị thế giới trong lòng bàn tay thu vào. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn truyền đến, ngay sau đó cao đẳng thần lực uy áp hạ xuống. Sau một khắc lữ mậu tiên tử từ phía chân trời đi tới, một bước một hư không mạnh mẽ thần linh uy áp bao phủ lê thương, Cút. lê thương trực tiếp lấy thần thức cùng nhân tộc khí vận đối với đập tới, đánh tan cái kia cô uy áp. trong nháy mắt hơn nửa trường châu đều còn phong giống giận, rất nhiều khu vực sản sinh cơn lốc. thiên cung bên trên, lữ mậu thiên trong mắt hơi híp, nguyên lai là ngươi, lê thương. bên bờ, lê thương thu cánh tay về, thân thể trực tiếp vọt lên, một bước một hư không, đi tới tầng mây bên trên, cách trong dặm cùng lữ mậu thiên đối mặt. lữ mậu thiên nhìn thấy lê thương đầu đỉnh cái kia vàng long lánh miệng, những mày, Mạc nói, thả xuống khí vận vương miệng, ở nơi nào tới thì về nơi đó ta nếu như không thả đâu, Lê Thương hỏi, không thả, vậy thì chết ở chỗ này. Lữ Mậu Thiên nhàn nhạt nói, tuy nói hiện tại chân thần hội đã lười nhác động tới ngươi, nhưng ngươi như tự tìm chết, bản tọa cũng nguyện ý tiễn ngươi một đoạn đường. Lê Thương gật đầu, sau đó trực tiếp đem võ thần đưa hắn pháp chỉ sách ra, đồng thời mở một góc. Lữ Mậu Thiên nguyên bản khinh miệt biểu tình, đột nhiên biến đến vô cùng đặc sắc. Đây là, vĩ đại thần lực pháp chỉ. Hiểu lầm, tiểu hữu hiểu lầm. Lê Thương suy cười một tiếng, lập tức đột nhiên quát lớn nói, cút ra khỏi trường Châu, mang theo ngươi người. Lữ Mậu Thiên hơi biến sắc mặt. Cao mày nói, tiểu hữu, ta trở nên trước nói năng lô mãng xin lỗi, nhưng Trường Châu là địa bàn của ta. Lê Thương, từ giờ trở đi, không phải. Nói, hắn đem võ thần pháp chỉ mở càng nhiều, theo lúc đó có ném ra dự định. Ngươi, thật muốn làm tận tuyệt như vậy? Lữ Mậu Thiên sắc mặt khó coi. Lê Thương đạm mặt nói, muốn không phải là không muốn lãng phí một trường pháp chỉ, ta có thể làm tuyệt hơn. đương nhiên ngươi có thể thử xem ta có nguyện ý hay không lãng phí võ thần ban cho pháp chỉ. Võ thần ban cho pháp chỉ. Lữ Mậu Thiên sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như là cái khác vĩ đại pháp chỉ. Hắn còn có thể để cho chân thần hội thần linh mang chân thần hội vĩ đại pháp chỉ tới đối kháng. Nhưng võ thần pháp chỉ, cái này đặc biệt căn bản không cách nào đối kháng, trừ phi nhiều tới mấy trường. Nhưng thần linh pháp chỉ loại này đồ vật cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể có mấy chương Có thể có một trương coi như con bài chưa lật cũng đã là thiên đại may mắn. Lê Thương thân thể đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong ngáy mắt hóa thành ngàn mét chân thần, một cỗ kinh người khí tức uy hiếp toàn bộ trương châu. Đồng thời hắn thao túng trương châu khí vận gia thân, trên thân khí tức càng thêm cường đại, nhất thời gian toàn bộ trương châu. Liên quan lấy quanh thân hải vực bầu trời, đều là tầng mây lan lộn. Trương Châu Châu có thần linh đều giật mình nhìn qua. Lữ Mậu Thiên sắc mặt hoảng sợ, "Ngươi, ngươi vậy mà có thể có cao đẳng thần lực như thế?" Cút. Lê Thương trực tiếp quát lớn, căn bản không nể mặt nửa điểm, dù là đối phương là cao đẳng thần lực. Lữ Mậu Thiên muốn thả lời nói hung ác, nhưng nhìn thoáng qua Lê Thương trong tay võ thần pháp chỉ, lập tức nhìn được, sắc mặt tái xanh xoay người rời đi, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Mà cũng ở nơi này thời, Lê Thương đột nhiên thả ra thế giới hình chiếu. Vâng một cái xung quanh 10 vạn cây số thế giới hình chiếu đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ Trường Châu trong phạm vi tất cả yếu ớt thần lực cùng trở xuống dị tộc đều thu vào. Người dám? Dừng tay. Toàn bộ Trường Châu tất cả cấp thấp thần lực trở lên thần linh đều tức giận, có chút trung đẳng thần lực thậm chí muốn muốn xông ra thế giới của mình, muốn tới văn sát Lê Thương. Mà lúc này, Lê Thương đột nhiên run lên tay, đem võ Thần Pháp chỉ ném ra ngoài. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền gặp võ Thần Pháp chỉ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một màn trời, bao trùm toàn bộ Trường Châu thiết che khuất bầu trời toàn bộ trương châu trong nháy mắt hóa thành đêm tối kinh người khí tức bao phủ ở cái phạm vi này bên trong chỗ có thần linh vĩ đại thần lực pháp chỉ đây là võ thần pháp chỉ làm sao có thể người này từ nơi nào đạt được võ thần pháp chỉ nhân tộc thần linh đều hoảng sợ mà dị tộc thần linh thì từng cái tất cả đều khuôn mặt như cho tàn nơi nào còn cố được bên trên khác trực tiếp liều lĩnh sông hồi thế giới của mình lê thương thao túng toàn bộ trương châu nhân tộc khí vận đạm mạc mở miệng từ nay về sau trương châu đúng là ta lê thương địa bàn cũng là nhân tộc ta địa bàn ta lê thương làm là nhân hoàng che chở nhân tộc. Thanh âm của hắn kinh qua khí vận gia trì, trực tiếp vang vọng toàn bộ Trường Châu cùng quanh thân hải vực, hơn nữa còn càng không ngừng hướng phía cái khác lục địa truyền đi. Giờ khắc này, Trường Châu sở hữu không có đầu hàng thế giới khác nhân tộc, đột nhiên cảm giác vô hình lực lượng ra thân, dường như bách bệnh không sinh. Mà thuộc về Lê Thương Tín đổ cái kia một bộ phận, tất cả đều hưng phấn muốn nhảy lên tới, gân giọng hét lớn, "Nhân hoàng! Nhân hoàng! Nhân hoàng!" Càng ngày càng nhiều người theo hô to. Dần dần thanh âm kia truyền vào trời cao, truyền khắp toàn bộ trương Châu. Dù là không phải Lê Thương Tín đồ cũng đều mù quáng đi theo hô, bởi vì trong cơ thể có một cố kích động, để bọn hắn muốn gọi ra. cái kia độc thuộc về nhân tộc huyết mạch, để bọn hắn sản sinh sao động, cảm thấy sau khi hô lên có chỗ tốt, chí ít đối với nhân tộc có chỗ tốt. theo tiếng reo hò vang vọng ở giữa đất trời, trương châu nhân tộc khí vận tăng vọt. cùng lúc này vô tận tín ngưỡng chi lực tụ đến, mang theo chúng sinh nguyện lực trực tiếp ra chỉ đến lê thương đỉnh đầu vương miệng bên trên, sau đó đi qua vương miệng loại bỏ, hóa thành thuần túy tí tín ngưỡng chi lực, rũ mạnh vào lê thương trong cơ thể. lê thương ngẩng ra, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. cái này nhân hoàng vương miệng. Vậy mà có thể qua lọc tín ngưỡng chi lực. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Loại năng lực này, đối với cái khác thần linh đến nói, đơn giản là thần thuật hiệu quả. Bởi vì liền liền hạ hiệu trưởng Hạ Thiên, cũng muốn chuyên môn dùng chính mình thần quốc đã tới lọc tín ngưỡng chi lực bên trong lẫn chứa thất tình lục dục, muốn đem tín ngưỡng chi lực tinh chế một lần mới dám hấp thu. Sự thực bên trên cái khác thần linh, căn bản không dám hấp thu có chứa cường đại thất tình lục dục tín ngưỡng chi lực, đều sợ ảnh hưởng tự thân thần trí. Kể từ đó, cái này nhân hoàng vương miễn phụ ra hiệu quả, liền có vẻ càng thêm chân quý. Bất quá đối với ta đến nói tác dụng không lớn a. Có điểm dân gà, hơn nữa ta còn cần chúng sinh nguyện lực tới triệt tiêu thế giới thăng duy mặt trái hiệu quả đây. Lê Thương hơi chút cảm ứng, lập tức liền phát hiện, toàn bộ vương miện hầu như hoàn toàn là từ chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành, cùng nhân tộc khí vận khiên lôi kéo cùng nhau, khó giải khó phân. Tỷ mị nghĩ lại cũng đúng, nhân hoàng là dựa vào lấy chúng sinh nguyện lực thành thần, Lê Thương bản thân không là nhân hoàng, là bởi vì mang theo vương miện mới là nhân hoàng, cho nên trình độ nào đó bên trên, vương miện mới thật sự là nhân hoàng bản thể, hắn chỉ là ký chủ. Lập tức Lê Thương trong lòng hơi động cảm thấy có lẽ đến lúc đó có thể trực tiếp dùng nhân hoàng vương miệng tới triệt tiêu thấp duy thế giới thăng duy mang tới di chứng. bất quá như thế, chính mình được thu thập nhiều một ít chúng sinh nguyện lực mới được. bằng không chỉ dựa vào hiện tại điểm ấy chúng sinh nguyện lực là tuyệt đối không đủ. dạng này, vậy thì làm nhiều một điểm trước mắt cái thân phận này phân loại sự tình đi. lê thương nghĩ tới đây, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiêu hao ít cho phép nhân tộc khí vận hóa thành thất thải tuần vân hạ xuống trời hạn gặp mưa phúc trạch chúng sinh. chương 249 kiến tạo cùng quan sát. giống như mưa móc trời hạn gặp mưa từ trên trời giáng xuống rơi tới toàn bộ Trương Châu, mà lấy nhân tộc tụ tập nhiều nhất. Một ít lúc trước bị dị tộc ngược đãi qua nhân tộc, thương thế trên người trực tiếp liền khôi phục. Một ít bệnh cũ truyền thân người phàm, trên thân ốm đau tại cấp tốc tiêu thất. Một ít gần chết người, cũng đột nhiên sống lại, thọ mệnh tăng nhiều. Thậm chí một số võ giả cũng ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình ám thương, vậy mà tại khôi phục nhanh chóng. Trong này bao quát đường thành thần người, chỉ cần là nhân tộc đều có phần cùng dính mưa. đương nhiên, thần linh không ở tại bên trong, Lê Thương không có hứng thú cho những thần linh kia chỗ tốt, Trương Châu những thần linh này. Phòng trường tuyệt đại bộ phận đều bị chân thần hội thu mua, hắn không có trợ giúp địch nhân ý tưởng. Hồi lâu, khi trên bầu trời thất thải tường vân tán đi, trời hạn gặp mưa cũng đình chỉ. Toàn bộ trường châu đã hoàn toàn đại biến dạng, rất nhiều khu vực hủy diệt sơn hà đúng là khôi phục một ít sinh khí, đồng thời toàn bộ trường châu vô số võ giả tu vi tiến hơn một bước. Cho dù là đường thành thần người, đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Duy nhất thu được ít nhất, liền là phàm nhân, không phải lê thương không muốn cho bọn họ càng nhiều, mà là chính bọn hắn không chịu nổi như vậy nhiều chỗ tốt, gặp chỗ có dị tộc thần linh đều đem về thế giới khác mà lữ mậu thiên cũng tại dẫn người thoát đi trương châu lê thương liền vung lên tay lấy ra ban đầu ở hàn châu phụ cận lôi trạch hải vực lấy được mây trắng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thần tính quán thâu trong đó liền gặp mây trắng cấp tốc bành trướng từ lúc mới bắt đầu mấy thước lớn nhỏ cấp tốc hóa thành mấy chục thước lớn nhỏ sau đó vài trăm thước mấy ngàn thước mấy vạn mét loại này mây mù loại hình bảo vật mặc dù không có lực phòng ngự nhưng chỗ tốt chính là có thể vô hạn phân liệt chỉ cần thần tính đầy đủ nhiều nó lý luận bên trên là thật có thể vô hạn phân liệt xuống dưới vừa tốt lê thương căn bản không thiếu thần tính hắn hôm nay Hầu như có thể vô hạn cung cấp thần tính, thần tính tiêu hao tốc độ, đều còn không, có hắn khôi phục tốc độ nhanh. Thần tính loại này đồ vật, nó không là năng lượng, chính là một loại đặc tính, đối với nhỏ yếu đường thành thần người đến nói, hắn cực kỳ trọng yếu, tiêu hao một điểm sau đó, liền cần thời gian dài tới khôi phục. Nhưng đối với Lê Thương loại này đặc thù tồn tại đến nói, nó liền thật chỉ là một loại hơi thở. Chỉ cần Lê Thương bản thể còn sống, loại này thần tính, liền có thể liên tục không ngừng sản sinh, sẽ không khô kiệt. Một mực chờ mây trắng bảng chướng đến rồi đường tính 10 vạn mét, hắn mới ngừng lại. Lúc này, cái này đặc thú mây trắng chủ yếu là hình tròn, đường kính 10 và mét, độ dày cũng chừng hơn 1.000 ngàn mét. Mây trắng này không có những chức năng khác, Lê Thương lấy ra, cũng chỉ là đem coi như chịu tải vật, hắn chuẩn bị cùng trước đó những cái kia nhân tộc thần linh giống nhau, ở tại trên trời. Dạng này, mới có thể hiện lộ rõ ràng nhân hoàng thân phận nha. Bất quá bởi vì bản thân hắn không phải đi nhân hoàng đường thành thần, cho nên nơi đây như trước chỉ là của hắn ở tạm trú địa, tuy nói cái này ở tạm có thể sẽ hơi dài, nhưng bởi vì hiện tại nhân hoàng là hắn, hắn cũng không phải nhân hoàng, cho nên hắn vẫn chưa chân chính đem chính mình trở thành nhân hoàng, sợ dĩ muốn kiến tạo nhân hoàng cung đều chỉ là vì để cho về sau xuất thế hải tử có một cái ra. Chỉ lần này mà lấy, ngược lại tốc độ của hắn rất nhanh, thật muốn đi đâu, mấy cái lấp lóe bên dưới là có thể đến, ở vị trí có thể tùy tiện tuyển. Sở Dĩ lựa chọn Trương Châu, cũng chỉ là bởi vì nơi đây tín đồ tối đa, nhân tiện chiếu cố một lần những cái kia tín đồ. Mây trắng đỉnh chỉ khuyết trương sau đó, Lê Thương lần nữa vung lên tay, dầm dạp chẳng chỉ Thi Hải xuất hiện. Những thứ này Thi Hải, đều là lúc trước tại Hàn Châu lấy được kim loại sinh mệnh Thi Hải, lúc này bị hắn lấy ra phế vật lợi dụng, liên gặp hắn vừa nghĩ. Kim ô thần hỏa đốt cháy thiên địa, đồng thời Trương Châu nhân tộc khí vận lăn lộn, cộng thêm Lê Thương chính mình các loại pháp tác hiện lên. Một cỗ vô hình thế giới chi lực bao phủ những cái kia kim loại sinh mệnh thi hải. Rất nhanh, tại Kim ô thần hỏa đốt cháy bên dưới, kim loại sinh mệnh thi hải cấp tốc hòa tan, sau đó ánh sáng thời gian lập loè, mây trắng bên trên xuất hiện từng ngọn hòn đá tảng. Ngay sau đó từng ngọn kiến trúc như là đột nhiên xuất hiện, điêu lương hòa trụ, đỉnh đài lầu cát, Từng ngọn kiến trúc như là bị người chống rông sáng tạo ra, trôi nổi tại trong mây bên trên. Trong quá trình này, Phạm Tư Tư cùng Dương Du dù cũng bị Lê Thương thả đi ra. Thiếu chủ, nơi này là. Phạm Tư Tư nghi hoặc nói. Lê Thương giải thích, nơi này là Trương Châu trên trời, về sau chính là nhà của chúng ta, chúng ta lại ở chỗ này ở lại chí ít 50 năm. Ra. Phạm Tư Tư trong lòng run một lần, đối với cái chữ này có chút mất cảm. Tuy nói theo Lê Thương sau đó, nàng đã đem chính mình hết thẻ đều dâng hiến cho Lê Thương, chỉ cần có Lê Thương phương tiện là nhà. Nhưng lúc này Lê Thương nói tới cái này nhà, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng Cảm ứng được Phạm Tư Tư tâm tình chập trờn, Lê Thương vừa tiếp tục kiến tạo nhân hoàng chi địa, một bên nói ra, chẳng phải biết sẽ có người tới ném, các ngươi có thể sàng tuyển chiêu mộ một nhóm người quản lý cái chỗ này. Dù sao nơi đây không coi là nhỏ, chỉ là các ngươi hai cái hơn vân nửa không còn được. Ừ, vân chúng ta biết. Phạm Tư Tư nói, đang nói chuyện đồng thời, ánh sáng duy trì liên tục lấp lóe, từng ngọn cung điện vụ xuất hiện. Cũng không lâu lắm, thần mây bên trên liền xuất hiện đại lượng kiến trúc. Những kiến trúc này lấy một tòa cao ngàn trượng thần điện làm trung tâm, có vài chục tòa phổ thông thiên điện vờn quanh xung quanh. Nguyên bản những cái kia kim loại sinh mệnh thi hài tài liệu là không đủ kiến tạo như vậy nhiều cung điện. Nhưng bị Lê Thương luyện chế thành thần binh sau đó, những kiến trúc này là có thể phóng đại, cho nên liền thành cái dạng này. Nói cách khác, cái này nhân Hoàng Chi Địa nói là kiến trúc, nhưng thật ra là thần binh. Hơn nữa về sau sẽ theo Lê Thương thần tính tư dưỡng, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Đem kiến trúc làm tốt, Lê Thương nhìn thoáng qua tầng mây này bên trên chuỗi lùi kiến trúc, suy nghĩ một chút, lại một chiêu tay từ phía dưới trương châu đại địa bên trên mang tới một ít thực vật chân quý hạt giống. Hắn đem hạt giống chiếu vào trong mây mù, quan đâu thần tính, liền gặp những chủng tộc kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được này mầm rốt tâm dài ra hề niệm trong nháy mắt từng bụi linh mục liền mọc ra nở hoa nợ hoa kết quả kết quả đáng tiếc cũng chỉ là một ít phổ thông linh mục chỉ có thể đối với hiện thánh cảnh có chút trợ giúp coi như trang sức lê thương cũng không quá mức xa cầu ngược lại nơi đây chỉ là cứ điểm tạm thời mà lấy không lại ở chỗ này ở cả đời tạm thời cứ như vậy đi lê thương nhìn về phía phạm tư tư cùng dương du du các ngươi trước đi làm quen một lần kiến trúc đúng rồi lớn nhất cái kia là của chúng ta nơi ở phía sau chiêu một người chỉ có thể ở lại vòng ngoài kiến trúc ừm ơn chúng ta biết là thiếu chủ, phạm tư tư cũng dương du du đồng thời mở miệng, lê thương mỉm cười, lập tức đi vào cái kia lớn nhất trong cung điện. theo hắn bước vào cung điện, kim ô thần hỏa lần nữa thiếu đốt, ngay sau đó giống như là chống rông tạo vật đồng dạng, một ít vật trang sức đột nhiên xuất hiện, như cái bàn bàn trà, hoặc là bích họa, hoặc là đang sức các loại liên tiếp xuất hiện. bây giờ lê thương mặc dù còn vô pháp sáng tạo sinh vật, nhưng sử dụng chính mình cái kia bao dung vạn tượng thần lực sáng tạo không sinh vật phổ thông vật chất cũng đã không thành vấn đề. đương nhiên, những thứ này chế tạo ra vật chất, chất lượng không có cách nào khác rất cao. Bằng không hắn đều muốn trực tiếp sáng tạo nguyên kim. Có lẽ về sau hắn có thể trực tiếp sáng tạo nguyên kim, nhưng trước mắt còn làm không được. Thật chờ mong một khắc này đến, bất quá cũng không xa, 50 năm mà lấy, ý của ta thức thể tại thấp duy thế giới, đã sớm vượt qua không biết bao nhiêu cái 50 năm. Lê Thương ngược lại cũng không gấp, hắn đi thẳng tới nhân hoàng cung chỗ sâu nhất. Nơi này có một tòa tinh thất, bên trong tinh thất là một trương hào hoa giường lớn cùng rèm che cùng trang điểm kính các loại đồ vật. Những thứ này đồ vật là hắn tiện tay bố trí, nếu là nhân hoàng cung, vậy thì bố trí được giống hoàng cung một điểm bởi vì những thứ này trang sức tồn tại để cho cái này tính thất trực tiếp biến thành tầm cung đương nhiên đối với lê thương đến nói không quan trọng đây chỉ là hắn hương thịnh chỗ làm trên giường lớn khoanh chân ngồi xuống hắn ý niệm chìm vào thấp duy thế giới chỗ sâu nhất cảm ứng một cái kia cái tiểu thế giới những thế giới nhỏ này bên trong mạnh nhất phải kể tới thân ngoại hóa thân ngự thiên thiên một cái kia một cái kia đã thăng duy đến rồi cấp bậc bán thần ngoài ra chính là phạm tư tư cùng dương du du tiểu thế giới mạnh nhất không đúng cái này đông phương hồng phi tiểu thế giới cũng không yếu nhưng tiểu thế giới này Lê Thương nhìn Đông Phương Hồng Phi tiểu thế giới kia, nhịn không được lộ ra vui vẻ. Bởi vì Đông Phương Hồng Phi nguyên bản chính là cao đẳng thần lực, nội tình thực sự quá mạnh mẽ, chuyển tu hắn cái này đầu đường thành thần sau đó, trực tiếp chính là bán thần cảnh giới. Nhưng Đông Phương Hồng Phi cái này bán thần lại nước phân rất lớn. Đương nhiên nơi đây nói tới thủy phân, là chỉ cái này đầu đường thành thần thủy phân, mà không phải thực lực bên trên thủy phân. Thực lực bên trên, Đông Phương Hồng Phi tuyệt sẽ không so phổ thông thần linh yếu, thậm chí có lẽ có thể đánh chết cấp thấp thần lực. Thế nhưng Đông Phương Hồng Phi tiểu thế giới này, bây giờ vẫn là trạng thái hỗn độn vẫn chưa diễn hóa thiên địa thế giới, bởi vì tiểu thế giới này hóa hỗn độn thời điểm đẳng cấp cũng đã rất cao, đã vô pháp trực tiếp dựa theo ý niệm diễn hóa. Muốn để cho cái này hỗn độn diễn hóa thế giới, có hai cái phương pháp. Cái thứ nhất chính là để cho hỗn độn như thường phát triển, đến cuối cùng tất nhiên sẽ diễn sinh ra thế giới, nhưng lúc đó thế giới là dạng gì liền không nhất định. Dựa theo Lê Thương phỏng đoán, cái kia loại trạng thái bên dưới có thể sẽ tại trong hỗn độn diễn sinh ra một ít đảo nhỏ, cũng không phải toàn bộ hỗn độn đều hoàn toàn hóa thành thế giới. Về phần biện pháp thứ hai, Đó chính là Đông Phương Hồng Phi chân chính lĩnh ngộ diễn hóa thế giới phương pháp, cũng chính là phân hóa âm dương phương pháp, để cho tiểu thế giới mới sinh, sau đó là có thể diễn hóa tất cả. Bất quá cái này liền cần Đông Phương Hồng Phi chậm rãi đi lĩnh ngộ loại năng lực kia, nếu như ngộ tính chưa đủ, chỉ sợ cả đời đều làm không được. Đương nhiên cũng không phải là không có thứ ba loại phương pháp, phương pháp này chính là để cho Lê Thương hỗ trợ. Lê Thương hoàn toàn có thể mạnh mẽ đoạt quyền thao túng những thế giới nhỏ này, một ý niệm là được hỗ trợ. Nhưng hắn vẫn không có ý định hỗ trợ, hắn cũng muốn nhìn nhìn Đông Phương Hồng Phi tiểu thế giới này Cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì nữa. Bất quá cái này Đông Phương Hồng Phi vậy mà đối với ta sinh ra có chút ý có ý tứ a. Lê Thương nét miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Có thể đối với chính mình sản sinh ý có thể là cái gì nguyên nhân? Như là người khác, có lẽ còn muốn lao lực ra sức suy nghĩ đi suy nghĩ. Nhưng hắn Lê Thương là ai? Hắn chính là có thể thao túng khí vận, có thể thôi diễn vận mệnh người a. Nếu như Đông Phương Hồng Phi vẫn là cao đẳng thần lực, hắn sợ rằng phải phí một chút khí lực. Nhưng bây giờ Đông Phương Hồng Phi biến thành bản thần, hơn nữa còn là chính mình thực chất trên ý nghĩa thủ thần. Lê Thương chỉ là một ý niệm, liền biết rõ nguyên do. Thật là có ý từ à? Hoàn toàn không nhìn ra, nguyên lai chân chính tiểu nhân liền bên người, vậy mà cảm giác mình đi lên cái này đầu đường thành thần, liền có thể đem ta chiếm lấy, qua sông đoạt cầu. Lê Thương nét miệng lên một vệt như có như không nụ cười. Hắn hôm nay mới phát giác được, người là thật không nhìn tướng mạo. Bất quá không quan trọng, ngược lại hắn liền chưa từng nghĩ chân chính dựa vào bất luận kẻ nào. Cho dù là võ thần, cũng chỉ là tạm thời chỗ dựa vững chắc, tất cả còn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như võ thần thật cầm chính mình đem vãn bối chăm sóc. Vậy mình liền biểu hiện thân thiết một ít, về sau chiếu cố một lần. Nếu như cũng như Đông Phương Lăng cái kia loại tiểu nhân, vậy coi như cái người xa lạ tốt rồi. Ngược lại cho dù là cùng Đông Phương Lăng, trước mắt cũng không sản sinh xung đột, không có có cửu hận, cùng lắm thì cả đời không qua lại với nhau. Cần phải không được bao lâu, cái này ra hỏa liền sẽ cầu đến thân ta đi lên, đến lúc đó có kịch vui để xem. Lê Thương mỉm cười, không còn quan tâm cái này, liền thế giới đều không thể diễn hóa hỗn độn. Hắn lần nữa nhìn về phía cái khác tiểu thế giới. Bây giờ thấp duy thế giới chỗ sâu nhất đã xuất hiện 13 cái thế giới. Trong đó ba cái đều là Lê Thương bên này, cũng chính là Ngự Thiên Thiên cùng Phạm Tư Tư, còn có Dương Du Du. Cái thứ tư chính là Đông Phương Hồng Phi chính là cái kia. Còn lại 9 cái tiểu thế giới thì là những người khác, những thế giới nhỏ kia đều là thần linh con cháu mở ra tới, hơn nữa những thần linh kia con cháu mở tiểu thế giới thời điểm đều vẫn chỉ là hiện thánh cảnh tu vi. Cho nên cũng có thể xem như là bắt đầu lại từ đầu, còn có hy vọng dựa vào chính mình diễn hóa thế giới. Chỉ bất quá lúc này như trước chấm chút, tuy nói Lê Thương là chính mình chỗ tốt, chế tác thẻ ngọc chuyển thừa thời điểm, liền như thế nào diễn hóa thế giới? đều ghi vào thẻ ngọc truyền thừa chúng. Nhưng mới vừa mở ra tới hỗn độn, đẳng cấp liền rất cao lời nói, cũng thì không cách nào dựa vào ý niệm ảnh hưởng diễn hóa thế giới. Cũng là vì vậy, những thế giới nhỏ này, bây giờ mặc dù đã có phân âm dương khuyên hướng, lại vẫn không có hoàn toàn hình thành thế giới. Muốn phải hoàn toàn diễn sinh ra thế giới, ít nhất phải thời gian mấy tháng. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có. Lê Thương nhìn về phía cuối cùng một cái tiểu thế giới, phát hiện bên trong đã xuất hiện mới thiên địa. Tiểu thế giới này đẳng cấp còn rất thấp rất thấp, còn có thể duy trì vạn lần thời gian tăng tốc. Tiểu thế giới chủ nhân không ngoài dự liệu mạnh nhất cũng chỉ là thần tính hộ thể. Lê Thương cái này đầu đường thành thần, cùng cái khác đường thành thần hoàn toàn không giống nhau. Cái khác đường thành thần, khả năng thấp hơn xúc tích càng mạnh càng tốt, cần ban đầu căn cơ càng hùng hậu hơn càng tốt. Nhưng mà Lê Thương cái này đầu đường thành thần lại ngược lại, muốn đi cái này đầu đường thành thần, nội tình càng kém càng tốt, bởi vì nội tình rất kém cọi thời điểm, có thể bắt đầu lại từ đầu, tân sinh hỗn độn, có thể một ý niệm diễn hóa vạn vật, vật, chậm rãi tăng lên, dựa vào thấp duy thế giới không nhận thức được ảnh hưởng, là có thể từ từ làm tới trình độ nhất định không gì làm không được, thực sự trở thành sáng thế chi thần lúc này, cái này tên học sinh mới thế giới bên trong, thực vật bao trùm đại địa, toàn bộ tiểu thế giới lấy một chi pháp tắc làm chủ, không ngoài dữ liệu, tiểu thế giới này chủ nhân, trước kia cần phải là đi một thuộc tính thiên hướng đường thành thần, hoặc là chính là một thuộc tính thiên hướng thần linh con cháu, tự thân không có đi ra khỏi chính mình đường thành thần, nhưng trên thân kèm theo thần tính. lúc này bên trong thế giới nhỏ này, mặc dù động vật cũng rất nhiều, nhưng lấy thực vật tinh linh làm chủ, các loại thực vật tinh quái vô số kể, thực vật tinh quái chính là cái thế giới này chủ thể. lê thương nhìn một lát, cảm thấy không có gì có thể nghiên cứu địa phương, liền đem ý niệm thu hồi hắn suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là giúp những người kia một tay, để cho những cái kia đã đi lên cái này đầu đường thành thần người. Sớm ngày diễn hóa thế giới, hắn cũng muốn nhìn nhìn, bất đồng người đều có thể diễn hóa ra dạng gì thế giới. đương nhiên, đông phương hồng phi ngoại trừ, hắn không có giúp bạch nhãn lang dự định. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thế giới nhỏ kia liền trực tiếp chủ động bắt đầu rồi diễn hóa thế giới. trạng thái hỗn độn trong tiểu thế giới, hỗn độn phân âm dương, thanh khí tăng lên hóa thành bầu trời, cho khí hạ xuống hóa thành đại địa. trong ngay mắt, từng cái mới thiên địa liền xuất hiện, để cho những thế giới nhỏ kia chủ nhân đều rất ngập bước cảm thấy tốt đột nhiên, chính mình tốt giống không hề làm gì cả, hoài nghi cái này đầu đường thành thần có phải hay không có thể cho máy. Bất quá Lê Thương chỉ là giúp bọn hắn làm đến bước này, sau đó tiểu thế giới sẽ đi hướng phương hướng nào, còn phải nhìn chính bọn hắn. Chương 250, ngoài ý liệu thôi diễn kết quả. Gì? Tiểu thế giới này dĩ nhiên là lấy một loại phong ấn đặc tính làm chủ, tương lai diễn hóa ra pháp tắc lợi nói, cần phải là phong ấn loại hình pháp tắc. Lê Thương rất nhanh phát hiện cái này tương đối đặc thù tiểu thế giới, đối với tiểu thế giới này có điểm hứng thú, nhiều quan sát một lát chính hắn thấp duy thế giới bây giờ còn không có chân chính thiên hướng về phong ấn pháp tắc đâu có thể tham khảo một lần tại trong cảm nhận của hắn tiểu thế giới này bên trong tràn đầy một loại lực lượng thần kỳ loại lực lượng kia bản chất là tuyến đầu những cái kia tuyến đầu dường như có thể buộc lại tất cả tỷ như buộc lại sinh mệnh lực hoặc là buộc lại huyết dịch buộc lại tinh thần lực buộc lại thần thức các loại cái này dây thường bản thân giống như là nắm giữ sinh mệnh lại có phân rõ chi lực nắm giữ khu phân lực lượng đặc tính dựa vào loại này đặc tính nắm giữ loại này có dối bản chất người thậm chí có thể nhờ vào đó tại bán thần trước đó là có thể nhìn thấu thần tính đơn vị có chút ý tứ loại này sợi tơ lý luận bên trên có thể phong ấn bất kỳ lực lượng nào vô luận là sinh vật bản thân còn là sinh vật ở bên trong lực lượng đều có thể phong ấn loại năng lực này cũng rất mạnh a lê thương đối với loại năng lực này cảm thấy rất hứng thú quyết định tiếp tục xem tiếp thời gian trôi qua tiểu thế giới kia bên trong dần dần diễn sinh ra sinh mệnh bên trong sinh mệnh vậy mà đều là hình sợi dài làm chủ tỷ như vắt tia trùng loại này sinh vật dây dưa bên trên địch nhân sau đó có thể trực tiếp đem địch nhân ý thức đều phong ấn Lại tỉ như bên trong con nện, phụt lên tơ nhện vậy mà có thể phong ấn máu của địch nhân dịch hoặc là ý thức các loại, phi thường thần kỳ. Lê Thương quan sát đại khái một ngày thời gian, liền đem loại lực lượng này nắm giữ được không sai biệt lắm. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù vù, chính hắn thấp duy bên trong thế giới, trực tiếp ra đời một loại đặc thù phong ấn pháp tắc, cái này pháp tắc một sinh ra, liền đến gần vô hạn hoàn thiện, so với tiểu thế giới kia bên trong hư huyễn pháp tắc hoàn thiện vô số lần. Hắn sở dĩ muốn thông qua một ngày thời gian, mới đem tiểu thế giới kia bên trong năng lực phong ấn sao chép được chính là bởi vì tiểu thế giới kia còn rất yếu huyễn, tất cả căn cơ đều dựa vào huyễn tưởng duy trì. Tại thế giới chân thật vô pháp cụ hiện, chỉ có đem hoàn thiện mới có thể dùng tại thế giới chân thật bên trong. Bên trong tầm cung, lê thương một phen tay, trong tay liền xuất hiện một cây khó mà phân biệt màu sắc dây thừng. hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này sợi dây thừng cấp tốc đưa dài, trực tiếp đưa ra nhân hoàng cung, đưa ra nhân hoàng chi địa, đưa ra trương châu đại địa, đưa vào trong biển rộng, dưới đáy biển chói lại một con cá, mang theo trở về. thú vị, năng lực này thật thú vị, có hư có thực. Thư có thể phong ấn lực vô hình, thật có thể trói buộc địa nhân. Lê Thương cảm thấy kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại khốn tiên tác năng lực, có lẽ liền cùng năng lực này không sai biệt lắm. Hiện tại tiểu thế giới sinh ra được càng ngày càng nhiều, tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Lê Thương tiếp tục chuẩn bị tiếp tục quan sát cái khác tiểu thế giới. Bất quá tại trước đây, hắn tuổi hầu nghĩ đến cái gì, nét miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, truyền âm phạm tư tư, tư tư, tư tư, tìm người giúp nhắn nhủ một tin tức, để cho Đông Phương Vĩ Đại phái người đến đây Trường Châu giúp ta phá diện thế giới khác, nhất tốt phái Đông Phương Hồng Phi đến đây trợ trận nếu như đông phương hồng phi tới không được, liền để cái khác cao đẳng thần lực làm cũng được. chỉ cần nhắn nhủ tin tức là được, cái khác không cần quản. là, thiếu chủ. phạm tư tư trả lời. bởi vì lúc trước lê thương làm ra động tĩnh quá lớn, thực lực của hắn đã được đến chứng minh, tăng thêm thanh danh của hắn, tại trương châu càng thêm như sấm bên hai. cho nên cái này lúc sau đã có trước người tới xin việc, yếu nhất đều là hiện thánh cảnh, mạnh nhất thậm chí có nhân tộc yêu đất thần lực. tìm một người đưa tin, cũng không khó. lê thương tiếp tục bế quan. bất quá cùng với nói là bế quan, không như nói là tiềm tu. Bởi vì ý của hắn thức là thanh tịnh, chủ yếu chính là quan tâm những thế giới nhỏ kia biến hóa. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tiểu thế giới tại thấp duy thế giới chỗ sâu nhất xuất hiện. Những thế giới nhỏ này, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải là cái khác khu lớn người mở ra tới. Theo càng ngày càng nhiều tiểu thế giới xuất hiện, Lê Thương thấp duy thế giới bộ phát vững chắc. Rất nhanh chính là một tháng trôi qua. Vù vù. Lúc này cái thứ 100 tiểu thế giới xuất hiện, thấp duy thế giới vững chắc trình độ, đúng là trực tiếp tăng lên một tầng thứ. Hiện tại Lê Thương hoài nghi, dù là cao đẳng thần lực tiến nhập thế giới của mình cũng vô pháp đem phá hủy. Bất quá hắn cũng không có làm thí nghiệm dự định, bởi vì một lần thí nghiệm đại giới, khả năng chính là đem toàn bộ thấp duy thế giới khiến cho rời ra phá toái. Dù là lấy năng lực bây giờ của hắn chữa trị lên rất dễ dàng, nhưng sẽ lùi lại thấp duy thế giới thăng duy thời gian, bởi vì phải tiêu hao đại lượng khí vận cùng tài nguyên. Lê Thương cảm thấy lấy năng lực của mình bây giờ, dù là thấp duy thế giới hoàn toàn bị phá hủy, trở về trạng thái hỗn đột, chính mình cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem phục hồi như cũ, bởi vì hiện tại hắn bản thân liền là ấu sinh kỳ sáng thế thần không còn cần phải hoàn toàn nương tựa thấp duy thế giới, bản thân hắn liền nắm giữ rất nhiều pháp tắc, thân thể trong huyết mạch cũng khắc vào pháp chỉ, thân thể của hắn chính là thế giới thân thể. Cái này thiên, phạm tư tư tiến nhập bên trong tầng cung, nói với lê thương, thiếu chủ, người đã tuyển nhận hoàn tất, chúng hai vị cấp thấp thần lực, 20 vị ban thần, 300 vị hiện thánh cảnh. lê thương gật đầu, hắn đã sớm biết, hắn thần thức nhưng là luôn luôn bao phủ toàn bộ nhân hoàn đất, sự thực bên trên, tại tuyển nhận những người kia trước đó, phạm tư tư đều sẽ trước hỏi ý kiến của hắn, bởi vì phạm tư tư lo lắng tuyển nhận đến chân thần hội tham tử ủy nói Lê Thương bản thân không e ngại chân thần hội thám tử, nhưng bị người đem thám tử cắm vào bên người tới, cũng là rất không được tự nhiên. Những cái kia chiêu mộ người tiến vào, đều là Lê Thương tôi diễn sau, xác định không có vấn đề mới chiêu mộ. Cái thứ hai cái yếu ớt thần lực, một nam một nữ, nam là Sơ Thần, nữ là Vũ Thần, hầu như đều là đem đường thành thần đi đến cuối con đường, tiến không thể vào, đến đây đầu nhập vào Lê Thương. Nam cái vị kia bị Phạm Tư Tư an bài dẫn dắt một ít bán thần cùng hiện thánh cảnh hộ vệ nhân hoàng đất an toàn, nữ cái vị kia thì dẫn dắt những người khác, khán hộ Lê Thương chồng thực vật, nhân tiện xử lý một ít tạp vật mặt khác, bởi vì lê thương bên người nhân vật chủ yếu chính là hai cái nữ quyến, cho nên phạm tư tư chiêu một người, nữ tính chiếm giữ tuyệt đại bộ phận. đúng rồi thiếu chủ, đông phương vĩ đại hồi phục, nói cao đẳng thần lực cần tọa chấn khu vực trọng yếu, vô pháp dành ra thời gian, bất quá đông phương vĩ đại sẽ phái mười vị cấp thấp thần lực tới trợ giúp. lúc này phạm tư tư lần nữa mở miệng, lê thương tựa hồ sớm có dự liệu, sắc mặt không đổi nói ra, hồi phục đông phương vĩ đại đã nói cấp thấp thần lực giúp không được gấp cái gì, không cần phái tới rồi. đúng. phạm tư tư gật đầu, sau đó nghi hoặc nói. Thiếu chủ thật cần muốn cao đẳng thần lực hỗ trợ sao? Hiện tại không có cao đẳng thần lực, không cần, ta chính là sớm đào một cái hố mà lấy. Lê Thương thuận miệng nói. Phạm Tư tương nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lại, mà là nói ra, chiêu mộ những người kia, cần thống nhất phục trang sao? Lê Thương suy nghĩ một chút, vung lên tay, đại lượng phục trang đột nhiên xuất hiện, tất cả đều là nữ trang, có điểm cùng loại hắn kiếp trước thấy qua Tây Du ký bên trong Thiên đỉnh tiên nữ phục trang, nữ đều mặc loại này đi. Nói hắn lần nữa vung tay, lấy ra một nhóm ngân bạch sắc khải giáp, nam liền mặc cái này loại khải giáp. Được rồi. Phạm Tư Tư vung tay đem những thứ này đồ vật đều thu hạ. Đem đồ vật thu hạ sau đó, Phạm Tư Tư có chút chần chừ nhìn Lê Thương. Lê Thương biết Phạm Tư Tư muốn nói lời nói, nói, đừng có gấp, thần linh con cháu không phải dễ dàng như vậy sinh ra, dù là hiện tại chúng ta còn không phải thần linh, nhưng bởi vì đường thành thần không giống người thường, chúng ta cùng thần linh đã không có phân biệt. 50 năm bên trong, ngươi chắc chắn sẽ nghi ngờ bên trên." "Thật vậy chăng?" Phạm Tư Tư trên mặt lập tức không che giấu được lộ ra nét mừng. Lê Thương đều không có sử dụng thế giới la bản, trực tiếp bấm ngón tay tính toán, nói, phải là một nữ hài. hắn mặc dù tính không được vận mệnh của mình lại có thể thông qua tính người bên cạnh vận mệnh từ bên mặt suy tính tương lai của mình nữ hải sao phạm tư tư khẽ nhíu mày cái kia người không thích nữ hải sao lê thương mỉm cười nói ngược lại cũng không phải chính là phạm tư tư cắn môi một cái nói tư tư muốn cho thiếu chủ sinh một cái có thể kế thừa hương khói cậu bé lê thương lần nữa tính toán một chút rất nhanh liền lắc đầu trong ngàn năm ngươi chỉ có thể nghi ngờ một lần trước trừ phi về sau xuất hiện kỳ tích đây chính là thần linh con cháu thiếu nguyên nhân thần linh từ trình độ nào đó đi lên nói đã không phải là loài người cùng nhân loại đã tạo thành cách ly sinh sản chỉ có thể tìm đồng dạng thần linh hoặc là đường thành thần người tốt nhất là thuộc tính tương hợp phạm tư tư nghe vậy sắc mặt có chút khó coi có chút không cam lòng cuối cùng nàng giống là làm quyết định gì nói thiếu chủ kia cưới vợ à hoặc là cưới vợ bé lê thương lông mày nhíu lại cười nói ngươi không ăn dấm tư tư không dám phạm tư tư nhìn lê thương ánh mắt chỉ có sùng bái cùng miến mộ nàng nhẹ rửa khe trên người lê thương nói cuộc đời này có thể được thiếu chủ chăm sóc tư tư đã thỏa mãn nhưng thiếu chủ hương khói truyền thừa, không thể đoạn dưới cái nhìn của nàng, lê thương huyết mạch truyền thừa xa xa so chính nàng cá nhân hạnh phúc trọng yếu hơn quá nhiều lê thương xoa xoa phạm tư tư đầu góc cười nói rồi nói sau kỳ thực ta cũng không quá mạnh chấp niệm chính là cảm thấy nếu như cuộc đời này không thể lưu xuống hậu đại đúng là khuyết điểm có lẽ là sinh vật bản năng quay pha A phồn diễn sinh sống là khắc vào trong gen bản năng phạm tư tư không có nói cái gì nữa mà là trực tiếp biến thành hành động muốn sớm ngày là lê thương sinh ra tử tôn sau đó chờ phạm tư tư ly khai Lê Thương nhịn không được lần nữa bấm đốt ngón tay. Cuối cùng hắn ra kết luận, mình nếu là muốn một cái nhi tử, thế giới này có lẽ chỉ có một người có thể giúp một tay. Đó chính là Triệu Anh. Đi đại địa mẫu thần đường thành thần Triệu Anh, bây giờ vẫn là tiếp thu vùng đất dựng dục, nhưng làm nàng chân chính thành thần sau đó, chính là nàng trái lại dựng dục đại địa. Đến lúc đó, Triệu Anh là có thể giúp mình dựng dục một cái. Bởi vì Triệu Anh bản thân liền là thiên đạo, cùng Lê Thương có thể nói là thuộc tính nhất tương hợp. Bất quá Lê Thương minh bạch tình huống của mình, hiện tại chính mình đã không có bao nhiêu phẩm nhận cái kia loại tình yêu hầu như không có khả năng lại thích cái trước nữ nhân, lại tăng thêm triệu anh tình huống đặc thù có thể sinh ra tình yêu nam nữ sát xuất tiểu lại nhỏ muốn cùng triệu anh có kết quả hầu như không có khả năng. đến rồi bán thần cấp bậc này muốn muốn cưỡng ép cũng hầu như không có khả năng, nhân là nữ tính đã có thể khống chế thân thể của chính mình, có muốn hay không nghi ngờ bên trên còn phải nhìn nữ tính chính mình, trừ phi dùng trao đổi ích lợi. vù vù, đột nhiên xa xôi chân trời truyền đến một hồi sao động, lê thương con mắt híp lại, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu nhân hoàng đất kiến trúc và tầng mây. Nhìn về phía xa xôi chân trời, cái hướng kia hình như là Thục Châu. Cái này ba động, ít nhất là vĩ đại thần lực va chạm mới có thể xuất hiện như vậy động tĩnh. Là vĩ đại thần lực đánh nhau sao? Lê Thương còn nhớ rõ, Thục Châu là đạm đài minh nguyệt địa bàn. Cái kia nhìn lên tới tiên khí phiêu phiêu, nhưng dường như đã không có nhân loại tình cảm tuyệt mỹ nữ nhân, cũng không biết đi là cái gì đường thành thần. Nghe nói Thục Châu có tiên tộc không gian thông đạo, liên tiếp tiên nhân vị trí thế giới khác, tiên giới có vĩ đại thần lực. Lê Thương bấm ngón tay tính tính, nhưng cái gì cũng không tính ra. Hiện tại hắn vẫn là vô pháp suy tính cùng vĩ đại thần lực chuyện có liên quan đến cuối cùng là cảnh giới quá thấp hắn không tin tả lấy ra thế giới luân bản một lần nữa thôi diễn bất quá kết quả sau cùng cũng chỉ là đại thể suy tính ra thuộc châu sẽ không ra chuyện chỉ lần này mà lấy nói như thế thuộc châu chi chủ không bị thua vậy thì tốt lê thương thu hồi thế giới luân bản đột nhiên trong lòng hơi động thuộc châu chi chủ đại đài minh nguyệt tiên khí lung lay nàng sẽ không phải đi chính là cùng tiên có quan hệ đường thành tần a lê thương không khỏi nghĩ tới cái này thế giới cùng kiếp trước cho ở mình thế giới thuộc châu một ít truyền thuyết thuộc châu Thục Sơn. Thục Sơn truyền thuyết thần thoại, hình như là lấy kiếm làm chủ, lưỡi kiếm phi hành. Kiếm tiên? Không, thế giới này là đường thành thần thế giới, chẳng lẽ là kiếm thần? Hắn không khỏi nhìn về phía thấp duy thế giới chỗ sâu nhất những thế giới nhỏ kia, điều khiển thế giới chi lực tra xét. Cái này tìm tòi tra, hắn thật đúng là ở trong đó mấy cái trong tiểu thế giới, phát hiện lấy kiếm làm chủ tiểu thế giới. Đặc biệt trong đó một cái tiểu thế giới, mặc dù bây giờ vẫn như cũ biến thành, đẳng cấp còn rất thấp, nhưng tiểu thế giới này bên trong đã xuất hiện nhân tộc, bên trong dĩ nhiên là kiếm cùng ma pháp thế giới. Kiếm tu làm chủ tiểu thế giới này tu hành pháp chính là ở trong người dưỡng dưỡng một cây kiếm để cho kiếm tăng lên kéo tu vi cảnh giới tăng lên. Bất quá bởi vì tiểu thế giới này đẳng cấp quá thấp hết thể đều dựa vào huyễn tưởng trèo trống tu hành hệ thống không hoàn thiện loại này không hoàn thiện thể hiện ra chính là nếu như phóng tới hiện thực thế giới nguyên bản có thể tu luyện thành thần công pháp tại hiện thực thế giới chỉ có thể tu luyện ra một chút da lông tối đa có thể để cho người bình thường tinh khí thần trở nên mạnh mẽ như vậy một phần trăm tà hưu đơn giản đến nói chính là công pháp nội dung mặc dù cầm đến hiện thực thế giới tới. Lý luận bên trên giường như cũng có thể tu luyện, nhưng tu luyện không ra cái gì đổ vật, hầu như không có phản ứng gì. Đây chính là dựa vào huyễn tưởng chống đỡ siêu phàm hệ thống, không đủ chân thực. Cũng chính là tỉ mị không hoàn thiện kết quả. Lê Thương cảm thấy thấp duy thế giới thăng duy chính là lần lượt đem tỉ mị hoàn thiện quá trình, hắn vẫn luôn tại làm chuyện này, lại vẫn thật có mấy cái kiếm thế giới, không có gì bất ngờ xảy ra. Những thế giới này chủ nhân cần phải là thuộc châu chi chủ con cháu hậu duệ, không nghĩ tới cái kia tiên khí phiêu phiêu tuyệt mỹ vô song nữ nhân cũng đã có hậu đại. Lê Thương đột nhiên có chút ngạc nhiên. Thục Châu chi chủ trợ phu, sẽ là ai chứ? Dường như những cái kia vĩ đại thần lực thân nhân đều không thể nào nổi danh. Là chết giả, vẫn là chết trận. Bất quá những người khác Lê Thương không có hứng thú, hắn chỉ đối với Thuộc Châu chi chủ nam nhân cảm thấy hứng thú. Thật to mò là dạng gì nam nhân mới có thể chinh phục như thế một cái nhìn lên tới lạnh lùng vô tình nữ nhân. Lê Thương nhịn không được xuất ra thế giới luân bản thôi diễn, hắn mặc dù vô pháp thôi diễn Thuộc Châu chi chủ, nhưng vòng qua Thuộc Châu chi chủ thôi diễn nam nhân của nàng độ khó ngược lại là không có như vậy lớn. từng đống nhiên Lê Thương nhận ra trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, dần dần hắn trực tiếp sợ ngây người, trở nên thân mục liễu lưới, tam hóa. cùng một thời gian, xa xôi thuộc châu, mới vừa đem tiên giới chi chủ đẩy lùi thuộc châu chi chủ, đột nhiên nhũ mày cảm thấy nhìn trộn. Cũng vào giờ khắc này, trương châu sát vách, hạng châu hạ thiên hạ hiệu trưởng, đột nhiên toàn thân không được tự nhiên, tổng cảm giác mình bị người từ đầu tới cuối nhìn toàn bộ, tốt giống bí mật gì cũng không có. chương 251, nghiên cứu thần quốc. ta, hóa, nhân hoàng cung bên trong, lê thương trực tiếp sợ ngây người, nhịn không được bạo thô tục Suy diễn ra kết quả, thật để cho hắn trợn mắt hốt hồn. Bởi vì căn cứ hắn thôi diễn, thuộc châu chi chủ nam nhân, dĩ nhiên là đã từng Hán Hải thần đồ đại học hiệu trưởng, Hạ Tiên, cũng chính là triệu anh sư phụ, cái kia xuất thủ rộng rãi hạ hiệu trưởng. Cái này, làm sao có thể? Hạ hiệu trưởng không phải là không có con cháu sao? Lê Thương thật bị kết quả này cả kinh không nhẹ. Thật lâu, hắn tỉnh táo lại sau đó, tiếp tục thôi diễn. Thế nhưng, theo thôi diễn, theo phát giác ra bí ẩn càng nhiều, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm cổ quái. Bởi vì căn cứ hắn thôi diễn, hắn phát hiện hạ hiệu trưởng chính mình dường như cũng không biết chính mình có con cháu chuyện này nhưng làm hắn tiếp tục thôi diễn liền phát hiện hạ hiệu trưởng là có con cháu nhưng hạ hiệu trưởng bản thân không biết chuyện này trong đây sợ rằng có phi thường có ý cố sự lê thương sắc mặt từ dại ra biến thành cổ quái hắn muốn muốn lần nữa thôi diễn từ thuộc châu chi chủ trên thân bảo tay đáng tiếc chỉ cần dính đến vi đại thần lực liền vô pháp thôi diễn vi đại thần lực đã đem một đầu pháp tắc lĩnh ngộ đến đến gần vô hạn hoàn chỉnh trình độ thần lực cũng sắp tới đem lộ sát trước mắt có thể trấn áp khí vận ảnh hưởng nhân quả Hiện tại Lê Thương còn vô pháp nhìn trộm vĩ đại thần lực. Tất nhiên vô pháp tôi diễn, Lê Thương liền suy đoán lung tung, cái kia Thục Châu chi chủ biết chuyện này sao? Sẽ không phải là hạ hiệu trưởng bị mê, sau đó. Lê Thương cảm giác, Thục Châu cái vị kia lạnh như băng nữ tính vĩ đại, thực biết chơi a. Đương nhiên, cái này hết thể đều là suy đoán của hắn, cụ thể chân tướng như thế nào, hắn cũng không dám xác định. Nhưng hắn tuyệt không tin Thục Châu chi chủ sẽ trái lại bị hạ hiệu trưởng mê, vĩ đại thần lực bực nào tồn tại, loại sự tình này hầu như không có khả năng phát sinh. Một ngày sau, Lê Thương buông xuống chuyện này, ly khai nhân hoàng cung. Hắn chuẩn bị đem nhân hoàng chi địa bố trí một phen, nơi đây dù sao cũng là hắn chỗ ở, ít nhất phải ở lại vài thập niên, được tốt tốt bố trí một phen, không thể để cho cái gì miều cầu đều có thể đi vào. Nhân hoàng, bài kiến nhân hoàng. Lê Thương vừa mới đến bên ngoài, bên ngoài những cái kia phụ trách tu bổ hoa cỏ giữ gìn linh một người, lập tức hành lễ, từng cái trên mặt đều có không che giấu được sùng bái. Dù là cũng là đường thành thần người, những người này đối với Lê Thương sùng bái cũng không giảm chút nào. Dù là trong đó bán thần cũng giống như nhau ánh mắt, bọn họ căn bản không thật đem hai lần trở thành bản thần. Ngươi gặp qua có thể tùy tiện phá diệt từng cái thế giới khác bán thần sao? Ngươi gặp qua tiện tay đuổi bắt trung đẳng thần lực bán thần sao? Ngươi gặp qua quát lui cao đẳng thần lực bán thần sao? Dù là quát lui cao đẳng thần lực, là dựa vào lấy vĩ đại thần lực pháp chỉ, nhưng này đồng dạng cũng là thực lực một loại. Không có thực lực và cái kia loại có thể bị vĩ đại thần lực xem trọng năng lực, vĩ đại thần lực vì sao phải cho người pháp chỉ? Lê Thương gật đầu, tại trong mây vòng quanh từng ngọn kiến trúc hành đầu. Nơi hắn đi qua, vô luận là tân mây, vẫn là kiến trúc, đều bị vẩy xuống một ít sợi tơ. Đó là hắn mới lĩnh ngộ phong ấn phát tác. Đem chỗ có địa phương đều đi một lượt sau đó, hắn lần nữa trở lại Nhân Hoàng Cung, dùng thân niệm tại Nhân Hoàng Cung nội ngoại đều khắp cái kia loại phong ấn sợi tơ. Tại Nhân Hoàng Cung bên trong khắc xong sợi tơ, hắn lại ly khai, lại đi một lần trước đó đường, một đường bên trên tiếp tục bố trí đặc thủ đường văn. Một lần này đường văn, nhưng là pháp tắc. Hắn trước đem bên ngoài bố trí một lần, cuối cùng thu thập đến Nhân Hoàng Cung, nơi này là điểm kết thúc, nhưng cùng với thời cũng là khởi điểm. Chỉ cần người ở chỗ này, là có thể thao túng toàn bộ Nhân Hoàng đất hệ thống phòng vệ. Đã mất nửa ngày thời gian trôi qua, lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ 10 vạn .000 mét đường kính nhân hoàng cung bên ngoài liền trực tiếp xuất hiện một cái to lớn trong suốt vòng bảo hộ. Cái này trong suốt vòng bảo hộ là hình cầu, đem tầng mây thượng hạ hai mặt đều che ở, không chỉ có thể phòng ngừa địch nhân từ trên trời tấn công vào tới, liền dưới đấy cũng có thể phòng ngự. Nơi đây dù sao cũng là trên trời, địch nhân rất có thể sẽ từ phía dưới bay lên. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này trong suốt vòng bảo hộ, nhưng thật ra là từ hai cái âm dương thái cực đồ xây dựng mà thành. Hai cái âm dương thái cực đồ, một cái ở phía trên, một cái ở phía dưới, phân biệt lấy bất đồng phương hướng xoay tròn không chỉ có thể tá lực, còn có thể hấp thu thiên địa năng lượng cùng trình độ nhất định lực công kích cho mình sử dụng. Như vậy, cái này phòng ngự trận pháp là có thể sinh sôi không ngừng, không cần thêm vào tiêu hao năng lượng để duy trì. Hiện tại tối đa có thể phòng ngự cấp thấp thần lực, trung đẳng thần lực hơn phân nửa không phòng được, bất quá cũng không tệ, dù sao chỉ dùng nửa ngày thời gian. Lê Thương cũng không nóng nảy, về sau chậm rãi bố trí. Đem toàn bộ nhân hoàng chi địa bố trí xong, hắn lần nữa trở lại nhân hoàng cung bên trong, tiếp tục điểm tu. Cứ chờ một chút, chờ thời cơ thích hợp. Tại đem trương châu địa giới thế giới khác thông đạo đều giải quyết hết, những thứ này đều là thai hoàng ẩm. Lê Thương suy nghĩ, mặt khác, trương châu cái này danh tự cũng được sửa đổi một chút. Bất quá chuyện này phía sau lại nói, hắn tiếp tục quan sát thấp duy thế giới chỗ sâu nhất những thế giới nhỏ kia tình huống phát triển, cùng hắn dự liệu giống nhau, mới bắt đầu cái kia một nhóm đi lên cái này đầu đường thành thần người. Những người khác, mặc dù tốc độ khả năng chậm một chút, nhưng hầu như đều đã đem hỗn độn diễn hóa thành thế giới. Nhưng duy chỉ có đông phương hưng phi như trước không thể diễn hóa thế giới, hỗn độn vẫn là hỗn độn hơn nữa lê thương phát hiện một chuyện vô cùng thú vị đó chính là từ cao đẳng thần lực rơi vào bán thần sau đó đông phương hồng phi vậy mà đã vô pháp sử dụng dùng pháp tắc cái này cùng hắn hoàn toàn không giống nhau hiện tại hắn dù là mất đi thấp duy thế giới như trước còn có thể sử dụng pháp tắc pháp tắc đã khắc đến rồi trong đầu của hắn khắc đến rồi hắn huyết mạch chỗ sâu khắc đến rồi hắn trong gen mặt hoàn toàn có thể nói như thế pháp tắc đã hóa thành hắn bản năng hắn thiên phú hắn đã không còn cần dựa vào thấp duy thế giới tới thi triển pháp tắc mặc dù như thế sẽ đưa tới pháp tắc uy lực lớn giảm đi tiểu giống như là ăn Nguyên bản ăn là cân đũa, Đông Phương Hồng Phi mất đi chiếc đũa, liền sẽ không ăn cơm. Nhưng Lê Thương lại không cần tiền toái như vậy, hắn có thể trực tiếp dùng thủ chảo, hoặc là trực tiếp dùng miệng gặm. Nhưng Đông Phương Hồng Phi lại bất đồng, mất đi thần cách sau đó, hắn dĩ nhiên cũng làm vô pháp sử dụng dùng phát tác. Cái này khiến Lê Thương đã biết, cái thế giới này thần linh, hoặc có lẽ là chủ thần bên dưới thần linh, từ trình độ nào đó đi lên nói, rất có thể thật là nguy thần. Bởi vì những thần linh này cùng bọn họ lĩnh ngộ phát tắc không phải nhất thể, song phương lẫn nhau độc lập rồi lại lẫn nhau sống nhờ vào nhau, một khi một phương xảy ra vấn đề khác một phương cũng sẽ xảy ra vấn đề, không đúng, có lẽ bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc là gửi tồn tại thần quốc nội, cần pháp tắc tới chèo chống thần quốc tồn tại. Lê Thương trong lòng hiện lên một đạo linh quang, cần phải là như thế này. Trước đây ta đi qua hạ hiệu trưởng thần quốc, bên trong chính là pháp tắc chống đỡ tới, tại trong hư không trực tiếp khởi động một cái nửa hư nửa thật không gian. Nếu quả thật là dạng này, cái kia đông phương hồng phi thần quốc có lẽ cũng xảy ra vấn đề. Lê Thương suy nghĩ, có lẽ còn cần muốn nghiệm chứng một lần. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đi ra nhân hoàng cung, tìm được Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du. Tư Tư, Dương Dương, các ngươi trước vào thế giới của ta, ta ra đi một chuyến. Bởi vì lo lắng cho mình đi rồi, đối nghịch thần linh sẽ đối với người bên cạnh hạ thủ, hắn quyết định đem Phạm Tư Tư cùng Dương Dương mang lên. Là thiếu chủ. Phạm Tư Tư cùng Dương du, du cũng không hỏi cái gì, tại Lê Thương mở ra thế giới thông đạo sau, chủ động đi vào, thu hồi hai nàng. Lê Thương không có thông chi những người khác, trực tiếp Tuấn di ly khai, đồng thời lặng lẽ mang đi ẩn nấp ở nhân hoàng trên không trung võ thần pháp chỉ. Bá Bá Bá. Liên tục lấp lóe, không đến một phút thời gian, Lê Thương liền cách xa trương châu. Rời xa Trường Châu sau đó, hắn đỉnh đầu Vương miệng biến mất, nhưng vẫn chưa trực tiếp tiêu thất. Hắn tiếp tục hành độ đại dương mênh ngông, đi tới Hải vực chỗ sâu một cái hải đảo bên trên. Trên hải đảo ngừng lại, hắn vung lên tay, đem trước đó tại Hàn Châu bắt phong ấn một cái chân thần hội yếu ớt thần lực phong xuất. Lê Thương, cái kia được thả ra chân thần hộ yếu ớt thần lực, bởi vì không biết tình huống bên ngoài, trực tiếp liền muốn bạo khởi giết ngược Lê Thương. Kết quả Lê Thương chỉ là nhìn hắn một cái, liền để cho hắn sủi lơ trên mặt đất, giống như là tinh khí thần đều bị hút ra. Ngươi, làm sao có thể cái này yếu ớt thần lực thần sắc hoảng sợ khó có thể tin bởi vì hắn luôn luôn bị phong lấn lấy liền tư duy đều lâm vào đình trệ không biết qua bao lâu tại hắn cảm giác của mình bên trong giống như là chỉ trải qua trong nháy mắt một khắc trước hắn còn tại hàn châu còn đang cùng lê thương đối chiến tại chống cự lê thương thấp duy thế giới thu lấy sau một khắc cũng đã là hiện tại lê thương một chỉ điểm ra vô hình phong ấn sợi tơ bắn ra chui vào cái này yếu ớt thần lực trong cơ thể đem thần lực của hắn phong ấn hiện tại cho ngươi một lựa chọn mang ta đi ngươi thần quốc hắn nhàn nhạt nói trên mặt đất Chân Thần Hội yếu ớt thần lực lạnh giọng nói, "Mơ tưởng, Lê Thương, ngươi dám theo ta chân thần hội đối đầu, ngươi sẽ hối hận, không lâu sau đó hắn Hải thần đồ đại học tất đem giải thể, ngươi mất đi thần đồ đại học làm làm hậu thuẫn, tất sẽ chết không có chỗ chôn." Lê Thương tiếc nuối lắc đầu, trực tiếp đưa tay trộm một cái. Trên đất yếu ớt thần lực lập tức cảm thấy một cố vô pháp chống lại lực lượng định vị hắn thần hồn, sau đó trực tiếp đưa hắn thần hồn ra bên ngoài kéo. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dừng tay chờ một chút, ta đáp ứng ngươi. Cái này yếu ớt thần lực sợ hãi, loại thủ đoạn này, sợ rằng cấp thấp thần lực đều làm không được a vậy mà có thể mạnh mẽ đưa hắn thần hồn bóc ra thân thể, hơn nữa còn là hoàn toàn bóc ra, để cho hắn thần hồn cùng thân thể dẫn dắt đều chặt đứt. nhưng mà lê thương không hề bị lay động, tiếp tục bắt kéo. băng, giống như là nào đó loại dây thường bị căng thẳng sau đó đông như gãy. sau một khắc cái này chân thần hội yếu ớt thần lực liền tuyệt vọng phát hiện chính mình vậy mà không cảm giác thân thể tồn tại. rõ ràng nhục thể của mình ngay ở bên cạnh, nhưng chính là không cảm giác được. Sắc thử nói là cảm giác nhục thể của mình không giống là của mình, mà là một thông thường thi thể. cái này, đây là cái gì tà thuật? hắn hoảng sợ nói. Lê Thương đã mặt nói, lấy thần linh thân phận nói ra loại này lời nói cũng thực sự là mất mặt mà, trách không được, thân là nhân tộc lại khuất phục tại tộc khác thần linh, như vậy tâm trí có thể thành thần cũng thực sự là ngoài ý muốn. Cái này yếu ớt thần lực mặc dù hoảng sợ nhưng lúc này cũng không nhịn được biện giải nói, chân thần hội không phải dị tộc, đỉnh tầng là nhân tộc ta chỗ thể. A, ngươi một cái yếu ớt thần lực biết cái gì? Lê Thương nhúm môi, không ở lời thừa, trực tiếp thi triển không gian pháp tắc, dẫn dắt người này thần hồn chỗ sâu một vị trí nào đó thần cách. Rất nhanh, hắn khóa được thần cách vị trí sau đó sử dụng không gian pháp tắc khiêu động cùng viên kia thần cách bảng định nửa thật nửa thật không gian ngươi ngươi thả ta ta dẫn ngươi đi thần quốc của ta cái này chân thần hội yếu ớt thần lực thật sợ cảm giác lê thương thủ đoạn so chân thần hội tế ti đều khủng bố hơn chậm ta đã cho ngươi cơ hội lê thương trực tiếp ở trong tay linh hồn bên trên một điểm cái này chân thần hội yếu ớt thần lực thần hồn trực tiếp bị đinh trên không trung vô hình không gian pháp tắc lấy hắn thần hồn là toa độ trực tiếp mạnh mẽ mở ra một đầu mối không gian với anh đột nhiên đinh trên không trung thần hồn bắt đầu bành trướng Như là bị lực lượng nào đó từ trong cơ thể chống đỡ lớn, hồn thể dần dần trở nên thành viên hoàn, ở giữa chạm dũng. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chạm giống khu vực sụp đổ, một cái tương tự với liên tiếp thế giới khác thông đạo xuất hiện. Mà cái này thông đạo, liên tiếp lấy hắn thần quốc. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Cái này chân thần hội yếu ớt thần lực đều muốn sợ cho váng. Lê Thương Sở Dĩ không có trực tiếp giết chết cái này ra hỏa, cũng là lo lắng bản thể tử vong sau đó, thần quốc sẽ tùy theo sụp đổ. Hắn mục đích lần này là vì nghiên cứu thần quốc mà không phải giết người gặp liên thông thần quốc thông mở ra đạo đi ra hắn trực tiếp một bước bước ra đi vào thông đạo rất dài có chừng ngàn mét chiều sâu hai bên đều là hư không loạn lưu bị thần hồn lực lượng cùng lê thương không gian pháp tắc chống đỡ mở lê thương một đường đi về phía trước rất nhanh xuyên qua cái này đầu không gian thông đạo đi tới phần cuối phần cuối là một cái chuỗi lùi thế giới giống như là sa mạc nhưng sa mạc bên trên cũng thỉnh thoảng có một chút kỳ quái thực vật trên sa mạc không thời có thể nhìn thấy từng cái bóng người cùng một ít rất thông thường sa mạc kiến trúc bên ngoài chân thần hội yếu ớt thần lực là báo các thần đối phương thần quốc Vậy mà cũng là sa mạc. Chân chính tiến nhập nơi đây, sao một nhìn dường như cùng thế giới chân thật không khác nhau gì cả, vốn lấy ta hiện tại năng lực, một mắt có thể nhìn ra cái thế giới này chỗ thiếu hụt cùng hư huyễn, ở vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Lê Thương đứng tại thần quốc thông đạo lối vào, quan sát cái này thần quốc. Hắn phát hiện, cái này thần quốc là thật nhỏ, đường kính vậy mà mới ba cây số, quả là không giống lời nói. Lúc trước hạ hiệu trưởng đã từng nói, nhỏ yếu nhất thần linh, thần quốc khả năng chỉ có trăm mét đường kính. Như vậy xem ra, cái này 3000m đường kính thần quốc, kỳ thực không tính rất nhỏ. Không, có đội số. Nơi đây pháp tắc, vậy mà đều là trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Pháp tắc ở chỗ này, có như thực thể giằng giáo, tạo ra hư không, độc lập tồn tại, nhưng lại cùng bên ngoài thần hồn có đặc thù liên hệ. Lê Thương Tỷ Mị quan sát lấy, trách không được ở bên ngoài, vô pháp trực tiếp nhìn thấy pháp tắc. Nguyên lai pháp tắc là ẩn nấp ở thần quốc nội bộ, mà thần quốc dường như cùng thần cách lại chặt chẽ tương liên, trình độ nào đó bên trên, thần cách chính là thần quốc chân chính vận dẫn, nhưng loại này vật dẫn rất chịu tượng. Thần cách đổ nát, thần quốc chưa chắc sẽ đổ nát, nhưng thần cách hết lần này tới lần khác cũng là pháp tắc dẫn. Thần cách pha toái, pháp tắc cũng sẽ tùy theo đồ nát. Lê Thương chính mình đều nhanh đem mình lượn quanh hôn mê. Trước đó hắn vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này, bởi vì không có nghiêm túc nghiên cứu qua người khác thần quốc. Hiện tại hắn mới thật sự hiểu, thần linh pháp tắc là giấu ở thần quốc nội bộ, cũng tại thần cách nội bộ. Thế nhưng chịu lấy thần quốc thần linh lại có thể tiến nhập thần quốc nội bộ, chịu tượng. Tứ duy sao? Hắn không phải là duy độ vấn đề, bất quá liền nhìn trước mắt đến những thứ này đã có thể giải thích vì sao Đông Phương Hồng Phi vô pháp sử dụng dùng pháp tắc. Thần cách giải thể, pháp tắc đổ nát, mất đi chịu tài vật liền vô pháp sử dụng nữa pháp tắc, thậm chí vô pháp dựa vào vốn có ký ức một lần nữa lĩnh ngộ pháp tắc. Dù sao, cao đẳng thần lực còn vô pháp trực tiếp dùng thần ý chí chống chống cụ hiện pháp tắc, bọn họ pháp tắc cũng không hoàn thiện, thậm chí có thể nói rất hư huyễn, vô pháp chân chính độc lập tồn tại, cần vật dẫn. Không biết ta thấp duy thế giới, có thể hay không trực tiếp thôn vệ cái này thần quốc đâu. Lê Thương ý tưởng đột Pháp Chương 252: Giúp người thành thần. Cái này thần quốc bởi vì không phải thế giới, nơi đây không có bất kỳ khí vận, vô pháp như lớp đoạt thế giới khác khí vận như thế giáng tiếp đi thôn vệ thế giới. Thử nhìn một chút. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thế giới của mình cửa vào mở ra ở nơi này thần quốc bên trong, thả ra thế giới chi lực. Sau một khắc, Hán Phúc Chí Tâm Linh đem những thế giới này chi lực phân tán đến cái này thần quốc mỗi trong một cái góc, lấy thế giới chi lực xâm nhập thần quốc mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc đất. Thế giới chi lực là đối với Lê Thương đến nói, tại không thế giới chi chủ xem ra, thế giới chi lực chính là khí vận. Cho nên, tại đây chút lực lượng vô hình xâm nhập bên dưới, cái này không còn khí vận thần quốc, một chút xíu bị khí vận xâm nhập, dần dần bị đồng hóa căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. đại khái một giờ sau, thấp duy thế giới thế giới chi lực là thành công chiếm cứ cái này sa mạc thần quốc mỗi một tấc không gian. lúc này lê thương trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác, dường như cái này thần quốc đã biến thành thế giới của mình, mình có thể ở chỗ này tiến hành trình độ nhất định thao túng. tỷ như trực tiếp ở chỗ này hiển hóa thần uy thần tích, hoặc là làm một ít khác. hắn nghĩ tới liền làm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao bộ phận thế giới chi lực, trực tiếp để cao thực vật. liền thấy phía trước mặt đất toát ra đại lượng ra sinh biếc từng bụi thực vật mọc dễ nảy mầm cấp tốc cao lớn, lê thương nghiệm chỗ qua, sa mạc thần quốc cấp tốc bị thực bị che kín, giống như là virus đang khuếch tán, tốc độ kinh người. trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, cái này sa mạc thần quốc liền hóa thành lục thực thế giới. lê thương ánh mắt lóe lên, cẩn thận cảm ứng thế giới này. bất quá rất nhanh hắn liền tiếp nối lắc đầu, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong thế giới này vẫn là nửa hư nửa thật trạng thái, hiện tại mọc ra từ những thực vật kia cũng là nửa hư ảo, cũng không thực thể. chỉ là bởi vì thần quốc bản thân là thủ ở chỗ này hiển hóa ra ngoài là thực thể không có bị chạm đến, thậm chí những cây cối kia có thể bị chặt làm củi đốt hoặc là chế tác đồ dùng trong nhà các loại. Nhưng những thứ này đồ vật, không cách nào lấy ra đi bên ngoài. Chỉ muốn rời khỏi cái này thần quốc, những thứ này đồ vật liền sẽ hư hóa tiêu thất. Lê Thương suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thấp duy thế giới khí vận hồi thu. Sau một khắc, chuyện thần kỳ xảy ra, liền gặp cái này sa mạc thần quốc như là bay hơi đồng dạng vụt nhỏ lại, bị hút vào Lê Thương thấp duy thế giới. Giống như là thấp duy thế giới cửa vào là thổi khí miệng, mà cái này sa mạc thần quốc là khí cầu. Trước đó thả ra thế giới chi lực thời điểm tương đương với thổ khí, nhưng lúc này thế giới cửa vào nhưng là đang hấp khí, không chỉ có hút hồi khí, còn muốn liên quan lấy khí cầu một chỗ hút trở về. Trước sau bất quá nửa phút thời gian, chỗ có số mệnh đều bị thu hồi, mà toàn bộ sa mạc thần quốc cũng bị hút vào thấp duy thế giới. Đương Đại giới cửa vào đóng cửa sau đó, cái này chỗ tại trong hư không thần quốc, liền hư không tiêu thất, một điểm vết tích cũng không có lưu xuống. Cùng cái này đồng thời, thấp duy thế giới nào đó cái khu vực, vô thanh vô tức có xương mù xuất hiện. Làm những cái kia xương mù tán đi thời một mảnh tiểu sa mạc liền xuất hiện. Trung quanh Sơn xuyên đại địa bị đẩy ra, toàn bộ thấp duy thế giới đều không gian, dường như đều bị khuyết trường một chút. Trước kia liên tiếp sa mạc thần quốc lôi vào, lê thương trong mắt có tinh quang hiện lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình thấp duy thế giới tổng thể tích vậy mà gia tăng rồi một chút. Mặc dù gia tăng không nhiều, nhưng sắc sát thật thật gia tăng rồi. Trước kia hắn thấp duy thế giới lớn nhỏ là từ đầu tới cuối duy trì không đổi, từ nhất từ khi còn nhỏ yếu sơ suất thế giới trưởng mực, thấp duy thế giới một mực là một triệu cây số đường kính, cái này lớn nhỏ chưa bao giờ thay đổi, dù là lần lựa thăng duy cũng chỉ là so với ngoại giới đến nói trở nên lớn, nhưng đối với thế giới này sinh vật đến nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là giờ khắc này, cắn nuốt sa mạc thần quốc sau đó, thấp duy thế giới vậy mà trở nên lớn một ít. Lê Thương vô ý thức liếm môi một cái. Bất quá rất nhanh, hắn lại đè xuống loại này kích động. Bởi vì hiện tại thấp duy thế giới đã rất lớn, hắn cần phải mượn chúng sinh nguyện lực mới có thể triệt tiêu cái kia loại kinh khủng thăng duy trùng kích. Nếu như lại đem thế giới khiến cho lớn hơn một chút, lần tiếp theo thăng duy, hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể hay không chống cự. Cùng với nói là cắn nuốt một cái thần quốc, Không như nói là cắn nuốt một loại pháp tắc cả, thần quốc chỉ là bổ sung thêm, hơn nữa bị sau khi cắn nuốt, tại thấp duy thế giới chỉ biết nhiều hơn một ít diện tích, vô pháp hình thành độc lập thần quốc. Lê Thương suy nghĩ, giờ này hắn thấp duy thế giới nhiều hơn một loại sa hóa pháp tắc, mặc dù chỉ là da lông, nhưng này loại pháp tắc đã dung nhập thấp duy thế giới, về sau cũng sẽ theo thế giới hoàn thiện mà hoàn thiện. Nói cách khác, về sau ta nghĩ muốn cái gì pháp tắc, chỉ cần trực tiếp thôn vẹt người khác thần quốc là được, rồi, căn bản không cần lại chính mình chậm rãi lĩnh ngộ. Lê Thương rất tâm động, bất quá cuối cùng hắn vẫn để xuống loại này kích động. Tạm thời không thích hợp đem thấp duy thế giới khiến cho quá lớn. Vẫn là trước đem thế giới thăng duy lại nói, về sau muốn khuyết trương thế giới, lại dùng phương thức này. Lê Thương xoay người, theo lúc tới đường đi trở về. Theo hắn ly khai, sau lưng Thông Đạo cũng một chút xíu thu nhỏ lại tiêu thất. Bởi vì Thần Quốc tiêu thất, cái này Thông Đạo mất đi liên tiếp chỗ, giờ này cũng chỉ là dựa vào hắn không gian pháp tắc chống đỡ. Làm sau khi hắn rời đi, cái này Thông Đạo lại cũng không còn tồn tại. Rất nhanh, Lê Thương trở lại hiện thực thế giới Hải Đạo bên trên. Cái kia bị đinh trên không trung chân thần hộ yếu ước thần lực thần hồn giờ này đã phi thường suy yếu, thần sắc hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện chính mình không cảm ứng được thần quốc tồn tại, cái tiên nguyên bản cùng tự thân có liên lạc chặt chẽ thần quốc, như là đột nhiên tiêu thất, cái này phi thường cổ quái mà khủng bố. nguyên bản thần quốc cho dù là bị người phá hủy, cũng là có thể cảm giác được, tỉ như pháp tắc đổ nát, nhưng là bây giờ hắn không có cảm giác nào, tựa như thần quốc hư không tiêu thất, cùng pháp tắc liên hệ cũng bị chặt đứt, giống như là quyền hạn ngạch so tức đoạn, để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. lê thương bàn tay lớn vù một cái, sẽ bị tại trong hư không thần hồn cào xuống. Khát một cánh tay luồn vào cái này thần hồn trong cơ thể móc móc, làm hắn lần nữa thu hồi tay trở, trong tay đã nhiều hơn một viên thần cách. Thế nhưng, viên này thần cách dạng đạm không ánh sáng, giống như là một viên phổ thông êm dịu hạt cát. Trước đó Tuần Y Tam lấy ra cái kia loại thần tính máy kiểm tra, dường như chính là loại tài liệu này chế luyện. Lê Thương trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cái này thần cách, hình như là một loại pháp tác cụ hiện hóa, pháp tác chi lực chuyển hóa vật chất thể hiện. Người khác có phải hay không hoàn toàn không có nghiên cứu qua a? Cảm giác đây mới là chân quý nhất đồ vật trước đó thần cách phía trên bám vào pháp tắc thời điểm hắn còn không suy nghĩ nhiều cũng không nhìn ra nhưng lúc này bởi vì bám vào ở phía trên pháp tắc theo thần quốc một chỗ bị thấp duy thế giới thôn vệ còn lại thần cách liền có vẻ vô cùng sạch sẽ phía trên còn lưu lại có pháp tắc khí tức nhưng liền pháp tắc mạnh vận cũng không có lúc này theo lê thương viên này đã không có bất luận cái gì pháp tắc thần cách giống như là phương trình giống như là bày ở chỗ này vật chất năng lượng chuyển hóa phương trình hoặc có lẽ là là pháp tắc cùng vật chất chuyển hóa phương trình bỗng nhiên thu tay chân tướng lại ở trước mắt Lê Thương nghĩ đến Thuần Y Tam lấy ra bị chế tạo thành thân hình kiểm chắc nghi thần cách tài liệu, còn có cái khác thần linh tùy ý vứt vô dụng thần cách, trong mắt vẻ kinh dị càng đậm. Hắn đem thần cách thu hồi, đang nhìn hướng trong tay thần hồn. Lúc này, cái này thần hồn trở nên vô cùng sạch sẽ. Quỷ dị chính là, cái này thần hồn còn tản ra yếu ớt thần lực khí tức, thần lực đẳng cấp không biến. Thế nhưng trên thân đã không có bất luận cái gì pháp tắc khí tức, liền thần cách khí tức đều biến mất. Nếu như phải là đánh ví dụ, trước mắt yếu ớt thần lực, giống như là bị giáng trước thần tiên. Hắn trừ phi một lần nữa đi cái khác đường thành thần hoặc là dựa vào chính mình lực lượng một lần nữa leo lên thần đàn lĩnh ngộ mới xa hóa phát tắc. bằng không hắn sẽ luôn luôn bảo trì dạng này trạng thái. lê thương tiện tay bóp một cái, đem cái này thần hồn phá hủy. không có trời khóc dị tượng. hiển nhiên cái này gia hỏa giờ này đã không thể xem như là thần linh. đem từng tia từng sợi thần ý chí ma diệt, lê thương liền tuấn di ly khai, trở lại nhân hoàng chi địa. lần này đi ra làm thí nghiệm, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là phát hiện thấp duy thế giới có thể thôn vệ thần quốc huyết trường phương thức. hắn thấy, lần này thu hoạch lớn nhất, ngược lại là phát hiện thần cách bản chất. thần cách. Dĩ nhiên là pháp tắc chuyển hóa vật chất chìa khóa, nhưng chưa từng dùng thần cách tại trên chợ giá cả tới nhìn. Cái khác thần linh hơn phân nửa không có phát hiện bí mật này. Cũng đúng, cái khác thần linh căn bản không tiếp xúc được cái này trình độ, coi như thấy được, cũng chưa chắc có thể hiểu được. Chỉ có lê Thương loại này đặc thù tồn tại mới có thể một mắt nhìn ra bản chất. Đây là muốn đem thần cách phía trên pháp tắc hoàn toàn bóc ra sau đó mới nhìn ra được. Tại trước đây hắn cũng tiếp xúc qua thần cách từ cái khác thần linh nơi đó mạnh mẽ lột đoạt lại, nhưng cũng chưa từng phát hiện qua. Trở lại nhân Hoàng Chi địa sau, lê Thương lần nữa bế quan hơn nữa lần này hắn là thật bế quan trừ phạm tư tư ở ngoài ai cũng không gặp lê thương tại nhân hoàng cung bên trong nghiên cứu pháp tắc chuyển hóa vật chất bản chất hắn đầu tiên là đem các pháp tắc linh ngộ đem hóa thành chính mình bản năng pháp tắc sau đó hoàn toàn trích dẫn xa chi thần cách kết cấu muốn lấy các pháp tắc chuyển hóa vật chất bất quá nghiên cứu một tháng hắn thủy trung không bắt được trọng điểm hắn chỉ có thể làm được dựa vào huyễn tưởng trèo trống đem pháp tắc biến ảo thành vật thể có thể cái này vật thể như trước có pháp tắc khí tức không có hình thành chân chính vật chất là bởi vì viên này thần cách đẳng cấp quá thấp sao cũng đúng cái này thần cách chỉ là yếu ớt thần lực thần cách chuyển hóa thần cách pháp tắc bản thân liền không hoàn thiện thế nhưng thật là thế này phải không lê thương tóc mày cảm thấy có lẽ tự mình nhìn một lần pháp tắc ngưng tụ ra thần cách bước đi hẳn là sẽ có dẫn dắt một tháng sau hắn lần nữa đi ra nhân hoàng cung tìm được một cái xin vào bán thần nhân hoàng đại nhân ngài tìm ta có việc tên là Đàm vũ nam tính bán thần cung kính hành lễ lê thương nói ngươi đi chính là thổ địa thần đường thành thần hồi nhân hoàng đại nhân đúng thế đạm vũ trả lời lê thương thổ địa thần đường thành thần đi như thế nào Đàm Vũ trong lòng vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức trả lời nói: "An linh thổ, cảm ngộ linh thổ bên trong linh tính, sau đó luyện hóa linh thổ linh tính là thần tính." Lê Thương bừng tỉnh, hỏi: "Ngươi vì sao không tiếp tục đi tới đích?" Đàm Vũ cười khổ, hồi nhân hoàng lời nói: "Cái này đầu đường thành thần, ta đã đi không nổi nữa, đường thành thần đã hết, thành thần vô vọng." Lê Thương hiếu kỳ nói: "Thẻ ở địa phương nào?" Đàm Vũ trả lời: "Vô pháp tiếp tục luyện hóa đất đai linh tính chuyển hóa thần tính, mà khác, vô pháp được người ở giữa vương triều Tán Thành." Thủ địa thần thuộc về khí vận phong thần linh, cần nhân gian vương triều Tán Thành Nhưng bây giờ Trường Châu đã không có nhân gian Vương Triều, là thế này phải không? Lê Thương suy nghĩ một chút, nói, "Mang ta đi ngươi đi đường thành thần địa phương." Đàm Vũ mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, "Nhân Hoàng mời đi theo ta." Nói, hắn liền bay ra nhân Hoàng chi địa, hướng về một phương hướng bay đi. Bất quá bay sau 10 phút, Lê Thương không kiên nhẫn được nữa, hỏi, "Nói thẳng địa điểm, ta dẫn ngươi đi." Đàm Vũ vội vàng báo ra địa điểm, cũng nói ra, "Chỗ kia khoảng cách nơi đây chân có mấy vạn cây số." Bá, hắn lời còn chưa dứt, cũng cảm giác trước mắt hoàn cảnh biến đổi làm ánh mắt khôi phục, cả người hắn đều sửng sốt, bởi vì nơi này, đúng là hắn đi đường thành thần địa phương, một cái chấn nhỏ phía tích, cái này, Đàm Vũ chấn động trong lòng, ngay lập tức mấy vạn dặm, sợ rằng chỉ có cao đẳng thần lực mới có loại năng lực này a. giờ này, Lê Thương cảm ứng khu vực này tình huống, hắn phát hiện, nơi đây cục bộ khí vận cùng đại địa chi lực đều cùng trước mắt Đàm Vũ có một ít liên hệ, nhưng cũng không chặt chẽ. luyện hóa đất đai linh tính sao? Lê Thương suy nghĩ một chút, nói, ngươi làm một lần để cho ta nhìn một chút. đúng. Đàm Vũ cũng không lời thừa, trực tiếp bắt đầu hành động. Tại Lê Thương trong tầm mắt, liền gặp từng tia từng sợi màu vàng sấm khí tức chậm rãi từ mặt đất tỏa ra, tiến vào Đàm Vũ trong cơ thể, sau đó bị Đàm Vũ tinh khí thần đồng hóa, chuyển hóa thành một loại có chứa thổ thuộc tính thần tính. Bất quá Đàm Vũ luyện hóa tốc độ quá chậm, hơn một giờ đồng hồ mới quá miễn cưỡng luyện hóa một điểm thần tính, hơn nữa điểm này thần tính còn có muốn tiêu tán khuynh hướng. Lê Thương không nhìn nổi, trực tiếp đem tay khoát lên Đàm Vũ vai bên trên, rót vào một chút ý niệm của mình, sau đó phụ trợ Đàm Vũ luyện hóa thổ địa linh tính. Vù vù. Sau một khắc, Dưới chân thổ địa trực tiếp tản mát ra nồng nặc màu vàng sơ ánh sáng, trực tiếp đem Đàm Vũ cả người đều bao phủ ở. Được sự giúp đỡ của Lê Thương, những thứ này thổ địa linh tính cấp tốc bị luyện hóa thành thần tính, dung nhập Đàm Vũ thân thể cùng trong linh hồn. Đàm Vũ cả người đều sợ ngây người, hầu như quên mất chính mình muốn làm cái gì. "Đừng phân tâm." Lê Thương nói. "Là." Đàm Vũ chấn động trong lòng, biết đây là cơ duyên của mình, vội vàng ngưng thần tiếp tục luyện hóa thổ địa linh tính. Được sự giúp đỡ của Lê Thương, hắn thần tính số lượng tại sinh trưởng tốt, từ lúc mới bắt đầu hơn 30000 điểm rất nhanh liền bạo tăng tới rồi 40000, 50000, 60000. Cái này tốc độ tăng lên để cho hắn tê cả da đầu. Mà trong quá trình này, trong cơ thể hắn thần lực cũng tại cấp tốc tăng, thân thể bị thần lực rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh. Trước sau vẹn vẹn sau nửa giờ, hắn thần tính liền đạt tới cực hạn, đi tới 99999 điểm. Đến lúc này, Lê Thương cũng cảm giác được, thể chất của hắn đạt tới cực hạn, vô pháp tiếp tục tăng lên. Thậm chí, cái kia thần lực cũng đạt tới cực hạn, vô pháp trở nên nhiều, chất lượng cũng vô pháp để tăng như là bị nào đó loại thiên địa chi lực giam lại lê thương biết lúc này liền cần ngưng tụ thần cách lĩnh ngộ pháp tắc mới được bằng không cái này gông cùng xiềng xích vô pháp đánh vỡ bán thần có thể tính là phạm nhân chân chính là cực hạn chỉ cần đột phá cực hạn này chính là một cái khác duy độ sinh mệnh chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất tử thọ cùng trời đất lê thương hỏi nhân gian vương triều thừa nhận là như thế nào thừa nhận lúc này đàm vũ còn trong khiếp sợ nghe vậy vội vàng trả lời nói con dấu. quan ấn đơn giản như vậy lê thương ngạc nhiên Hắn còn tưởng rằng cần toàn bộ nhân gian vương triều tất cả mọi người tán thành đây. Nhân gian vương triều còn giấu, cần phải là một loại khí vận tán thành. đã như vậy, Lê Thương trong lòng hơi động, trực tiếp điều động khu vực này cục bộ khí vận cho Đàm Vũ mở ra thiếu hứa quyền giới hạn, cũng chính là để cho hắn cùng khu vực này càng thêm thân thiết. Vù vù, sau một khắc, Đàm Vũ trên thân nào đó loại gông cùng xiềng xích như là được mở ra, thần lực chất lượng đột nhiên tăng vọt, mà từng tia từng sợi đặc thù khí tức, đúng là từ thần lực bên trong phát ra, nương tụ thành thần cách, mà cái kia đang thành hình thần cách bên trong lại có từng kia từng sợi pháp tắc khí tức phát ra. Lê Thương vội vàng mở to hai mắt, cẩn thận nhìn cái này bước đi. Chương 253: Phục giết, Lê Thương tàn sát trừ thần. Tại Lê Thương nhìn kỹ bên dưới, Đàm Vũ thần tính số lượng đang gia tăng, thần lực số lượng cùng chất lượng đều đang gia tăng. Mà cái kia đột phá gông cùng xiển xích thần lực, lại tại bị lực lượng nào đó hút ra từng kia từng sợi lực lượng, những cái kia vô hình lực lượng, tại lấy đặc thù quy luật cùng kết cấu, xây dựng thần cách. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước, Lê Thương mục đích lần này ở nơi này, hắn nghiêm túc chăm chú nhìn, thị lực xuyên thấu duy độ. Nhìn về phía Đàm Vũ thần cách vị trí khu vực, dần dần, thần cách xây dựng ra tới, trấn áp thần lực, định trụ thần lực, để cho thần lực trở nên càng thêm nhu thuận nghe lời nói. Mà khi thần cách ngưng tụ ra sau đó, pháp tắc cũng lần lượt diễn sinh ra tới. Pháp tắc là tại thần cách cơ sở bên trên diễn sinh ra, từ thần cách bên trên tản mát ra đặc thù khí tức, tự động đan vào thành pháp tắc. Cái này khiến Lê Thương trong lòng hơi động, có ngoại ý muốn phát hiện. Phát hiện này chính là, Đàm Vũ pháp tắc không phải mình lĩnh ngộ được, mà là tại thành thần thời điểm, tự nhiên diễn sinh ra. Cái này bước đi chính là thần lực diễn sinh thần cách. Thần cách lại diễn sinh pháp tắc, là tự nhiên mà vậy mất đi. Cái này pháp tắc cũng không thần linh chính mình lĩnh ngộ ra tới. Loại tình huống này bên dưới, nếu như mất đi thần cách, cái này thần linh liền sẽ đồng thời mất đi pháp tắc. Lê Thương trong nháy mắt hiểu ra, nguyên lai cái khác thần linh là như thế này trạng thái, chắc không được liền cao đẳng thần lực Đông Phương Hồng Phi tại mất đi thần cách sau đó, bởi vì vô pháp đang sử dụng pháp tắc, thậm chí vô pháp lĩnh ngộ cái khác pháp tắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính hắn cái này đầu đường thành thần, lúc mới bắt đầu cũng là như thế này, dựa vào thấp duy thế giới, hắn có thể sớm nắm giữ pháp tắc nhưng những pháp tắc kia trung quy cần lương tựa thấp duy thế giới mà tồn tại cũng là cho tới bây giờ hắn mới có thể làm được không dựa vào thấp duy thế giới trực tiếp thi triển pháp tắc mà cho tới bây giờ lê thương hầu như đã coi như là ngôn xuất pháp thủy chỉ bất quá hắn pháp tắc trưởng mực đều nhỏ hiện thực thế giới cho nên uy lực tương đối rất nhỏ rất nhanh lê thương phát hiện đàm vũ thần hồn trực tiếp từ trong thân thể tiêu thất tiến nhập một cái đặc thù khu vực tại khu vực kia đàm vũ vô ý thức lợi dụng mới diễn sinh ra tới pháp tắc chống đỡ mở hư vô khu vực ngạnh sinh sinh mở ra một cái không gian Mà theo pháp tắc Dũ phát hoàn thiện, cái không gian kia càng ngày càng lớn, không gian bên trong cũng bắt đầu xuất hiện mù đất. Đó phải là thần quốc. Mà ở thần quốc mở ra trong quá trình, giống như là thiên địa khen thưởng đồng dạng, có vô hình lực lượng dũng mãnh vào Đàm Vũ trong cơ thể, để cho Đàm Vũ thần tính lần nữa tăng vọt, thần lực lần nữa tăng, thần cách buộc phát vững chắc, pháp tắc Dũ phát hoàn thiện. Mặc dù thời khắc này thổ chi pháp tắc lại như thế nào hoàn thiện, cũng vẫn chỉ là gia lông, nhưng ít ra trên chỉnh thể tới nhìn, là tại hoàn thiện. Hồi lâu, hồi lâu. Lam pháp tắc không lại tiếp tục hoàn thiện lúc, cái kia thổ chi thần quốc đã khuyết trương đến rồi 200m đường kính. Không lớn thần quốc bên trong, trời tròn đất vuông, toàn thân là hình cầu, nhưng đại địa chiếm cứ một nửa. Ngoại giới, lê Thương trong mắt lóe lên vẻ suy tư, trước đó ta đi vào chỗ nhầm lẫn, ta còn tưởng rằng thần cách là pháp tác chuyển hóa đi ra, kết quả, thần cách dĩ nhiên là thần lực chuyển hóa thành, sau đó thần cách lại diễn sinh pháp tác. Lại qua hồi lâu, Đàm Vũ tỉnh táo lại, thần hồn trở về thân thể. Hắn cảm ứng bên dưới trạng thái của mình, phát hiện mình cùng dưới chân mảnh đất này có rất sâu ràng buộc, tựa hồ lý luận bên trên chỉ cần dưới chân thổ địa không bị phá hủy chính mình là có thể thọ cùng trời đất, mà dù là dưới chân thổ địa bị phá hủy sau đó, chính mình tối đa chính là chiến lược giảm đi, thần cách bị thương, ngoài ra như trước còn có thể trường sinh, chỉ bất quá sẽ vĩnh viễn dừng bước tại yêu đất thần lực, thổ địa thần có thể nói hạn chế phi thường lớn, nhưng Đàm Vũ đã phi thường thỏa mãn, hắn ép xuống hương phấn tâm tình kích động, hướng phía Lê Thương túi đầu thật sâu, nhân hoàng lân tái tạo, Đàm Vũ chọn đời khó quên, Lê Thương phục hồi tinh thần lại, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể ly khai khu vực này sao? Có thể, bất quá rời đi nơi này chiến lược giảm nhiều. Đàm Vũ thành thật trả lời, Lê Thương, liền ngươi điểm ấy chiến lực, có rời hay không không khác nhau gì cả. Đàm Vũ không nói gì. Lê Thương nói ra, bất quá ngươi cái này đầu đường thành thần, hạn chế rất lớn, mà thôi, giúp ngươi một cái. Hắn nói, đột nhiên mở đại thủ, bàn tay trong nháy mắt che khuất bầu trời, trực tiếp đem cái này hoàng phế chấn nhỏ bắt lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đàm Vũ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hắn mặc dù đã thành thần, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tại chính mình mảnh này địa bàn nhỏ bên trên tùy tâm sử dụng đột địa, hoặc là hơi chút cải biến một lần địa thế cùng khí vận chỉ lần này mà lấy kết quả Lê Thương trực tiếp đưa ra che trời tay đưa hắn đi đường thành thần mảnh đất này bắt đi cái này ngay tại Đàm Vũ ngẩn ra lúc Lê Thương khắc một cánh tay hư không rạch một cái trước mặt không gian trực tiếp nứt ra không gian vết nứt khắc một đoàn chính là Đàm Vũ Thần Quốc bởi vì lúc trước Lê Thương nhớ kỹ Đàm Vũ Thần Quốc không gian toa độ hiện tại có thể trực tiếp mạnh mẽ mở ra một cái yếu ớt thần lực muốn ngăn trở hắn hầu như không có khả năng Liên gặp hắn đem hoang phế chấn nhỏ thu nhỏ lại trực tiếp nhét vào Đàm Vũ Thần Quốc bên trong đồng thời hắn đem hiện thực thế giới khu vực này khí vận hoàn toàn cắt ra, đưa vào đàm vũ thế giới. Vù vù, lập tức liền gặp đàm vũ thần quốc bên trong sương ngủ la lộn. Hắn nhét vào hoang phế chấn nhỏ, trực tiếp cùng đàm vũ thần quốc dung hợp, giống như là hai thế giới hư ảnh trùng hợp. Trong chốc nhóm này, đàm vũ cảm giác mình thần tính lần nữa tăng vọt, thần lực và pháp tắc đều lần nữa đề thăng. Nhất làm cho hắn chấn động là, theo lê thương đưa vào đi hoang phế chấn nhỏ cùng thần quốc dung hợp, hắn thần quốc dường như từ hư chuyển thật, căn cơ đột nhiên biến đến vô cùng vững chắc. Như trước khi nói còn có loại không rõ cảm giác chống rồng, nhưng lúc này cái kia loại cảm giác chống rồng tiêu thất trong lòng chỉ còn lại phong phú dạng này cũng là không tệ rồi ngươi thần quốc có khí vận đã coi như là một cái không trọn vẹn thế giới mặc dù khoảng cách thế giới chân chính kém xa nhưng tốt xấu so phổ thông thần quốc mạnh hơn nhiều lê thương cười nói như ta đoán không sai thổ địa thần cần phải mạnh nhất chỉ có thể đi tới yêu đất thần lực đi đúng thế đàm vũ gật đầu kỳ thực trước đây hạ thần chưa bao giờ nghĩ tới có thể thành thần đi đường thành thần chỉ là vì tiền đồ cùng tự bảo vệ mình có thể trở thành là bán thần cũng là may mắn cho nên dù là cái này đầu đường thành thần hạn mức cao nhất rất thấp Hạ thần cũng đi. Lê Thương bừng tỉnh, hiện tại ngươi có thể tiếp tục đi, chỉ muốn dựa vào lĩnh ngộ của mình, đem bản đồ giấy pháp tắc hoàn thiện, hoặc là hấp thu thổ chi pháp tắc mảnh vụn, là có thể khuyết trương thần quốc. Ngươi hạn mức cao nhất lý luận bên trên không có hạn chế. Đàm Vũ nghe vậy, chấn động trong lòng, sau đó lần nữa hướng Lê Thương cúi đầu thật sâu, đa tạo nhân hoàng ân tái tạo. Lê Thương cười cười, thần lực mang theo Đàm Vũ, một bước bước ra, trực tiếp xuyên toa hư không, trở lại bầu trời nhân hoàng chi địa, đem Đàm Vũ ném xuống, hắn liền lần nữa tiến nhập nhân hoàng cung, bắt đầu bế quan. Trước đó tư duy tiến nhập chỗ nhầm lẫn lần này hắn không có vấn đề bên trong tập cung lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần lực hiển hóa ra ngoài lấy đặc thù quy luật chuyển hóa hợp chất diễn sinh chất vù vù rất nhanh một viên viên thủy tinh lớn nhỏ hột vật bị chuyển hóa đi ra lê thương dừng động tác trong tay lại nhìn chăm chú trong tay hột vật khe như mày cái này cũng không phải thật sự là vật chất đây là thần cách như là người khác phát hiện hắn có thể chế tạo thần cách sợ rằng phải điên nhưng hắn vẫn rất không hài lòng bởi vì hắn mục đích thực sự là muốn tạo vật chân chính địa đặt loại năng lực này tại thấp duy thế giới Hắn đã có thể làm được, nhưng đó là mượn thế giới chi lực tới sáng tạo, là thế giới năng lực của bản thân, không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại hắn muốn siêu thoát thế giới, thoát khỏi đối với thế giới nữ tượng, muốn chính mình chân chính sáng tạo vật chất. Lúc này, trong tay hắn hột vật mặc dù không có pháp tắc bám bảo, lại tản ra đặc thù khí tức, cùng chung quanh thiên địa không gì sánh được phù hợp. Dù là chưa làm qua thí nghiệm, hắn cũng biết, chỉ cần người khác đem viên này thần cách luyện hóa, liền có thể lập tức thành thần. Mặc dù loại này thần linh rất nhỏ yếu chính là, nhưng đó cũng là thần linh, có thể thọ cùng trời đất bất quá có thể hay không thọ cùng trời đất vẫn là khó nói loại này thần cách bị người khác sau khi luyện hóa người kia phỏng trường chỉ có thể trở thành là bản thần chỉ có thể thu được thần lực mà vô pháp lấy được đắc pháp tác không có pháp tác liền không có cách nào mở ra thần quốc không có thần quốc trèo trống lý luận bên trên liền vô pháp chân chính trường sinh bất tử thậm chí luyện hóa người như thế tạo thần cách sau đó đem vĩnh viễn không cách nào lại đột phá trước đường gây rồi. cho nên lê thương cảm thấy loại này thần cách rất gần gà, quả là chính là dấp rưởi đương nhiên đây là lê thương Các nhìn Thế giới này bên trên không biết bao nhiêu người, liền đi lên đường thành thần đều chắc trở, càng chưa nói trực tiếp một bước lên trời trở thành bản thần. Phanh. Lê Thương bóc nát viên này thần cách, tiếp tục nếm thử. Thần cách mang có thần tính, mặc dù cũng là vật chất, nhưng là siêu phẩm tài liệu vật chất, loại này đồ vật, mặc dù nhìn lên tới rất chân thực, nhưng thật ra thì vẫn là từ năng lượng tạo thành, cũng chưa hoàn toàn thoát ly năng lượng hóa. Ta muốn là chân chính vật chất, phổ thông vật chất, hoàn toàn vật chất. Lê Thương tiếp tục bế quan làm thí nghiệm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lê Thương mặc dù một mực tại bế quan Nhưng hắn thấp duy thế giới lại một mực tại trở nên mạnh mẽ, kéo theo hắn thực lực của tự thân cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa trong thời gian này, càng ngày càng nhiều tiểu thế giới sinh ra, để cho thấp duy thế giới càng ngày càng vững chắc, tiêu hóa tài nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh. đảo mắt chính là thời gian một năm đi qua. Cái này một ngày, trương châu địa giới đột nhiên rung động, nhân tộc khí vận hơi chút ủ rũ. Lê Thương bị từ bế quan sáng tạo vật chất trong trạng thái thức tỉnh, điều động trương châu nhân tộc khí vận nhìn quét thiên địa ở giữa, rất nhanh liền phát hiện một chỗ thế giới khác thông đạo tại quyết trường. Trương Châu địa giới thuộc tại địa cầu khí vận bị tầm ăn lên. Loại tình huống này bên dưới, đưa tới Trương Châu địa vực cũng bắt đầu bị Tiên Dương tộc thế giới thôn phệ. Có thể nhìn thấy, địa cầu bên này một khu vực như vậy đang chậm rãi tiêu thất, phủ cận thực vật giữa khoảng cách, tại vô hình trung rút ngắn, hai tòa sơn khoảng cách cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Nơi nào là? Tiên Dương tộc. Cái chủng tộc này làm cái gì? Lê Thương những mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phạm Tư Tư cùng Dương Du du thu nhập thấp duy thế giới, sau đó trực tiếp tuấn di tiêu thất. Bạch. Hắn trên không trung liên tục tuấn di, mấy cái lấp lóe sau đó liền xuất hiện ở tiên dương tộc thế giới khác lối vào từ nơi này nhìn lại chỉ thấy cao tới 3.000 em m ở thế giới lối đi đối diện đại lượng tiên dương tộc nhân đè nặng dầm rạp chẳng chịu nhân tộc người phàm, đang chặt đầu bộ tộc này không biết từ nơi nào đạt được phương pháp biết được chỉ cần tại bản giới đánh chết người địa cầu liền có thể trợ giúp bản giới khí vận tầm ăn lên địa cầu khí vận loại phương pháp này cùng lê thương thôn vẽ thế giới khác khí vận phương thức rất giống mà tiên dương tộc lúc này ở tàn sát người phạm là bọn họ đã từng bắt nô lệ thậm chí trong đó có một chút là sau khi ngã xuống thần linh tín đồ Lúc trước vị kia tiên dương tộc cao đẳng thần lực cuồng vọng tiến vào địa cầu trương châu địa giới đi đánh chết lê thương, kết quả bởi vì bị địa cầu thiên địa quy tắc áp chế, chỉ còn lại chung đẳng thần lực bị lê thương đang lúc trở tay liền bắt. Vị kia cao đẳng thần lực bây giờ còn không có vẫn là đâu, còn tại lê thương thế giới trong lòng bàn tay trấn áp. Lúc này tiên dương tộc tàn sát nhân tộc, thì có vị kia cao đẳng thần lực tín đồ cùng nô lệ dùng cái này đem đổi lấy tiên dương tộc thế giới đối với địa cầu lên. Lê thương nheo mắt lại, đầu đỉnh tượng trưng cho nhân hoàng thần quyền vương xuất hiện mang theo vô tận uy nghiêm bay thẳng đến tiên dương tộc thế giới thông đạo bay đi. Lê Thương xuất hiện, hắn quả nhiên có thể cảm ứng được khí vận biến hóa. Thế giới thông đạo đối diện, tiên dương tộc một vị thần linh hét lớn, chặt. Tiên dương tộc thế giới bên kia, giao cầu rơi xuống, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân tộc trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Trong nháy mắt, Lê Thương đầu đỉnh tượng trưng cho nhân hoàng thần quyền vương miệng suy yếu số dưới, nhân tộc khí vận sụt. Động thủ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt hơn 10 đạo mai phục tại không gian thông đạo lối vào công kích đánh phía Lê Thương, yếu nhất đều là trung đẳng thần lực, trong đó cao đẳng thần lực chừng ba vị. Nhằm vào ta sao? Lê Thương con mắt hiếp lại, trực tiếp một cái thuấn di lách mình tránh ra, xuất hiện ở một cái trung đẳng thần lực phía sau, lòng bàn tay xuất hiện thái thượng âm dương đổ một trường đánh ra. ầm ầm, cái này tiên dương tộc trung đẳng thần lực trong nháy mắt bị đánh bạo, trên bầu trời xuất hiện trời khóc dị tượng, mưa máu mưa như chút nước. Giết, dầm dầm, cái khác thần linh không hề bị lay động, tiếp tục điên cuồng công kích Lê Thương. Kinh khủng sóng xung kích cuốn sạch không gian thông đạo chiến trường, từng đạo kinh người công kích đánh phía Lê Thương. Đã các ngươi vội vã chịu chết, vậy thì đưa các ngươi đoạn đường. Lê Thương sắc mặt không thay đổi thân thể lại đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành ngàn mét chân thân, to lớn quả đấm xuyên qua hư không, trực tiếp đánh phía một tôn trung đẳng thần lực. người đối thủ là ta, một tôn rõ ràng không phải tiên dương tộc, nhưng cũng không là nhân tộc cao đẳng thần lực đột nhiên xuất hiện, ngăn ở to lớn trước năm đấm vương. nhưng mà lê thương thao túng không gian, sai vị thời không, to lớn quả đấm thế đi không giảm, trực tiếp đập trúng cái kia tiên dương tộc trung đẳng thần lực. với anh kinh khủng quả đấm trực tiếp đem cái kia trung đẳng thần lực đánh bạo, huyết nhục ra bên trong, dấu ở không biết chỗ thần cách phá toái ầm ầm địa cầu bên này cùng tiên dương tộc thế giới bên kia đồng thời xuất hiện trời khóc dị tượng cái gì những chủng tộc khác cao đẳng thần lực đều hoàn toàn biến sắc mà lê thương tốc độ không giảm lần nữa thuấn di đến một tôn trung đẳng thần lực phía sau một trưởng trục ra trực tiếp đem cái kia trung đẳng thần lực trục nổ ba ba ba thân thể hắn cấp tốc lấp lóe lòng bàn tay mang theo thái thượng âm dương đổ điên cuồng đánh ra rầm rầm rầm bàn tay khổng lồ những nơi đi qua từng vị thần linh thân thể nổ tung bị thái thượng âm dương đổ xoáy nát liền thần cách cùng pháp tắc đều không thể chạy trốn vù vù làm một ít may mắn không có tại chỗ vẫn lạc, muốn sống lại, lại sau đó một khắc đã bị thấp duy thế giới thu vào. ầm ầm, một tôn trung đẳng thần lực nhìn thấy lê thương đánh tới, muốn né tránh, lại phát hiện không gian đều đọc lại, căn bản là không có cách động đậy. sau một khắc to lớn quả đấm đem cả người hắn đập thành một mịn. ầm ầm, ầm ầm, trương châu thiên khung bên trên huyết sắc vết nứt liên tiếp không ngừng, mưa máu mưa như chút nước, pháp tắc mảnh vụn tiêu tán, thần linh liên tiếp không ngừng vẫn lạc để cho phủ cận lục địa thần linh đều hoảng sợ nhìn qua. đáng chết, coi chừng hắn a. Những dị tộc khác thần linh cũng bắt đầu hoảng sợ, phát sinh giống giận. Lê Thương sắc mặt không thay đổi, tiếp tục tuấn gì. Hắn hôm nay, khống chế gần như hoàn chỉnh không gian pháp tắc cùng chút ít thời gian pháp tắc gia lông, còn có đại lượng cái khác pháp tắc. Trừ lực lượng tuyệt đối ở ngoài, hắn năng lực liên tiếp xuất hiện, phong tỏa thời không động lại không gian liền cùng ăn uống nước tựa như, thậm chí hắn còn có thể chế tạo liền cao đẳng thần lực đều sẽ chịu ảnh hưởng ảo giác. Những cái kia cao đẳng thần lực còn đang đuổi giết một cái bóng mờ, sau một khắc hắn đã đem mặt khắc thần linh đánh bại. Bẹt. Trước sau không đến một phút đồng hồ, Lê Thương liền ngừng lại tuấn gì. Lấy phi hành phương thức xông vào Tiên Dương tộc thế giới, sau đó bỗng nhiên thả ra thế giới hình chiếu. Trong nháy mắt, 10 vạn cây số thế giới hình chiếu xuất hiện, đem Tiên Dương tộc thế giới 5 vạn cây số khu vực bao phủ đi vào. Ầm ầm. Sau một khắc, khi thế giới hình chiếu thu hồi, liên tiếp lấy không gian thông đạo bên này Tiên Dương tộc thế giới, trực tiếp biến mất, liên quan lấy vô ngân đại địa một chỗ tiêu thất. Ầm ầm. Lê Thương căn bản không có đóng cửa thế giới thông đạo, trực tiếp tại thế giới thông đạo lối vào, điều động thế giới chi lực oanh sát những cái kia Tiên Dương tộc, đồng thời phân giải Tiên Dương tộc thế giới đại địa cũng tạo thành cướp đoạt khí vận hiện tượng xuất hiện lần nữa, toàn bộ tiên dương tộc thế giới khí vận trong nháy mắt tiêu thất rất một khối to. Thừa dịp tiên dương tộc thế giới khí vận xuất hiện khu không người ở, sau một khắc địa cầu khí vận chấn áp mà đến. ầm ầm, tiên dương tộc không gian thông đạo trong nháy mắt đổ nát, hóa thành vô tận sương ngủ. rầm rầm long, trong nháy mắt toàn bộ trương châu địa giới đều xuất hiện sương ngủ, đại địa bắt đầu kéo dài. ầm ầm, rầm rầm rầm, rầm dạm chẳng chìm trời khóc dị tượng tại trương châu địa giới xuất hiện, phụ cận lục địa thần linh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoảng sợ nhìn cái phương hướng này. Không. Tiên Dương tộc một ít may mắn chưa vẫn lạc thần linh tuyệt vọng giống giận. Nhưng mà khí vận của tới, toàn bộ Tiên Dương tộc thế giới trực tiếp tan vỡ, bị địa cầu khí vận cuốn đi mặt đất bao la. Đại lượng Tiên Dương tộc thần linh tại địa cầu khí vận trùng kích bên dưới, trực tiếp rơi xuống thần đàn, xui xẻo thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Là... Bệnh. Tan vỡ Tiên Dương tộc thế giới sau đó, Lê Thương một cái thuấn di đổi theo hướng cái kia liên hợp Tiên Dương tộc thần linh phục giết hắn dị tộc thần linh. Lúc này Tiên Dương tộc thế giới phá diện, không có khế ước che chở, cái kia cao đẳng thần lực tại địa cầu bên này, trực tiếp bị chấn áp đến chỉ còn lại trung đẳng thần lực thực lực. Không ta đồ hàng. cái kia dị tộc thần linh hoàng sợ kêu gạo. nhưng mà lê thương tốc độ không giảm, giống như sao trội một quyền nghiền ép hư không giáng xuống. với anh, cái này lê thương thậm chí đều không nhận ra là cái kia nhất tộc cao đẳng thần lực trực tiếp bị đánh bạo, huyết nhục bay bắn ra trong quá trình, liền bị kim ố thần hỏa đốt cháy hầu như không còn. sau một khắc hắn đại thủ xuyên qua hư không, từ không biết chỗ lấy ra một viên lục sắc thần cách. ầm ầm, trên cao bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo dài đến vạn dặm huyết sắc vết nước, huyết mưa càng lớn toàn bộ trương châu địa giới đều xuất hiện một cỗ khí tức bi thương, đó là đại lượng thần linh vẫn lạc, pháp tắc đổ nát mà sinh ra thiên địa cùng bi thương cảm, là một loại thiên địa cộng minh, ảnh hưởng chỗ có sinh vật bệnh, đánh chết tôn này dị tộc thần linh sau đó, lê thương lần nữa giết hướng mặt khác hai vị đồng dạng bị địa cầu thiên địa quy tắc gáp chế đến chỉ còn lại trung đẳng thần lực dị tộc thần linh. ầm ầm, ầm ầm, trước sau bất quá hai phút đồng hồ thời gian, cái kia hai vị dị tộc thần linh liền trước sau vẫn lạc, trên bầu trời xuất hiện lần nữa hai đạo trưởng đạt đến vạn dặm huyết sắc vết nước, trời khóc dị tượng lại xuất hiện, lần này. Hơn nửa địa cầu bên trên thần linh đều đã nhận ra tình huống của bên này. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì ngắn ngủi này mười mấy phút thời gian, Trường Châu khu vực này, vẫn lạc thần linh số lượng đã vượt qua 100. Cái này quả là giống như là chư thần tận thế, đại lượng thần linh đang vẫn lạc. Lê Thương mặc dù chiến lực chân chính chỉ có thể so với cao đẳng thần lực, thế nhưng hắn quá đặc thù, hắn giết địch tốc độ, tới một tôn vĩ đại thần lực cũng chưa chắc so sánh được. Ùng ùng. Cũng liền tại Lê Thương đánh chết cuối cùng một tôn dị tộc cao đẳng thần lực sau đó, đột nhiên toàn bộ Trường Châu thiên không bên trên Nhân tộc khí vận lan lộn xôi trào, trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Lê Thương đầu đỉnh, cái tiêu tượng trưng cho nhân hoàng thần quyền vương miệng, hào quang tỏa sáng. Thừa dịp cơ hội này, Lê Thương đột nhiên lên tiếng hét lớn. Kể từ hôm nay, Trương Châu thay tên nhân hoàng chi địa, phạm nhân tộc ta người, mặc dù xa tất ừ. giết. Thanh âm của hắn trực tiếp thông qua nhân tộc khí vận, truyền vào thiên cung, thông qua nhân hoàng chi địa khu vực này thế giới khác thông đạo, truyền vào thế giới khác, cuối cùng truyền khắp toàn cầu, truyền khắp từng cái thế giới khác bên trong. Phạm nhân tộc ta người, mặc dù xa tất giết, lạnh lùng mà thanh âm bá đạo, mang theo huyết tinh khí bị nhân tộc khí vận mang theo hướng phương xa tại nhân tộc khí vận sao động bên dưới cho dù là người phạm đều nghe được thứ lời này trùng hợp lúc này mới thay tên nhân hoàng chi địa có vinh dự phong bia xuất hiện một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa đó là lê thương phong bia hư ảnh chân đạp đại địa nửa người trên đưa vào ngoài không gian để cho vô tận nhân tộc nhìn thấy trong ngay mắt mênh ngông tín ngưỡng chi lực tuôn ra mà đến hơn nữa lần này những cái kia tín ngưỡng chi lực đều là vô cùng thuần túy ẩn chứa thất tình lục dục không nhiều nhưng lê thương giờ khắc này sát ý sôi trào nhân hoàng quan tại gây chuyện thúc dục hắn tiếp tục trừng trị tất cả xâm phạm nhân tộc dị tộc, lê thương cũng không có chống cự loại này lực lượng vô hình, trực tiếp mang theo uy thế vô biên, giết hướng nhân hoàng đất cái khác thế giới khác. tất nhiên những thứ này dị tộc không an phận, vậy thì sớm trừ bỏ. nguyên bản hắn là không có ý định hiện tại liền động những thứ này dị tộc, chuẩn bị tại thời điểm cần thiết mới thôn vẹ một cái thế giới khác khí vận, đào tạo thấp duy thế giới. hắn nguyên vốn định chờ thấp duy thế giới triệt để hoàn thành một lần cuối cùng tham duy, lại quét sạch cái này lục địa thế giới khác. nhưng tất nhiên những thứ này dị tộc như vậy vội vã muốn chết, hắn sẽ không khách khí, sớm động thủ. Tiên Dương tộc cao đẳng thần lực bị hắn chân áp, tạm lúc không có cao đẳng thần lực. Trước đó cái kia ba vị cao đẳng thần lực, không có gì bất ngờ xảy ra đều là nguyên trường châu địa giới cái khác thế giới khác dị tộc. Những dị tộc kia tất nhiên muốn đối phó chính mình, vậy mình cũng chỉ có thể bị động giết ngược. Lê Thương mang theo võ thần pháp chỉ lấy phòng ngừa ván nhất, xông về mới nhân hoàng đất từng cái thế giới khác. ầm ầm, ầm ầm, cái này một ngày, mới nhân hoàng chi địa khí vận càng không ngừng lan lội, sương mù mãnh liệt ở giữa, từng mảnh một mới đại địa xuất hiện. Đại địa đang không ngừng quyết trương. Ung ung, trời khóc dị tượng quả là liền vĩ đại thần lực đều sợ ngây người. Lê Thương không động thì thôi, khẽ động chính là long trời lở đất, thiên địa kêu khóc. Hắn đã yên lặng 7, 8 năm, từ trước đây ly khai Phúc Châu sau đó, sẽ không lại phá diệt qua thế giới khác. Trong lúc đó duy nhất một lần xuất thủ, cũng đều là bởi vì Đường trấn phương nhằm vào Ngự Thiên Thiên, hắn nộ mà ra tay, hầu như đem Trung Châu thần đồ đại học nổ tận gốc. Thời gian 7, 8 năm không có xuất thủ, rất nhiều người đều quên hắn lực uy hiếp, những dị tộc kia lại cũng dám phục kích hắn. Lần này, hắn muốn giết đến những thứ này dị tộc sợ hãi. Chương 254, chọn đời là nô. Phạm nhân tộc ta người, mặc dù xa tất giết, tốt, hảo một cái phạm nhân tộc ta người, mặc dù xa tất giết, trung châu, một cái hơn 3.000 mét cao thế giới thông đạo lối vào, võ thần bản thể cười ha ha, nhìn đối diện một con to lớn chủng tộc, cười to nói, chủng tộc vĩ đại, nghe thấy được sao? Nhân tộc ta, xưa nay không thiếu cường giả, to lớn thế giới thông đạo đối diện, một con giống như độc giác tiên, nhưng ngông đít phi thường to lớn mà tròn trịa chủng tộc đạm mặt nói, thiên muốn người diệt vong, trước phải khiến người đến cuồng. Võ thần ánh mắt sáng lên, ngươi là là ám chỉ bản tướng, có người muốn nhằm vào lễ thương. Đa Tạ nhắc nhở, bản tướng cái này phái người đi vào trợ trận. Trung tộc vĩ đại, Võ Thần trực tiếp với tay, đem Trung Châu Thần Đồ Đại học phó hiệu trưởng một phân thân gọi tới, có người muốn xuống tay với Lê Thương, ngươi cầm ta pháp chỉ, đi vào trợ trận. Đúng rồi, gặp phải chân thần hội thần linh, đã nói là chủng tộc vĩ đại tiết lộ tin tức, nhớ kỹ nói mịt mở một điểm. Trung tộc vĩ đại, là hiệu trưởng. Trung Châu Thần Đồ Đại học phó hiệu trưởng nghiêm trang tiếp nhận Võ Thần pháp chỉ, cấp tốc bay đi. Võ Thần trầm mặc bên dưới, hỏi, lần này chân thần hội sẽ phái ai đi tập sát Lê Thương? Trung tộc vĩ đại cười nhạt nói, ngươi cho là ngươi một trường pháp chỉ liền có thể cải biến kết cục? Dĩ nhiên là hắn. Võ thần kinh ngạc, vội vàng lần nữa đem phó hiệu trưởng gọi trở về, liên tiếp cho ba chương thần linh pháp chỉ, nhanh chóng gấp rút tiếp viện. Lê Thương vẫn không thể chết. Là hiệu trưởng. Trung Châu thần đồ đại học phó hiệu trưởng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tiếp nhận pháp chỉ, tăng thêm tốc độ hướng phía mới nhân hoàng chi địa chạy đi. Trung tộc vĩ đại, võ thần lại hỏi, trừ hắn ra còn có ai sao? Trung tộc vĩ đại lạnh lén một tiếng, không trả lời. Võ thần vội vàng nghiêng tai lắng nghe, thật lâu trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định đường chấn vương hắn vậy mà thật dám trung tộc vĩ đại mẹ ngươi mẹ ngươi đa tạ báo cho biết bản tướng đi một chút sẽ trở lại ngươi ở nơi này ngụy trang một lần ngàn vạn lần không nên bị người nhìn ra võ thần vẻ mặt nghiêm túc truyền âm sau đó chân thân sẽ mở hư không đi thẳng vào biến mất ở thế giới thông đạo lối vào trung tộc vĩ đại rất nhanh không gian vết nước khép lại bị thiên địa chi lực chữa trị võ thần khí tức thật hoàn toàn tiêu thất trung tộc thế giới cái kia một bừng trung tộc vĩ đại khổng lồ nguy nga thân thể chậm rãi đứng lên tới trong mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc Cái này Mã Vu, thật rời đi rồi không? Nó không dám coi thường động động, lo lắng là võ thần âm lưu. Mặc dù nó chiến lực chân chính không kém gì võ thần, thậm chí còn có thể thao túng vượt qua 20 tôn cao đẳng thần lực hỗ trợ, nhưng đó là tại nó thế giới của mình. Một khi ly khai thế giới của mình, tiến vào địa cầu, nó cũng liền bị địa cầu thiên địa quy tắc áp chế, rơi vào cao đẳng thần lực. Đến lúc đó, đối mặt võ thần, nó 10 phần chết chắc. Cùng võ thần rằng có hơn 400 năm, nó đối với võ thần coi như là rất quen thuộc, cái kia nhìn như tên lỗ mãng, bình thường sẽ sử dụng một ít phi thường xảo trá thủ đoạn mặc dù những thủ đoạn nào tại chính thức cao minh người xem ra, quả là tựa như là cháu đi thăm ông nội, có thể cái kia tại cái kia mãng phu trong tay, lại vẫn cứ chơi được rất lưu loát, thậm chí là xuất thần nhập hóa. Trùng tộc vĩ đại tại trùng tộc thế giới là tuyệt đối chỗ thể, toàn bộ trùng tộc thế giới chỗ có sinh mệnh đi đều là thông một đầu đường thành thần, chỉ cần nó không chết, toàn bộ trùng tộc thế giới liền sẽ không sinh ra cái thứ hai vĩ đại, trừ phi nó đột phá vĩ đại trở thành chủ thần. Nhưng nó sinh xuống trùng tộc cũng đều là có suy nghĩ của mình sinh mệnh, nó tồn tại tương đương với cắt đứt tất cả hậu duệ tấn thăng vĩ đại đường. Vô số năm qua, nó sớm đã dưỡng thành đa nghi tính cách. Chủ yếu nhất là, võ thần loại thủ đoạn này, dùng qua rất nhiều lần, bình thường dùng sự tỉnh các loại hấp dẫn nó đi ra, dù là vì cái này hy sinh đại lượng phổ thông thần linh. Nó còn nhớ rõ hơn 100 năm trước, võ thần trực tiếp lấy một tôn cao đẳng thần lực coi như nhân tế, đưa nó lừa gạt đi qua, kết quả nửa đường võ thần đột nhiên tuân ra, sẽ bị thiên địa quy tắc gáp chế đến cao đẳng thần lực nó đánh trọng thương, những năm gần đây mới khôi phục lại. Năm đó nếu không phải là nó cẩn thận, không có đi ra khỏi quá xa, sợ rằng đã về không được. Lần này nhất định lại là loại này âm u, lại muốn gạt ta đi qua, nằm mơ. Trung tộc vĩ đại trong lòng cười nhạt, nhưng vẫn chưa nằm út sắp xuống dưới, như trước dục dịch, không thể không nói, đây là hấp dẫn cực lớn, bởi vì chỉ cần tốc độ nó đầy đủ nhanh, đánh chết đối diện đại lượng nhân tộc thần linh, phe mình thế giới khí vận là có thể đạt tới, nó là có thể tại nhất định khu vực bên trong bảo trì vĩ đại thực lực. Bất quá, vạn nhất lại là âm u đâu? Trung tộc vĩ đại nghèo đầu trầm tư. Mà ngay tại trung tộc vĩ đại đung đưa không ngừng lúc, Thục Châu to lớn giống vậy thế giới thông đạo lối vào. Tư thái cùng dung mạo đều tuyệt mỹ, mà khí chất tôn quý, tiên khí lung lay đạm đài minh nguyệt ánh mắt đạm mạc nhìn thế giới lối đi đối diện. Đối diện chính là tiên tộc thế giới. Trong khoảng thời gian này tiên tộc phi thường sinh động, tiên tộc vĩ đại đã xuất thủ nhiều lần. Bây giờ đạm đài minh nguyệt đều đã không dám ở nơi này phụ cận bố trí quân đội, liền cao đẳng thần lực đều lui rất xa, nàng bản thể tự mình tọa chấn nơi đây, phòng ngừa tiên tộc vĩ đại đột nhiên tập kích. Mỗi một khắc, đạm đài minh nguyệt ánh mắt lóe lên, đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện hóa ra thần thể, trôi nổi tại trước người của nàng kiếm tiên đồng dạng trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Thân thể to lớn đỉnh thiên lập địa, diêm dúa loại loại tư thái đứng ngạo nghệ thế gian, chỉ thấy nàng một tay bấm chỉ đặt bên hông, khác một cánh tay ngón tay nhập lại không thấy bỗng nhiên chỉ về phía trước. Vù vù, to lớn kiếm tiên trong nháy mắt toát ra chói mắt mà ánh sáng sáng chói, quán xuyên qua hư không bắn vào tiên tộc thế giới. Dám chủ động xuất thủ, thế giới thông đạo đối diện, tiên tộc vĩ đại cười nhạt, đồng dạng hiển hóa ra chân thân, đồng dạng bỗng nhiên phóng xuất ra một thanh cự kiếm nổ bắn ra mà đến. Keng, hai thanh to lớn kiếm tiên tại thế giới trong thông đạo chỗ giao kích. Trong nháy mắt không gian gợn sóng hướng bên ngoài sao động, kiếm khí cuốn sạch to lớn không gian thông đạo, hầu như muốn đem không gian thông đạo đều xé rách. Mà cũng ngay một khắc này, đột nhiên đạm đại minh nguyệt bên cạnh không gian nứt ra, một cái trăm mét to lớn quả đấm toát ra rực rỡ thần quang, văng xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền nện ở tiên tộc vĩ đại kiếm tiên bên trên. Võ thần ngươi, tiên tộc vĩ đại phát sinh giống giận. Đường, giang giác. Một tiếng giòn vang, tiên tộc vĩ đại cái tia to lớn kiếm tiên trực tiếp xuất hiện tinh mịn với dạng. Sau một khắc cái kia kinh khủng kiếm tiên trực tiếp sụp đổ. Vù vù. Văng đạm đài minh nguyệt kiếm tiên cùng võ thần nắm đấm thế như trẻ tre trực tiếp đánh vào tiên giới bên trong các ngươi dám tiên tộc vĩ đại giận dữ quát đem hết toàn lực đón đánh cự kiếm cùng cự quyền ung ung cái chỗ này phát sinh khủng bố đại chiến kinh người va chạm làm cho cả địa cầu đều phát sinh rất nhỏ rung động toàn bộ địa cầu không gian đều sản sinh nồng nồng chỉ cần là hiện thánh cảnh trở lên tồn tại liền đều có thể cảm ứng được vù vù trung châu trung tộc vị trí thế giới thông đạo đối diện trung tộc vĩ đại đống nhiên mở hai mắt ra khổng lồ nguy nga thân thể hoàn toàn đứng thẳng lên kinh người hai mắt nhìn thấu hư không muốn quan chắc khủng bố ba động chuyển tới phương vị rất nhanh ánh mắt của nó xuyên thấu trùng điệp trở ngại thấy được ma châu vĩ đại lâm trung lâm trung cao mày nhìn qua kinh khủng ánh mắt chi lực ở trên hư không va chạm nhưng sau một khắc lâm trung tựa hồ suy nghĩ gì biến sắc vội vàng thu hồi ánh mắt thậm chí giấu pháp tướng thu liễm khí tức không ngăn cản nữa trùng tộc vĩ đại ánh mắt để cho trùng tộc vĩ đại ánh mắt có thể tiếp tục kéo dài chỉ cần nó tiếp tục thi pháp hoàn toàn có thể nhìn thấy võ thần chiến đấu nhưng mà giờ khắc này trùng tộc vĩ đại lại đột nhiên thu hồi ánh mắt bình tĩnh một lần nữa nằm trở về nó trong lòng cười nhạt, diễn kịch diễn rõ ràng như thế, quả nhiên lại là dụ dỗ ta đi qua, thực sự là si tâm vọng tưởng, bản tọa sao lại tại cùng một nơi ngã nhào hai lần? Nó một lần nữa nằm trở về, liền con mắt thật to đều nhắm lại, vô cùng lãnh đạm. với anh, tiên tộc thế giới bị đục lỗ, vạn dặm đại địa luôn xuống, vô tận sinh linh hôi phi yên diệt. cuối cùng, tiên tộc vĩ đại điều động lớn toàn bộ thế giới lực lượng, hóa thành một thanh đồ thần kiếm tiên từ cao 10 vạn dặm hàng không rơi, đánh xuyên qua hư không, tăng đoạn đạm đài minh nguyệt kiếm tiên. bất quá hắn tự thân nhưng cũng bị võ thần đấm ra một quyền mấy và dặm, xương cốt toàn bộ căng đoạn với anh thế giới thông đạo đổ nát võ thần tại cuối cùng đem đạm đài minh nguyệt gãy kiếm tiên mỏ trở về nhìn vạn vẹo thế giới thông đạo bộ tộc này hẳn là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian chuẩn bị thay quân a trong vòng trăm năm thần tộc thế giới tất đem cùng thế giới của chúng ta va chạm đến lúc áp lực của chúng ta càng lớn hơn ta biết đạm đài minh nguyệt tiếp nhận kiếm gãy nói võ thần vẫn là nhanh đi về à vạn nhất chủng tộc vĩ đại nhìn đấu trung châu sẽ rất nguy hiểm cũng tốt võ thần gật đầu lại không trực tiếp xé rách hư không chạy trở về mà là một đường phi hành tốc độ cao hóa thành lưu quang bắn về phía chân trời. Không nhiều lúc hắn đường qua nhân hoàng chi địa đột nhiên một quyền đánh thủng vạn giảm hư không. Đáng chết! Ẩn dấu tại trong hư không một vị tồn tại kêu thảm một tiếng, vội vàng bỏ chạy. Võ thần trong mắt toát ra chói mắt thần quang, nhìn quét hư không, tìm kiếm người kia. Nhưng mà cái kia người đã dùng hết không biết loại phương pháp nào, đột không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Võ thần vội vàng xé rách hư không, cực tốc hướng phía vân châu chạy đi. Rất nhanh, vân châu liên tiếp lấy vân tộc thế giới không gian thông đạo lối vào, võ thần xé rách hư không đi ra liền gặp Đường Trấn Phương lập tức đứng lên tiến lên đón vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thế nào tiên tộc yên tĩnh sao trong khoảng thời gian ngắn bộ tộc này cần phải nhảy không nổi tới bất quá cũng không thể không phòng võ thần bất động thanh sắc nói ra chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là thần tộc bộ tộc này thế giới cách chúng ta càng ngày càng gần trong vòng trăm năm tất có trung cực thần thiến trăm năm Vân Châu chi chủ Đường Trấn Phương vẻ mặt nghiêm túc hỏi trong vòng trăm năm ngươi có thể đột phá sao khó võ thần lắc đầu ta mặc dù đi ở đằng trước nhưng chúng ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo đều là vớt tảng đá qua sông, hoàn toàn không biết đến tột cùng nên như thế nào đột phá bước cuối cùng này. Không nói cái này, vân tộc gần nhất như thế nào? Đường Trấn Vương nói, bộ tộc này ngược lại là an tĩnh, trừ thỉnh thoảng điều động tiểu bối tới thử luyện ở ngoài, vân tộc vĩ đại hầu như không thể nào động đậy. Vậy thì tốt, ta đi về trước. Võ Thần không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa sẽ rách hư không đi vào. Trên không ở giữa vết nước khép lại, Đường Trấn Vương thở dài, 100 năm a, nhân tộc chỉ có 100 năm thời gian sao? Cùng chính thế giới Vân Châu đối ứng tối trong hư không vũ trụ, Võ Thần ngưng thần cảm ứng một lát lập tức cấp tốc ly khai trước đó tôn này vĩ đại đến cùng là đúng hay không đường trấn phương võ thần kinh nghi bất định hắn một đường suy toa rất nhanh liền trở lại cùng trung châu trùng tộc thế giới thông đạo lối vào đối ứng khu vực sẽ mở hư không đi ra ngoài đồng thời thân thể khôi phục bình thường lớn nhỏ không gian thông đạo đối diện trùng tộc vĩ đại mở mắt nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại từ trong hư không đi ra võ thần suy cười một tiếng võ thần tiếc nối nói ngươi vậy mà không có thừa dịp bản tướng có ở tập kích bản tướng đại bản doanh hư tộc vĩ đại cười lạnh một tiếng không trả lời Võ Thần tiếp tục nói ra, vừa rồi ta đang cùng Đạm Đài Minh Nguyệt đánh Tiên Tộc Thế Giới, đoạn thời gian kia ngươi hoàn toàn có thể đem bản tướng đại bản doanh phá hủy, để cho chủng tộc Thế Giới khí vận lan tràn tới, đến lúc coi như bản tướng trở về, cũng sẽ hồi thiên vô lực. Chủng tộc Vĩ Đại cười nhạt nói, nói đủ chưa? Một cái sức lực rụ rỗ bản tọa đi qua, thật coi bản tọa dễ dàng như vậy bị lừa? Thực ra hư, hư thì thật. Nhân Tộc Cấm như Quỷ Kế, nó đã sớm nhìn thấu, như là trước kia nó thật đánh tới, nói không chừng võ thần sau một khắc thì sẽ từ đầu đỉnh nô ra, lại bị ngươi xem thấu. Võ Thần khen nữ mày, lập tức thở dài, tại chỗ quanh chân ngồi xuống. Ta quả nhiên không am hiểu giờ cho Amiu, ta còn là thích hợp mang binh. Trung tộc vĩ đại díu cận, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm Amiu quỷ kế bất quá là cười nhạo. Trước đây bản tọa gặp phải địch nhân thời điểm, đều là trực tiếp để cho chủng tộc đại quân quét ngang qua, một đường giết sạch tan sạch. Võ Thần yên lặng, thật lâu, đột nhiên hỏi, ta hỏi một lần, trung tộc thế giới tất cả trung tộc, có phải hay không đều là người kéo? Trung tộc vĩ đại, ừm, không đúng, có phải hay không người sinh hạ? Võ Thần thay đổi cái tử, trung tộc vĩ đại lạnh một tiếng. Trừ số ít là cái khác đều là bạn tọa sáng tạo mẫu xào tạo ra tới làm sao ngươi cũng muốn sáng tạo một cái mẫu sảo điều kiện tiên quyết là ngươi nắm giữ dựng dục sinh mệnh hạt giống thiên phú võ thần vừa cùng trùng tộc vĩ đại trò chuyện đánh dám một bên lấy thần thức đang cùng đạm đài minh nguyệt cùng lâm trung còn có đông phương lăng câu thông đường chấn phương một mực tại vân châu ta một mực nhìn lấy hắn hắn chưa bao giờ rời đi đây là đông phương lăng thanh âm võ thần nói trước đó người kia nằm vùng ở nhân hoàng trên không trùng, bị ta đánh một quyền nhưng khi ta chạy tới vân châu thời điểm lại phát hiện đường chấn phương hoàn hảo không chút tổn hại, trừ phi thực lực của hắn không kém gì ta, bằng không hầu như không có khả năng không bị thương. Ma Châu Thần đồ đại học hiệu trưởng Lâm Trung nghi hoặc nói, âm thầm vi đại thần lực, thật là đường chấn phương sao? Võ Thần yên lặng, đây mới là phiền toái nhất địa phương. Hắn mặc dù luôn luôn hoài nghi đường chấn phương liền là chân thần hội tôn này vĩ đại, nhưng hắn tìm không được chứng cứ. Trước đó thậm chí không tiếc đem Lê Thương trở thành muội nhử, kết quả đối phương dĩ nhiên có có thể nhị được, không có ló đầu. Hoặc có lẽ là ló đầu, nhưng hắn không thể tại chỗ bắt lại, đối phương thủ đoạn thật là quỷ dị. Nhân Hoàng Chi Địa. Lê Thương mới từ một cái phá diện thế giới khác hiện ra thân thể, nhìn đầu đỉnh cái kia thật lâu không có khôi phục vạn bẹo không gian dài vết, khẽ nhíu mày. Sau một khắc, hắn điều động nhân hoàng chi địa sôi chảo nhân tộc khí vận, trực tiếp đem khu vực phủ mình. Trước đó cần phải là võ thần tại xuất thủ, bất quá võ thần là đang ra tay với ai? Lê Thương nghi ngờ trong lòng, trước đó hắn có thể cảm ứng được nhìn trộm, nhưng khí vận không có báo động trước, hắn cũng không có sản sinh bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, cho nên hắn cũng không làm chuyện dư thừa. Không nghĩ tới võ thần đột nhiên xuất hiện, một quyền đem đối phương đánh bay, cũng không biết kết quả như thế nào bất quá hắn cũng không truy cứu, ngược lại hiện tại hắn đánh không lại vĩ đại thần lực, coi như tìm được lặn ngấp trong bóng tối nhìn trộm hắn tồn tại, cũng bất lực. Còn lại cuối cùng một cái, đi cho diệt. Lê Thương cấp tốc lấp lóe. Không nhiều lúc, hắn đi tới lộc tộc vị trí thế giới chỗ lối đi. Cái này thế giới khác, là mới nhân hoàng chi địa vị trí khu vực cuối cùng một cái thế giới khác. Cái này một ngày, hắn liên tiếp diệt 78 cái thế giới khác, muốn đem nhân hoàng chi địa chân chính quét sạch một lần, muốn đem nơi đây chế tạo thành chân chính nhân tộc tinh Nhân hoàng tham mạng, để cho Lê Thương không nghĩ tới chính là hắn đến lộc tộc thế giới khác vị trí không gian thông đạo chỗ lúc phát hiện nơi đây quỷ rậm rạp chẳng trị người a không quỷ rậm rạp chẳng trị dị tộc những thứ này dị tộc tất cả đều là trên đầu mọc ra lộc giác sinh vật hình người ngẫu nhiên có một chút thậm chí còn vẫn duy trì mi lộc thân thể trong đó không thiếu thần linh tuy nói người mạnh nhất cũng bất quá trung đẳng thần lực nhưng đó cũng là thần linh nhưng lúc này những thứ này lộc tộc bao quát chỗ có thần linh đều quy tại không gian thông đạo lối vào đem to lớn không gian thông đạo chiếm hết đầu đội kim sắc nhân hoàng quan người mặc viền vàng màu đen ăn mặc lề thương sắc mặt không thay đổi trực tiếp đưa ra đại thủ muốn đem lộc tộc thần linh trước đập chết lúc này hắn là nhân hoàng tất cả dị tộc đều đáng chết ngược lại bị giết dị tộc đã sớm đến không hết không nhiều nhóm người này chờ chút nhân hoàng đại nhân chúng ta nguyện ý thần phục lộc tộc trung đẳng thần lực tuyệt vọng kêu gào nhưng mà lê thương đại thủ thế đi không giảm thậm chí ánh mắt hắn cũng không có nháy một lần giống như là chuẩn bị đập chết mấy con kiến chúng tộc sống còn cuối cùng cái kia lộc tộc trung đảng thần lực kêu gào nói ta tộc nguyện chọn đời là nô cầu nhân hoàng vòng qua ta tộc chương 255 viên mãn chân lý võ đạo Lê Thương sắp rơi xuống đại thủ có chút dừng lại, tốc độ chậm không ít, cuối cùng sắp tới đem vô chúng lộc tộc thần linh cuối cùng thu hồi lại. Lộc tộc chỗ có thần linh, thậm chí phía dưới bán thần các sở hữu có tồn tại, đều cảm giác toàn thân nước đấm. Chỉ thiếu chút nữa a, chỉ thiếu chút nữa, chúng nó bộ tộc này cũng đem bị triệt để xóa đi, dù là thế giới phá diệt sau đó sẽ có một chút tộc nhân theo thế giới hải cốt bị chuyển rời đến nhân hoàng chi địa, nhưng này lúc đã không có thần linh che chở, lộc tộc khoảng cách chân chính tuyệt cũng không xa. Lê Thương thu hồi tay sau đó, ngàn mét chân thân đứng ngạo nghệ không gian thông đạo địa cầu bên này. Bao quát không gian thông đạo bên trong Lộc tộc Chư Thần, Đạm Mặc nói: "Các ngươi chắc chắn chứ?" Hồi Nhân Hoàng, chúng ta xác định, chỉ cần Nhân Hoàng bỏ qua cho Ta tộc, Ta tộc nguyện chọn đời là nô, là nhân tộc chớ khu xử." Lộc tộc Trung Đẳng Thần Lực thật tâm thật ý trả lời. Đương nhiên trong lòng không cam lòng đó là tuyệt đối có, nhưng tại vị này đột nhiên toát ra Nhân Hoàng trước mặt, nó không cam lòng biểu lộ nửa điểm không cam lòng. Bởi vì chỉ cần một cái không cẩn thận, khả năng chính là diệt tộc kết cục. Mặc dù là nô rất xỉ nhục, rất hẹn mọn, nhưng cũng so diệt tộc tốt rồi quá nhiều. Lê Thương nhìn thật sâu một mắt cái kia nói chuyện Trung Đẳng Thần Lực, sau đó vây tay một cái, vù vù, liền gặp toàn bộ nhân hoàng chi địa lục địa bầu trời, nhân tộc khí vận lan lộn, cuối cùng hội tụ thành một trường tre khuất bầu trời giống như màn trời giấy trương. một màn này vô số người đều nhìn thấy, nhưng rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. cái kia khí vận hóa thành giấy mở ra hình sau đó, liền vụt nhỏ lại, hướng về mặt đất, tự động bay vào lê thương trong tay. lê thương lạnh lùng nhìn về phía lộc tộc chỗ có thần linh, lấy ngươi lộc tộc khí vận sinh thể, chỗ có thần linh một chỗ. lộc tộc trung đẳng thần lực hơi hơi lưỡng lự, lập tức đối với tất cả lộc tộc thần linh gật đầu. Chợt nghe tất cả lộc tộc thần linh đồng thời mở miệng, "Ta tộc tộc, nguyện thần phục nhân tộc, chọn đời làm nô." Như phản bội, làm như thế nào?" Lê Thương lạnh lùng hỏi. Lộc tộc chỗ có thần linh trần chờ bên dưới, trầm giọng trả lời, "Như phản bội, lập tức vô gian địa ngục, chọn đời không được siêu sinh." "Không đủ, như phản bội, đáng diệt tộc, thiên địa cùng dám, lộc tộc sẽ vĩnh viễn trở thành không có linh trí xuất sinh." Lê Thương đạm mạc nói. Lộc tộc chỗ có thần linh biến sắc lại biến, bất quá cuối cùng, cũng chỉ có thể cố nén biệt khuất cùng không cam lòng, phát sinh lời thề, "Ta lộc tộc, nguyện thần phục nhân tộc, chọn đời nô, Như phản bội, đáng di tộc, trở thành không có linh trí xuất sinh, thiên địa cùng dám. Tại sở hữu Lộc tộc thần linh lời thế rơi xuống, Lê Thương đột nhiên đưa ra đại thủ, liên gặp cánh tay hắn cấp tốc kéo dài, một đường luồn vào Lộc tộc thế giới, gãy dị thế giới khí vận. Vù vù, toàn bộ Lộc tộc thế giới khí vận đều là hung hăng run lên, sau đó bị một khẩu ngoại lực mạnh mẽ vuốt ve hóa hình, hóa thành từng luồng huyết hồng sắc xương mù. Lê Thương lớn lấy tay về lúc, cái kia huyết hồng sắc xương mù đã hóa thành một ít đoàn huyết khí. Liên gặp hắn lấy cái này đoàn huyết khí làm mực. Tại nhân tộc khí vận hóa thành giấy trương phía trên viết xuống trước đó lộc tộc thần linh phát ra lời thể, tất cả xin thể người nhỏ máu. Lê Thương nhìn về phía lộc tộc những thần linh kia, lộc tộc chỗ có thần linh đều hết hồn, toàn thân rên run. Tất cả lộc tộc thần linh đều khiếp sợ tại Lê Thương thủ đoạn thần kỳ, mặc dù xem không hiểu, lại có thể nhìn ra cái kia tuyệt đối là triệt để hạn chế lộc tộc thủ đoạn. Những thứ này lộc tộc thần linh đều có thể cảm ứng được, cái kia lộc tộc khí vận hóa thành huyết khí, chính là chúng nó lời thể. Cái kia lời thể bị Lê Thương lấy quỷ dị thủ đoạn dung nhập lộc tộc khí vận bên trong khắp đến nhân tộc khí vận hóa thành giấy trương bên trên. Nếu như chúng nói nhỏ máu, thì tương đương với chuyện để thừa nhận cái kia phần lời thể, chân chính không có nửa điểm quay đầu đường. Không gian thông đạo lối vào an tĩnh do người. Như trước khi nói còn chỉ là nói một chút mà lấy, cái kia lúc này chính là muốn đua thật, một khi nhỏ máu, liền không còn là miệng trên đầu làn ô, mà là chân chính trên ý nghĩa làn ô. Cho dù là lộc tộc thần linh, tại đối mặt nhân tộc phàm nhân thời điểm, đều sẽ kém một bậc. Loại chuyện như vậy, đối với lộc tộc người bình thường có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với lộc tộc thần linh đến nói, quả là khó có thể tiếp thu. Lê Thương cười lạnh nhìn rơi vào yên lặng lộc tộc thần linh trực tiếp rơi lên đại thủ thái thượng âm dương đồ hiển hiện âm dương truy đuổi tàn mát ra kinh người cắn giết lực chờ chút ta tộc nguyện ý thần phục lộc tộc trung đẳng thần lực gặp Lê Thương muốn động thủ vội vàng tiêu gạo ngược lại đều đã quỳ xuống quỳ một chân trên đất cùng đầu giảm xuống đất đều là quỳ xuống khác nhau ở chỗ nào chúng ta nguyện ý thần phục lộc tộc còn lại thần linh cũng vội vàng mở miệng sau đó chỗ có thần linh lòng không phục bước ra một giọt tinh huyết bay vào cái kia viết có thần phục lời thể giấy trương bên trong ong ong ong Giờ khắc này, nhân tộc khí vận đột nhiên tăng vọt. Toàn bộ nhân hoàng trên không trung, nhân tộc khí vận lăn lộn sôi trào, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Mặc dù cái bóng mờ kia có chút hư huyễn, có thể cách rất nhìn xa đi, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia trên thân Lê Thương thân ảnh. Lúc này Lê Thương liền là nhân hoàng, là nhân tộc đại biểu, là hắn một tay diệt tuyệt nhân hoàng đất chỗ có dị tộc, thu phục một cái nắm giữ trung đẳng thần lực dị tộc. Cho nên, lúc này, hắn liền là chân chính trên ý nghĩa nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, nhân tộc thần. Mà giờ khắc này, lục tộc thế giới Khí vận đột nhiên rơi vào đê mê. Khi tất cả lộc tộc thần linh tinh huyết dung nhập thể ước trong máy mắt, lộc tộc khí vận liền bên dưới hạ xuống trình độ binh người. Lộc tộc thế giới tất cả lộc tộc, cho dù là không có tu luyện lộc tộc, giờ khắc này đều cảm giác được đỉnh đầu công xiềng, cảm thấy huyết mạch kháng cự cùng không căm lòng, càng cảm thấy huyết mạch trí thần phụ. Lê Thương đột nhiên có cảm giác, đột nhiên run lên tay, đem lộc tộc thần phục khế ước ném ra, liền gặp nhân tộc khí vận là giấy trương, lộc tộc khí vận làm bút mực viết xuống nội dung khế ước, một lần nữa hóa thành che khuất bầu trời màn trời, cuối cùng dung nhập toàn bộ nhân hoàng đất nhân tộc khí vận bên trong biến mắt không thấy gì nữa. về sau như không người khác có lê thương thủ đoạn như vậy, tuyệt không có khả năng đem cái kia khế ước từ nhân tộc khí vận bên trong cụ hiện đi ra. cái này khế ước, thiên địa cùng dám, quy tắc tán thành, thì không cách nào vi phạm. thừa dịp nhân tộc khí vận la lộn, ngay cả phàm nhân đều có thể nhìn đến dị tượng trong nháy mắt. lê thương trầm giọng nói, lớn tiếng đọc lên các ngươi lời thể. lộc tộc thần linh mặc dù không biết nguyên nhân, thẳng hoài nghi lê thương là đang nục nhã bọn họ, muốn khiến cho mọi người đều biết, nhưng ngược lại đều đã là nô, chúng nó sớm đã thả xuống cái gọi là tôn nghiêm, dựa theo nhân hoàng lê thương yêu cầu lớn tiếng đọc lên lời thể nội dung. Ta tộc tộc, nguyện Thần phục nhân tộc, chọn đời là nô, như phản bội, đáng diệt tộc, trở thành không có linh trí xuất sinh, thiên địa cùng dám. Tất cả Lộc tộc thần linh triệt để bỏ qua tôn nghiêm, vỏ đã mẹ lại sức, thần kinh đem lời thể nội dung rống lên. Lê Thương thừa dịp cơ hội này thao túng nhân tộc khí vận, đem Lộc tộc thần linh lời thể truyền bá ra ngoài, truyền vào địa cầu thiên địa quy tắc bên trong, cũng thao túng trước đó khế ước, là gần đến địa cầu đại thiên địa quy tắc bên trong. Vô thanh vô tức, Lộc tộc thế giới không gian thông đạo tiêu thất. Sương mù lan lộn, một tòa đại lục mênh mông trống rỗng nổi lên đẩy ra nhân hoàng đất sơn xuyên sống lớn địa cầu đại thiên địa thế giới chi lực trọng tố thiên địa để cho cái này đột nhiên xuất hiện đại lục hoàn mỹ dung vào địa cầu không có có thần linh vẫn lạc không có kinh thiên đại chiến không có hủy thiên diệt địa lục tộc thế giới cứ như vậy hoàn chỉnh không sức mạnh dung nhập địa cầu đại thiên địa thậm chí còn lục tộc thế giới thiên địa quy tắc dĩ nhiên có hoàn chỉnh dung nhập địa cầu thiên địa quy tắc bên trong hóa thành địa cầu một bộ phận không có nửa điểm lực lượng tổ thất đây là lê thương phá diện tất cả dị thế giới bên trong nhất hoàn chỉnh một cái vô số ở phương xa quan sát thần linh đều nhìn thấy màn này từng cái đều chấn động trong lòng. Lộc tộc thế giới hoàn chỉnh dung vào địa cầu, hơn nữa, vậy mà không có nửa điểm lực lượng tổn thất. Cái này Lê Thương, thực sự là hảo thủ đoạn. Nhân Hoàng, âm thầm những thần linh kia, vô luận là dị tộc còn là nhân tộc, đều lần đầu tiên nhìn thẳng vào lên Lê Thương Nhân Hoàng cái thân phận này. Dù là hiện tại Lê Thương chân chính là đẳng cấp, như trước vẫn chỉ là bản thần. Nhưng Lê Thương cái này bản thần, chỉ cần không mù là có thể nhìn ra, không phải thông thường bản thần. Lộc tộc thế giới dung nhập Nhân Hoàng chi địa, một màn này tại nhân tộc khí vận lăn lộn bên trong, hóa thành thiên địa dị tượng. Như là ảo ảnh, hình chiếu đến toàn bộ địa cầu vô số người trong lòng. Vô số phàm người chấn động trong lòng, trong lòng đều không kìm lòng nổi hiện ra cái kia mặc viền vàng màu đen dài trang, mang theo vương miện thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã biết, nhân tộc ra một vị nhân hoàng, đồng thời đã biết, vị này nhân hoàng là nhân tộc làm ra có lợi cho thiên thu vạn đại chuyện lớn. Nhân hoàng. Vô số người phàm hưng phấn giống to hơn. Cái khác lục địa bởi vì hôn tạp dị tộc khí vận, cho nên nhân tộc khí vận không hiện. Nhưng tại bây giờ nhân hoàng chi địa, chỉ còn lại nhân tộc khí vận, dị tộc khí vận tất cả đều bị thôn tịch hoặc là bị trấn áp. Cho nên, nhân hoàng chi địa, nhân tộc khí vận hùng hậu được đã có thể sản sinh thiên địa dị tượng. Toàn bộ nhân hoàng trên không trung, mây mù lăn lộn gào thét như sóng to gió lớn, vậy căn bản không phải chân chính mây mù, cái kia là nhân tộc khí vận. Chỉ thấy cái kia khí vận lăn lộn trong lúc đó, thỉnh thoảng hóa thành một cái nhà đống kiến trúc và từng cái thân ảnh. Những kiến trúc kia là Lê Thương kiến tạo tại tầng mây bên trên nhân hoàng cùng, trong đó bóng người thì là Lê Thương cùng tất cả phụ trách phòng vệ cùng tu đổ hòa cỏ thuộc hạ. Đương nhiên, coi như Lê Thương thị nữ, phạm tư tư cùng Dương Du du thân ảnh cũng tại khí vận dị tượng bên trong liên tục xuất hiện, đều là theo lê thương xuất hiện mà xuất hiện. cái này một ngày toàn cầu tất cả ánh mắt đều căng hướng mới đặt tên nhân hoàng chi địa, nhân hoàng chi địa. cái này danh từ quá mức thậm chí đã thu được địa cầu đại thiên địa tán thành là nhân tộc trung tâm chi địa, nơi đó nhân tộc khí vận cường thịnh đến có thể hiện hóa ra dị tượng trình độ. loại tình huống này để cho vô số dị tộc thần linh đều cao mày, liên liên nhân tộc mấy vị vĩ đại đều âm thầm lẩm bẩm. những người khác như thế nào trước không nói, nhưng nhân tộc năm vị vĩ đại là nhìn có chút không lên lê thương cái này cái gọi là nhân hoàng cái này không quan hệ chủng tộc tín ngưỡng, chỉ là đơn thuần thực lực vấn đề. chí ít hiện tại lê thương còn chưa đủ tư cách thống lĩnh bọn họ. nhân hoàng, vân châu, vân châu chi chủ đường chấn phương hí mắt nhìn nhân hoàng chi địa vị trí phương vị, lấy hắn năng lực, mặc dù cách xa như vậy, như trước có thể nhìn thấy nhân hoàng trên không trung kiến trúc dị tượng cùng lê thương cái kia mang theo vương miện hư ảnh, cái kia là nhân tộc khí vận hiển hóa, sẽ luôn luôn tồn tại. nhân hoàng, sách sách, nhân hoàng, nhân tộc thần tục truyền, nhân hoàng là trách nhiệm thần. trung châu vĩ đại thần lực lâm trung còn có thuộc châu chi chủ đạm đài minh Nguyệt thậm chí là Đông Phương Thần Châu, Đông Phương gia tộc gia chủ, Đông Phương Lăng đều là ánh mắt phức tạp, tâm tư dị biệt. Nhân Hoàng, Trung Châu, Trung Châu Thần đồ đại học phòng làm việc của hiệu trưởng, chúng tộc thế giới không gian thông đạo lối vào còn có cái khác các nơi, võ thần phân thân cùng chân thần đồng thời giãn ra chân mày, trong mắt lóe lên ngương trọng cùng nụ cười thản nhiên, nói chung cảm xúc phức tạp. Bất quá ngay cả chính hắn cũng không có chú ý, hắn giờ phút này không hiểu sản sinh một cố giải thoát cảm xúc. Người khác đều cho là hắn mới là nhân tộc chân chính là người dẫn đầu, nhưng kỳ thật võ thần biết mình tình huống chính mình cho tới bây giờ cũng chỉ là nhất giới võ phu, không có thực lực cường đại, nhưng căn bản áp không phục mấy vị khác vĩ đại. mà bây giờ xuất hiện một cái lê thương, tâm tình phức tạp bên trong, võ thần chỉ cảm thấy trên vai trọng trách dường như đều nhẹ một chút. mới ban thần liền được nhân tộc khí vận yêu quý, được vô số nhân tộc tán thành. nếu như hắn nguyện ý, chỉ là dựa vào lúc này cái kia minh mông tín ngưỡng chi lực, còn có phong bia vinh dự bên trong ẩn dấu khen thưởng, hắn thậm chí có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành vĩ đại a. võ thần trong lòng cảm thán, bộc phát cảm giác trong lòng buông lỏng, quả nhiên. Ta chỉ thích hợp ra trận xung phong liều chết, ta sinh ra chính là một thành viên mạnh tướng, dù là thực lực thông thiên cũng không làm được chân chính thủ lĩnh. Kế hoạch phải sửa lại một chút, bất kỳ cái gì người đều có thể hy sinh, bao quát ta. Thế nhưng, thủ lĩnh tuyệt không thể hy sinh. Võ Thần trong lòng nghĩ những thứ này, tâm tình bộc phát thư sướng, căng thẳng gần ngàn năm thần kinh, vào giờ khắc này, chậm rãi thư mở tới. Vô thanh vô tức, Trung Châu Thần Đồ đại học phòng làm việc của hiệu trưởng nội bộ, Võ Thần phân thân đột nhiên tan ra tiêu tán. Cái khác các nơi, Võ Thần phân thân liên tiếp tiêu tán, hư không tiêu thất. Loại này tiêu tán, không giống như là ly khai, mà là trực tiếp giải thể, giống như là đột nhiên vỡ lạc. Bất quá cái này hết thảy đều tại vô thanh vô tức ở giữa phát sinh, không có sản sinh bất luận cái gì dị tượng, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Cùng cái này đồng thời, trung tộc thế giới không gian thông đạo lối vào, toạ chấn nơi này võ thần chân thân, trung quanh thân thể thời không đột nhiên đọc lại, khu vực này thời gian như là đột nhiên yên tĩnh lại. Một cỗ vô hình chân lý võ đạo nở rộ ra, cái tiêu cỗ chân lý võ đạo cho người một loại hôn nguyên nhất thể, hết sức viên mãn cảm giác. Giờ khắc này võ thần trung quanh thân thể. Thời không đều đọc lại, thời gian đều chỉ hoãn. Toàn bộ thiên địa dường như mất đi thanh âm. Không gian thông đạo đối diện, nguyên bản nhắm mắt trợp mắt, trung tộc vĩ đại đống nhiên mở mắt, nhìn thấy võ thần biến hóa, kinh nghi nói: Ngươi. Nhưng mà nó lời nói vô pháp lại nói ra, bởi vì thời không đọc lại ảnh hưởng đến nó. Nó như là biến thành trong bức họa một phân tử, bị cố định ở trong hư không. Cái này, điều này sao có thể? Pháp tác viên mãn, viên mãn chân lý võ đạo. Tại sao có thể như vậy? Trung tộc vĩ đại hoảng sợ lên. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu. Vô luận là nhân tộc vĩ đại, vẫn là dị tộc vĩ đại, đều có cảm ứng, kinh nghi bất định nhìn về phía Trung Châu phương hướng. Tại cái hướng kia, có một cỗ khí tức đèn nén, đang càng ngày càng mạnh. Nhân hoàng chi địa, mới vừa đem lọc tộc thế giới hoàn chỉnh dung vào địa cầu Lê Thương, đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn trời. Tại trong tầm mắt của hắn, nhân tộc khí vận vô thanh vô tức trở nên cường thịnh hơn, thế nhưng, tại cái kia cường thịnh khí vận bên trong, lại nương theo lấy huyết quang cùng rết chóc. Cũng vào giờ khắc này, Lê Thương đột nhiên đạt được khí vận cảnh báo, lập tức hắn nhíu mày, xuất ra thế giới luân bản tôi diễn rất nhanh, hắn liền ra kết luận, như mày, địa cầu đại thiên địa trần nhà biến cao, dị thế giới dung vào địa cầu tốc độ sẽ lớn đại gia nhanh, người mạnh hơn đều có thể tiến vào địa cầu. Mặc dù không có chân chính suy tính ra nguyên nhân, nhân vì thực lực cách xa, nhưng kỳ thật rất dễ đoán đo, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải là võ thần đột phá. Võ thần vốn là vĩ đại thần lực, một khi đột phá, đó chính là chủ thần. Lê Thương chân mày gắt gao nhăn lại, võ thần đột phá vốn là chuyện tốt, nhưng võ thần đột phá lại đem địa cầu trần nhà chống đỡ cao. Trưng 256, con cháu kiếp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, làm võ thần chân chính đột phá, chính là chủ thần cũng có thể tiến vào địa cầu thời khắc. Vì sao lại vào lúc này? Ta chỉ ít còn muốn 30 năm thời gian, mới có thể địch nổi vĩ đại, ít nhất phải hơn 40 năm, mới có thể chân chính thành thần. Lê thương cảm giác thời gian không chờ ta, chiến cuộc thật là thay đổi trong ngáy mắt. Hắn vừa mới thành là nhân hoàng, vừa mới mở ra một phương chân chính hoàn toàn thuộc về nhân tộc tinh thổ, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện loại chuyện này. Võ thần đột phá là chuyện tốt, nhưng đột phá thời cơ không đúng. Nếu có thể chờ 50 năm hẳn là tốt. Lê Thương tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái kia loại đột phá tiếc cơ, một khi bỏ qua, khả năng liền lại cũng không có cơ hội. Hơn nữa, võ thần cũng chưa chắc có thể khống chế cái kia loại đột phá, pháp tắc viên mãn, là tự nhiên mà vậy, là cảm động, là cảm xúc, là các loại nguyên nhân. Lê Thương chính mình pháp tắc mặc dù trường mực quá nhỏ, nhưng hắn rất lý giải pháp tắc viên mãn cảm giác. Hắn vừa mới triệt để đem nhân hoàng chi địa chế tạo thành tinh thổ, võ thần đã đột phá. Không có gì bất ngờ xảy ra, võ thần hơn phân nửa là chịu hắn ảnh hưởng, mới đột nhiên đột phá nói lên tới vẫn là với hắn có quan hệ, hắn phá diệt như vậy nhiều dị thế giới, như vậy nhiều dị thế giới dung hợp thì đến, bản thân liền để cho địa cầu đẳng cấp tất cao, giống như là thế giới bình cảnh thả lòng, trần nhà áp chế không phải ác như vậy, mà võ thần loại này nguyên bản là xuất phát từ đột phá quan tạp tồn tại, trực tiếp liền thuận lý thành trương đột phá. Lê Thương cũng không biết là nên tự trách hay là nên kiêu ngạo. bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ, võ thần chắc cũng là ở vào chính tại đột phá trong quá trình, thần lực chuyển hóa bản nguyên quá trình, tuyệt không có khả năng một lần là xong, cần rất thời gian dài. Hiện tại võ thần. Tối đa chuẩn tính nửa cái chủ thần. Muốn thực sự trở thành chủ thần, ít nhất phải 10 năm thậm chí càng lâu thời gian. Lê Thương lúc này liền suy nghĩ, chỉ cần mình không còn phá diệt dị thế giới, địa cầu trần nhà kéo cao tốc độ, liền sẽ không quá nhanh. Như thế, võ thần như trước có thể nước chảy thành sông đột phá, thế nhưng dị thế giới thần linh, nhưng không cách nào trong vòng thời gian ngắn tới quá nhiều. Kỳ thực lấy hiện tại Lê Thương mà nói, dù là tới vĩ đại thần lực, hắn đều có lòng muốn đào tẩu. Hắn chỉ là sợ chủ thần. Một khi chủ thần hiện tại liền tiến đến, đồng thời ra tay với hắn, hắn hơn phân nửa là không có sức đánh trả. Khả năng cũng trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Lê Thương đối với Lộc tộc chỗ có thần linh nói, các ngươi lập tức phái người đem Nhân Hoàng Chi địa thất lạc nhân tộc hội tụ vào một chỗ, kiến tạo Nhân Hoàng thành. Tài nguyên các ngươi tự nghĩ biện pháp, lớn như vậy Nhân Hoàng Chi địa dung nhập nhiều dị thế giới, tài nguyên tuyệt đối đầy đủ, chỉ cần không trực tiếp từ trong tay nhân tộc cấp đoạn, những phương thức khác đều có thể. Là Nhân Hoàng. Lộc tộc trung đẳng thần lực mở miệng, bởi vì ký kết thần phục khế ước, Lộc tộc cho dù là chân chính tiến nhập địa cầu, cũng không có bị địa cầu thiên địa quy tắc áp chế, thực lực và vị cách như trước. Lê Thương Đạo Mặc nói, bản hoàng biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, chỉ là bị khế ước hạn chế. Cũng đừng trách bản hoàng không có cho các ngươi cơ hội, trong lòng các ngươi có hán khí, có thể đi phát tiết. Trong nhân tộc mặt phản đồ không ít, tất cả gia nhập chân thần hội nhân tộc cũng không tại bản hoàng che chở hàng ngũ. Lộc tộc chỗ có thần linh đều là toàn thân chấn động. Lộc tộc Trung đảng thần lực tham dò nói, nhân hoàng ý của bệ hạ là, Lê Thương Đạo Mặc nói, gia nhập chân thần hội nhân tộc là nhân tộc phản đồ, giết không tha. Lộc tộc Trung đẳng thần lực thân thể chấn động, thần hạ hiểu, hy vọng ngươi là thật minh bạch. Lê Thương không nói thêm lời, hắn nhìn về phía Lộc Tộc Trung Đẳng Thần Lực, "Ngươi, gọi cái gì danh tự?" Lộc Tộc Trung Đẳng Thần Lực trả lời, "Thân hạ." "Lộc Hàng." "Lộc Hàng, Nhân Hoàng thành kiến tạo trong lúc đó, từ ngươi giám sát, bản hoàng yêu cầu chính là che chở nhân tộc, các ngươi chỉ cần kiến tạo một cái đại cương, then chốt khu vực lưu không, bản hoàng sẽ đích thân động thủ. Ngươi một năm hướng bản hoàng báo cáo một lần tiến trình cùng cái khác đại sự. Mặt khác, có tất cả vô pháp xử lý sự tình, cũng có thể đến trên trời Nhân Hoàng cung hướng bản hoàng báo cáo." Lê Thương nói, "Là, Nhân Hoàng bệ hạ." Lộc Hàng cung kính gật đầu. Lê Thương trực tiếp xoay người ly khai, xoay người trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này một ngày, lộc tộc tại Nhân Hoàng Ý chỉ bên dưới phân tán ra, đến toàn bộ khuyết trương sau đó Nhân Hoàng chi địa tìm kiếm thất lạc nhân tộc. Bởi vì lúc trước đại địa kéo dài nhiều lần, ban đầu thành thị sụp đổ, đại lượng nhân tộc trôi dạt khắp nơi, phân tán bát phương. Hiện tại lộc tộc nhiệm vụ chính là đem những thứ này thất lạc nhân tộc tụ tập, đồng thời che chở những thứ này nhân tộc, bất kể đại giới. Đây chính là nô bộc chủng tộc đánh ngộ, Lê Thương không có chân chính nô dịch chúng nó, quyền sinh sát trong tay chỉ là cho chúng nó truyền đạt gian khổ bất luận cái gì đã coi như là hạ thủ lưu tình trở lại nhân hoàng cung sau đó lê thương vung lên tay đem phạm tư tư cùng dương du du phóng xuất hắn vô luận đi nơi nào đều sẽ đem hai nàng mang theo trên người hoặc là thu nhập thấp duy thế giới coi như có thể biết trước phúc hòa hắn tuyệt không có khả năng cho mình lưu xuống bị người uy hiếp thai hoàng ẩm võ thần muốn đốn phá lê thương phóng xuất hai nàng sau câu nói đầu tiên thì để cho hai nàng rung động võ thần đốn phá đây là muốn tấn thăng chủ thần rồi không phạm tư tư khiếp sợ nói coi như lê thương người thân cận nhất Nàng tự nhiên là biết chủ thần. Không sai. Lê Thương gật đầu. Phạm Tư Tư nghi hoặc nói, nhìn thiếu chủ thần sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, lẽ nào Võ Thần đột phá, không là chuyện tốt. Là chuyện tốt, nhưng thời cơ không đúng. Lê Thương nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa 10 năm, sẽ có càng ngày càng nhiều Vĩ đại thần lực tiến vào địa cầu, mà trong khoảng thời gian này, Võ Thần bận về việc đột phá, không rảnh phân thân, tại Võ Thần đột phá trong lúc đó, chính là nguy hiểm nhất thời gian. Phạm Tư Tư nghe vậy, cũng biết chuyện nghiêm trọng. Lê Thương lại nói ra, mà khi Võ Thần triệt để đột phá, phải là chủ thần cũng có thể tiến vào địa cầu thời điểm nhưng lúc đó phản thật không có nguy hiểm như vậy phạm tư tư kinh ngạc nói lẽ nào võ thần đột phá đến chủ thần sau đó có thể một người đối kháng nhiều vị chủ thần không phải lê thương gật đầu ý của ta là đến lúc đó ta cũng đã có đối kháng chủ thần thực lực chúng ta chân chính khó qua thời gian chính là cái này 50 năm bên trong phạm tư tư bừng tỉnh thiếu chủ kia chúng ta cần muốn làm cái gì sao tuyên truyền nhân hoàng nhân tử thương hại nhân tộc ta cần đại lượng tín ngưỡng chi lực lê thương nói đúng phạm tư tư gật đầu Lê Thương nói: Các ngươi không muốn xa cách Nhân Hoàng cùng phân phó người khác đi làm là đủ. Truyền truyền phạm vi, không giới hạn trong Nhân Hoàng Chi Địa, nhưng Nhân Hoàng Chi Địa bên ngoài cũng không cần cương cầu, thuận theo tự nhiên. Vâng. Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du đều gật đầu. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Lê Thương lần nữa bế quan, mà Nhân Hoàng Chi Địa lại bắt đầu như hỏa như đồ kiến tạo công trình. Mặc dù Lê Thương nói để cho lộc tộc phụ trách kiến tạo Nhân Hoàng Thành, nhưng cái khác nhân tộc cũng không phải yên tâm như vậy lộc tộc, có cái khác thần linh chủ động đứng ra đảm đương giám sát công tác, chủ đạo kiến tạo công trình mà lộc tộc cũng không đoạt công, chỉ là toàn lực ứng phó phối hợp. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng, lê thương sẽ thừa cơ đại xá thiên hạ, khu trục dị tộc, tàn sát chư thiên. Kết quả thanh uy như mặt trời ban trưa nhân hoàng, lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, đóng cửa không ra. Cái này khiến rất nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch dị tộc, đều giống như một quyền đánh vào cây bông bên trên, cũng không biết là nên may mắn hay là nên phiền muộn. Dù sao rất nhiều dị tộc cũng không có vĩ đại thần lực, hiện tại rất nhiều dị tộc đều biết, cho dù có cao đẳng thần lực chấn, đối mặt lê thương cũng không đáng chú ý. Lê thương thủ đoạn quá quỷ dị, phòng vô ý phòng. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 10 năm trôi qua. Cái này thời gian 10 năm, Lê Thương thực lực lại có to lớn để thăng. Hắn bây giờ căn bản không cần tu luyện, thấp duy thế giới mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn lên. 10 năm trước một lần kia cắn nuốt 8 cái dị thế giới hơn nửa khí vận cùng đại lượng thần linh, những cái kia đều là tài nguyên, đầy đủ thấp duy thế giới tích lũy đến thăng duy. Hắn chỉ cần chờ, thời gian vừa đến, tự sẽ thăng duy, chân chính tấn thăng thần linh. Hiện tại, đối mặt vĩ đại thần lực, Lê Thương còn không dám nói, nhưng đối mặt cao đẳng thần lực, hắn có lòng tin không dựa vào nhân hoàng đất khí vận đều có thể chứa áp. Mà cái này thời gian 10 năm, không chỉ có Nhân Hoàng Chi Địa bản địa nhân tộc đã một lần nữa hội tụ, Nhân Hoàng thành kiến tạo công trình hưởng hợp khí thế. Thậm chí còn, bên ngoài châu cũng có đại lượng nhân tộc hướng phía Nhân Hoàng Chi Địa di chuyển. Bởi vì nơi này có Nhân Hoàng, nhân tộc chi hoàng, trách nhiệm thần. Nơi đây mới thật sự là nhân tộc tinh thổ, dị tộc ở chỗ này cơ hồ không có chỗ sinh tồn. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, nhân hoàng đất nhân khẩu từ trước kia không đến 200 triệu, nhảy lên vượt qua một tỷ nhân khẩu. Mà bởi vì dung hợp nhiều dị thế giới, dù là tăng vọt 800 triệu người miệng Bây giờ nhân hoàng chi địa, như trước hoang vắng, không sẽ có vẻ trân chúc, càng chưa từng xuất hiện tài nguyên thiếu thốn tình huống. Một tỷ nhân khẩu, xa hoàn toàn không phải nhân hoàng đất hạn mức cao nhất. Cái này thời gian 10 năm, là thu thập tín ngưỡng chi lực, lê thương cách mỗi nửa năm một năm, liền sẽ hàng lần tiếp theo trời hạn gặp mưa, tạo phúc chúng sinh. Thế cho nên, bây giờ nhân hoàng chi địa, cường giả tần suất, mặc dù đường thành thần người số lượng không nhiều, 10 năm này, trừ nhân hoàng cung ở ngoài, toàn bộ nhân hoàng chi địa hầu như không có những người khác thành thần. Nhưng võ vương số lượng lại giống như mọc lên như nấm xuất hiện, thật to đền bù tầng dưới chốt chiến lược thiếu tình huống. Cuối cùng, đáng giá một nói là, Lê Thương ngẫu nhiên hứng thú một tới, thêm chút chỉ điểm, tại nhân hoàng cùng đánh người hạ thủ, là có thể có một người thành thần. Mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Mười năm qua, Lê Thương một ít thủ đoạn nhỏ, bị phạm tư tư đám người thêm chút đóng gói sau đó tuyên truyền đến ra, Lê Thương đã bị chuyển vô cùng kỳ diệu, gần như sắp muốn không gì không thể. 10 năm sau bây giờ, Lê Thương tại nhân hoàng tri địa đã là tuyệt đối không thể tranh cãi người cầm quyền, nơi này chính là hắn không bán hai giá. Mặc dù hắn hầu như không thể nào hiện thân, nhưng mệnh lệnh của hắn, không người dám chống lại. Mười năm qua, cơ hồ không có dị tộc dám xâm phạm nhân hoàng chi địa, bởi vì có Lê Thương tọa trấn, dị tộc vĩ đại thần lực cũng căn bản đang không xuất thủ. Hết thảy đều xem như là rất thuận lợi, duy nhất không thuận lợi đúng là, Phạm Tư Tư cái bụng luôn luôn không có phản ứng, không chỉ có Phạm Tư Tư xuất ruột, Lê Thương chính mình cũng có chút nóng nảy. Một ngày này, Lê Thương đột nhiên tâm huyết dâng trào, sản sinh dự cảm, một cái một tiếp, một cái một tiếp, có ý gì? Cái này đột nhiên xuất hiện dự cảm, để cho Lê Thương sững sờ cảm giác giống như là vũ trụ thiên đạo nhắn nhủ cho tin tức của mình hắn vội vàng xuất ra thế giới luân bàn thôi diễn rất nhanh hắn hiểu được cái gọi là một cái một kiếp dĩ nhiên là muốn dùng chính mình kết nạn đổi lấy con cháu đại khái ý tứ chính là lê thương tự thân nguyên bản vô kiếp một khi hắn chân chính thành thần sau đó thiên địa đều muốn nhường đường cho hắn nhưng là của hắn con cháu lại cần chống cự kiếp nạn mới có thể xông ra chúng đây hưởng thụ trở thành hắn loại này trí cường giả con cháu đáng nổ loại thuyết pháp này rất cổ quái giống như là trước thế dân ở giữa trong truyền thuyết đầu thai phúc vận cần phải có đầy đủ cường đại phúc vận mới có thể đầu thai đến đại phú đại quý người ta mà bây giờ là bởi vì lê thương tự thân tiềm lực quá lớn ngược lại cản trở con cháu xuất hiện biện pháp giải quyết chính là hắn chủ động đi ứng kiếp thay con cháu ngăn cản kiếp kiếp nạn sau này con cháu tự hiện đây là người nào định quy củ vậy mà có thể khắc vào vũ trụ thiên đạo bên trong lê thương trong lòng kinh ngạc bất quá đối với loại này thiên địa quy tắc hắn ngược lại cũng không ghét bởi vì liên liên chính hắn đều cảm thấy có thể trở thành là con cháu của mình tuyệt đối là lớn lao phúc phân. cái này thật không phải là tự luyến mà là sự thực loại này kiếp giống như cũng không ngăn ta trên người có những người khác trên thân cũng có lê thương làm sơ thôi diễn liền phát hiện bất kỳ cái gì thân người trên đều có con cháu kiếp chỉ bất quá kiếp nạn lớn nhỏ không đều mà lấy tỷ như người bình thường đang cầu xin ngẫu trong quá trình bị phụ mẫu ngăn cản bị thân nhân ngăn cản bị bằng hữu ngăn cản bị tiền tài ngăn cản cuối cùng trải qua gian nan hiểm trở mới có thể cùng với đối tượng cuối cùng sinh ra tử tôn kỳ thực những cái kia gian nan nhấp nhô quá trình chính là thay con cháu ngăn cản kiếp chỉ bất quá rất nhiều người đều quá phổ thông cần ngăn cản kiếp nạn bình thường mà đồng dạng kiếp nạn rất mạnh con cháu cũng sẽ rất mạnh nghiêm trọng thậm chí khả năng chết lê thương thôi diễn đến loại kết quả này sau đó sắc mặt có chút cổ quái kiếp trước thời điểm rất nhiều nhân vật chính đều là cô nhi lẽ nào cũng là bởi vì con cháu quá người tiên tự thân không đủ cường đại ngăn cản không được thai kiếp cho nên nhân vật chính biến thành cô nhi nói lên tới tự thân cũng là cô nhi vô luận kiếp trước hay là kiếp này đều là như vậy trách không được chính mình mạnh như vậy Vô hình tiên đạo quy tắc thực sự là không chỗ nào không có mà ta. Biết điểm này sau đó, Lê Thương chẳng những không e ngại con cháu của mình kiếp quá mạnh, ngược lại hy vọng càng mạnh càng tốt rồi. Thôi được, ta còn cũng không tin, ta con cháu sẽ so với ta còn mạnh hơn, trừ phi hắn cũng có thể đi ra một đầu tuyệt đối duy nhất đường thành thần. Lê Thương ngay hôm đó liền mang theo Phạm Tư Tư cùng Dương Du Du lặng yên không tiếng động ly khai nhân hoàng cung. Hắn để cho hai nàng tiến nhập thấp duy thế giới, sau đó chính mình biến ảo dung mạo cùng khí tức, đầu tiên là đi chính tại kiến tạo nhân hoàng thành dạo qua một vòng. Đáng tiếc. Tại Nhân Hoàng Chi Địa, hắn không có gặp đến bất kỳ cái gọi là kiếp nạn. Cái kia liền rời đi Nhân Hoàng Chi Địa, ta ngược lại là thật tò mò, ta con cháu kiếp sẽ là dạng gì? Hy vọng sẽ không quá yếu mới tốt, ta Lê Thương con cháu, không cần phế vật. Sở dĩ biến ảo thân hình, Lê Thương cũng là lo lắng không ai dám ra tay với tự mình. Không có biện pháp, Nhân Hoàng cái thân phận này, hiện tại rất mẫn cảm, dị tộc thần linh khả năng cũng sẽ lo lắng kéo một sợi tóc động đến cả người. Cho nên, được ngụy trang một lần. Bất quá ly khai Nhân Hoàng Chi Địa trước đó, Lê Thương đem thân tại Hải Ngoại Ngự Thiên Thiên tiêu trở về. Để cho Ngự Thiên Tiên tạm thay tự mình xử lý nhân hoàng đất sự tình. Ngự Thiên Tiên coi như Lê Thương ngoài sáng bên trên cái thứ nhất thổ thần, có tư cách đại lý hắn. Biển rộng bên trên, Lê Thương lướt sóng mà đi. Hắn thần tính số lượng vẫn chưa cải biến, vẫn là bản thần. Nhưng hắn khí tức lại không có áp chế, liền là muốn cho bọn đạo trích đừng đến chọc chính mình, qua yếu nói không được kiếp nạn. Bất quá khi chân chính con cháu kiếp đến một khắc này, ta cần phải có thể có cảm ứng, cũng là không cần lo lắng. Lê Thương một bước ngàn mét, tại trong biển rộng đi đường, vẫn chưa xuất ruột, dù sao thì là chủ động đi ứng kiếp. Ngừng biển rộng chỗ sâu, một đầu yếu ớt thần lực cấp bậc yêu ma lao ra biển sâu, cắn một cái hướng lê thương. lê thương thấy thế, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, vô hình núi bổ ra thiên địa, trực tiếp đem cái kia yếu ớt thần lực cấp bậc yêu ma chém thành hai nửa, thần cách đều phá toái. ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện một đạo huyết ngân, nhưng vết máu bên trong có chứa nồng nặng tạ tính. yêu ma bên trong thần linh vẫn lạc, cũng sẽ xuất hiện trời khóc dị tượng, nhưng dị tượng bất đồng, rất dễ dàng khu phân. chính là yếu đất thần lực không đủ tư cách trở thành ta con cháu kiếp. lê thương vẫn chưa sản sinh cảm ứng, tiện tay thu hồi yêu ma thi hải tiếp tục đi đường. Một đường bên trên, hắn chỉ là gặp phải yêu ớt thần lực cấp bậc yêu ma thì có 7-8 đầu, cấp bậc bán thần, càng là đạt hơn trên trăm đầu. Cái này khiến hắn chấn động trong lòng, cảm giác trong biển sâu yêu ma số lượng muốn vượt xa lục địa bên trên. Bất quá cũng có thể hiểu được, cho dù là dung hợp đại lượng dị thế giới, bây giờ địa cầu vẫn là hải dương chiếm đa số, lục địa chiếm số ít phân. Một đường bên trên chém giết yêu ma thi hải, trừ số ít phân có giá trị, bị hắn giữ lại. Đại bộ phận đều bị hắn phân giải thành thấp duy thế giới hấp thu tài liệu. Chương 257, đốn nổ cùng bài xích. Ba ngày sau, Lê Thương từ một chỗ đường ven biển, đổ bộ Thục Châu. Trước hắn mang theo Phạm Tư Tư hai nàng hành tẩu Thiên Hạ lúc, cũng đi ngang qua Thục Châu, nhưng vẫn chưa thâm nhập, không muốn cùng cái khác vĩ đại thần lực tiếp xúc. Nhưng lần này, hắn là chuyên môn tới ứng tiếp, cho nên chuyên môn hướng về phía có vĩ đại thần lực lục địa tới. Bây giờ có thể cho hắn kiếp nạn, chỉ có vĩ đại thần lực, hoặc là đại lượng cao đẳng thần lực vây công. Mặc dù Lê Thương cũng không cho rằng Thục Châu chi chủ Đạm Đài Minh Nguyệt sẽ đối với chính mình động thủ, nhưng ngược lại đi ngang qua, nhân tiện đến xem. Giết. Cùng những thứ này tiên tộc liều mạng giết một cái đủ, giết hai cái huyết kiếm. Đống nhiên bên tai truyền đến tiếng giống giận dữ, nương theo lấy kim loại dao kích tiếng cùng tiếng nổ mạnh. Lê Thương bật ra, thân thức vung thả ra đi. Sau một khắc, hắn đã nhìn thấy mấy trăm cây số bên ngoài một cái trấn nhỏ nội bộ, tính bằng đơn vị hàng nghìn người đang chém giết lẫn nhau. Nhân tộc nội chiến, còn là tình huống gì? Tiên tộc. Lê Thương một bước bước ra, trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Ngũ Vân chấn một con đường đạo bên trên, một cái toàn thân tàn ra hào quang nóng ánh tuyệt mỹ nữ nhân, đang tay cầm kiếm tiên chém dưa thái rau chém giết người phàm có phụ nhân mang theo bảy tám tuổi hài đồng hoàng sợ chạy trốn, kết quả phía sau một đạo kiếm khí bay tới, trực tiếp đem nữ nhân này đình xuyên ở trên mặt đất. đứa bé kia hoàng sợ kêu gào, mụ mụ, Phúc. kiếm khí bay qua, hài đồng thi thể phân ly, cái kia toàn thân phát ra rực rỡ tiên quang nữ nhân nhìn cũng không nhìn, tay trái kết ấn, đung nhiên đánh ra, vù vù, dây đặc kiếm khí bắn ra, đem phía trước kiến trúc xé rách được rời ra pha toái. bên trong một cái võ tông cấp nam nhân khác cầm trong tay đại đao giống giận lao tới, một đao bổ về phía nữ tử, kết quả nữ tử bấm tay một đạo kiếm khí bay qua đình trong tay nam nhân đại đao căng đoạn kiếm khí thế đi không giảm trực tiếp đem đầu của nam nhân đánh bay ba ba phá thoái trong kiến trúc một mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ hoảng sợ tiêu gạo cựu hận chừng lấy nữ nhân ngươi tại sao muốn giết chúng ta chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì toàn thân tản ra rực rỡ tiên quang nữ nhân lạnh lùng nói dơ bẩn mà thấp kém trùng tộc, không xứng sống ở nơi này trên đời Phúc. kiếm khí bay qua cô bé kia thi thể phân ly mà toàn thân tản ra rực rỡ tiên quang nữ nhân không chế kiếm khí bay về phương xa tiếp tục giết chóc vù vù đột nhiên không gian đảo lại, lần phương khu vực, thời gian đều giống như dừng lại, tung toé huyết dịch động lại trên không trung, thanh âm chém giết không bao giờ còn có thể nghe thấy, liền liền sắp bắn vào phạm người kiếm khí trong cơ thể cũng bị định trụ, toàn bộ ngũ vân chấn đều tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, cái kia toàn thân tản ra rực rỡ tiên quang nữ nhân đồng dạng bị định trên không trung, liền nháy mắt đều làm không được. Trước đó nàng kiếm khí ngút trời, sát phạt tứ phương, ngay cả phàm nhân hải đồng đều không dung tha. Nhưng lúc này trong lòng nàng hoảng sợ, thần linh, thần linh không phải là bị tiên tổ bọn họ dẫn đi rồi chưa? Vô thanh vô tức. Lê Thương từ không gian bên trong đi tới, hắn vẫn chưa nhìn bị định trên không trung nữ nhân, mà là nhìn về phía đường phố bên trên những cái kia bị phanh thây nhân tộc, trong đó không thiếu thọ lão nhân cùng vài tuổi hải đồng, trùng tộc chi chiến, thật tàn nhẫn a! Lê Thương thở dài một tiếng, không có phẫn nộ, thanh âm rất bình tĩnh, bởi vì bị giết qua dị tộc, đâu chỉ ngàn ngàn vạn, đừng nói hải đồng, liền dị tộc hải nhi hắn đều giết qua không biết bao nhiêu, bất quá hắn đều là trực tiếp dùng thấp duy thế giới thu vào đi, sau đó trực tiếp xoay sắt thành càn bã, không có tự mình chấp đao chém giết, không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng phân biệt không lớn, đều là hắn tự tay giết. Đây chính là chủng tộc chi chiến, không có thương hại có thể nói. Gặp qua quá chết nhiều mất hắn, đối với trước mắt thảm kịch không có có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng, thân là nhân hoàng, hắn nhưng có chút phẫn nộ. Không phải bản thân hắn phẫn nộ, mà là nhân hoàng cái thân phận này, cũng gần là nhân hoàng thần quyền đang tức giận. Vô thanh vô tức, ngũ vân trấn bầu trời nhân tộc khí vận lan lột, ngay sau đó mây đen dập rạp ạp. Ùng Dây đặc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bao trùm xung quanh số 10 cây số ngũ vân trấn. Những cái kia bị định tại tiên tộc Toàn bộ bị Lôi đỉnh đánh cho hôi phi yên diệt. Ma nhân tộc lại bình yên vô sự, chút nào không bị thương. Thậm chí còn, làm Lôi đỉnh sau này mây đen hóa thành thất thải tường vân, vẩy xuống trời hạ gặp mưa. Tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân tộc nguyên bản vết thương chống chất, tại nước mưa rơi sau đó, vết thương trên người miệng cấp tốc khép lại, trong nháy mắt trở nên sinh long hỏa hổ. Bất quá đây cũng là lê thương mức cực hạn, đã chết người, hắn bất lực. Làm xong cái này tất cả, lê thương mới nhìn hướng bên người cái kia bị định trụ toàn thân tàn ra rực rỡ tiên quang nữ nhân, đây là nơi đây duy nhất sống sót tiên tộc. Lê Thương dưới chân không tiếng động xuất hiện mây trắng, mây trắng cấp tốc hướng trường, đem phía dưới tầm mắt ngăn trở, đưa hắn cùng tiên tộc nữ nhân nâng. Vừa rồi ta dường như nghe được ngươi nói, nhân tộc là thấp kém mà bẩn tiểu chủng tộc. Hắn lạnh lùng nhìn cái này tiên tộc nữ nhân. Tiên tộc nữ nhân ánh mắt hoảng sợ, nhưng là nàng trừ ánh mắt biến hóa ở ngoài, liền chớp mắt đều làm không được. Nàng vị trí cục bộ không gian đã đọc lại, giống như là bị một tầng tuyệt đối kiên cố hoàn toàn thiếp thân lồng giam cầm cố lại, không thể động đậy. Lê Thương đưa ngón tay ra, tại nữ nhân cái trán bên trên nhẹ nhàng rạch một cái. Nữ nhân đồng tử trong nháy mắt trường lớn sau một khắc, thân thể của nàng trực tiếp từ mi tâm nứt ra, nhưng cái cổ, nhưng phần bụng, rồi đến nửa người dưới, hoàn toàn bể thành hai nửa. ngược lại trên tầng mây, lê thương tỷ mị quan sát lấy, liền phát hiện, nữ nhân này, vậy mà không có nội tạng, không chỉ có không có nội tạng, thậm chí liền nước tiểu đạo ba cùng răng cũng không có cửa, càng không có tử cung các loại thân thể khí quan. mặc dù bộ tộc này ngoại hình cùng nhân tộc rất tương tự, nhưng kết cấu thân thể lại hoàn toàn bất đồng. lê thương chân mày hơi nhíu lại, trong lòng kinh nghi không chừng, nữ nhân này, tạm thời coi nàng là thành nữ nhân đi, dáng dấp đẹp như thế hơn nữa thanh âm cũng lệch nữ tính hóa kết quả vậy mà không có nữ nhân nên có kết cấu thân thể cái kia bộ tộc này làm như thế nào sinh sôi nảy nở lê thương tỷ mỉ quan sát rất nhanh hắn liền phát hiện nữ nhân này vốn nên nên tìm vị trí có một cái như là tiểu kiếm bộ dáng khí quan cái này nên tính là nữ nhân này trong cơ thể duy nhất khí quan tiểu kiếm này xem ra giống như là xương sụn nhưng trong mặt nắm giữ nồng nặc kiếm khí không sai là kiếm khí không phải thần tính cũng không phải nó hắn năng lượng thực sự là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ sớm biết lưu mấy cái nhân chứng sống nghiên cứu một chút Lê Thương có chút tiếc nuối, hắn tiện tay đánh tan nữ nhân này một phách, nhưng sau đó xoay người ly khai. Làm sau khi hắn rời đi, mây trắng tiêu tán, không gian khôi phục bình thường, nữ nhân hai nửa thi thể từ trên trời rơi vào phía dưới đường phố bên trên, mà toàn bộ ngũ vân chấn cũng khôi phục ổn nào náo động. Trước đó những cái kia bị định ở nhân tộc, lúc này đều vẻ mặt mơ mịt, mặc dù bị định trụ thời điểm, bọn họ còn có ký ức, tư duy vẫn chưa đọc lại, nhưng là trừ khoảng cách rất gần số người cực ít ở ngoài, tuyệt phần lớn người đều không biết Lê Thương đã tới. Là thần linh đã cứu chúng ta sao? Nhất định là thần linh. Vàng không ai có mạnh như vậy thần thông, ta liền biết kiếm thần đại nhân không hề từ bỏ chúng ta. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cảm tạ. Mà không có người phát hiện, trước đó từ trên trời rơi xuống hai nửa thi thể, vô thanh vô tức hòa tan, co rút lại, hội tụ, hóa thành một cái quả cầu thịt. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, quả cầu thịt nứt ra, một cái toàn thân nớt nhẹp nữ nhân từ bên trong dùng rẳng bò ra ngoài. Nhân tộc thần linh. Nữ nhân này trong mắt có vô tận cứu hận, nàng lại bị người giải phẫu. Đây quả thực là thiên đại sĩ nhục. Tại tiên giới, nàng giàu gì cũng là kiếm thánh cấp bậc cường giả, địa vị tôn quý tồn tại thế nhưng những ý nghĩ này còn ở trong lòng nội nạo, đống nhiên một đôi chân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt nữ nhân mở ra, sau một khắc nàng hoảng sợ xoay người liền muốn chạy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. kết quả một con đại thủ rơi tới, trực tiếp đưa nàng cả người bắt lại, vô hình không gian chi lực chân áp xuống, để cho thân thể của nàng vụt nhỏ lại. trong ngay mắt nàng liền thu thở thành bàn tay lớn nhỏ hình thể, bị Lê Thương nắm ở trong tay. ta đã nói, luôn cảm giác không thích hợp mà, nguyên lai không chết hẳn. Lê Thương nhìn bị chính mình nắm trong tay, run lẩy bẩy nữ nhân, nói thầm một tiếng. Có thể tránh được cảm giác của ta người, thật không nhiều, cao đẳng thần lực có lẽ có thủ đoạn này, nhưng đồng dạng, cao đẳng thần lực cần phải đều làm không được. Nói cho ta là pháp thuật gì, ta có lẽ sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Nhưng mà, tiên tộc nữ nhân chỉ là cừu hận nhìn hắn chằm chằm, không nói được một lời. Được rồi, để cho ta đoán một chút, đây là một loại ma thai phục sinh pháp, hoặc là dựa theo các ngươi chủng tộc xưng hô, là tiên thai phục sinh pháp. Dường như cũng không đúng, thi thể hoàn toàn gây dựng lại. Mà thôi, ta tự mình tới nhìn. Lê Thương trực tiếp sử dụng siêu hồn phương pháp. Trong tay thu nhỏ lại tiên tộc nữ nhân linh hồn đột nhiên băng mở, muốn tự sát, không cho ngoại tộc thu được tiên tộc bí mật. Nhưng mà Lê Thương Tử ơ, thân niệm cẩn thận phân tích nữ nhân đang tiêu tán linh hồn. Mặc dù những linh hồn này tiêu tán rất nhanh, nhưng nắm giữ thời gian pháp tác hình thức ban đầu hắn, tư duy chân chính vượt qua thời gian đã rất dài. Không nhiều lúc, tiên tộc nữ nhân linh hồn triệt để tiêu tán. Mà lúc này Lê Thương cũng tìm được cái gọi là sống lại phương pháp. Loại này cái gọi là sống lại phương pháp, nói lợi hại cũng rất lợi hại, nói không lợi hại, cũng không có chút nào để ý tới. Loại này sống lại phương pháp Xương là kiếm thai phá kén thành bướm pháp. Tiên tộc, đặc biệt huyết mạch cường đại tiên tộc, trong cơ thể đều sẽ có một thanh tiên tiên kiếm thai. Bị đánh chết tiên tộc, nếu như chuôi kiếm này thai không có bị phá hủy, liền có thể hấp thu huyết nục cùng năng lượng, trọng tố thân thể. Bất quá đại giới chính là, sống lại sau đó người, tu vi hoàn toàn biến mất, cần từ mới tu luyện. Hơn nữa, kia kiếm thai cũng là một lần duy nhất, dùng xong sẽ không có, nguyên bản dựa vào kiếm thai có thiên phú cường đại, cũng mất, phía sau muốn muốn lần nữa tu luyện, chỉ có thể dựa vào tự thân mộ tính. Còn tưởng rằng là cái gì không được pháp thuật thần thông. Nguyên lai chính là chủng tộc Thiên Phú. Lê Thương lúc này không có hứng thú, hắn nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ còn lại thi thể tiên tộc nữ nhân trực tiếp hồi phi yên diệt. Hắn lại dụng thần thức cảm ứng bên dưới, thậm chí kiểm tra tương lai một đoạn thời gian, xác định cái này tiên tộc nữ nhân là thật đã chết rồi, lúc này mới xoay người lý khai. Tại cái kia tiên tộc nữ nhân trong trí nhớ, hắn cũng nhìn thấy tiên tộc phương pháp tu luyện. Tiên tộc không đi đường thành thần, mà là hoàn toàn tu luyện kiếm pháp, hoặc là cũng có thể nói, lấy kiếm thành thần. Mới vào người, cũng chính là sơ bộ lĩnh ngộ một chút kiếm ý người, xưng là kiếm sĩ. Làm kiếm ý lột xác sau đó, xưng là kiếm sư. Kiếm ý viên mãn sau đó, xưng là đại kiếm sư. Làm kiếm ý thối thể lúc, xưng chi làm kiếm thánh. Mà khi thân thể bị kiếm ý rèn luyện, hình thành kiếm cốt, thậm chí kiếm ý hóa hình, ngưng tụ kiếm tâm lúc, liền có thể xưng là kiếm thần. Mà kiếm thần cũng có thể xưng là thiên tiên. Đương nhiên thiên tiên là tiên tộc chính mình xưng hô. Kiếm thần thì là nhân tộc đối với bọn họ xưng hô. Cấp bậc này tương đương với yếu ớt thần lực. Trước đó nữ nhân kia chính là kiếm thánh cấp bậc, tương đương với trong nhân tộc bản thần, đã không yếu. Nhưng tại Lê Thương trước mặt, bình thường bản thân cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả, càng chưa nói bị địa cầu thiên địa quy tắc áp chế, chỉ còn lại hiện thân cảnh, cũng chính là đại kiếm sư thực lực. Trừ những thứ này ra, Lê Thương còn phát hiện, cái này tiên tộc, vậy mà thật không phải là sinh đẻ bằng bào thai. Cái này khiến hắn phi thường ngoài ý muốn. Vốn cho là dáng dấp cùng nhân tộc hầu như như lúc giống nhau, chắc cũng là sinh đẻ bằng bào thai mới đúng. Kết quả, không chỉ có trong cơ thể không có nội tạng, thậm chí đều không phải là sinh đẻ bằng bào thai. Chẳng không được liền nữa nhân nhất cơ bản khí quan cũng không có. Đáng tiếc Trước đó cái kia tiên tộc nữ nhân, nguyên bản ký ức dường như bị chém qua, có thể là liên quan đến tiên tộc cốt lói nhất ký ức. Vì vậy, Lê Thương không thể nhìn trộm đến tiên tộc sinh sôi nảy nở phương pháp. Có rảnh rỗi đi tiên tộc nghiên cứu một phen, loại sinh linh này, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải là trời sinh đất dưỡng, nhưng huyết nhục chi khu, rất không có khả năng là lòng đất tạo ra tới. Chẳng lẽ, sẽ còn là trên cây kết đi ra. Lê Thương một bên lung tung không có mục đích hướng về một phương hướng bay, một bên suy nghĩ tiên tộc hình thái. Hắn có chút không thể nào hiểu được, tất nhiên tiên tộc không có giới tính đặc thù cũng chính là không cần giao phối phương thức tới sinh sôi nảy nở, như vậy tiên tộc hình thái lại có nam nữ phân, có ý nghĩa gì đâu? Trước đó tại Ngũ Vân chấn, hắn chính là thấy được đại lượng nam tính. Những cái kia tiên tộc nam tính, từng cái anh tuấn xuất khí, mà nữ tính, từng cái sa hoa, trên thân đều là tiên quang, không nhiễm hạt bụi, siêu phàm thoát tục. Tất nhiên không cần giao phối sinh sôi nảy nở, vậy cái này bộ tộc này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn không, có hái tỉnh có thể nói, không, có ái tỉnh, thẩm mỹ khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí đều không cần thẩm mỹ, vậy tại sao còn phải dáng dấp xinh đẹp như vậy? thực sự là không hiểu thượng đế ý tưởng, lê thương trong lòng nổ nước bọt, một bên lung tung không có mục đích phi hành, suy nghĩ một chút, đầu của hắn có chút chạy sẽ không, bất chi bất giác tiến nhập nào đó loại huyền diệu trong trạng thái, giờ khắc này vô thanh vô tức, toàn bộ vũ trụ đều giống như hoan hô lên, toàn bộ địa cầu, vô tận chư thiên, bao quát khoảng cách lê thương vô tận xa xôi sâu không vũ trụ, vô pháp tưởng tượng thiên địa số mệnh lực lượng, như sông ngòi chảy ngược đồng dạng hướng phía lê thương chạy ngược mà đến, muốn rụng manh vào lê thương trong cơ thể, toàn bộ vũ trụ thiên địa chi lực, tựa như là tìm được ra, đang hoan hô, tại nhảy nhót. Trong chốc ngắn này, chư thiên thế giới, vô tận tứ nguyên, sở hữu siêu cấp tồn tại đều khiếp sợ ngẩng đầu, một ít ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng siêu cấp tồn tại đều bị thức tỉnh, không khỏi kinh hãi. Cùng cái này đồng thời, thuộc châu nơi nào đó, Tư Duy chạy xe không lên giường, đột nhiên không rõ có chút khó chịu, một cái giật mình đột nhiên tỉnh lại. Cảm ứng được có thiên địa khí vận hướng trong cơ thể toàn, hắn những mày, trong tiềm thức có chút bài xích, vô ý thức đem những cái kia thiên địa khí vận ngăn ở bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, hết thảy đều khôi phục bình thường. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Lê Thương Nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện địa cầu đại thiên địa số mệnh lực lượng vô cùng bình tĩnh, trước đó tất cả giống như là ảo giác. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Thấp Duy thế giới, lập tức ngơ. Chỉ thấy Thấp Duy thế giới tích lũy, vậy mà trực tiếp đạt tới 8 phần 10, khoảng cách thăng duy, chỉ còn lại 2 thành. Tình huống gì? Lê Thương có chút sợ ngây người, vừa rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta Thấp Duy thế giới, tích lũy tiến độ vì sao đột nhiên tăng lên như vậy nhiều? Nguyên bản chí ít còn cần muốn 30 năm thời gian mới có thể đạt được thăng duy trình độ. Nhưng bây giờ, chỉ cần 10 năm là có thể vượt qua quá trình này. lẽ nào vừa rồi ta đốn nộ rồi? Lê Thương có chút kinh hỉ, đốn nộ loại chuyện như vậy, có thể gặp mà không thể cầu. Cho dù là hắn, đi cho tới bây giờ, cũng chưa từng đốn ngộ qua, trước đó tính là lần đầu tiên. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi chính mình rơi vào đốn ngộ trạng thái thời điểm, tiềm ý thức có chút bài xích. Không sai, tiềm ý thức bài xích đốn nộ. lẽ nào ta tiềm ý thức cùng chủ ý của ta thức phát sinh xung đột? Cái này không thể đi. Lê Thương có chút nghi thần nghi quỷ. Bất quá tỉ mỹ nghĩ lại dường như đốn ngộ đối với chính mình thật không tính là gì chuyện tốt, bởi vì thấp duy thế giới thăng duy quá nhanh, chính mình nói không chừng không chịu nổi thế giới thăng duy lúc pháp tắc chi lực trùng kích, tuy nói có số lượng cao tín ngưỡng chi lực cùng chúng sinh nguyện lực gia trì, vấn đề cũng không lớn, nhưng hắn hay là muốn vững vàng một điểm, không nghĩ đến thời điểm thật sẽ mất đi nhân tính, cần phải là cái này nguyên nhân. Lê Thương càng nghĩ càng thấy phải là cái này nguyên nhân, bằng không không có đạo lý tiềm ý thức sẽ phản cảm chính mình tiến nhập đốn ngộ trạng thái a. giờ khắc này, cho dù là địa cầu bên trên cùng dị thế giới vĩ đại thần lực, đều không có cảm giác gì. Nhưng địa cầu ở ngoài vô tận chư thiên chủ thần cùng vượt qua chủ thần bên trên tồn tại, nhưng có chút khẩn trương. Thứ nguyên va chạm tốc độ tăng nhanh, trước đó động tĩnh, biểu thị cái gì không? Có cổ xưa tồn tại kinh nghi bất định nỉ non. Một ít đại năng giả đưa ánh mắt về phía địa cầu vị trí phương vị kinh nghi bất định, mấy chục năm trước vẫn là không có quy tắc thế giới dung hợp, bất đồng dị thế giới trong lúc đó dung hợp lẫn nhau. Nhưng bây giờ chư thiên vạn giới dĩ nhiên có hướng phía địa cầu dựa sát, hầu như chỉ cùng địa cầu dung hợp. Tinh cầu kia thế giới đến cùng có cái gì đã đủ. Rất nhiều chủ thần bên trên tồn tại đều khẩn trương lên tới, tâm thần bất định bất an. Đương nhiên cái này hết thảy đều không có quan hệ gì với Lê Thương. Lúc này, hắn bởi vì không vội mà đi đường, mới bay ra mấy trăm cây số. Đột nhiên, hắn thần thức quét lướt đến một cái không gian thông đạo, mà tại không gian thông đạo đối diện, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, chính là tiên tộc khí tức. Nơi đây lại có tiên tộc không gian thông đạo. Theo ta được biết, tiên tộc không gian thông đạo rất lớn mới đúng, hơn nữa từ thuộc châu chi chủ tự mình trấn thủ, vì sao nơi đây cũng sẽ có không gian thông đạo? Lê Thương kinh ngạc, cải biến đi về phía trước phương hướng, hướng cái không gian kia thông đạo vị trí phương vị Tuấn gì mà đi. Khi thực hắn còn có một nghi hoặc, đó chính là, thuộc châu nhưng là có vĩ đại thần lực chiến thủ. Vì sao trước đó cái tia ngũ vấn chấn sẽ bị tiên tộc tàn sát? Lẽ nào thuộc châu chi chủ xảy ra vấn đề gì? Cũng không về phần a, vĩ đại thần lực nếu như vẫn lạc động tĩnh là rất lớn, chính mình không có khả năng không cảm giác. Cho dù là bỏ mạng ở dị thế giới, thuộc châu bản địa cũng sẽ phát sinh chấn động. Bởi vì làm bản thổ thần linh chịu tải thế giới này số mệnh lực lượng, một khi vẫn lạc sẽ xuất hiện trời long đất lở dị tượng. Không hiểu nổi, bất quá dường như cái này tiên tộc cũng có vi đại thần lực, có thể là thuộc châu chi chủ bị kiềm chế đi. Lê Thương cũng chỉ có thể nghĩ tới phương diện này. Nửa phút sau, hắn đi tới một chỗ trong sân gốc. Nơi đây không có bóng người, chỉ có mấy cái bán thần. Hoặc có lẽ là kiếm thánh cấp bậc tiên tộc cất dấu. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phốc phốc phốc. Những cái kia ẩn dấu tiên tộc kiếm thánh trực tiếp băng giải, linh hồn đều tiêu diệt. Lê Thương đột nhiên xuất hiện ở một cái chỉ có cao 5 mét lớn không gian thông đạo trước đó, tò mò hướng bên trong nhìn lại. Chương 258 Tiên tộc truyền thuyết, không gian thông đạo đối diện có mười mấy cái kiếm thánh và mấy ngàn đại kiếm sư, đều là không có bị áp chế đại kiếm sư cùng kiếm thánh. Những người kia phát hiện tộc nhân của mình bị đánh chết sau đó, đều khẩn trương lên tới, nhưng vẫn chưa vô cùng sợ hãi, cũng không có lao tới giải quyết Lê Thương. Bởi vì bọn họ biết, cái không gian này thông đạo vô pháp dung nạp thần linh thông qua, mà nhân tộc bên này bán thần chỉ cần đi vào thế giới của bọn hắn, cũng sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế, thực lực rơi vào hiện thánh cảnh. Như thế, bọn họ không ngại bắt một ít nô buộc. Lê Thương tại không gian thông đạo cái này một mặt hướng bên trong nhìn cũng chưa phát hiện thần linh cấp bậc tiên tộc, càng không có phát hiện vĩ đại thần lực. Không gian thông đạo đối diện, một thanh niên trêu tức nói, dám tới sao? Bên cạnh một cô gái lôi kéo thanh niên, người này có thể đánh chết kiếm thánh, đừng chọc giận hắn. Kiếm của chúng ta thánh đến rồi không gian thông đạo bên kia sẽ bị áp chế đến đại kiếm sư thực lực, sẽ bị hắn đánh chết cũng rất bình thường. Thanh niên không hề bị lay động, nếu là hắn dám tới, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Không gian thông đạo đối diện, lê Thương thần thức quét ngang một vòng, không có phát hiện uy hiếp, lúc này vẫy tay một cái. Liên gặp cái kia nói ồ nói tạ thanh niên đột nhiên bay bay ra cái gì dừng tay nhanh công kích hắn một đám kiếm thánh cùng đại kiếm sư nhau nhau phát sinh công kích Hiu hưu hưu từng đạo kiếm khí cùng lợi kiếm bắn về phía lê thương đồng thời cũng có người công kích phiêu hướng không gian thông đạo thanh niên trung quanh thân thể muốn đánh bại giảng buộc thanh niên thân thể lực lượng vô hình nhưng mà lê thương là dùng không gian pháp tắc cẩm cố lại thanh niên kia những thứ này tiên tộc công kích căn bản là không có cách lay động không gian nếu không phải là không gian thông đạo bên trong vô pháp trực tiếp tuấn gì lê thương có thể trực tiếp đem cái kia tiên tộc thanh niên na di đến trước mặt mình dầm rầm rầm Dày đặc công kích rơi vào không gian thông đạo xung quanh, nhưng mà lại căn bản là không có cách lay động bị giam cầm thanh niên. Tiên tộc tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn người thanh niên kia bị Lê Thương mang ra không gian thông đạo, bọn họ cũng không dám đuổi theo ra tới. Bởi vì Lê Thương có thể cách không gian thông đạo đem một cái kiếm thánh năm tới, thực lực chân chính khẳng định phi thường cường đại, nói không chừng là nhân tộc bên kia tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nhân vật như vậy, không phải bọn họ có thể đối phó. Đi nhanh thông chi tiến trưởng. Có người lập tức không chế phi kiếm ly khai, mà không gian thông đạo bên ngoài, Lê Thương đem thanh niên kia bắt sau khi đi ra, trực tiếp phóng tới trên đất, một phên tay, từ thấp duy thế giới lấy ra một thanh tiện tay luyện chế ra mổ. Hán, hắn muốn làm gì? Không gian thông đạo đối diện, tiên tộc người đều như mày. Cái kia bị Lê Thương phóng tới mặt đất tiên tộc thanh niên, thì ánh mắt hoảng sợ, muốn dây dưa, lại bất lực, ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Lê Thương ngồi sồn người xuống, dùng thủ thuật đao nhẹ nhàng phá vỡ thanh niên phần bụng. Máu tươi tuôn ra, nhưng cũng không có trong tưởng tượng mùi máu tươi, ngược lại có một cỗ đặc thủ mùi thơm ngát hương vị. Cái này khiến Lê Thương như mày, luôn cảm thấy cái này cỗ thơm hương vị có điểm kỳ quái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dừng tay! Không gian thông đạo đối diện, sở hữu tiên tộc đều phẫn nộ rồi. Cái này cái nhân tộc vậy mà giải phẫu bọn họ tiên tộc? Lê Thương mắt biết thay ngơ, tiếp tục giải phẫu tiên tộc thanh niên. Cùng trước đó cái kia tiên tộc nữ tử giống nhau, cái này tiên tộc thanh niên trong cơ thể cũng không có nội tạng. Thậm chí còn, cái này tiên tộc thanh niên cũng cùng trước đó cái kia tiên tộc nữ tử giống nhau, không có giới tính đặc thù. Cái này vô cùng kỳ quái, không có giới tính đặc thù. Vì sao ngoại hình cần khu phân nam nữ đâu? Bọn họ mặc dù có thể hô hấp dường như chỉ là thân thể câu thông thiên địa một loại công năng hô hấp cũng không cần phổi, cũng là thần kỳ sở dĩ có miệng dường như đều chỉ là vì thuận tiện nói lời nói lê thương phá vỡ thanh niên cánh tay cùng hai chân phát hiện bên trong có huyết đủ cũng có xương còn có gân mạch cái này rất kỳ quái huyết đủ xương gân mạch đều có lại hết lần này đến lần khác không có nội tạng thậm chí còn không có dạ dày cùng đường ruột cái chủng tộc này là không cần ăn ngũ cốc hoa màu sao lê thương lầm bầm lồ bầu không cần ăn ngũ gốc hoa màu trong cơ thể không có nội tạng không có dạ dày không cần bài tiết thậm chí liền rơi tính đặc thù cũng không có. Bộ tộc này là trời sinh đất dưỡng, tự nhiên diễn sinh ra tới, vẫn bị một vị tạo vật chủ sáng tạo. Lê Thương suy nghĩ, khu phân nam nữ ngoại hình lại không có rơi tính đặc thù, giả nếu như được sáng tạo ra, cái kia sáng tạo cái chủng tộc này tạo vật chủ, có phải hay không? Có bệnh nặng gì? Bị giải phâu thanh niên. Không gian thông đạo đối diện những cái kia tức giận tiên tộc, sở hữu tiên tộc đều tức giận vô cùng, cảm thấy Lê Thương là tại nhục nhã bọn họ tiên tộc. Vù, vù Đột nhiên không gian thông đạo đối diện có một cỗ kinh khủng ý chí buông xuống. Tiên tổ. Tiên tổ đại nhân, người này giải phẫu tộc ta, mời tiên tộc rơi xuống trời phạt." Tiên tộc những cái kia chấn thủ không gian thông đạo người nhao nhao mở miệng. Lê Thương không nhanh không chậm sẽ bị giải phẫu thanh niên siêu hồn, đáng tiếc, không có được cái gì tin tức hữu dụng. Người thanh niên này trong cơ thể, thậm chí liền kiếm thai cũng không có, hiển nhiên các loại huyết mạch cấp không đủ cao, phòng trừng tại tiên tộc địa vị cũng không có gì đặc biệt, cũng không sánh bằng bên trên trước đó nữ tử kia. Tiện tay bóp chết cái này bị giải phẫu thanh niên, Lê Thương mới xoay người, nhìn về phía không gian thông đạo đối diện. Chỉ thấy một đạo tàn ra rực rỡ tiên quang thân ảnh cụ hiện đi ra lạnh lùng nhìn hắn, bởi vì trước đây không lâu đốn nổ thấp duy thế giới tích lũy tiến độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, giờ này lê thương thực lực tại cấp tốc tăng lên, thân thể bị thế giới bản nguyên cùng pháp tắc rèn luyện, lê thương cảm ứng chính mình càng ngày càng mạnh thể chất cùng lực lượng, trong lòng cũng không khẩn trương, càng chưa nói cách không gian thông đạo đối phương thật nếu dám mạnh mẽ xuống tới, hắn cảm giác mình nói không chừng có thể giết chết một tôn vĩ đại, hắn nhàn nhạt nói tiên tộc vĩ đại, hỏi ngươi một vấn đề, không gian thông đạo đối diện mới vừa phủ xuống tiên tộc vĩ đại hóa thân lạnh lùng nói ngươi một cái bán thần, vậy mà tại bản đế trước mặt như vậy trầm ổn không có khả năng bừa bãi vô danh báo lên tên ngươi Lê Thương Lê Thương Lê Thương ngươi lẽ nào chính là cái kia có thể phá diệt thế giới nhân tộc mới thủ lĩnh nhân hoàng tiên tộc vĩ đại như mày mà những cái kia chấn thủ không gian thông đạo tiên tộc kiếm thánh đám người đều hoàn toàn biến sắc hiện nhiên bọn họ đều là nghe nói qua tên Lê Thương Lê Thương mỉm cười vấn đề của ta chính là các ngươi lại như thế nào sinh ra không có rơi tính đặc thủ hẳn không phải là giao phối sinh sôi nảy nở không sinh đệ bằng báo thai càng không thể nào là đệ trứng Tiên tộc vĩ đại Đạm Mặc nói, ngươi còn không có tư cách hỏi vấn đề này. Ồ. Lê Thương hơi hơi nhướng mày, cười cười, ta hiểu được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tiên tộc, cho các ngươi một cái khuyên cáo, các ngươi bộ tộc này, không cần đúc kết đến trong chiến tranh tới. Khuyên cáo? Và ngươi? Tiên tộc vĩ đại cười nhạt, dù là Lê Thương là nhân hoàng, cũng chỉ là bởi vì nhân hoàng cái thân phận này cùng cái kia loại phá diệt thế giới năng lực để cho hắn có chút để ý. Về phần thực lực, bởi vì không có thấy qua Lê Thương thực lực chân chính, hắn là tuyệt không tin một cái bản thân, có thể đối với hắn có nửa điểm vi hiếp. Lê Thương cười nhạt, mặc dù ta không biết các ngươi bộ tộc này là cái gì đồ vật, nhưng ta biết một chút, các ngươi bộ tộc này huyết nục, là thần dược. Vù vù, tiên tộc vĩ đại đồng tử co rụt lại, nhìn chăm chạp Lê Thương, trên thân tản mát ra kinh người khí tức, muốn cách không gian thông đạo tập trung Lê Thương. Nếu như ta là các ngươi, nhất tốt giấu lên, vĩnh viễn không nên bị tìm được. Lê Thương cười nhạt nói, nói thật lời nói, ta cũng thật bất ngờ, các ngươi bộ tộc này rõ ràng là huyết nục sinh mệnh, nhưng ta cảm giác các ngươi chính là từng cái đi lại thần dược, nếu như ăn tươi các ngươi sẽ có đại tạo hóa mắt thấy tiên tộc vĩ đại sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, lê thương tiếp tục nói, đây chỉ là ta một cái khuyên cáo, nguyện ý nghe, chợt nghe, không muốn nghe, cũng không quan trọng. lê thương nói xong, liền muốn rời đi. ngươi biết được nhiều lắm. đột nhiên tiên tộc vĩ đại mở miệng, liền phải thả ra lực lượng, muốn cách không đem lê thương giải quyết. ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên động thủ, bằng không ngươi khẳng định sẽ hối hận. lê thương giống như cười mà không phải cười mà nói, nếu như là cái khác chủng tộc, có lẽ sẽ có chút khó có thể đối phó, nhưng là các ngươi bộ tộc này, nếu như rút các ngươi dễ, các ngươi liền xong. Ngươi thật biết chính mình nói cái gì nữa sao? Nhân tộc nhân hoàng không gì hơn cái này, ngươi căn bản không biết đối mặt mình là bậc nào tồn tại. Tiên tộc vĩ đại không để ý đến Lê Thương lời thừa, muốn tiếp tục độc thủ, muốn triệt để lưu xuống Lê Thương. Lê Thương không sợ hãi, trôi nổi giữa không trung, nhàn nhạt nói: Ta đối mặt là một cái chủ thần nhà, ta biết, không có hoàn chỉnh pháp tắc thì không cách nào tạo ra như vậy nhiều. Trái cây, ngươi nói đúng hay không? Tiên tộc vĩ đại mắt to nhìn chằm chằm Lê Thương, đang chuẩn bị liệu lĩnh cách cái không gian này thông đạo giải quyết Lê Thương, nhưng ở nơi này lúc. Một giọng giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không nên đắc tội hắn. Mẫu thần, tiên tộc vĩ đại kinh hãi, không nên đắc tội hắn. Cái kia giản mua giọng nữ vang lên lần nữa. Lúc này Lê Thương đã xoay người ly khai. Tiên tộc vĩ đại nhìn chằm chằm Lê Thương bóng lưng, nhiều lần muốn muốn mạnh mẽ xuất thủ, bởi vì Lê Thương biết quá nhiều. Nhưng cuối cùng hắn nhịn được, không dám nghịch lại giản mua giọng nữ. Chờ Lê Thương ly khai, tiên tộc vĩ đại hóa thân hư không tiêu thất. Cùng cái này đồng thời, tiên tộc thế giới chỗ xấu nhất. Người bị thương nặng tiên tộc vĩ đại kéo trọng thương thân thể, bay ra bế quan chỗ. Hướng phía thế giới này đầu nguồn chạy đi. Không nhiều lúc, hắn rất xa thấy được một cây đại thụ. Gốc cây kia thật quá lớn, cách hơn 1000 cây số, đều có thể nhìn đến cắm vào mây trời cánh khô, còn có cái kia rậm rạp chẳng chỉ là cây. Khi tới gần sau đó, liền sẽ phát hiện, đây là một gốc cây lớn đến khó tin đại thụ. Mà đại thụ bên trên, kết rậm rạp chẳng chỉ trái cây. Những cái kia trái cây, hầu như đều là hình người, nữ có nam có, lớn nhỏ không để ở. Nếu như lê thương ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, cái kia trái cây, đặc biệt giống nhân sấm quả. Tiên tộc vĩ đại đi tới đại thụ phía dưới rất cung kính thi lễ một cái, sau đó hỏi: "Mô Thần, vì sao ngăn cản ta đánh chết cái kia Lê Thương?" Đại thụ hơi hơi im lặng, thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Trừ phi tại bản giới, vàng không, ngươi không phải hắn đối thủ." Cái này, không có khả năng. Tiên tộc vĩ đại có chút không tin. Mặc dù Lê Thương là nhân hoàng, nhưng mặt ngoài xem ra chính là một cái bán thần mà lấy. Chính là bán thần, làm sao có thể chống lại vĩ đại thần lực? Đại thụ không có quá nhiều giải thích, mà là chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu kiếm, ngươi biết tiên tộc khởi nguyên sao?" Tiên tộc vĩ đại mượn ra Chuyên thuyết khai thiên tích địa lần đầu, hỗn độn chỗ sâu dài ra một gốc cây tiên thụ, tiên thụ pháp lực thông thiên, chống đỡ mở thế giới, từ nay về sau tiên giới sinh ra. Vô tận tuế nguyên sau, tiên thụ bởi vì cô độc, dự dục tiên tộc. Cái này tiên thụ, liền là Mẫu Thần. Ha ha. Đại thụ cười. Tiên tộc vĩ đại không hiểu, Mẫu Thần vì sao cười? Đại thụ nhàn nhạt nói, ngươi biết, chủ thần thọ cùng trời đất, vũ trụ bất diệt, chủ thần bất tử. Nhưng vì sao, ta như vậy là sao? Ta thỏa nguyên, chưa đủ 100 triệu năm. Chống đỡ bất quá lần này vũ trụ đại phá diệt, Tiên tộc vĩ đại hơi biến sắc mặt, mẫu thần đừng có làm ta sợ. Đại thụ trầm mặc bên dưới, mở miệng nói, vô tận năm tháng trước đây, một cái, người tại trong hư không ăn trái cây, hắn ăn tươi thì quả, tiện tay ném xuống hột, viên kia hột, bởi vì lây dính người kia khí tức, mọc dễ nảy mầm, chống đỡ mở hư không. Tiên tộc vĩ đại trong lòng sản sinh một cỗ không tốt dự cảm, không sai, viên kia hột chính là ta, ta một sinh ra chính là chủ thần. Đại thụ nói, cái này làm sao có thể? Tiên tộc vĩ đại vô pháp giải thích cái này trận tướng cảm thấy cái này cùng truyền thuyết trên lệnh quá xa là bực nào tồn tại tùy tiện ném xuống một viên hột đều có thể lớn thành cấp bậc chủ thần tiên thụ lẽ nào cái kia trái cây là trí cao vô thượng thần quả tiên tộc vĩ đại vô pháp tưởng tượng không đại thụ nhàn nhạt nói ta nguyên bản chính là một viên phổ thông sinh trưởng ở trong hư không quả dại cây ăn trái trái cây chỉ là bởi vì lây dính người kia khí tức mới sinh mà chủ thần tiên tộc vĩ đại chấn động mạnh điều này sao có thể cái kia người được cường đại tới trình độ nào hắn hiện ở nơi nào cũng sẽ theo thứ nguyên và chạm mà trở về sao hắn đã vất lạc có người nói nói tiên tộc vĩ đại nghe vậy càng thêm rung động là bực nào tồn tại liền cái kia loại tồn tại đều có thể giết chết không hắn là tự sát đại thụ nhàn nhạt nói cái này tiên tộc vĩ đại há hốc mồm vì sao tự sát hắn không thể nào hiểu được loại kia tồn tại cần phải là đạo tâm vô cùng vững chắc mới đúng chẳng lẽ là thụ địch bóng người vang mới tự sát bị an toán tiên tộc vĩ đại cảm thấy cái khả năng này rất lớn có lẽ vậy đại thụ nhàn nhạt nói loại kia tồn tại, há là chính là chủ thần có thể suy đoán. Tiên tộc vĩ đại thật vất vả mới ép xuống chấn động trong lòng, kinh nghi bất định nói, mẫu thần vì sao nói với ta lên chuyện này? Cái kia lên thương. Đại thụ trầm mặc bên dưới, nói ra, hắn khí tức có điểm giống. Cái kia người? Cái gì? Tiên tộc vĩ đại con người to đều muốn trường ra ngoài. Mặc dù có khả năng không lớn, dù sao, cái kia người, chết đi vô tận năm tháng. Đại thụ thanh âm giản mua nói ra, thế nhưng, người muốn biết, liền liền chủ thần đều có thể ý chí bất diệt, sau khi ngã xuống, sẽ một lần nữa sống lại, cũng chỉ là loại kia vô pháp suy đoán tồn tại. Tiên tộc vĩ đại có chút tròn váng. đương nhiên, ta cũng chỉ là suy đoán. Đại thụ lần nữa mở miệng, nói tốc phi thường chậm. trong vũ trụ này, ta cần phải, xem như là xưa nhất chủ thần a, ta trải qua một lần lại một lần vũ trụ đại phá diện, nhưng cái kia người, lại cũng không có xuất hiện nữa. bây giờ cái này vũ trụ tiến nhập thời kỳ cuối, lại đột nhiên xuất hiện chư thiên vạn giới dung hợp dấu hiệu. hết lần này tới lần khác lúc này, xuất hiện một cái lây thương. Tiên tộc vĩ đại mí mắt trừng ngẩng. Đại thụ dừng một chút. Cuối cùng nói một câu, tại vũ trụ ở ngoài, cái kia vô tận trong biển vũ trụ, có một truyền thuyết như thế, đã từng có người, khắp nơi tìm kiếm triệt để chết phương pháp, truyền thuyết, cái kia người, bởi vì không chết được mà khổ não. Tiên tộc vĩ đại đã muốn hù dọa đã tê dần. Chương 259, ứng kiếp, xa lạ vĩ đại. Mà lúc này, Lê Thương đã sắp đến kiếm tiên hành. Còn cách còn xa, Lê Thương liền thấy một thanh cự kiếm ngút trời mà bên trên, đâm rách mây xanh. Cái kia cũng không phải chân thực kiếm, mà là khí vận cùng kiếm khí kết hợp. Sắc bén kiếm khí phong tỏa vạn dặm xung quanh, ảnh hưởng khu vực này thời không. Thế cho nên, Lê Thương tại bên trong khu vực này đều chưa thấy qua một cái dị tộc, càng không có cái khác cỡ nhỏ không gian thông đạo xuất hiện. Trước đây Lê Thương liền nghe nói qua, thần linh tọa trấn một phương khu vực, có thể để phòng ngừa một khu vực như vậy xuất hiện liên tiếp dị thế giới không gian thông đạo. Nhưng hắn luôn luôn không biết phương pháp, đương nhiên, chủ yếu vẫn là cảm thấy không cần thiết, lúc đó hắn thậm chí chờ mong có không gian thông đạo xuất hiện ở bên người. Vì vậy, hắn luôn luôn không có nghiêm túc đi nghiên cứu qua. Cho tới giờ khắc này, mới chân chính tận mắt nhìn thấy loại này tọa chấn phương thức. Lấy tự thân khí vận cùng thần ý chí Chấn áp một phương thời không sao. Lê Thương vòng quanh kiếm tiên thành đi một vòng, cuối cùng mới tiến nhập kiếm tiên thành nội bộ. Thục Châu tỏa thành thị này, có lẽ là bởi vì thuộc về Thục Châu chi chủ trấn giữ địa phương, mà Thục Châu chi chủ Đường Thành Thần lại cùng kiếm có quan hệ, cho nên nơi đây kiếm hiệp khí tức đậm. Lê Thương mới đến ngoại ô, liền thấy rất nhiều cả trai lẫn gái giữa kiếm mang theo tay. Rất có khí tức giang hồ. Thế cho nên, cả tòa kiếm tiên thành, mặc dù mặt ngoài bên trên là hiện đại hóa thành thị, nhưng người nơi này trang phục các loại, lại mang theo nồng nặc cổ phong tiên hiệp khí tức. Bên kia huynh đệ chúng ta chuẩn bị đi thăm dò tuyệt địa, có muốn hay không một chỗ. Đống nhiên một thanh niên gọi lại Lê Thương, không có hứng thú. Lê Thương liếc mắt một cái thanh niên này, nhưng sau đó xoay người lý khai. Gọi lại Lê Thương thanh niên cũng là bán thần, đeo một cây kiếm, trên người có một cỗ đặc thù tôn quý khí chất. Bất quá Lê Thương vẫn chưa nhìn kỹ, hắn cũng không phải nhìn trông thích, không có khả năng nhìn thấy cá nhân liền thôi diễn người ta nhân sinh. Sở dĩ có cái kia loại tôn quý khí chất, nói không chừng là một vị thần linh con cháu đây. Dù sao cái này kiếm tiên thành nhưng là vĩ đại thần lực chỗ ở trong đó nói không chừng còn có đạm đài minh nguyện con cháu đây cái kia sau lưng kiếm bán thần thanh niên thật cũng không vương nhĩ tiếp tục đi kéo những người khác hiu đầu đỉnh có người ngự kiếm phi hành trong nháy mắt ngàn mét nơi đây y phục trên người cũng là lệnh cổ phong liền liên tóc nam nhân cũng ưa thích lưu tóc dài ngự kiếm phi hành tình hướng bên dưới quần áo và tóc dài phất phối, nhìn lên tới ngược lại là phi thường đẹp trai sự thực bên trên bây giờ lê thường cũng quen lưu tóc dài dù sao tóc dài thật xoái ngược lại đến rồi hắn cảnh giới này căn bản không cần gội đầu tóc căn bản sẽ không bẩn sẽ không xuất hiện đổ vụn. Một đường xuyên qua kiếm thiên thành, vẫn chưa gặp phải chuyện phiền phức gì. Lê Thương cũng không có chủ động đi tìm thụ châu chi chủ. Rất nhanh, ra khỏi thành, Lê Thương trong lòng hơi động. Trước đó người thanh niên tiếp kiếm tiên muốn mời hắn đi thăm dò cái gì tuyệt địa, cái kia tuyệt địa có nhiều tuyệt đâu, có lẽ có thể chủ động đi mạo hiểm. Ngược lại ta là chủ động tới ứng tiếp, nếu như có thể tìm được chân rất khủng bố tuyệt địa, nói không chừng cũng hữu hiệu. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy, hơi chút vừa suy tính, liền hướng về một phương hướng bay đi. Nửa phút sau hắn nhìn thấy trước đó thấy qua bán thần thanh niên từ phía trước bay qua thanh niên kia nhìn thấy lê thương ánh mắt sáng lên huynh đệ chúng ta thật là có duyên à thế nào có muốn cùng đi hay không tuyệt địa thám hiểm mà lê thương tại lần thứ hai nhìn thấy người thanh niên kia trong ánh mắt đột nhiên trong lòng có cảm đi theo thanh niên này là có thể gặp phải con cháu của mình kiếp thế là hắn hỏi cái gì tuyệt địa có bảo vật sao tuyệt địa bình thường đều là có bảo vật liền xem chúng ta có hay không duyên phận tìm được cái kia kiếm tiên thanh niên cười nói Cái tiêu tuyệt địa được gọi là người đá tuyệt địa, nhưng là vĩ đại thần lực vẫn lạc sau hóa thành, bên trong tuyệt đối có đối với chúng ta hữu dụng bảo vật. Vĩ đại thần lực vẫn lạc hóa thành. Lê Thương kinh ngạc nói, có vĩ đại thần lực vẫn lạc qua sao? Đương nhiên là có, huynh đệ ngươi không biết sao? Đại khái 500 năm trước a, khi đó Võ Thần còn chưa trở thành vĩ đại, vẫn là cao đẳng thần lực. Kiếm Tiên thanh niên thẳng thắn nói, trước đây có một tôn dị thế giới vĩ đại thần lực nhìn Võ Thần vẫn chỉ là cao đẳng thần lực, cảm thấy dễ ức hiếp, thế là trực tiếp ly khai dị thế giới, tiến nhập chúng ta địa cầu. Nhưng huynh đệ ngươi cũng biết Cho dù là vĩ đại thần lực tiến vào địa cầu sau đó cũng là sẽ bị áp chế. Lê Thương bừng tỉnh, cái kia vĩ đại thần lực bị võ thần đánh chết, không sai. Kiếm Tiên thanh niên cười nói, cái kia dị thế giới vĩ đại thần lực quá lên mặt, khinh thường võ thần trực tiếp hoành đẩy tới. Kết quả tại đồng cảnh giới tình huống bên dưới, võ thần treo lên đánh cái kia vĩ đại thần lực, cuối cùng cái kia vĩ đại thần lực ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Đó cũng là võ thần đánh chết ba vị vĩ đại bên trong trong đó một tôn. Lê Thương kinh ngạc, võ thần từng đánh chết ba vị vĩ đại, đó là đương nhiên. Nói đến Võ Thần, thanh niên kiếm tiên vẻ mặt sùng bái, theo ta được biết, vị thứ nhất vĩ đại liền là trước kia ta nói tôn này. Thứ hai tôn là cái kia bộ tộc ta không rõ ràng, nhưng nghe nói là Võ Thần mới vừa trở thành vĩ đại thần lực thời điểm, dị thế giới vĩ đại muốn ngăn cản, kết quả bị đánh chết tại chỗ. Mà vị thứ ba vĩ đại chính là tiên tộc vĩ đại, trước đây kiếm chủ đại nhân đang tấn cấp vĩ đại, bị tiên tộc vĩ đại đánh lén, kết quả Võ Thần ra mặt, cùng kiếm chủ đại nhân liên thủ, đem tiên tộc vĩ đại thần lực đánh chết tại thế giới thông đạo lối vào. Lệ Thương nói cách khác, tiên tộc có hai vị vĩ đại thần lực. Cần phải là như thế này. Như không trước đây võ thần hỗ trợ đánh chết một tôn, hiện tại tiên tộc tuyệt đối càng thêm can rỡ. Thanh niên kiếm tiên đạo, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện như thế nào? Có thể. Lê Thương đáp ứng lời mời, quyết định đi cái kia cái gọi là vĩ đại thần lực nơi ngã xuống thăm dò một chút. Hai người vẫn duy trì gấp 10 lần tốc độ âm thanh phi hành, cũng chính là mỗi giây hơn 3000 mét tốc độ, hướng về một phương hướng bay đi. Một bên phi hành, thanh niên kiếm tiên một bên nói ra, đúng, rồi, ta gọi vân kỳ, huynh đệ xưng hô như thế nào? Lê Thương vừa nghe, căn bản không cần suy tính, bạn năng liền biết cái này tên là giả thế là hắn cũng nói thường lý vân kỳ ngẩng ra thường lý lẽ thường thường lê thương lẽ thường lý ha ha vân kỳ cười to huynh đệ cũng là một thú người lê thương cười cười hỏi chúng ta phải đi cái kia tuyệt địa đều sản xuất bảo vật gì bảo vật nha khoáng thạch loại hình làm chủ trước đây tôn này vĩ đại là thạch nhân tộc vĩ đại thạch nhân tộc thế giới bảo vật tự nhiên là lấy khoáng thạch làm chủ đương nhiên còn sẽ có một ít nó bảo vật của hắn vân kỳ nói lê thương trong lòng hơi động nghe vân huynh ý tứ tôn này vĩ đại thần lực nơi nga xuống là Thạch nhân tộc dị thế giới địa chỉ ban đầu, không sai biệt lắm. Vân kỳ giải thích nói, có người nói trước đây võ thần truy sát vị kia vĩ đại thần lực mang Thạch nhân tộc dị thế giới cửa vào phụ cận, đem nơi đó đánh cho long trời lở đất, cuối cùng vị kia Thạch nhân tộc vĩ đại cũng không thể trốn hồi dị thế giới, mà Thạch nhân tộc không gian thông đạo cũng bị đánh tan. đương nhiên cũng có một câu trả lời hợp lý, là Thạch nhân tộc chính mình đem không gian thông đạo làm băng, bởi vì lo lắng võ thần giết trở về, có thể lý giải. Lê Thương gật đầu, bây giờ Thạch nhân tộc thế giới thông đạo lại tại Thục Châu địa giới xuất hiện, bất quá cái kia thông đạo chỉ có thể chứa yếu ớt thần lực thông qua, cũng không coi là đại phiền toái, nơi đó trở thành chúng ta luyện binh chi địa. Vân Kỳ cười nói, "Đúng rồi, cái kia thạch nhân tộc vĩ đại thần lực sau khi ngã xuống, tục truyền có thần tủy rơi xuống, đáng tiếc mấy trăm năm quá khứ, chưa bao giờ có người tìm được thần tủy, lần này chúng ta liên thủ, có lẽ có thể thử thời vận." Thần tủy? Đối phương là thạch mạng sống con người, cái kia hẳn là là một loại khoáng thạch a." Lê Thương hỏi. "Thương huynh chính xác, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua thần tủy, nhưng nghe nói đúng là một loại khoáng thạch." Nhưng tử vĩ đại thần lực trên thân rơi xuống khoáng thạch, tuyệt đối không đơn giản." Vân Kỳ cười nói. Lê Thương gật đầu. Hai người hóa thành lưu quang, bay vọt sân xuyên, hoành độ đại giang đại hà, một đường hướng phía Thục Châu ở ngoài chạy đi. "Cái kia tuyệt địa ở địa phương nào?" Lê Thương hỏi. "Ngay tại Thục Châu ranh giới một chỗ gặp hải khu vực." Vân Kỳ trả lời, "Xem như là cạnh biển đi, nhưng trong này bị đặc thù lực lượng bao phủ, nước biển vô pháp tiến nhập, tuyệt địa độ cao so với mặt biển, so biển bằng mặt đều thấp." Lê Thương gật đầu, đột nhiên hỏi, "Mạ hỏi một lần, ta thấy các nơi nơi đây tiên hiệp bầu không khí đậm." các ngươi thuộc châu người có phải hay không đi cùng loại đường thành thần cái này đầu đường thành thần có phải hay không lấy kiếm làm chủ nghe thường huynh ý tứ cần phải là bên ngoài châu người vân kỳ cười nói không sai chúng ta toàn bộ thuộc châu đi đều là kiếm thần đường thành thần ân đương nhiên cũng không phải là toàn bộ cũng có một số người có cái khác thích tốt hoặc là không có kiếm thần đường thành thần thiên phú liền khác đi lối của hắn lê thương gật đầu lại hỏi có thể hay không nói một lần cái này kiếm thần đường thành thần làm như thế nào đi đương nhiên nếu như là bí ẩn không cần phải nói cũng không quan hệ Không có gì tốt đâu dzếm, cái này ở chúng ta thuộc châu, cơ hội là thưởng thức, ngươi tùy tiện tìm người hỏi thăm, đều có thể nghe ngóng đến. Vân Kỳ mỉm cười nói, kiếm thần đường thành thần, chính là trước luyện kiếm, đem chính mình trở thành kiếm tiên tới tu, làm lĩnh ngộ kiếm ý, liền coi như là nhập môn, bất quá lúc này vẫn không tính là đi lên đường thành thần, chỉ có làm kiếm ý vào cơ thể, người kiếm hợp nhất, chuyển hóa kiếm ý thành thần tính, lúc này mới tính là chân chính đạp lên đường thành thần, ban đầu cầm giữ thần tính. lê Thương gật đầu. Vân Kỳ tiếp tục nói, làm kiếm ý trải rộng toàn thân, liền coi như là thần tính hộ thể làm kiếm y hóa hình, sản sinh kiếm khí thậm chí là kiếm mạc các loại, chính là trước người hiển thánh. Chúng ta kiếm thần đường thành thần, lực công kích mạnh, không kém gì chiến thần đường thành thần. chờ nhiều chiến đấu thiên hướng đường thành thần. Lê Thương gật đầu, lấy kiếm làm chủ, lực công kích cường đại là phải làm. Vân Kỳ cười nói, là cái lý này. Sau đó, làm ngưng tụ kiếm tâm, liền coi như là tiến nhập bán thần. Mà khi có thể ở trong người ngưng tụ ra chính mình một thanh bản mệnh thần kiếm, đó chính là thành thần. Theo nói kiếm thần đường thành thần, từng cái thần linh đều có một thanh chính mình bản mệnh thần kiếm cũng không biết ta Vân Kỳ lúc nào mới có thể ngưng tụ chính mình bản mệnh thần kiếm. Lê Thương nhìn thoáng qua Vân Kỳ, cười nói, "Vân huynh đã bán thần điền phòng, nói vậy rất nhanh là có thể thành thần." "Vậy thì thừa thường huynh chúc lành." Vân Kỳ cười. Lê Thương hỏi, "Các ngươi cái này đầu đường thành thần, cùng tiên tộc tu hành hệ thống có điểm giống, có phải hay không? Có điểm quan hệ." "Cái này ta thì không rõ lắm, cái này đầu đường thành thần là kiếm chủ đại nhân khai sáng, chân tướng phòng trường chỉ có kiếm chủ đại nhân mới hiểu." Vân Kỳ nói. "Kiếm chủ chính là thuộc châu chi chủ Đạm Đài Minh Nguyệt, một nữ nhân." dựa vào tự thân một mình mở ra một đầu đường thành thần không thể không nói nó thiên phú mạnh đương nhiên có thể một mình mở đường thành thần không ít người bây giờ địa cầu bên trên đường thành thần ngàn ngàn vạn đáng tiếc chân chính có thể đi thông không nhiều rất nhiều đường thành thần thậm chí chỉ có thể đi tới cấp bậc bán thần tựa như thổ địa thần cực hạn chính là yếu ớt thần lực đến rồi bỗng nhiên vân kỳ chỉ phía trước một cái lê thương ngẩng đầu nhìn lại liền gặp một cái vực sâu khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt cái kia trong vực sâu mây mù lờ lờ bên trong có đại lượng cự thạch không có quy tắc trôi nổi, nhìn lên tới giống như là từng ngọn phủ không đào nhỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít yêu ma ở trong đó bay lên mà lên, rất nhanh lại nhảy vào vực sâu, bị mây mù che ánh mắt. Lê Thương thần thức tham tiến bảo, lại phát hiện nơi này có một cố lực lượng vô hình, ngăn cản thần thức quá lướt. Cho dù là hắn hôm nay thần thức, đều không thể trực tiếp xuyên thấu cái kia loại lực vô hình. Chúng ta đi vào đi, nơi đây vẫn chỉ là tít ngoài dĩa, bình thường hiện thánh cảnh đều có thể thăm dò, chúng ta cần phải đi khu vực trung tâm. Vân Kỵ cười nói, được. Lê Thương gật đầu. Theo vân kỳ hướng trong vực sâu bay đi, hai người hóa thành lưu quang trên bầu trời vực sâu bắn nhanh. Có lẽ là bởi vì tiến nhập tuyệt địa phạm vi, nguyên vốn cả chút lắm lời vân kỳ cũng sẽ không lên tiếng. Theo khoảng cách tuyệt địa trung tâm càng ngày càng gần, lê thương rõ ràng phát hiện xung quanh xuất hiện một ít vô hình mà nóng nảy sức mạnh quy tắc. Những cái kia sức mạnh quy tắc mang theo nồng nặc tử khí cùng áng khí, còn có một loại chấp nghiệm cùng thần ý chí. Nhưng này loại thần ý chí là vô chủ, là trước đây vị kia vẫn là thạch nhân tộc vĩ đại thần lực lưu lại. Cho dù là vô chủ thần ý chí, đó cũng là vĩ đại thần lực thần ý chí tăng thêm nơi đây đặc thù hoàn cảnh, Lê Thương kinh ngạc phát hiện, nơi đây thời không cùng ngoại giới đều không đồng dạng, dường như đã ở vào khác một vùng không gian. Trước đây hắn cũng đã tiến vào tuyệt địa, thậm chí đã từng san bằng qua một cái tuyệt địa. Nhưng này cái tuyệt địa chỉ là yếu ớt thần lực sau khi ngã xuống hóa thành, đối với hắn tới nói không có bất kỳ nguy hiểm. đương nhiên, bây giờ hắn đã là bản thần, chiến lực vượt xa phổ thông thần linh, hiện ở nơi này vĩ đại thần lực vẫn là hóa thành tuyệt địa, đối với hắn đồng dạng không có nguy hiểm. Mặc dù thần thức vô pháp quét hình quá xa, nhưng Lê Thương vẫn có thể nhìn thấy phụ cận đồ vật, tỷ như vượt sâu dưới đáy. Tại tầng mây phía dưới đại khái trăm dặm bên dưới, lòng đất vết nứt rất nhiều, các loại sát khí, tử khí, tà khí, yêu khí các loại tràn ngập mỗi một tức không gian. Thông thường bán thần đi tới nơi này, phòng trừng sẽ trực tiếp bị ăn mòn. Lê Thương không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ. Tựa hồ biết Lê Thương suy nghĩ, Vân Kỳ cười nói, "Vân Mộ tất nhiên dám tới nơi này thăm dò, tự nhiên là có nắm chặt, ta mang theo một kiện cắt đứt sát khí bảo vật." Lê Thương gật đầu. Cái này tuyệt địa phạm vi, ngoài Lê Thương dự liệu, hai người một đường phi hành hơn vạn dặm, dĩ nhiên có không có đến nơi trung tâm. Lại qua nửa ngày, Vân kỳ mới đột nhiên nói, đến chỗ rồi. Lê Thương lập tức quan sát xung quanh, hắn phát hiện, nơi đây hầu như đã hoàn toàn cùng ngoại giới cách biệt, vô chủ thần ý chí bao trùm, cái này mảnh thời không, cùng các loại tế loạn quy tắc hòa làm một thể, ảnh hưởng thời không. Trung quanh là biển mây, phía dưới là vực sâu không đáy, vực sâu không đáy. Lê Thương không khỏi nhìn thêm một cái hoàn cảnh xung quanh, không hiểu cảm giác nhìn quan mắt. Đột nhiên, khí vận báo động trước xuất hiện, ngay sau đó, trong đầu hắn tránh từng lúc trước tại Hàn Châu phá diệt Kim Chi thế giới lúc thấy qua hình tượng, một người đưa hắn vào vực sâu vạn trượng. Lê Thương bỗng nhiên quay đầu liên gặp mới vừa rồi còn bình dị gần gũi vân kỳ đột nhiên biến đến vô cùng lạnh lùng, đồng thời khí thế tăng vọt, từ bán thần trong nháy mắt hóa thành vĩ đại thần lực, một cánh tay đông nhiên hướng hắn đầu đỉnh đầu ra tới. Lê Thương trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, bởi vì quá đột ngột, hắn căn bản không kịp né tránh liền bị đánh trúng. Vô hình. Không gian rung động, xuất hiện một đạo kinh người rung động cuốn sạch tuyệt trên không trung. Lê Thương bị khủng bố cự lực đập đến như lưu tinh truy lạc vừa sâu, tại cực tốc rơi xuống dưới trong quá trình, hắn ánh mắt lạnh lùng, thanh âm rất bình tĩnh chuyên âm, ngươi một mực chờ đợi ta. Không, ta vốn là muốn ám sát kiếm chủ. Kết quả ngươi chủ động thấu đi tìm cái chết, ta cảm thấy uy hiếp của ngươi càng lớn, cho nên trước giải quyết ngươi. Vân Kỳ mặc dù kinh ngạc tại Lê Thương vậy mà có thể tại chính mình tiện tay một kích bên dưới không có trong nháy mắt tử vong, lại cũng không có lo lắng. Lại như thế nào mạnh cũng bất quá là bán thần mà lấy, hắn xưa nay không tin tưởng Lê Thương có thể so với hắn, chỉ ít hiện tại Lê Thương không được. Cho nên ngươi là cố ý đem ta mang tới tuyệt địa. Ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Lê Thương hỏi. Nguyên bản ta cũng không nhận ra ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khí vận dị thường muốn đem nhân tộc một cái tuyệt đỉnh thiên tài bóp giết từ trong trứng nước, thẳng đến ngươi nói ra cái kia danh tự, ta mới phản ứng được. nguyên lai like ngươi liền là nhân hoàng. truyền âm tốc độ là rất nhanh. tại trao đổi trong quá trình, vân kỳ đã cực tốc hạ xuống, đuổi kịp lê thương, bàn tay lay động thời không, nghiền diệt tuyệt địa vô chủ tế loạn quy tắc đánh phía lê thương. không gian đang vặn mèo tuyệt địa vô chủ quy tắc tại đổ nát. cực tốc hạ xuống lê thương ánh mắt lạnh lùng, thân thể đột nhiên cực tốc phóng đại, trong nháy mắt liền hóa thành ngàn mét chân thân đã sớm muốn cân nhắc một chút vĩ đại thần lực đến cùng có nhiều mạnh.